Trường 322, tân đường ặ c c tính, ỡ n bản thân, ngoài ngạch g giấy chế thêm thu. ư vũ phát hiện không giống có hai điểm một trong số đó chính là hai tòa thành thị sắp nhập sau siêu cấp đại phú ông bản đồ cũng biến thành hai cái khu vực trong đó một nửa chính là thành phố tức loa trước bản đồ mặt khác một nửa chính là thành phố hủ bồ bản đồ mà thành phố hủ bồ bản đồ ngay ở đường vũ hiện nay xuất sắc phía trước tám cái ô vung ở ngoài đường vũ nhanh nhất ngày mai trễ nhất ngày mốt liền có thể mua thành phố hủ bồ liền sản đường vũ bức kế tiếp kế hoạch chính là tại đây vòng thai nạn chu kỳ bên trong thăm dò thành phố hữu bồ vì đó sau hành động làm chuẩn bị nếu như có thể ở thành phố hữu bồ có phòng của mình sản bất luận là từ tính an toàn vẫn là tiện lợi tính đều sẽ có cơ bản bảo đảm dù sao cường long không ép địa đầu xả muốn thành công hoàn thành kế hoạch của chính mình tất cả lấy ổn thỏa làm chủ mà đường vũ phát hiện siêu cấp đại phú ông bản đ ồ điểm thứ hai không giống địa phương chính là ở lần này thăng cấp sau khi tựa hồ mỗi một cái ô vương bao hàm phạm vi lớn lên trước đường vũ mỗi một cái ô vương đại biểu chỉ là một căn chỉ một kiến trúc t h như hồng lãng mạn hội sở không t â phiên bản sau ô vông xuất hiện ở đường vũ trong tầm nhìn tin tức như là thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu bao trùm khu thành phố hủ bồ thuế vụ cục bao trùm khu cho chữ đường vũ đem trên bản đồ điền sản ô vông nhìn một chút sở hữu ô vông đều là lấy ít hít hít kiến trúc bao trùm khu đến mệnh danh mà những này ít í t í t kiến trúc tên gọi trên căn bản đều là thành thị trước mặt đường phố mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc hoặc là có đặc thù giá trị kiến trúc như vậy mệnh danh đặc điểm để đường vũ trong lòng có một cái suy đoán có điều cái này suy đoán liền cần đường vũ làm ra kiểm tra cái này ngược lại không gấp chỉ cần một lúc giao cái x u ấ t sắc mua một hồi điện sản liền có thể xác định hắn hiện tại càng muốn biết lần này thăng cấp sau người may mắn còn sống sót đặc tính cùng với kiến trúc đặc tính biên hóa đường vũ rõ ràng địa nhớ tới mỗi vượt qua một lần tai nạn mình đã mua kiến trúc liền sẽ thêm ra một cái kiến trúc đặc tính vừa nay có vài đạo nhắc nhở xuất hiện đường vũ từng cái nhìn lại người may mắn còn sống sót thành công vượt qua một vòng thai nạn khen thưởng thẻ phi hành thẻ x hai điều kiện từ xa thẻ x hai chuyển hướng thẻ x hai dừng lại thẻ x hai giảm năm m ư ơ n giao dịch thẻ x một liên quan thẻ x một người may mắn còn sống sót thành công vượt qua một vòng thai nạn người may mắn còn sống sót thành công vượt qua một vòng thai nạn người may mắn còn sống sót thành công dừng vượt qua một vòng thai nạn người may mắn còn sống sót thành công vượt qua một vòng tai h nạn siêu cấp đại phú ông bản đồ thăng đường thu được một lần lấy ra tùy cơ đặc tính cơ hội xin hỏi có hay không hiện tại lấy ra đường vũ nhìn xuất hiện ở trước mặt t u y ể n hạng mặt lộ vẻ vui mừng lần trước hắn chính là lấy ra đến ép mua ép bán đặc tính kết quả hắn bất ngờ mua cờ bờ ép viện dưỡng l a o giúp hắn đại ân lần này cũng không biết có thể lấy ra đến cái gì đặc tính đường vũ vô cùng chờ mong、dạ. Người may mắn còn sống sót lấy ra đến đặc tính, may ra lấy đặc sót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 làm sinh mệnh khác thể trải qua người may mắn còn sống sót đã mua đ i ề n s ả n lúc sở hữu trưng thu vật tư mức mười cũng có mười phần trăm tỷ lệ sẽ ngoài ngạch trưng thu một lần mười hai nhìn hai người này mới thu được người may mắn còn sống sót đặc tính đường vũ ánh mắt hiếp lại hắn biết cưỡng chế d â y bán thân cái này đặc tính nên cùng hắn ở đại hồng thủy thai nạn chu kỳ bên trong chinh phục sở hữu lưu dân có phần không mở quan hệ mà cái này cưỡng chế d â y bán thân đặc tính cũng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ cưỡng chế cùng một cái sinh vật ký kết khế ước vậy thì có chút khủng bố đường vũ nhưng là chú ý tới tin tức này bên trong nói chính là một cái sinh vật cái này sinh vật định nghĩa liền vô cùng rộng rãi người toán sinh vật động vật cũng là sinh vật thực vật cũng tương tự là sinh vật đường vũ ánh mắt hiếp lại cái kia hai á c h nhưng bất đồng dạng cũng là ở sinh vật phạm chủ ở trong sao đường vũ tim đập đột nhiên tăng nhanh mấy phần k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới tóc gãy từng chiếc dựng đứng hắn bị chính mình ý nghĩ này sợ rồi nếu như thật giống hắn suy nghĩ lời nói cái này đặc tính quả thực có chút vô địch rồi thế nhưng thật sự vô địch sao ánh mắt của hắn nhìn về phía này đều đặc tính phía sau cùng câu nói kia cao đẳng quyền hạn thấp hơn cái quyền này hạn sinh vật có quyền không chế tuyệt đối cái kia nếu như cao hơn hoặc là bằng cái quyền này hạn đây đường vũ tựa hồ rõ ràng cái này đặc tính chỗ mấu chốt cái quyền này hạn đẳng cấp mới là cái này đặc tính năng lực k h e n cho ta kỳ thực nói cho cùng chính là hai chữ tình báo hiện tại đường vũ đối với cái này cái gọi là cao cấp quyền hạn cũng không có cái gì hiểu rõ cũng không rõ ràng cái quyền này hạn ý nghĩa là cái gì chỉ có khi hắn rõ ràng ra sao sinh vật nắm giữ ra sao quyền hạn sau liền có thể an tâm mà lựa chọn mục tiêu nghĩ rõ ràng những ngày sau đường vũ chăm chú nhăn lại lông mày trái lại bông ra khỏe miệng lộ ra ý cười chỉ cần biết rằng năng lực chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm vậy hắn là có thể tiến hành độ công kích địa kế hoạch tối thiểu liền hiện nay xem ra cái này đặc tính chính là sự tồn tại vô địch hắn cũng không nhận ra cao đẳng quyền hạn là một cái nát đại lộ cấp bậc cho tới t hai ếch cấp bậc sinh vật cũng không phải hắn hiện tại liền có thể tiếp xúc mà mỗi khi trải qua một lần tai nạn có khả năng sử dụng một lần hạn chế theo đường vũ đã xem như là vô cùng ra sức đặc tính như vậy người tiên như thế nào khả năng không có hạn chế đây nếu như vậy cái kia sử dụng mục tiêu liền cần cẩn thận đắn đo nhất định phải lợi ích sử dụng tốt nhất mới được cho tới ngoài ngại thêm thu cái này đặc tính đường vũ nhưng là có hơi thất vọng không phải nói cái này đặc tính hiệu quả không được mà là hắn càng hy vọng đánh vào nắm giữ hiệu quả đặc biệt đặc tính có điều nếu đã thành chắc chắn đường vũ cũng rất chờ mong cái này đặc tính ánh mắt của hắn đặt ở kiến trúc bảng điều khiển bên trên chương ba trăm hai mươi ba tăng thêm kiến trúc đặc tính hiệu quả thỏ khen thưởng thêm chương chương ba trăm hai mươi ba tăng thêm kiến trúc đặc tính hiệu quả thỏ khen thưởng thêm chương mỗi vượt qua một lần hai nạn siêu cấp đại phu ông trong địa đồ đã mua những người kiến trúc liền sẽ tự động thăng cấp một lần mà những kiến trúc này mỗi thăng cấp một lần đối ứng với nhau kiến trúc cũng sẽ thêm ra một cái tân đặc tính hiệu quả đi ra cái này kiến trúc đặc tính theo mua kiến trúc số lượng tăng nhanh đã trở thành đường vũ thực lực át không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận tỷ như trạm tàu điện ngầm kiến trọng yếu tạo thành bộ phận tỷ như trạm tàu điện ngầm kiến trọng yếu tạo thành bộ phận tỷ như trạm t à i ệ n ngầm kiến trúc đặc n h truyền t h n g hiện tại đã à n t hành tất dùng hoa viên trạm tàu điện ngầm dê được trạm tàu điện ngầm hồng lãng mạn hội sở nội thành bệnh viện thành phố tức loa giao dịch nhà lớn bạch tháp công viên những ngày vòng thứ nhất trong thai nạn mua điển sản kiến trúc tất cả đều lên tới ba cấp thành phố tức loa thư viện cờ bờ s phòng thí nghiệm thành phố tức loa công viên động vật hoang dã cờ bờ s viện dưỡng lao thành phố tức loa nông mậu thị trường thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường thành phố tức loa chạm xe lửa thành phố tức loa nhà thờ lớn trên biển tháp hải đang chờ kiến trúc cũng tất cả đều đến hai cấp không nhìn không biết vừa nhìn g i mình đường vũ cũng là vào lúc này mới lưu ý đến chính mình cư nhiên đã bất chi bất giác mua mười l cũng là mang ý nghĩa đường vũ trực tiếp thêm ra mười lăm cái kiến trúc đặc tính mà đường vũ quan tâm nhất nhưng là tàu điện ngầm truyền thống cái này đặc tính cái này kiến trúc đặc tính một cấp thời điểm chỉ có thể ở đã mua hai cái trạm tàu điện ngầm bên trong tùy ý truyền thống hai cấp tức thì đã có thể ở toàn thành phố sở hữu trạm tàu điện ngầm tiến hành truyền thống chỉ là có cái điểm rút đi hạn chế thôi hiện tại đã ba cấp đường vũ vô cùng chờ mong lần này thăng cấp hiệu quả truyền thống ba cấp kiến trúc đặc tính hiệu quả người may mắn còn sống x u t có thể từ đã mua trạm tàu điện ngầm bên trong truyền thống đến tùy ý một tòa đã mua đ i n sản ở trong truyền thống đến không phải trạm cần đến chỉ định điểm rút đi mới có thể truyền t ố n g rời đi chú ý không thể trực tiếp truyền t ố n g đến những thành phố khác kiến trúc mười hai ha nhìn thấy ba cấp truyền t ố n g đặc tính đường vũ mắt sáng lên có cái này đặc tính hãng cơ động năng lực sẽ lũy thừa cấp tăng lên cho tới cái kia chú ý sự hạng đường vũ đúng là cũng không có cảm thấy đến có cái gì không thích hợp dù sao đây chỉ là tàu điện ngầm kiến trúc đặc tính trực tiếp truyền t ố n g đến những thành phố khác trong kiến trúc cũng không còn gì để nói có lần này khai môn hồng đường vũ càng thêm kích động nhìn xuống hồng lãng mạn hội sở ba cấp kiến trúc đặc tính là mỗi ngày sẽ tự động vì là đường vũ cung cấp một cái cao cấp vật phẩm nội thành bệnh viện ba cấp kiến trúc đặc tính là có thể để cho đường vũ nơi ẩn thân bên trong chữa bệnh phương tiện chữa bệnh hiệu quả tăng cường ba mươi đồng thời mỗi ba ngày sẽ ở chữa bệnh phương tiện bên trong quét mới một cái chữa bệnh máy móc phẩm chất tùy cơ giao dịch nhà lớn gia tăng rồi chợ bán đồ cũ vật còn sống giao dịch tư cách bạch tháp công viên đặc tính nhưng là công viên sức hấp dẫn hiệu quả năm mươi tăng cường người xa lạ tiến vào công viên lưu lại tỷ lệ cùng thời gian thành phố tức loa công viên động vật hoang dã mới tăng thêm đặc tính khiến đường vũ mị lực kỹ năng độ thành thạo năm trăm có sát xuất gặp hấp dẫn bị thương lạc đàn hoang dại sinh vật hướng về hắn nhờ vạ Cơ hai ách tinh thần ô nhiễm nghiên cứu phân tích đường vũ đơn giản nhìn một chút cái này thí nghiệm báo cáo ở trong không chỉ có đối với hai ách nguyên tỏa ra tinh thần ô nhiễm cùng với tấn công bằng tinh thần lúc gợn sóng phong trị nghiên cứu bên trong thậm chí còn có một tấm tên là tâm linh phòng hộ dược để chế tác phương pháp phối chế cái này niềm vui bất ngờ thực tại là để đường vũ mừng rỡ t h â một linh phòng h Loại hình, khi dược ề Hiệu quả, sử dụng mươi ờ ba cái này dược t ề quả thực chính là đối kháng thai ách tinh thần ảnh hưởng thần dược đem này báo cáo cùng phương pháp p h ố i chế thu cẩn thận sơ tí phần hiện tại không ở nơi b n thân vẫn là chờ hắn trở về xem có thể hay không đối với cái này dược tề tiến hành một hồi thay đổi đi mà thành phố tức loa thư viện tân đặc tính nhưng là mỗi ba ngày vì là đường vũ cung cấp một bản hy hữu cấp thư tịch hay là sau đó có thể kiến tạo một cái phòng sách cũng không sai hiện g tại xuất hiện hai cấp kiến trúc đặc tính hiệu quả nhưng là đang nghỉ ngơi lúc cực lớn giảm bớt đường vũ cùng hắn sở hữu người theo đuổi tinh thần lo lắng ngột ngạt chờ bất lương tinh thần tâm tình đồng thời có tỷ lệ vì là tất cả mọi người ra chỉ tươi cười dạng dỡ trạng thái tươi cười dạng dỡ loại hình tăng thêm trạng thái giới thiệu chỉ có sinh lý cùng tinh thần tất cả đều được s u n g túc tu dưỡng sau mới gặp thu được cái này trạng thái hiệu quả mười hai giờ bên trong thể lực tiêu hao ba mươi phần trăm tinh thần tiêu hao ba mươi phần trăm tốc độ di động hai mươi tốc độ phản ứng hai mươi thân thể phối hợp tính hai mươi thân thể ổn định tính hai mươi sau đó chính là thành phố tức loan nông hậu thị trường cái này kiến trúc một cấp đặc tính là mỗi sáng sớm năm điểm cho nơi ẩn thân cung cấp thỏa mãn cùng ngày ở lại nhân số nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu cũng chính là cái này đặc tính triệt để, để đồ ể đ hộp thực phẩm cùng tức thực, thực phẩm cáo biệt bọn họ bàn ăn hơn nữa sinh thái trồng trọt khu các loại rau dưa thực vật không nói những cái khác nếu như đường vũ đồng ý hắn hoàn toàn có thể thông qua trào hàng đồ sơn hệ chế tác đồ ăn đến thu được khổng lồ lợi nhuận dù sao người may mắn còn sống sót số đếm nhiều như vậy những người nắm giữ không ít của cải người may mắn còn sống sót nên rất đồng ý vì là thỏa mãn một hồi chính mình ham muốn ăn uống mà đánh đổi một số thứ mà hiện tại nông hậu thị trường mới xuất hiện hai cấp đặc thù nhưng là mỗi ba ngày vì là nơi ẩn thân cung cấp một con loại nhỏ có thể ăn được động vật cơ thể sống cái này đặc tính xuất hiện nói thật đường vũ là thập phần vui vẻ bởi vì chỉ cần có loại nhỏ có thể ăn được động vật cơ thể sống vậy thì mang ý nghĩa động vật nuôi trồng phương diện công tác có thể bắt tay trước đường vũ thì có cân nhắc qua phương diện này sự t ì n h hắn ban đầu ý nghĩ là có cơ hội bọn họ đi dự trữ trạm rừng rậm ở trong chính mình bắt một ít động vật nuôi nhốt lên kết quả bây giờ nhìn đến nông mậu thị trường mới xuất hiện cái này đặc tính đường vũ nợ nụ cười bởi vì cái này đặc tính xuất hiện mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ tự cấp tự túc cơ sở ngày hôm nay ngày thứ nhất cho đường vũ bọn họ cung cấp cơ thể sống động vật đã xuất hiện ở nông mậu thị trường bảng điều khiển ở trong bởi vì là cơ thể sống quan hệ vì lẽ đó cần đường vũ tự mình nhận lấy mới được thế nhưng làm đường vũ thấy rõ bảng điều khiển ở trong xuất hiện động vật lúc đột nhiên có loại há hốc mồm cảm giác nhờ vào lần này quét mới động vật thình lình chính là một con vô cùng mập mạc thỏ Đỡ khen thưởng nghìn một một phá lần thêm trường trúc, tức đầu thọ cay đây là xuất hiện ở đầu góc phản ứng đầu tiên thế nhưng ở một khắc tiếp theo đường vũ liền tỉnh táo lại ta dựa vào cái này nông hậu thị trường có độc đúng không đưa cái gì không được một mực đưa cái thọ lại đây tiểu bắt vẫn còn ở nơi này đây vậy cái này thọ là ăn vẫn là không ăn nếu như thật đối với cái này thọ có ý nghĩ đường vũ phòng trừng tiểu bắt mặc dù không phản ứng gì tiểu thất đều phải nhanh n ổ i khủng xoa xoa khỏe mắt quên đi trước tiên ở bảng điều khiển tồn đi ngược lại hiện tại vẫn không có nuôi trồng thất kiến tạo bản vẽ mặc dù thật sự hiện tại lấy g i trừ ăn ra đi cũng không cách nào chăn nuôi tuy nhiên đã có quyết định thế nhưng đường vũ nhìn bảng trên thỏ vẫn là không nhịn được nuốt một hồi mục nước lúc này mới lưu l u y ế n không rời mà đóng lại bảng điều khiển thọ đầu a sớm biết ngay ở xuyên việt mấy ngày trước ăn cái được rồi mang theo một chút tiếng l ư i đường vũ tiếp tục nhìn về phía còn lại mấy cái kiến trúc đặc tính khi hắn nhìn thấy tức loa chạm xe lửa đặc tính lúc ánh mắt nhưng là bỗng nhiên co rút lại một hồi đại nao đều có trong nháy mắt có loại tê cả ra đầu cảm giác giao thông trung tâm hoạt động loại hình thành phố tức loa chạm xe lửa kiến trúc đặc tính hiệu quả một người may mắn còn sống sót đem sớm ba ngày thu được vào trạm đoàn tàu tin tức một cấp kiến trúc đặc tính hiệu quả hai người may mắn còn sống sót cùng với trận doanh người có thể thông qua trạm xe lửa truyền thống đến những khu vực khát c r ạ m xe lửa truyền thống xong xuôi sau cần làm l ệ n h hai mươi b ố giờ mới có thể thông qua nên trạm xe lửa lại lần nữa truyền thống trở về thành phố tức loa t r ạ m xe lửa hai cấp kiến trúc đặc tính m ộ ư ơ i đường vũ ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào bảng điều khiển trên những khu vực khát c r ạ m xe lửa vài chữ hơi ngây người nguyên bản hắn còn muốn nên làm sao đi đến thành phố hữu Đồ sớm tiến hành điều tra hiện tại cái này một vấn đề khó khăn đã giải quyết dễ dàng hắn cũng là vào lúc này mới phát giác chứ chính mình vẫn coi thường tức loa chạm xe lửa cái này kiến trúc nếu như chỉ là xem lựa nhà ga một cấp đặc tính lời nói nhưng là có chút vô bổ dù sao hiện tại đã nằm ở thế giới tận thế lại không thể mỗi ngày có tàu l ử a chạy qua vì lẽ đó cái này một cấp kiến trúc đặc tính kỳ thực ý nghĩa không lớn thế nhưng đường vũ nhưng bên trạm xe l ử a tác dụng chân chính nhưng là khoảng cách xa vận tải a cái này cũng là trạm xe l ử a tên gọi gọi là giao thông trung tâm hoạt động nguyên nhân cái gì gọi là giao thông trung tâm hoạt động bốn phương thông suốt đường sắt mạng lưới lại có nơi nào không thể đi đến đây nói cách khác chỉ cần cùng thành phố tức loa đường sắt mạng lưới liên kết tiếp những khu vực khác trạm xe lửa đường vũ cũng có thể trực tiếp truyền t ố n g tự do qua lại hắn duy nhất cần cân nhắc chính là đi đến cái khác chạm xe lửa sau nhân thân của chính mình an toàn m à thôi cái này đặc tính cho đường vũ một cái to lớn kinh hỷ thế nhưng hiện tại cũng không phải đi đến thành phố h ú bù thời cơ tốt nhất hắn còn cần tiếp tục làm chút chuẩn bị mới được ánh mắt nhìn về phía cái kế tiếp kiến trúc thành phố t ư ớ c loa nhà thờ lớn mới nhất đặc tính tín ngưỡng kiến trúc đặc tính hiệu quả hai có thể đem người may mắn còn sống s ó t đối với một vị tồn tại lực lượng tín ngưỡng tiến hành tích lũy tích lũy thời gian càng dài tín ngưỡng nhân số càng nhiều thích góp lực lượng tín ngưỡng càng cường đại thời khắc mấu chốt người may mắn còn sống sót có thể vận dụng này cố lực lượng tín ngưỡng sản sinh đối ứng với nhau hiệu quả hai cấp kiến trúc đặc tính đường vũ lần này nói thật là có chút c h o n g váng đây là cái q u ỷ gì tín ngưỡng một vị tồn tại do đó sản sinh lực lượng tín ngưỡng tích lũy hắn làm sao có loại tiến vào kỳ h u y ễ n thế giới cảm giác sai có điều nói đến tín ngưỡng một vị tồn tại đường vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa tòa kia thần trên đài pho tượng ánh mắt hít lại nhưng trong lòng là có chút thay đổi sắc mặt nếu như thật dựa theo cái này hai cấp đặc tính thao tác lời nói nghĩ đến cái tiêng ông cùng tự đại á chém hết tất cả thô bạo đang nghĩ đến thế giới này ở khắp mọi nơi thai ách đường vũ động lòng tích lũy thời gian càng dài tham dự tín ngưỡng nhân số càng nhiều tích góp lực lượng tín ngưỡng càng thêm cường đại xem ra chiếm lĩnh thành phố tức loa tốc độ muốn tăng nhanh a cuối cùng chính là thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường cùng trên biển tháp hải đăng hai cấp đặc tính thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường hai cấp đặc tính hiệu quả là quét mới nhân tài lúc quét mới đến nắm giữ đẳng cấp cao hy hữu năng lực nhân tài tỷ lệ ba mươi mà trên biển tháp hải đăng hai cấp đặc tính đã đáng giá cân nhắc tháp hải đăng ánh sáng kiến trúc đặc tính hiệu quả hai là người may mắn còn sống s ó t lạc lối lúc trên biển tháp hải đang đem loại bỏ xương mù chỉ dẫn người may mắn còn sống sót nhà phương hướng hai cấp kiến trúc đặc tính nói thật cái này đặc tính để đường vũ hơi nghi hoặc một chút bởi vì hiệu quả này giới thiệu có chút mơ hồ không do ý tứ cuối cùng đường vũ cảm thấy đến khả năng này sau đó thăm dò cấm hải khu thời điểm lẽ ra có thể đưa đến nhất định trợ giúp cũng coi như một cái không sai đặc tính rốt cục đem sở hữu tăng thêm kiến trúc đặc tính kiểm tra xong xuôi đường vũ có loại như chút được gánh nặng cảm giác khoe miệm lộ ra ý cười hắn đối với lần này xuất hiện đặc tính đều tương đương thỏa mãn cuối cùng cũng chỉ còn s ó t lại mới tăng thêm thuê công nhân tiêu chuẩn cái này thu hoạch có điều đường vũ hiện tại nhưng không có lại thuê công nhân ý nghĩ bởi vì chinh phục hiệu quả cùng tai nạn góc nhìn c h ứ n g khế ước quan hệ hiện tại nơi bản thân người đã nhiều lắm rồi mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực cũng biểu hiện tương đương hòa mỹ vì lẽ đó đường vũ ý nghĩ chính là đem những n à y tiêu chuẩn tạm thời giữ đi ngược lại tiêu chuẩn vật này cũng sẽ không biến mất kiểm tra song siêu cấp đại phú ông lần này thăng cấp mang đến sở hữu biến hóa đường vũ cũng chú ý tới hiện nay của cải điểm số trị số bảy n điểm ngày hôm nay chỉ là điền s ả n đầu tư tới sổ cũng đã có hai hai trăm ba mươi điểm thêm vào ngày hôm qua còn lại năm sáu trăm hai mươi ba điểm cùng với chợ bán đồ cũ hạ giá một trăm ba mươi b ố điểm điểm số phá tân cao vậy cũng là l à việc vui một cái rửa tay lau sạch mặt xoa thơm tho lần này đường vũ mạ thơm tho không còn là kim t i n h thuốc cao mà là đồ sơn hề ở trên thị trường trong lúc vô tình soạt đến một cái kem bôi tay phương pháp phối chế trải qua phòng vệ sinh chế tác được sau hương vị càng thêm thanh tân đứng ở quan công tượng thần trước mặt đường vũ trước nay chưa từng có thành kính cùng chăm chú quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bãi phù hộ ta đại hồng thủ t à i vận hành thông sau đó đường vũ rung động xuất sắc bốn có hay không tiêu tốn năm nghìn chín trăm bảy mươi ba điểm mua thành phố tức loa cảng tức loa cảng kiến trúc bao trùm khu bao nhiêu đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn bảng điều khiển trên biểu hiện cần tiêu hao của cải điểm số có chút c h o n g váng ta đi ta nói lần này thăng cấp sau siêu cấp đại phú ông trên bản đồ âu vương phạm vi thay đổi cảm tình tiêu tốn cũng hơn nhiều nổ nước bọt quy nổ nước bọt nhưng chính sự đường vũ xưa nay không hàng hồ、dạ mắt thấy nguyên bản sắp tới tám n g h n điểm của cải điểm số trực tiếp rơi xuống hai nghìn một mươi bốn điểm đường vũ cũng chỉ là khỏe miệng hơi co giật một hồi mà thôi suy nghĩ nhiều vô ích hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút bỏ ra nhiều như vậy của cải điểm số mua thành phố tức loa cảng bao trùng khu đến cùng có đáng giá hay không nhưng ngay ở đầu góc của hắn xuất hiện mới vừa mua tức lộ cảng kiến trúc bao trùm khu bản đồ giả lập sau đường vũ trực tiếp lên người chương ba trăm hai mươi lăm tức loa cảng bao trùng khu hạn nghỉ bạn trở về đến lễ vận chương ba trăm hai mươi lăm tức loa cảng bao trùng khu hạn n h ỉ bạn trở về đến lễ vận đường vũ nguyên tưởng rằng mua một cái tức loa cảng liền muốn tiêu tốn tiểu lục n g à n của cải điểm số hơi cường điệu quá thế nhưng đang nhìn đến trong đầu liên quan với tức loa cảng bản đồ giả lập sau lúc này mới thật sự hiểu những này điểm số đều tiêu vào nơi nào thậm chí hắn đều cảm giác mình chiếm tiện nghi diện tích 158 km 2 cảng phạm vi n g ư ờ i giám ớn nơi này bao hàm 5 ă hai hòa mới km lục địa diện tích còn bao gồm 106 km 2 vùng biển diện tích tức loa cảng tổng cộng có ba cái cảng khu năm cái bến tàu hai cái hàng vận cảng khu mỗi người có hai cái hàng vận bến tàu mỗi cái bến tàu nắm giữ một cái nơi cả bến cái cuối cùng nhưng là khách vận c ă n g khu chỉ có một cái khách vận bến tàu nắm giữ một cái nơi cập bến không chỉ có như vậy còn bao gồm cảng chu vi đường phố khu vực tương tự là bao hàm ở t ư ớ c loa cảng bao t r ù m khu trong phạm vi chỉ là những ngày hạ xuống đường vũ liền cảm giác kiếm b ộ rồi đặc biệt là cái kia một trăm l i sáu km hai vùng biển diện tích nhất làm cho đường vũ bất ngờ lời nói như vậy nếu là có cá biển vừa vặn bắt lấy con mồi liền tiến vào vùng biển này vậy nó thức ăn trong miệng vẫn là nó đồ ăn sao ly kỳ quái lạ nghĩ những này có không có chính mình cũng cảm thấy đến một người đường vũ cũng chú ý tới lần này siêu cấp đại phú ông p i ê n bản thăng cấp sau bởi ả n đồ vì tân i hành rồi thai nạn chu kỳ bắt đầu vật tư toàn bộ quét mới quan hệ những điểm sáng này tất cả đều tán loạn địa hôn tạp cùng nhau vô cùng khó có thể nhận biết đường vũ nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút hàng hiếm có liên lập tức nhìn thấy tức lộ c ả g trên bản đồ phần lớn quang điểm biến mất chỉ còn dư lại mười mấy cái tỏa ra vầng sáng xanh lam điểm sáng xuất hiện ở vị trí của mỗi người đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười có địch ý sinh mệnh bản đồ giả lập lại lần nữa quét mới lần này trên bản đồ xuất hiện nhưng đều là tỏa ra màu đỏ vầng sáng điểm sáng thú vị sau đó đường vũ nhìn về phía tìm kiếm công năng cao mày suy tư hai giây sau tìm kiếm tình báo vật phẩm bản đồ giả lập lại lần nữa biến hóa bất quá lần này xuất hiện ở đồ trên điểm sáng liền màu trắng màu xanh lục màu xanh lam ba loại màu sắc đều có tổng số cũng là hơn hai mươi cái điểm sáng màu trắng mười tám cái điểm sáng màu xanh lục năm cái màu xanh lam hy hữu tình báo vật phẩm thì lại chỉ có một cái đường vũ âm thầm gật đầu lần này bản đồ giả lập thăng cấp sau hiệu quả hắn hết sức hài lòng sau đó hắn cũng có thể trực tiếp đối đầu tính địa tiến hành mục tiêu tìm kiếm mà ngay ở hắn chuẩn bị đóng kín bản đồ giả lập thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy tức lộ cảng vùng biển lại có một chiếc cano bắt đầu tiến vào cảng nhìn mới vừa tiến vào tàu ai sẽ vào lúc này tới bên này lưu dân ngồi du thuyền đã sớm cùng phản quân quân hạm rời đi mà quân cách mạng quân hạm nhưng là ở dự trữ trạm khu bên cạnh một cái bến tàu nhỏ tiến hành ngừng những n à y đường vũ đã sớm thông qua bị hắn lắp đặt tại đây mấy chiếc trên thuyền máy theo dõi hiểu biết được biết vậy này chiếc xa lạ thuyền lại là tình huống thế nào nghĩ đến trên biển tháp hải đang hiệu quả lẽ nào là trên biển tháp hải đang hiệu quả tạo tác dụng cái nghi vấn này không biết được nhưng vừa lúc đó hắn lại lần nữa nhận biết được tức loa cảng bản đồ giả lập bên trong mười mấy lượng võ trang xe việt ra tiến vào tức lộ cảng phạm vì hướng về khách vận bến tàu thị chạy tới h á n ba lô không gian ở trong tin tức máy thu phát cũng thu được một cái tin tức là hắc cầu phát tới đại nhân phản quân mới vừa cho chúng ta biết ta thúc thúc đã ngồi thuyền trở về ta hiện tại đã dẫn người chạy tới tức loa cảng chuẩn bị tiếp người đường vũ nhìn thấy cái tin này trong lòng bừng tỉnh hóa ra là hạn n g bạn r ạ o trở về vậy thì chẳng trách có điều tiểu bát đi xem xem kho chữ tầm có hay không rất xuống thứ tốt có lời nói mau chóng đưa cho ta thả xuống máy bộ đàm đường vũ n ở nụ cười chính là không biết lần này có thể từ trên thân hạn n g bạn từ trên thân hạn n g h bạn trưng thu đến cái gì chiếc này du thuyền lớn như vậy không thể chỉ có hàn nghi bàn đi đường vũ nghĩ như vậy thế nhưng bất kể nói thế nào chiếc này du thuyền ở tức lộ càng dừng lại thời gian đều sẽ không thiếu với nửa giờ nói cách khác qua đường trưng thu đặc tính sẽ mãn hiệu quả địa đối với trên chiếc thuyền này người tiến hành trưng thu đường vũ lần này nhưng là có chút h ứ n g phấn cho h á t c ầ u đơn giản trở về hai câu để hắn trước tiên dựa theo kế hoạch ổn định đối phương tiểu b á t đã một mặt kích động chạy tới lão bản tiên sinh vì sao lại đột nhiên có nhiều như vậy vật tư xuất hiện tiểu bắt bởi vì chạy tốc độ quá nhanh hơn nữa hắn còn lấy mãn trọng ba lô, người đã có chút không khống chế được tốc độ đường vũ lập tức giúp hắn giữ vững thân thể lúc này mới hỏi món đồ gì có thể cho ngươi kích động như thế lão bản tiên sinh ngươi xem liền biết rồi nói tiểu b á t đã đem ba lô gỡ xuống đem đ ồ vật bên trong đều lấy ra đầu tiên chính là một trăm ba mươi viên thai nạn tệ nhìn ra đường vũ lông mày trực chọn xem ra trên chiếc thuyền này người có tiền không y t a chỉ là thai nạn tệ liền nhiều như vậy cái kia cái k h á c vật tư nghĩ như vậy tiểu b á t đã đem trong túi đeo lưng cái k h á c vật phẩm lấy ra lão bản vừa nay xuất hiện vật tư tuyệt đại đa số đều là một ít phổ thông vật tư hoặc là vũ khí có giá trị vật tư ngoại trừ cái kia hơn một trăm ba mươi viên thai nạn tệ chính là này vài món vật phẩm ngươi xem một chút tiếp nhận đưa tới cái k i a m ấ y thứ vật phẩm đường vũ nhìn sang đầu tiên chính là ba tấm h i hữu bản vẽ bên trong kế thông tin vệ tinh chế tạo bản kế hoạch đáy biển duy sinh khoang kiến tạo bản kế hoạch súng điện từ kiến tạo bản vẽ đường vũ trước mắt lúc này sáng lời hai tấm siêu hiếm bản vẽ một tấm h i hữu bản vẽ nếu như đường vũ không có đoán sai lời nói tấm k i ê u bên trong kế vệ tin h thông tin chế tạo bản kế hoạch siêu hiếm bản vẽ hẳn là từ trên thân hạn n h ị bạn từ trên thân hạn n h ị ạ bạn trưng thu tới được suy lý quá trình vô cùng đơn giản đường vũ trong tay dọc kẹ chính là từ phản quân trong tay thu được mà tấm này bên trong k ế thông tin vệ tinh chế tạo bản kế hoạch vừa vẫn là cùng cái kia hai cái phương tiện có liên quan đây là t r ư n g hợp vẫn là đường vũ vật khí. đều không đúng chỉ có một khả năng vậy thì là hạn nghỉ bạn lần này ra ngoài vốn là chịu đến phản quân mệnh lệnh ra ngoài giao dịch cùng dọc kẹt vệ tinh tương quan bản vẽ đi tới cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ giải thích hết thể trước mắt có điều nhìn thấy này ba tấm bản vẽ tin tức sau đường vũ nhưng càng thêm chờ mong chờ những người này rời đi tức l o càng bao trùn khu sau qua đường trưng thu lại gặp mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao xem xong ba tấm bản vẽ sau đó nhưng là hai cái hy hữu tình báo vật phẩm chỉ là nhìn một người trong đó tình báo vật phẩm tin tức giới thiệu sau đường vũ sửng sốt chương ba trăm hai mươi sáu cường hóa thiên tinh phụ truy thiên tinh mai rụa phụ rơi chương ba trăm hai mươi sáu cường hóa thiên tinh phụ truy thiên tinh mai rụa phụ rơi thành phố hủ đ ổ võ trang thế lực điều tra đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt cái này usb tin tức hơi kinh ngạc đây là cái gì tình huống liên tưởng đến cái gì đường vũ lại lần nữa nhìn về phía cái kia chiếc du thuyền bởi vì du thuyền đã tiến vào tức loa cảng trong phạm vi vì lẽ đó đường vũ đối với du thuyền có thể tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết quan sát du thuyền phóng to mặt trên tình huống cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đường vũ trước mặt liền như hắn suy nghĩ bình thường toàn bộ du thuyền đều bởi vì món đồ thủy thân đột nhiên biến mất trở nên hơi hôn l o ạ n lên có điều đường vũ cũng rất nhanh ở trên du thuyền tìm tới tự mình nghĩ tìm người hạn n h ị ban r à o hắn bức ảnh đường vũ đã sớm ở hắc cầu cùng sở tí phần nơi đó từng thấy vì lẽ đó hắn đối với hạn n h ị bạn hình dạng cũng không xa lạ gì hạn n h ị bạn hơn bốn mươi tuổi hình thể cao to mái tóc màu và nóng hùng ngưng giống như sắc bén con người sống mũi cao làm cho cả mọi người tỏa ra một loại không thể nhìn thẳng khí trước bên cạnh hắn còn có bốn tên bên người nhân viên mỗi nhân thủ bên trong đều cầm một cái va li s á c h tay một người trong đó đang cùng hạn n h ị bạn nói gì đó đường vũ hiểu được hạn n h ị bạn lần này ra ngoài mục đích không riêng là đi giao dịch vật phẩm còn có điều tra thành phố hủ bộ võ trang thế lực phân bố tình huống nhiệm vụ xem ra hạn n h ị bạn cũng thật là ở phản quân ở trong có hết sức quan trọng tác dụng đối với này đường vũ đúng là hết sức hài lòng hạn n h ị bạn ở phản quân bên trong địa vị càng cao đối với hắn sau khi kế hoạch trợ giúp lại càng lớn mà hiện tại đường vũ cần làm chính là kiên trì chờ đợi hạn nghị Đóng đồ đã đường kín bản đồ giả lập, nếu hắn nhỉ bản hiện cũng cần tin bọn Phương diện này cũng không cần đường vũ từng làm nhiều quan giả rồi. tại lập, là làm cầu chỉ chờ hắc họ trở tức tốt tâm. về, vũ của sau đó bàn giao tiểu bắt có thời gian cố lưu ý một hồi dự trữ nhà kho siêu cấp đại phú ông thăng cấp sau sở hữu tình huống đường vũ cũng coi như là tất cả đều hiểu rõ xong xuôi đối với lần này đại phú ông lù dìn thăng cấp tổng thể tới nói đường vũ vẫn là hết sức thỏa mãn sau đó đường vũ nhưng làm ở ra thành tựu của chính mình bảng điều khiển ánh mắt của hắn nhìn về phía hai cái mới thu được thành tựu mặt trên quyền thế con đường truyền thuyết mới lộ đường kiếm hai người này thành tựu quyền thế con đường là đường vũ thu được cái thứ nhất cấp độ x ử thi danh hiệu đêm đen quyến người lúc thu được thành tựu hiệu quả là mỗi vượt qua một lần thai nạn có một lần được biết danh hiệu lên cấp yêu cầu cơ hội trước đường vũ từng để cho đồ sơn hề mua qua ải với hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả mở ra quyền thế thức t ỉ n h điều kiện thế nhưng là cần trả giá hơn năm trăm viên thai nạn tệ đường vũ từ bỏ hiện tại thai nạn quá khứ cũng là thời điểm thu được liên quan với lưu dân chinh phục giả lên cấp điều kiện mà một cái khác thành tựu truyền thuyết mới lộ đường kiếm nhưng là hắn tích lũy thu được m ư ơ i điểm khu vực truyền thuyết độ thu được đệ hai điểm thế giới truyền thuyết độ lúc kh cái này thành tựu hiệu quả là mỗi vượt qua một lần tai h nạn nhưng đối với một cái vật phẩm bản vẽ phương tiện phương pháp phối chế thư tịch kỳ vật tiến hành định hướng cường hóa đường vũ nhìn thấy này hai khối thành tựu bảng điều khiển trên đã sáng lên rõ ràng đã nằm ở chờ sử dụng trạng thái k hít sâu một hơi đường vũ từ trước ngực lấy ra một cái vật phẩm chính là thiên tinh phụ truy cái này thiên tinh phụ truy liên tục hai lần ở thời khắc mấu chốt thành công cứu đường vũ có thể nói là không thể không kể công đường vũ từ lúc nhìn thấy thành tựu truyền thuyết mới lộ đường kiếm hiệu quả giới thiệu thời điểm cũng đã có quyết định đem lần này định hướng cường hóa cơ hội đặt ở thiên tinh phụ truy mặt trên hiện nay đường vũ thực lực tới nói có thể mang đến cho hắn uy hiếp tính mạng mà hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng chỉ có cùng thai ách tương quan sự vật mặc kệ là cấm kỵ vật phẩm vẫn là thai ách tinh thần ô nhiễm chỉ cần đụng tới đường vũ trên căn bản đều là nằm ở bị đối phương bài bố kết quả vì lẽ đó cường hóa chính mình phương diện này thiếu s ó t liền rất là trọng yếu đem cái này thiên tinh phù truy nắm ở trong tay đường vũ kích hoạt truyền thuyết mới lộ đường kiếm thành tự hiệu quả có hay không xác định đối với thiên tinh phù truy tiến hành định hướng cường hóa、yes. sau một khắc đường vũ bảng điều khiển phát sinh ánh sáng mạnh ánh sáng mạnh lẽ lên một cái rồi biến mất đường vũ nhìn thấy nguyên bản bị hắn nắm ở trong tay thiên tinh p h ụ truy thoát ly bàn tay của hắn trôi nổi ở không trung thiên tinh p h ụ truy mặt trên đồng dạng có từng đạo từng đạo ánh sáng những ánh sáng này tương trận cho đường vũ cảm giác thật giống như là ở quét hình thiên tinh p h ụ truy hiểu rõ nó tình huống cụ thể l i ê n phảng phất biết đường vũ suy nghĩ bình thường một cái tin tức xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển bên trên xin mời người may mắn còn sống sót chọn lửa cường hóa phương hướng một quần thể phòng hộ hai quần thể công kích ba cường hóa phòng hộ phản kích bốn khoảng cách xa truyền t ố n g nam t ở, ở đường vũ thu được tấn công bằng tinh thần lúc có thể mang đối phương tinh thần năng lượng hấp thu cũng tiến hành lưu trữ năng lượng lưu trữ năng lượng năm giây sau sẽ phóng thích một đạo càng thêm cường lực công kích phản kích trở lại cũng chính là hiệu quả này liên tục hai lần cứu vớt đường vũ khi hắn lựa chọn xong xuôi liền nhìn thấy thiên tinh phù truy mắt trần có thể thấy địa phát sinh biến hóa đến cuối cùng thiên tinh phù truy trực tiếp biến thành một cái mọc da gai nhọn mai rùa hình dạng theo cái này vật phẩm chậm rãi hạ xuống đường vũ đưa tay tiếp được mai rùa vật phẩm kiểm tra lên tin tức thiên tinh mai rùa phủ rơi loại hình kỳ vật hiệu quả một tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo lúc ngoài ngạch tăng cường hai mươi hiệu quả mỗi ngày gặp nhẹ nhàng tăng lên đeo người tinh thần cường độ hiệu quả hai tinh thần sáu mươi người may mắn còn sống sót gặp mánh liệt tinh thần loại công kích lúc sẽ tụ lực một trăm năm mươi cần xúc lực năm giây thời gian đối với hai ếch hoặc cấm kỵ vật phẩm tấn công bằng tinh thần hiệu quả tăng gấp đôi hiệu quả ba thu được phù quy che chở kỹ năng mười hai phù quy che chở loại hình trang bị kỹ năng phóng thích loại hình chủ động hiệu quả đ e o người có thể chủ động phóng thích nên kỹ năng một trăm tám mươi giây bên trong đ e o người quanh thân sẽ xuất hiện một đạo phù quy bình phong nắm giữ cực cường phòng hộ hiệu quả bình phong chưa phá nát trước đ e o người sẽ không phải chịu bất cứ thương t ổ n gì đồng thời bình phong sẽ đem trong lúc chịu đến sở hữu công kích tiến hành hấp thu lưu trữ năng lượng làm bình phong kéo dài thời gian kết thúc hoặc là bình phong phá nát lúc đối với sở hữu phát động tấn công người tiến hành lưu trữ năng lượng phản kích phản kích hiệu quả uy lực 500 chú ý nên kỹ năng mỗi bảy ngày có thể tích lũy một lần sử dụng năng lượng nhiều nhất có thể tích góp năm lần liên tục sử dụng thì lại nhất định phải khoảng cách hai mươi b ố giờ chính là cái này đường vũ nhìn bảng trên tin tức trong lòng kích động vô cùng lần này cường hóa không chỉ có đem chức lưu trữ năng lượng phản kích uy lực từ 60% tăng cường đến 150% còn độ công kích địa xuất hiện một cái kỹ năng chủ động có cái này phụ rơi đường vũ tin tưởng nếu như gặp phải cùng thai ách có quan hệ vật phẩm lẽ ra có thể có nhất định quyền chủ động Quả quả t đương vũ trong chinh phục i ả lòng cũng đang suy tư những ngày kỳ vật đến tột cùng là cái gì cấp bậc vật phẩm có điều những ngày chỉ có thể chờ đợi hắn sau đó chậm rãi đi thăm dò tìm kiếm đáp án sau đó đường vũ ánh mắt nhìn về phía một cái khác thành tựu quyền thế con đường bắt đầu đi phát hiện được người may mắn còn sống sót nắm giữ nhiều danh hiệu xin mời làm ra lựa chọn một phổ thông danh hiệu hai nạn con cưng hai hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả ba cấp độ sử thi danh hiệu h á cám quyến người bốn cấp độ sử thi danh hiệu đại dương chiến tranh thầy tu đây chính là đường vũ hiện nay nắm giữ toàn bộ danh hiệu cái này không cần do dự lựa chọn hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả người may mắn còn sống sót đã chọn định được biết hy hữu danhiệu lưu dân chinh phục giả quyền thế lên cấp điều kiện sau khi q là sở dĩ thay đổi sắc mặt là bởi vì hắn không nghĩ tới cái này lưu dân chinh phục giả danh hiệu lên cấp lại gặp như vậy dườm già cúng phức tạp mà hắn sở dĩ bừng tỉnh nhưng là đã hoàn toàn rõ ràng lúc chiếc đồ sơn hề ở mua lưu dân chinh phục giả danh hiệu lên cấp tỉnh báo lúc tại sao cần tiêu hao hơn năm trăm linh viên thai nạn tệ thực sự là bởi vì lượng tin tức to lớn vượt qua dự liệu đường vũ cũng không nghĩ đến cái này danh hiệu liên quan đến quyền thế lại gọi là mệnh lệnh cùng chinh phục lại là một cái hợp lại hình quyền thế nếu như muốn đem lưu dân chinh phục giả danh hiệu tiến hành quyền thế thức tỉnh còn thiếu hụt một cái điều kiện trọng yếu vậy thì là còn cần thu được hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người đáng nhắc tới chính là lưu dân chinh phục giả cái này danh hiệu kỳ thực là không cố định hắn thu được điều kiện chỉ có một cái vậy thì là ở vòng thứ nhất hai nạn trong lúc đem vị trí khu vực loại cơ lớn thế lực toàn bộ tiêu diệt sau đó liền sẽ căn cứ tiêu diệt thế lực thu được đối ứng với nhau danh hiệu l i ê n tỷ như đường vũ hắn lúc trước chính là ở vòng thứ nhất hai nạn trong lúc đem bạch tháp khu tam đại lưu dân thế lực toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ vì lẽ đó danhiệu chính là lưu dân chinh phục giả mà nếu như có những người khác cũng có thể ở vòng thứ nhất hai nạn trong lúc tiêu d i ệ t chính mình trước mặt khu vực loại c ỡ lớn thế lực cũng sẽ thu được cái gì du đáng giả chinh phục giả đạo tặc chinh phục giả các loại tương tự danh hiệu chỉ có nên có người đồng thời nắm giữ lưu dân chinh phục giả cùng độc tài mệnh lệnh người hai người này hy hữu danh hiệu sau lúc này mới toán đạt thành thức tỉnh quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục điều kiện tiên quyết sau đó mới là mở ra quyền thế thức tỉnh then chốt điều kiện lưu dân chinh phục giả thức tỉnh điều kiện có hai cái một chinh phục hoặc là tiêu diện trước mặt người may mắn còn sống sót vị trí khu sở hữu lưu dân hai một hạng chinh phục thuần phục dạy dỗ t h u ầ vậy thì là lấy thành thị chi danh phát động một hồi chiến tranh đối với mặt khác một tòa thành thị chiến tranh chỉ có triệt để thắng được trận này thành thị cuộc chiến triệt để chiếm lĩnh không chế tòa thứ hai thành thị mệnh lệnh cùng chinh phục c cảm thấy, cảm thấy、so、y năng tuyệt đối không phải trước hắn thu được đêm đen quyền thế cùng với hải dương quyền thế có thể so sánh với vận mệnh nhà độc tài như vậy bá khí danh hiệu đương vũ dùng chân đều có thể đến ra một cái kết luận cái này mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế tất nhiên là thuộc về cực kỳ mạnh mẽ quyền thế thậm chí có hay không sinh mệnh nắm giữ cái quyền này trôi đường vũ đều ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi hít sâu một hơi trong đầu tâm tư nhanh bay ngược trở lại đối với đường vũ tới nói lưu dân chinh phục giả danh hiệu mở ra thức tỉnh hai cái điều kiện hắn đã hoàn thành rồi một người trong đó cũng coi như là vô tâm cắm liều liêu t h à n h ấm cho tới điều kiện thứ hai lời nói hiện tại động vật hoang dã thuần phục kỹ năng độ thành thạo đã tăng lên tới sáu một trăm điểm khoảng cách mãn độ thành thạo chỉ còn dư lại ba nghìn chín trăm điểm độ thành thạo nhưng chính là cuối cùng này ba nghìn chín trăm điểm độ thành thạo lại làm cho đường vũ phạm vào sâu hiện nay hắn chỉ biết có thể ở đại dương ở trong tìm tới những người hình thể to lớn đại dương cự thú thích hợp tăng lên độ thành thạo thế nhưng từ khi cái kỹ năng này độ thành thạo vượt qua 6.000 sau khi đại dương cự thú ở đường vũ cao đẳng sinh vật b i ể n thân cùng với đại dương chiến tranh thầy tu hiệu quả dưới cũng nhiều lắm chính là một lạng r o i sự tỉnh mặc dù đường vũ không chê p h i ề n phức thành phố tức loa t r u n g quanh đây vùng biển có thể hay không có nhiều như vậy đại dương cự thú đều là một cái ẩn số xem ra có cơ hội hay là muốn đi biển sâu khu nhìn có hay không hình thể càng thêm to lớn hoặc là thực lực sinh vật càng mạnh mẽ đường vũ trong lòng âm thầm suy tư đây là hắn có thể nghĩ đến đơn giản nhất biện pháp mà h i hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người quyền thế thức tỉnh điều kiện đối với đường vũ tới nói trái lại là thuận lợi sự t ì n h hắn vốn là dự định tại đây cái thai nạn chu kỳ bên trong hoàn thành đối với thành phố tức loa chiếm lĩnh hiện tại càng là trở thành một nâng g hai đến sự t ì n h đường vũ tự nhiên thập phần vui vẻ chỉ là như vậy nghĩ đường vũ mỉm cười vẻ mặt đột nhiên cứng lại rồi hắn nghĩ tới cái gì tự vội vã nhìn về phía vừa nãy bảng điều khiển chỉ là chờ hắn tiền, tiền hậu hậu nhìn vài lần xác định chưa từng xuất hiện muốn tin tức sau trong lòng thầm mắng m ã kiếp tình huống thế nào nói là cung cấp danh hiệu lên cấp điều kiện cũng thật là chỉ nhắc tới cung lên cấp điều kiện a người đúng là đem hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người thu được điều kiện nói cho ta、a. tình huống này để đường vũ vô cùng không nói gì cũng thật là một điểm chỗ chống cũng không cho h ắ n xuyên cũng may hắn cũng không phải không có biện pháp chút nào lập tức đường vũ để đồ sơn hề trực tiếp mua chỉ định tình báo thu được hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người điều kiện theo đồ sơn hề thao tác rất nhanh cho thấy tiêu tốn giá cả m ộ ư ơ i năm viên thai n ạ n tệ nhìn xuất hiện trên máy vi tính giá cả đường vũ khỏe miệng hơi có rúm cái giá này cũng thật là quý a có điều rất nhanh hắn liền trong lòng thoải mái quý điểm tốt giá cả càng quý mới có thể chứng minh cái này danh hiệu hy hữu cùng độ mạnh theo xác nhận mua hai nạn tệ khấu trừ trên màn ảnh lớn cũng rất mau ra phát hiện thu được hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người điều kiện phân tích cùng suy đoán chương ba trăm hai mươi tám thu được hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người điều kiện phân tích cùng suy đoán hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người thu được điều kiện người may mắn còn sống sót tiêu diệt một nhánh nắm giữ hoàn chỉnh phiên hiệu quân đội thế lực nhìn trên màn ảnh lớn tin tức biểu hiện đường vũ trong lòng kỳ thực đã có mục tiêu thành phố tức loa quân sự thế lực chỉ có hai chi phản quân hoặc là quân cách mạng muốn hoàn thành mục tiêu liền chỉ có thể từ bọn họ ở trong lựa chọn một cái nhưng kỳ thực đường vũ căn bản không cần lựa chọn bởi vì mục tiêu chỉ có thể có một cái vậy thì là quân cách mạng có điều hắn nhìn tình báo tin tức ở trong xuất hiện chữ hoàn chỉnh phiên hiệu vì để n g ừ a v ắ n nhất đường vũ vẫn là đồ sơn h ệ mua tình báo thành phố t ứ c loa nắm giữ hoàn chỉnh phiên hiệu quân sự thế lực có cái nào theo năm trăm nghìn tận thế tệ biến mất đường vũ rất nhanh nhìn thấy mình muốn đáp án quân cách mạng xác thực là một cái nắm giữ hoàn chỉnh phiên hiệu quân sự thế lực nếu như vậy vậy hắn là có thể bắt đầu kế hoạch độc tài mệnh lệnh n g ư ờ i cái này hy hữu danh hiệu. h á n tình thế bắt buộc có điều trước đó đường vũ còn cần cùng quân cách mạng quân n u quan hoàn thành giao dịch mới được cho tiểu gấu mèo một cái tin tức sau nhìn về phía đồ s â n hề hiện tại bắt đầu nghiêm mật quản chế quân cách mạng hướng đi đối với quân cách mạng sở hữu tín hiệu thông thành thật lúc toàn vị trí nghe lén rõ ràng l ã o bản rất nhanh tiểu gấu mèo xuất hiện ở đường vũ bên người l ã o bản người tìm ta đúng người tìm cơ hội mau mau liên lạc một chút quân cách mạng quân n u quan nhìn lần trước nói cái kia mua quân dụng vật tư sự tỉnh có hay không cái gì mặt mày hiện nay chúng ta còn có vài cái trọng yếu phương tiện kiến tạo vật tư không đủ tiểu gấu m è o nghe đường vũ lời nói lại nhạy cảm địa nhận ra được hơi khác nhau bầu không khí trên mặt lộ ra một tia kích động lão bản sẽ không là chuẩn bị đối với quân cách mạng động thủ đi đường vũ nhìn về phía tiểu gấu m è o trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lập tức cười gật đầu ha ha được rồi bây giờ đối phương nên đang bề bộn không thích hợp tìm hắn ta lúc xế chiều liền liên hệ hắn đang giấu thân ở nín như thế mấy ngày ta đã sớm muốn hoạt động hoạt động ai không đúng vậy nếu ta đều muốn đối với bọn họ đậu tủ tại sao còn muốn cùng quân n u quan tiến hành giao dịch giết chết bọn họ đồ vật không phải là chúng ta sao nghe được tiểu gấu mèo nghi vấn đường vũ cười nói đạo lý là đạo lý này thế nhưng chúng ta hiện tại vẫn không có làm tốt giết chết bọn họ chuẩn bị lại nói vạn nhất đang chiến đấu thời điểm quân cách mạng đem những người vật tư tiêu hao hoặc là đánh xấu làm sao bây giờ hiện tại dùng tiền mua lại bọn họ quân dụng vật tư chỉ cần chúng ta cam lòng ra tiền dựa theo quân nhu quan loại kia cái gì cũng giảm bán tính cách tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ bọn họ hiện tại vũ khí hoặc là không máy móc trên tháo dơ hạ xuống giao dịch đến càng nhiều quân cách mạng thực lực liền càng yếu đến thời điểm chúng ta đối với bọn họ động thủ thời điểm tỷ lệ thắng mới lại cho tới giao dịch quá khứ thai nạn tệ đặc ế n thời i đ ể biệt là thông qua đồ sơn hề đối với quân cách mạng nghe lén biết được quân cách mạng tổng bộ tựa hồ đối với thành phố tức loa bên này quân cách mạng cao tầng bất mãn hết sức trong đó có quân nhu quan tờ dần dù này không thể nghi ngờ gặp càng thêm kịch đối phương gom tiền khả năng có thể trước một bước thông qua giao dịch phương thức suy yếu quân cách mạng thực lực lại có thể thu được cực kỳ trọng yếu kiến tạo vật tư quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt nhìn tiểu gấu m è o đầy mặt sắc mặt vui mừng đường vũ nhưng là nhắc nhở ngươi cùng hắn câu thông thời điểm chú ý một chút đúng mực đừng làm cho hắn biết chúng ta không thiếu tiền do đó sản sinh cái gì khác tâm tư vậy thì không tốt nên chém giới liền chặt giới tiểu gấu m è o nghe vậy nhưng là lộ ra một cái yên tâm vẻ mặt yên tâm lão bản ta có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối người này đường vũ khé gật đầu nhìn miệm lẩm bẩm rời đi tiểu gấu mẹo hiển nhiên cái tên này đã đang suy tư như thế nào cùng quân n u quan c hiện tại quân cách mạng tình huống làm sao màn ảnh lớn rất mau ra hiện quân cách mạng tình huống bây giờ dự trữ trạm quân cách mạng căn cứ bộ đội tiên phong đã bị quân cách mạng thượng tá b ẹ t l ì tiến hành triệu hồi thông qua đối với bọn họ thông tin tín hiệu nghe lén biết được bọn họ bởi vì căn cứ bị phá quan hệ đã quyết định sắp hiện ra ở hai chiếc tàu khu trục thành tựu lâm thời đại bản g doanh năm phút đồng hồ trước quân cách mạng quan chỉ huy tối cao m ộ tổ cùng quân cách mạng tổng bộ tiến hành rồi khẩn cấp l i lạc đem tình huống của nơi này báo cho quân cách mạng tổng bộ nói đồ sơn hề lời nói một trận quay đầu lại nhìn về phía đường ngũ lộ ra ý cười nói đến có kiện chuyện thú vị đường vũ nghe vậy lông mày khẽ hất a chuyện gì nói nghe một chút lão bản ngươi còn nhớ cái kia cùng chúng ta mua va ly sách tay mật mã gọi là h u y ề n tờ người sao ùn tờ đường vũ như thế nào khả năng quên cái kẻ xui xẻo này thế nhưng người khác chết rồi cùng hắn có quan hệ gì quân cách mạng tổng bộ bởi vì lần trước cướp giật phản quân va ly sách tay nhiệm vụ thất bại cho nên đối với quân cách mạng quan chỉ huy tối cao mổ tổ bất mãn nguyên bản quân cách mạng tổng bộ là dự định để cái kia ùn tờ tiến hành tiếp nhận kết quả đối phương bởi vì mở ra va ly sách tay bị nổ chết người ông chủ này ngươi cũng biết quân cách mạng tổng bộ mệnh lệnh đã truyền đạt sau năm ngày liền sẽ có một cái từ tổng bộ phái tới được người tiếp nhận bên này tất cả sự vụ hả đường vũ ánh mắt hiếp lại địa nhìn về phía đồ sơn hề ngươi xác định bọn họ nói chính là sau năm ngày có hay không nhắc tới đối phương làm sao mà qua nổi đến xác định là sau năm ngày lại đây cũng chính là n à y vòng thai nạn ngày thứ sáu thời điểm đến còn làm sao mà qua nổi đến cũng không có tỉ mỉ giải thích có điều trong lòng ta đúng là có cái suy đoán đồ sơn hề cẩn thận nói chính mình suy đoán lão bản ngươi muốn hiện tại quân cách mạng đại bản doanh đã bị bức ép đến trên thuyền Từ、trên ừ t biển lại đây là đáng tin nhất phương pháp đương nhiên ta như vậy suy đoán còn có một nguyên nhân khác vậy thì là quân cách mạng không thể lao thẳng đến này hai chiếc tàu khu trục cho r i n g đại bản g doanh cái kia đến thời điểm thế tất yếu một lần nữa kiến tạo căn cứ mới được thế nhưng kiến tạo căn cứ lại cần lượng lớn kiến tạo vật tư mà những này vật tư hiển nhiên hiện nay quân cách mạng là không thể nắm giữ vậy cũng chỉ có một cái khả năng đường vũ nghe đến đó sáng mắt lên đám này vật tư cùng đời mới quan chỉ huy đồng thời lại đây mà muốn một lần nữa kiến tạo căn cứ vật tư không phải là mấy chiếc ô tô liền có thể thỏa mãn đi đường bộ không chỉ có phiền phức nguy hiểm hệ số cũng sẽ cao hơn không ít vì lẽ đó thích hợp nhất lại đây bên này phương thức cũng chỉ có biển trên con đường này có thể đi rồi nghe được đồ sơn hề phân tích đường vũ k h ẽ gật đầu không sai đây quả thật là là phương thức thích hợp nhất hơn nữa đồ sơn hề nói không sai quân cách mạng không thể vẫn sinh sống ở quân hạng trên kiến tạo trụ sở mới bắt buộc phải làm lượng lớn vật tư từ trên biển lại đây đường vũ n ở nụ cười kha kha kết quả bên này hai người mới vừa nói xong quân cách mạng bên kia xuất hiện lần nữa viễn trình thông tin, tin tức đồ sơn hề sau khi nghe xong mịn vợ nụ cười mà nhìn đường vũ lão bản vẫn đúng là để chúng ta đ o đúng mới tới người sẽ mang cường điệu kiến căn cứ vật tư từ trên biển lại đây có điều thời gian chậm lại đến một ngày ngày thứ sáu thời điểm liền sẽ đến chương ba trăm hai mươi chín nhà siêu tập tin tức đột nhiên xuất hiện lưu dân chương ba trăm hai mươi chín nhà siêu tập tin tức đột nhiên xuất hiện lưu dân bởi vì quân cách mạng sắp có tân vật tư đến quan hệ đường vũ quyết định sau sáu ngày hoàn thành hy hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người thu được nhiệm vụ vừa vặn này sáu ngày thời gian nên đầy đủ đem chuẩn bị công tác làm xong chờ đường vũ hết bận những ngày thời điểm đột nhiên thu được chủ ra trò chuyện xin bởi vì hiện tại siêu hiếm phương tiện điện tử chiến phối hợp trung tâm kiến tạo hoàn thành nguyên nhân có trợ giúp trung tâm thành tựu trung gian phối hợp đường vũ trận doanh sở hữu người may mắn còn sống sót hiện tại đã thực hiện lẫn nhau trò chuyện cùng video công năng chỉ cần trải qua đem bảng điều k h i ể n trao quyền cho trợ giúp trung tâm là được rồi theo đường vũ bên này tiếp thu trò chuyện xin dù dạ ảnh chân dung rất nhanh sẽ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn dù dạ là sáng sớm trở về chính mình nơi bản thân mục đích chính là vì chờ đợi nhà s i ê u tập tin tức vào lúc này dù dạ triển khai nghe lời tám chín phần mười chính là nhà sưu tập tin tức lại đây quả nhiên hai bên hình ảnh thực hiện đồng bộ dù d ạ đã thấy đường vũ bóng người lập tức nói rằng l o bản Nhà ta, cáo, tư, nghe h hệ h à siêu liên tập ta, t vừa nãy n ô được chủ dạ lời nói đường vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn cái kêu bốn cái dưới nước siêu hiếm phương tiện kiến tạo vật tư thực sự quá nhiều hơn nữa bên trong có hai cái phương tiện là chiến lược phương tiện kiến tạo phương tiện đều là quân dụng cấp bậc kiến tạo vật tư mặc dù là đường vũ hủy đi hai tòa căn cứ thế nhưng có chút đặc thù quân dụng vật phẩm nhưng là không có bây giờ có thể từ nhà s i ê u tập nơi này đem đồ vật bù đắp cũng nhờ có g i ú chủ gia trước cùng nhà s i ê u tập làm một cái giao dịch trước g i ú chủ gia mạo hiểm tiến vào cờ bờ s phòng thí nghiệm vì là chính là hoàn thành nhà s i ê u tập ủy thác thu được một phần phòng thí nghiệm liên quan với hai á c nguyên nghiên cứu báo cáo nhà s i ê u tập còn nói cái gì có hay không hỏi ra nội tình của hắn đường vũ hỏi ra chính mình rất muốn biết đến sự tình lão bản nhà s i ê u tập đối với lần này giao dịch hết sức hài lòng hắn lại ủy thác ta một chuyện t â n ủy thác ủy thác cái gì chủ g i hồi tưởng vừa nãy nhà sưu tập lời giải thích trầm giọng nói rằng hắn thu được tình báo mấy ngày trước buổi tối tây nam vùng biển hơn bảy trăm năm mươi km nơi có một con thân thuộc cấp sinh vật xuất hiện hắn hy vọng ta điều tra một hồi con kia thân thuộc cấp sinh vật tình báo nếu như có thể tốt nhất thu được đến đối phương sinh vật hàn mẫu thành tựu nhiệm vụ khen thưởng hắn gặp cung cấp một bản thần bí tri thức phương diện thư tịch lão bản nhà sưu tập nói cái này sinh vật sẽ không là hai ngày trước trọng đại trong tình báo nói chỉ biển sâu thân thuộc đi đồ sơn hề đột nhiên nói rằng đường vũ đã sớm ở chủ giãn nói ra câu nói này thời điểm cũng đã lộ ra suy tứ vẻ có thể khẳng định nhà s i ê u tập nói chính là lúc trước trợ giúp trung tâm trong tình báo nhắc tới con k i u biển sâu thân thuộc trên thế giới không thể có như thế xảo sự t ì n h chỉ là hắn rốt cuộc là ai vì sao lại đối với hai ách tương quan sự vật cảm thấy hứng thú như vậy nguyên bản đường vũ đối với con kia biển sâu thân thuộc cũng không có cỡ nào lưu ý dù sao khoảng cách quá xa phía bên mình cũng tạm thời không dự định thăm dò bên kia thế nhưng bởi vì nhà s i ê u tập quan hệ đường vũ đúng là đến rồi một chút hứng thú dù ra ngươi có thể trực tiếp đỡ lấy hắn ủy thác còn thân thuộc sinh vật sự tỉnh lần này tai nạn chu kỳ rất dài có cơ hội chúng ta hay là cũng có thể đi thăm dò một chút cái này có thể sau khi xem tình huống lại nói nghe được đường vũ lời nói giới chủ ra tỏ ra hiểu rõ đúng rồi đường vũ ngẩng đầu nhìn hướng về giới chủ ra ngươi muốn cùng nhà sưu tập giải thích q u y ế n người cấp sinh vật trên người đều mang theo hai á c h tinh thần hạt giống ngươi hiện tại căn bản là không cách nào tới gần đối phương xem hắn nói như thế nào tốt nhất có thể để hắn cung cấp một ít có thể chống lại hai á c h tinh thần ô nhiễm vật phẩm như vậy sau đó chúng ta đối mặt hai á c h cũng có thể thêm ra một phần bảo đảm nếu nhà siêu tập đối với hai á c h như thế quan tâm ta không tin tưởng trong tay hắn không có một ít khắc chế tinh thần ô nhiễm thủ đoạn chúng ta hiện tại miệng cơm quá nhiều có thể hao một điểm làm ộ t điểm trợ cấp gia dụng dù dạ hai mắt sáng lời khoe miệng cũng lộ ra ý cười hắn lần trước bị bất tử vui thích dằn vặt một lần sau đối với hai á c h tinh thần ô nhiễm không dám có chút bất c ẩ n cùng khinh thường bây giờ nghe lão bản lời nói nơi nào không hiểu rõ ràng lão bản bên này đóng kín cùng chủ dạ thông tin bên kia hắc cầu tin tức cũng phát ra lại đây hắn đã nhận được hạn bị bản chính đang mang theo đối phương đi đến phản quân căn cứ sau khi liền sẽ trở về bạch thác k h chỉ ì n hát là bọn hắn không biết chính là mặc dù bọn họ rời đi đến nhanh hơn nữa lúc này ở lại tước loa cảng vào trùm khu thời gian cũng sớm đã vượt qua nửa giờ chỉ cần bọn họ rời đi tước loa cảng phạm vi chính là bọn họ lưu lại trên người bốn mươi trên vật tư đáng tiếc chính là đường vũ tận mắt hạn nỉ bạn mọi người rời đi tước loa cảng lúc Đã đem trên người vì ậ lập t trị tất cả đều đặt ở trên xe, thân thể không có tiếp xúc. Liên như thế thấy có cả có xúc. cũng không có cảm thấy cái giá không giả Đường không g Liên rời đi vi. bản đều đồ ở như xe, phạm vũ bất Bởi trước ngờ. đường cũng không vì vũ đem có cầu hát lẽ ư trưng u thu dân danh nhập miễn thu danh sách ở trong. gia sách trừ ở Vì l đó ở tất cả mọi người tiến vào tức lộ c à n g thời điểm cũng đã phát động qua đường trưng thu hiệu quả hắc cầu bọn họ cũng không biết cái này qua đường trưng thu hiệu quả là đường vũ hành động vì lẽ đó bọn họ khi nghe đến hạn nghỉ bạn cùng với bên người nhân viên miêu tả sau tự nhiên nghĩ đến trước trung tâm giao dịch lúc cảnh tượng mà bọn họ tự nhiên cũng sớm đã có biện pháp ứ n g đối có điều chuyện này đường vũ cũng không ý tưởng gì h ẳ n nghị bạn còn có tác dụng không thể bởi vì trưng thu sự tình để hắn ở phản quân trước mặt quá mức bị động nhìn hai bên sự tình đều ở thuận lợi tiến hành đường vũ hiện tại cũng chỉ còn xuất lại chờ đợi đồ sơn hề nhìn về phía đường vũ lão bản ngày hôm nay tùy cơ tình báo vẫn không có kiểm tra cần lấy ra sao nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ nhẹ nhàng gật đầu lúc này trên màn ảnh lớn xuất hiện ngày hôm nay tùy cơ tình báo ngày mai buổi sáng bảy điểm một nhánh mười người lưu dân tiểu đội sẽ hướng đông bắc hướng về tiến vào tảng đá khu thành phố tức loa công viên động vật hoang dạ tiến hành nghỉ ngơi đường vũ nguyên bản tê liệt ngồi trên ghế thân thể lập tức kéo thẳng nhìn về phía trên màn ảnh lớn tin tức thân lưu dân đường vũ luôn cảm thấy vào lúc này có lưu dân đột nhiên lại đây vô cùng không đúng đồ sơn hệ mở ra bản đồ màn ảnh lớn rất nhanh sẽ xuất hiện thành phố tức loa bản đồ không phải thành phố tức loa bản đồ là từ phản quân thu được ba cái thành thị vị trí đồ nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hệ sửng sốt một chút sở hữu lập tức thao tác quả nhiên đang nhìn đến tấm bản đồ này xuất hiện trong n é y mắt đường vũ tựa hồ rõ ràng ngày mai sắp đến chính là cái l i ề u dân thân phận thực sự là bởi vì thành phố tức loa hướng đông bắc hướng về kéo dài ra đi có thể không phải là thành phố mạch quang sao xem ra mấy người này là từ thành phố mạch quang đến nhìn về phía đồ x u ơ n hề h ạ t tử nói cái kia tiếp nhận hiệu nợ người lúc nào đến bên này lão bản nguyên bản nói chính là ngày một đến thế nhưng ngay ở vừa nãy hiệu nợ đem căn cứ bị phá sự t ì n h nói cho thành phố mạch quang toàn bộ cuối cùng cái kia gọi là phật dự b người sẽ ở sau tám ngày mang theo vật tư đến nơi này đường vũ một hồi rõ ràng chương ba trăm ba mươi vòng thứ tư hai nạn tình báo sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch chương ba trăm ba mươi vòng thứ tư hai nạn tình báo sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch ngày mai này nhánh sông dân đội ngũ quả nhiên là m ạ c h quang thành phản quân phải tới đường vũ trong lòng hiểu rõ cho tới này nhánh sông dân đội ngũ tới được nguyên nhân đường vũ cũng có thể đ o á n cái thất thất bát bát quân cách mạng gặp phải tình huống giống nhau cũng nhiều nhất chậm lại cái một hai ngày liền sẽ đến bên này phản quân rõ ràng là so với quân cách mạng thực lực càng mạnh mẽ hơn quân sự thế lực tại sao trái lại cần càng lâu thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng những này vật tư đến bên này chuẩn bị vật tư là giả là trước tiên phái người thăm dò tình huống ở bên này mới là thật sự mà cái đám này lưu dân chính là đối phương phái tới bộ đội tiên phong nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đường vũ trái lại thanh tính lại ngược lại nhóm người này ngày mai mới có thể đến thành phố tức loa cũng còn tốt có chết hay không địa gặp tiến vào tức loa công viên động vật hoang dã tiến hành nghỉ ngơi nếu như hắn không thu cái này lễ vật khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói đồ sơn hề vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đường vũ lão bản ngày hôm nay muốn mua vòng kế tiếp thai nạn tình báo sao vòng kế tiếp thai nạn tình báo đường vũ trên mặt đã có chứa vẻ mặt nghiêm túc Cùng hai nạn có quan hệ bất kỳ tình báo đều vô cùng trọng yếu đem nơi ẩn thân tất cả mọi người tất cả đều kêu đến đồng thời xem đi liền ngay cả nằm ở dưới nước nơi ẩn thân chủ dạ cũng lập tức truyền thống trở về đường vũ nhìn đã toàn bộ đến đông đủ mọi người lúc này mới nhìn về phía đồ sân hề bắt đầu đi theo mười viên thai nạn tệ biến mất trợ giúp trung tâm trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện liên quan với vòng kế tiếp thai nạn hình ảnh chỉ là màn này mới ra hiện ngay lập tức đường vũ liền sưng sờ ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mắt khó mà tin được mấy chục hơn trăm viên tiêu đốt lửa cháy hừng hực thiên thạch lấy bài sơn đảo hải khí thế từ trời cao hướng về mặt đất kéo tới trên không quan sát có thể rõ ràng địa nhìn thấy n à y mấy chục viên thiên thạch hoàn mỹ đem toàn bộ đại lục bao trùm ở bên trong khi này chút thiên thạch rơi xuống đất trong né mắt tịch liệt nổ tung làm cho cả đại lục đều k h ẽ run lên nông đậm khói đặc tự bạo nổ trung tâm hướng về chu vi tàn đi những n à y sương khói sương ngủ mỗi người có màu sắc màu xanh lục màu vàng màu xám chỉ cần tiếp xúc được những n à y sương khói sương ngủ sinh vật tất cả đều bắt đầu khó mà tin nổi biến dị cây cối trở nên cao to cành lá giống như roi da. chỉ cần có động vật tiến vào bọn họ quanh thân phạm vi liền sẽ gặp phải vô tình c ắ n giết côn trùng trở nên to lớn mà khát máu to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân kiến quân đội liên tiếp điều động nơi đi qua nơi không có một m n t cỏ không có gì không ăn bãi cỏ biến thành hoang thổ động vật hài cốt không dư thừa mặc dù là trải qua thành thị các loại sắt thép kim loại cũng tất cả đều bị g ặ m nhấm hầu như không còn trái lại những n à y kiến quân đội giáp sát mặt trên hiện ra nhàn nhạt kim loại màu sắc bọn họ ở thông qua đồ ăn đến thay đổi tự thân kết cấu thân thể bọn họ lại đang tiến hóa bốn m m é t cự lang đang gấm hét hơn trăm thức trường cự mang ở ngang qua hùng đánh nát thạch h toàn bộ thế giới trong một đêm biến thành sinh vật biến dị thế giới người may mắn còn sống s ó t đang chạy trốn mặc dù là quân đội thế lực cũng chỉ có thể quận mình ở chính mình căn cứ cầu khẩn những n à y sinh vật biến dị không nên tới gần đại dương ở trong đồng dạng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời làm những người thiên thạch rơi xuống tiến vào bên trong đại dương lúc đầu tiên là gợi ra ngập trời sóng thần bao phủ chu vi lục địa thiên thạch rơi xuống thủy vực sinh vật biển đồng dạng bắt đầu nhanh trong tiến hóa toàn bộ tình cảnh hỗn loạn tương mừng chỉ là ở hình ảnh cuối cùng màn ảnh một cái chuyển sân khóa chặt những người thiên thạch rơi dụng vị trí chỉ thấy cái kia từng cái từng cái to lớn va chạm trong hố thiên thạch đã vỡ vụn không gặp thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ nhìn thấy những ngày hố sâu ở trong tựa hồ có một vệ tia sáng lấp lóe hình ảnh kết thúc trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện lại một vòng thai nạn tin tức cạc kẽ t hai nạn tên gọi sao băng nguy cơ t hai nạn phát sinh thời gian d i ệ t thế ôn dịch thai nạn sau hai mươi ngày t hai nạn kéo dài thời gian tám ngày t hai nạn giới thiệu chính đang tinh không phi hành loại nhỏ giải thiên thạch chịu đến không biết tên sức mạnh dẫn dắt thay đổi quy tích bay dáng lâm mặt đất thiên thạch trên mang theo năng lực đặc thù thúc đẩy bất kỳ bị nguồn năng lượng này ảnh hưởng sinh vật bắt đầu phát sinh biến dị tiên hóa nhân sinh vật biến dị tiến hóa hoàn toàn là bởi vì ngoại lực ảnh hưởng theo thời gian chuyển r ờ i sinh vật trong cơ thể sinh mệnh năng lượng danh sách sẽ phát sinh tăng vỡ sau tám ngày lục tục tử vong hai nạn kỳ ngộ sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch v ậ t hái chú ý sự hạng sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch sẽ ảnh hưởng v ụ cận sinh vật trong cơ thể sinh mệnh năng lượng danh sách sản sinh không thể khống chế tiến hóa muốn an toàn v ậ t hái sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch nhất định phải có năng lượng ngăn cách phòng hộ y hoặc là sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo mắc g ố mới có thể đến gần vặt hái chịu đến không biết tên sức mạnh dẫn dắt thay đổi quy tích bay dáng lầm mặt đất câu nói này lượng tin tức to lớn làm cho tất cả mọi người tất cả đều trong lòng không thể giải thích được phát lệnh lão bản bọn họ nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt vẻ mặt nghi ngờ không thôi đường vũ nhìn mọi người xung quanh ánh mắt h ắ n nhưng là trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm nở nụ cười xem ra chúng ta tựa hồ có thể ra kết luận chúng ta cái này tận thế trò chơi thế giới quả nhiên là bị người điều khiển đường vũ lời nói cũng là tất cả mọi người trong lòng thu được kết luận bằng không căn bản là không có cách giải thích vừa nãy nhìn thấy tình cảnh này nghĩ như vậy đến không chỉ có là lần sau sao v ă n g nguy cơ tai nạn còn có trước sở hữu tai nạn đều có khả năng là một loại nào đó tồn tại ảnh hưởng kết quả thế nhưng có thể tùy ý chế tạo những này tai nạn bọn họ lại là thế nào tồn tại vấn đề này tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đến bởi vì bọn họ hiện tại chỉ có nhận thức là căn bản không thể nào hiểu được loại này tồn tại đường vũ như nhìn g n về phía ngồi s ổ m ở năng lượng hạt nhân lửa trên đầu tiểu thụ nhân sổ dạ. nguyên bản đường vũ là dự định từ hắn nơi này thử nghiệm dò hỏi một chút nó đối với chuyện này cái nhìn kết quả nhìn thấy nhưng là xô ra nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn ảnh lớn đường vũ v ẻ mặt ngưng lại lập tức theo sổ dạ tầm mắt nhìn về phía màn ảnh lớn ân đó là sổ dạ xem chính là thai nạn kỳ ngộ cái kia một nhóm văn vũ sinh mệnh tinh tinh quan thạch trong lòng hơi động đi đến sổ dạ bên người sổ dạ lẽ nào ngươi biết cái này sinh mệnh tinh tinh quan thạch nghe được đường vũ lời nói những người khác cũng nhìn về phía bên này bọn họ nhưng là biết sổ dạ là nắm giữ cổ đại thụ truyền thừa ký ức sổ dạ lúc này đã nhìn về phía đường vũ lao bản nếu như ta nhớ không lầm lời nói cái này sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch rất giống là một cái vũ trụ kỳ vật có điều cái vũ trụ kia kỳ vật năng lực so với cái này khoáng thạch phải mạnh hơn rất nhiều vì lẽ đó ta cũng đang do dự vật này có phải là ta chuyển thừa bên trong cái kia đồ vật vũ trụ kỳ vật đường vũ lộ ra vẻ tò mò hắn hiện tại đã nhìn thấy rất nhiều loại kỳ vật loại hình nhân tạo kỳ vật hai nạn kỳ vật cấm kỵ kỳ, kỳ vật hiện tại lại tới nữa rồi một người tên là vũ trụ kỳ vật đồ vật tựa hồ những này kỳ vật rất không đáng giá nghe được đường vũ lời nói xô dạ suy nghĩ một chút lúc này mới chăm chú mà nói rằng Khi thực vũ trụ vũ nghe à y kỳ vật tên n c ũ cùng cái này k o thảo á n giống nhau ý hệt, liền gọi làm, sinh mệnh tinh Trường sinh mệnh tinh hạch, thương thảo phương g gọi thạch hệt, hạch. Thương thảo phương án đường đối. Sinh mệnh tinh hạch, ý làm, được sổ dạng nói ra cái này tên gọi lại quay đầu nhìn trên màn ảnh xuất hiện sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch giữa hai người tựa hồ xác thực nắm giữ một loại nào đó vi diệu liên hệ Sổ giả, ngươi nghĩ như thế nào? Cái này khoáng thạch cùng cái vậy này như nào, là thế thạ lúc này mọi người đã tìm cái địa phương ngồi vây chung một chỗ lẳng lặng chờ đợi sổ ra lời nói lão bản ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn khẳng định giữa hai người có liên lạc hay không thế nhưng từ vừa nãy hai nạn trong hình nhìn thấy tình huống cũng nói cái này khoáng thạch xác thực cùng sinh mệnh tinh hạch năng lực có nhất định chỗ tương tự chỉ là khoáng thạch năng lực bị nhược hóa vô số lần nếu như nhất định phải có cái giải thích lời nói to lớn nhất khả năng chính là những k h o á n g thạch này ở trong lần chứa một k i a sinh mệnh tinh hạch mảnh vỡ hoặc là vật tàn lưu như vậy mới có thể giải thích hiện tại tất cả những thứ này cho tới sinh mệnh tinh hạch lời nói kỳ thực là một cái vũ trụ kỳ quan sau kết quả là một cái có sinh mệnh hành tinh đột nhiên tiến hành nội bộ sụt xuống sở hữu sinh mệnh năng lượng tất cả đều áp s ụ n g đến hành tinh hạt nhân ở trong cuối cùng liền sẽ hình thành sinh mệnh tinh hạch cái này sinh mệnh tinh hạch cũng là chúng ta bộ tộc muốn lên cấp đến đẳng cấp cao thuyền một cái trọng yếu lên cấp vật phẩm nắm giữ ở thuyền nội bộ mở ra sinh mệnh sinh thái không gian cùng với cực lớn xúc tiến thuyền lên cấp giai đoạn hiệu quả nghe được số Dạ lời nói đường vũ trong lòng chấn động không gì sánh nổi sinh mệnh tinh hạch lại chính là một toàn bộ hành tinh hạt nhân vật chất hơn nữa tinh cầu này còn nhất định phải là dựng dục ra sinh mệnh hành tinh đường vũ đã không dám tưởng tượng sinh mệnh tinh hạch mạnh mẽ rồi. Số dạ, n g ư ơ i mới vừa nói sinh mệnh tinh hạch có thể giúp các ngươi mức độ lớn mà tăng lên giai đoạn tiến hóa vậy lần sau hai nạn cái kia sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch đối với n g ư ơ i hữu dụng không số ra nghe vậy lập tức gật đầu nói hữu dụng a sinh mệnh tinh hạch hiện tại không phải chúng ta có thể tiếp xúc đồ vật mặc dù là nắm giữ vật này đối với chúng ta tới nói cũng là họa không phải phúc trái lại cái này sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch đối với hiện tại giai đoạn ta tới nói có thể đại đại tăng nhanh ta lên cấp tốc độ vừa nãy ta cũng nghĩ đến những sinh mạng này tinh tinh khoáng thạch có thể sẽ xuất hiện nguyên nhân có rất lớn khả năng chính là có một viên sinh mệnh tinh hạch phát sinh nổ tung hoặc là bị món đồ gì phá hủy lúc này mới có một phần sinh mệnh tinh hạch mảnh vỡ bị đi ngang qua giải thiên thạch dung hợp hấp thu cuối cùng hình thành loại này khoáng thạch đối với số ra suy đoán đường vũ không tỏ r õ ý kiến có điều hiện tại nếu đã hiểu rõ đến lại một vòng thai nạn tin tức bọn họ cũng là phải nhanh c h ó n g chuẩn bị kỳ thực theo đường vũ vòng kế tiếp thai nạn uy hiếp cũng không ở chỗ thiên thạch va chạm dù sao thiên thạch quỹ tích là chết chỉ cần sớm được biết thiên thạch rơi dụng địa điểm cùng với nổ tung phạm vi bao trùm thì có đầy đủ thời gian tách ra thiên thạch rơi dụng nguy cơ những người bị thiên thạch nội bộ sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch năng lượng ảnh hưởng mà biến dị tiến hóa động thực vật môn chúng nó mới là lần này thai nạn chân chính nguy hiểm tất cả mọi người lúc này bắt đầu nhằm vào lần sau thai nạn thảo luận lên rất nhanh sẽ có phương án k ỹ thực chính là ba điểm một thiên thạch rơi dụng tỉ mỉ tình báo hai đầy đủ ứng đôi biến dị tiến hóa sinh vật vũ khí cùng phòng ngự phương pháp ba có thể thu được sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch chuẩy chỉ cần làm được này ba điểm đường vũ bọn họ liền có thể đem lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất liên quan với thiên thạch rơi dụng tin tức cặn kẽ cái này đúng là vô cùng đơn giản chỉ cần đợi được vòng kế tiếp thai nạn lúc sớm thông qua trợ giúp trung tâm mua tương ứng tình báo liền có thể thỏa mãn cái nhu cầu này thậm chí có thể sớm đem những này rơi dụng tọa độ công bố ra ngoài giảm thiểu người may mắn còn sống sót không cần thiết tử vong cho tới ứng đ ố i biến dị tiến hóa sinh vật vũ khí cùng phòng ngự phương pháp cái này đường vũ vẫn không có nghĩ kỹ kỳ thực hắn cân nhắc nhưng là không biết những đại dương kia sinh vật tiến hóa biến dị sau còn có thể sẽ không phải chịu đại dương chiến tranh thầy tu cái này cấp độ xử thi danh hiệu ảnh hưởng. nếu như hắn danh hiệu năng lực vẫn như cũ có thể đối với những này biến dị sau sinh vật biển lên hiệu quả cái k i a đến thời điểm tiến vào biển sâu không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lựa chọn không tồi có điều đường vũ đối với này duy trì cẩn thận thái độ trước tiên dựa theo những này tiến hóa sinh vật tất cả đều sẽ không phải chịu ảnh hưởng đến ứng đối đi chỉ là như vậy lời nói bọn họ cần chuẩn bị đồ vật liền hơn nhiều ứng đối mấy chục hơn trăm t h ứ c sinh vật biến dị bình thường súng ống hỏa pháo cũng sớm đã mất đi tác dụng chỉ có đại uy lực chất nổ cùng vũ khí mới có thể đối với những sinh vật này tạo thành thương tổn đạn đạo, súng những này chính là đường vũ hiện nay thứ năm giữ trước khác biệt hiện nay vẫn là b ả n vẽ kiến tạo vật tư cũng không có siêu tập hoàn thành quân phát đạn dọc kẹt nhưng là trước đường vũ ở quân cách mạng căn cứ cùng phản quân căn cứ tìm tới phát hơn xe thuốc nổ mỗi chiếc xe có thể chuyên chở m ộ ư ơ i hai viên đạn dọc kẹt đường vũ trong tay tổng cộng có m ộ ư ơ i tám lượng xe thuốc nổ cùng với một bốn trăm hai mươi tám viên đạn dọc kẹt nhìn như vũ lực mạnh mẽ thế nhưng đường vũ nhưng cũng không xem trọng dù sao tiêu diệt một con sinh vật biến dị còn không biết cần tiêu hao bao nhiêu đạn dọc kẹt hay là muốn nhiều làm một ít mới có thể càng ổn thỏa cũng may thời gian là đứng ở bọn họ bên này đạn đạo sinh sản phân xưởng cùng súng điện từ đường vũ có lòng tin có thể tại đây cái thai nạn chu kỳ bên trong kiến tạo hoàn thành đến thời điểm nên cũng là một cái không nhỏ trợ lực đương nhiên những n à y theo đường vũ tất cả đều là tiểu thừa lựa chọn dù sao cùng sinh vật biến dị cứng đôi cứng bất luận ai thắng chính bọn hắn vật tư tiêu hao đều sẽ trả giá cái giá không nhỏ nếu như có khả năng lời nói có thể đem những n à y sinh vật biến dị tiến hành đổi xa không cho bọn họ tới gần nơi ẩn thân vị trí đây mới là thượng thừa nhất lựa chọn mà có thể đạt đến mặt trên muốn loại này đổi xa hiệu quả âm thanh mùi đều là một cái lựa chọ mặt khác chính là không thể chỉ cân nhắc trên mặt đất cùng hải lý sinh vật không chung loài chim cùng với những người có thể khoan đất côn trùng những sinh vật này mới là khiến người ta đau đầu nhất tồn tại đem những n à y phương án do đồ sơn hề tiến hành thu dọn cuối cùng chính là làm sao thu được sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch biện pháp đối với cái này khoáng thạch hiệu quả theo đường ngũ kỳ thực rồi cùng bị t hai ách tinh thần ô nhiễm sau gây nên thân thể biến dị giống nhau y hệt hai người đều là năng lượng phóng xạ gây nên biến dị chỉ có điều một cái là tiến hóa tính biến dị một cái là đặc dị tính biến dị sinh mệnh tinh, tinh khoáng thạch là thông qua nó năng lượng phóng xạ gây nên sinh vật gen tự mình phát sinh tiến hóa hình biến dị hai ách tinh thần ô nhiễm nhưng là thông qua hai ách tinh thần năng lượng phóng xạ gây nên thân thể đặc dị tình biến dị là thân thể càng xu hướng với tiếp cận t hai ủ bạn nạ thân trạng thái tương tự với một loại đồng hóa rồi cùng trước đây kỳ huyễn phương tây tiểu thuyết ở trong cự long cùng với sự thân thuộc của nó chủng tộc quan hệ cự long thân thuộc chủng tộc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít khu vực có một ít tương ứng cự long thuộc tính hoặc là người mặc vải rồng hoặc là miệng phun ngọn lửa muốn thân thể không chịu đến những năng lượng này ảnh hưởng một cái toàn đóng kín phóng xạ cách ly trang bị lạ ắt không thể thiếu cho tới tăng lên sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo đến mắc cấp đường vũ nhìn một chút chính mình hiện nay sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo. chỉ có thể nói tận lực tăng lên đi làm thảo luận xong nhằm vào vòng kế tiếp thai nạn phương án đ ư ơ n g đối thời gian đã buổi chiều hắc cầu tin tức cũng gửi đi lại đây đại nhân ta thúc thúc đã từ phản quân căn cứ đi ra tựa hồ ra một vài vấn đề chúng ta chính đang đi đến n ụ c cầu đại bản doanh t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai đường vũ cùng hạn n ì bạn chính thức gặp mặt săn bắn cà bấy t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai đường vũ cùng hạn n ì bạn chính thức gặp mặt săn bắn cà bấy đường vũ nhìn thấy hắc cầu tin tức sau trong lòng đã có suy đoán ở tại bọn hắn tiến vào tức loa cảng thời điểm kết cục cũng đã nhất định tất nhiên là bởi vì thành phố h ú u đủ tình báo cùng với vệ tinh bản vẽ bị trương thu đi nguyên nhân hàn nghỉ bản bị phản quân trách phạt đường vũ cũng bắt đầu chuẩn bị nếu hàn nghỉ bản đã trở về vậy hắn cũng muốn đi gặp gỡ cái này chỉ tồn tại ở trong miệng người khác ra hỏa h ắ n nghỉ bạn ngồi ở to lớn trên bàn hội nghị vị đầu tiên trí nhìn phía dưới chín người trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì mặc dù là hắn ngày hôm nay bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện bị phản quân hiệu nở c ở trách cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn ánh mắt nhìn về phía hắc cầu bây giờ cùng ta nói một chút ta rời đi khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra mặt quỷ lại là tình huống thế nào nghe được chính mình thúc thúc do hỏi tuy rằng cũng không có nghe được chút nào tâm tình nhưng hắc cầu thái dương vẫn cứ không tự chủ được mà bước lên một tia mồ hôi lạnh cẩn thận mà nhìn một chút ngồi ở chính mình đối diện tiểu t h u c sợ ti phần lúc này mới nói rằng thúc, thúc mặt quỷ là đột nhiên biến mất ngay ở hai nạn đến trước một ngày khi đó chúng ta đều đang đi tới cảng chuẩn bị leo lên hiệu nở tướng quân chuẩn bị du thuyền tránh né tai nạn khi đó chúng ta mới phát hiện mặt quỷ cũng không có tới mãi đến tận hiện tại đều vẫn như c ũ không nhìn thấy bóng người của hắn có điều tuy nhiên làm sao đừng có r n g dài hắc cẩu nghe vậy lập tức nói rằng có điều ở hai nạn giáng lâm mấy ngày trước tiểu thúc đã từng nhắc nhở qua ta hắn luôn cảm thấy mặt quỷ tựa hồ biến thành người khác cũng không biết cùng chuyện này có quan hệ hay không hắn n h ỉ bàn lúc này đưa mắt nhìn mình đệ, đệ. sơ tý phần thấy thế cũng là nhẹ nhàng gật đầu không sai ngươi đi rồi sau đó vừa mới bắt đầu mặt quỷ còn không nhìn ra cái gì thế nhưng từ mười mấy ngày trước bắt đầu ta có một lần ở nhục cầu nơi đó nhìn thấy hắn vào lúc ấy hắn nhìn về phía ta ánh mắt rất kỳ quái lại như là nhìn thấy con mồi như thế sau khi ta liền nhắc nhở hắc c ầ u cẩn thận mặt quỷ nghe đến đó hàn ni h bản giếng cổ không g i a o động khuôn mặt trên đã có một t i ế nghiêm n g nghị còn có những phương diện khác tình không sao hắc c ầ u do dự một chút sau c h ầ m dai nói rằng thúc thúc không biết có một việc có tính hay không manh mối vậy thì là mặt quỷ ở biến mất trước mấy ngày đó đặc biệt yêu thích buổi tối xuất hiện hơn nữa hắn đều là không ngờ địa từ h ắ c cám bóng tối ở trong đi ra căn bản cũng không có một tia dấu hiệu nhiều lần cũng làm cho ta cùng nhục cầu sợ hết h ồ n nhục cầu ngươi nói đúng không là không sai hạn n h ỉ bạn đại nhân hạn n h ỉ ạ bạn đại nhân lại như hắc cầu nói đoạn thời gian đó mặt quỷ đại nhân quả thật có chút xuất quỷ nhập thần cảm giác nhiều lần đều là buổi tối đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của ta phi thường hù dọa có thể vấn đề là vào lúc ấy cửa phòng của ta vẫn là giam giữ nghe được hắc cầu cùng nhục cầu hai người ngươi một lời ta một lời địa kể ra mặt quỷ dị dạng hạn n h ỉ bạn lông mày đã chăm chú nhân lại vẫn là chậm sao trong lòng hắn âm thầ chỉ có hắn rõ ràng mặt quỷ vì sao lại phát sinh biến hóa như thế rất đơn giản mặt quỷ nên vẫn bị đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen cho ô nhiễm chuyển hóa chỉ là hắn không nghĩ đến ở sự giúp đỡ của hắn dưới áp chế mặt quỷ lại đều không kiên trì đến hắn trở về một ngày này suy nghĩ nhiều vô ích nếu mặt quỷ đã biến mất vậy cũng chỉ có thể làm đối phương không tồn tại nghĩ như vậy h ắ n n h ì n b ạ n ánh mắt nhìn về phía cạ bằng cùng đụng cầu hai người ta nghe nói hai người các ngươi thật giống từng có xung đột có thể cùng ta nói một chút x ả ra chuyện gì sao ta tựa hồ đã nói ở ta lúc rời đi từng người xem trọng từng người địa bàn không muốn tìm việc cho ta tình làm sao là lời của ta nói không hữu dụng nghe được hạn ni bạn này không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái lời nói cả bằng cùng nhục cầu hai người lập tức đứng lên trên người tóc gáy dựng đứng hàn hạn ni bạn đại nhân hàn ni ạ bạn đại nhân chúng ta chỉ là cả bằng lời nói vẫn chưa nói hết liền nghe đến ngoài cửa truyền đến vài tiếng tranh đấu âm thanh chỉ là không quá hai giây theo vài tiếng h ừ nhẹ âm thanh biến mất phòng họp cổng lớn bị đột nhiên mở ra ở hạn ni bạn bình tĩnh mà nhìn kỹ hai người trẻ tuổi đi vào gian phòng theo cửa phòng lại lần nữa bị đóng ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía mới vừa đi vào gian phòng đường vũ hai người cũng là ở cửa phòng đóng kín đồng thời bá một tiếng trừ hạn nghị bạn ở ngoài tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau đứng dậy ánh mắt sùng kính địa nhìn về phía đường vũ liền ngay cả nhục cầu cùng cả bằng trên mặt thần sắc sốt sáng đều biến mất không còn một ngống đại nhân đều ngồi đi tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau ngồi xuống thế nhưng sau một khắc ánh mắt nhưng tất cả đều nhìn về phía ngồi ở trên b à n hội nghị vị đầu tiên trí hạn n h ị bạn đường vũ đi đến hạn n h ị bạn đối diện vị trí ngồi xuống t ư ở n h ư cười mà không phải cười nhìn đối diện hạn n h ị bạn hạn n h ị bán dạo đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngưỡng mộ đã lâu hạn n h ị bạn nghe được đường vũ lời nói ánh mắt của hắn nhưng là nhìn mình bên người hắc cầu cùng sợ tí phần trong ánh mắt tiết lộ không giảng hòa n g h i hoặc nhưng lại hàng ngày là không có phẫn nộ cùng sợ hãi chỉ là phần khí độ này liền nhìn ra đường vũ trong lòng âm thầm thăng thở rốt cuộc hạn n h ị bạn ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người thu hồi lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía đường vũ đùng đùng đùng lanh lảnh tiếng vỗ tay ở phòng họp bên trong văng lên xem ra ở ta rời đi khoảng thời gian này nên phát sinh hôi hô như thế nào ngươi có thể hiện tại liền gọi ta ông chủ nhìn đối phương trên mặt cân nhắc đủ cười hạn như bạn biết đối phương đây là đã ăn chắc chính mình chỉ là hắn thật sự ăn chắc chính mình sao xem ra có người đem chính mình xem là quả hứng lún hắn cũng không suy nghĩ một chút nếu như không có đầy đủ chấn áp thực lực mặt quỷ như thế nào khả năng ngoan ngoan nghe lời sau một khắc đúng một tiếng phòng họp bên trong ánh đèn dập tắt gian phòng rơi vào một vùng tăm tối biến cô bất thình lình cũng không có để mọi người tại đây sản sinh một tia kinh hoàng thậm chí ngay cả phòng họp bên ngoài lưu dân đều không có chịu đến ảnh hưởng chút nào mười mấy giây sau x ẹ t x ẹ t theo diêm tiêu đốt ngọc nến phòng họp lại lần nữa bị d ọ i sáng tất cả mọi người vẫn như cũng ồ i ở vị trí của mình đường vũ cân nhắc mà nhìn đối diện bị cầm cố mà không cách nào nhúc nhích mảy may hạn nghị bạn vương bá hổ tiến lên đem vũ khí trong tay của hắn lấy đi vừa nay chính là hạn nghị bạn đột nhiên nổ súng đánh nát bên trong gian phòng chiều sáng muốn lấy này thoát đi đáng tiếc đường vũ cũng sớm đã có chuẩn bị vừa nãy sau khi đi vào hắn sở dĩ sẽ cùng hạn nghị bạn tàn câu nguyên nhân căn bản nhưng là đang trợ giúp vương bá hổ kéo dài thời gian làm cho đối phương có thể phát động săn bắn tiềm phục giả danh hiệu năng lực sớm bố trí ra một cái săn bắn cạm bẫy đi ra mà kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ bình thường con n g ồ i săn bắn thành công chương ba trăm ba mươi ba chinh phục hàn mị bạn chương ba trăm ba mươi ba chinh phục hàn mị bạn theo ánh đ ế n ở phòng họp bên trong sáng lên khoảng cách hàn mị bạn gần nhất hắc cầu cùng sở tí phần hai người nhưng rõ ràng địa nhìn thấy chính mình thúc thúc ghế tựa phía dưới đang có một cái màu đen cử a động chậm dại đóng kín mà tại đây cái màu đen cử a động mặt trên một cái khác màu đen cử a động bên trong một cái tay chính chặt chẽ nắm lấy thúc thúc quần áo để hắn không thể rơi vào phía dưới cử động ở trong hai cái màu đen cử động toàn bộ biến mất đường vũ cũng thu hồi tay phải của chính mình giờ k h ắ c này hạn nghị bạn cũng sớm đã sắc mặt h o à n g hốt khó có thể tin tưởng mà nhìn mình đối diện người trẻ tuổi kia ngươi ngươi làm sao cũng sẽ cũng sẽ cái gì cũng sẽ h ắ t cám lỗ sâu vẫn là nói h ắ t dạ chi tử gen tiến vào dược t ề nghe đối phương lại như thực chất đem chính mình muốn nói nói ra hạn nghị bạn nơi nào không biết chính mình cái gọi là dựa vào ở trong mắt đối phương vốn là một chuyện cười ánh mắt của hắn nhìn mình hai bên h ắ t c ầ u cùng sở tí phẩn thời k h ắ c này hắn có chút thoải mái chẳng trách chính mình đệ đệ cùng cháu trai cùng với sở hữu thủ hạng tất cả đều gặp nghe người này lời nói xem ra là đã bị người trẻ tuổi này thủ đoạn đã k h ô n g chế nghĩ đến bên trong hàn ni h bạn nội tâm trái lại hết cách đến địa thờ phào nhảy nhóm ít nhất tự mình biết chính mình thân cận nhất hai người cũng không phải phản bội chính mình mà là bọn họ đã đem sở hữu trung thành đều hiến cho đối phương mà thôi hàn ni h bạn là biết không ít bí ẩn thậm chí hắn đối với cờ bờ s phòng thí nghiệm hiểu rõ so với bất luận người nào đều muốn nhiều bao quát cái gọi là phản quân vì lẽ đó hắn biết rõ từ hơn chín mươi năm trước trận đó nhân vải còn không thể nhìn thẳng sinh vật xuất hiện ở đại lục gợi ra trận đó thời điểm chiến đấu thế giới này cũng đã thay đổi cũng chính bởi vì hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều hắn cũng càng ngày càng mà rõ ràng chính mình đang đối mặt phía trên thế giới này chân chính sinh vật mạnh mẽ lúc là làm sao địa không đỡ nổi một đòn cũng chính là như vậy hắn mới có thể trốn ở thành phố tức loa ở trong ở phản quân thủ hạ đóng vai chính mình nhân vật chỉ là bây giờ nhìn lại hắn nghĩ b ả n thở dài m ộ t hơi ngầm đầu nhìn hướng về bàn hội nghị đối diện người trẻ tuổi trên mặt của hắn đã không có t r ư ớ c nghiêm túc thận trọng cùng với nghiêm ở trong mắt đường vũ trái lại có loại thả lỏng và giải thoát hắn n h ĩ bạn nợ nụ cười đây là hắn xuất phát từ nội tâm đ ị cười hắn đã sớm mệt mỏi rất mệt, rất mệt. trước chỉ là bởi vì vẫn lo lắng đệ đệ cùng cháu trai cho nên mới nghĩ tất cả biện pháp địa duy trì chính mình nên có dáng vẻ thế nhưng hiện tại nếu hạn n h ị bạn nhìn về phía sở tí phần cùng hắc cầu từ trong mắt bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ không tốt tâm tình đặc biệt là chính mình đệ đệ kỳ thực hắn ở ngày hôm nay nhìn thấy đối phương ngay lập tức liền phát hiện sở tí phần cùng t r ư ớ c có rất lớn không giống không còn mờ mịt không còn lo lắng trái lại trở nên thong dong cùng chăm chú thân thể cũng nhìn so với trước đây hêm dịu không ít an mập vì lẽ đó hạn n h ị bạn nợ nụ cười xem ra hai người này tại đây cá nhân thủ hạ sinh sống tốt nếu đã như vậy đến đây đi ta không biết ngươi có thủ đoạn gì có thể khống chế ta ta cũng phản kháng không được động thủ đi nghe được h ắ n nghị bạn như vậy hào hiệp dáng vẻ đường vũ trái lại hơi xứng sở ta dựa vào này kịch bản không đúng vậy hắn làm sao so với ta còn bình tĩnh sao rất giống so với ta còn không thể chờ đợi được nữa đây thế nhưng lại như h ắ n nghị bạn nói như vậy đường vũ không thể bởi vì bất cứ chuyện gì thay đổi kế hoạch của hắn liền hắn đứng dậy hướng đi h ắ n nghị bạn hai phút sau hạn nghị bạn hoạt động bắt tay chân bị người cầm cố cảm giác không phải bình thường khó chịu hắn cũng cảm thụ chính mình tư duy trên không giống nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên bản hắn coi chính mình bị đại nhân khống chế sau khi gặp đánh mất chính mình tư duy không nghĩ đến trừ mình ra xuất phát từ nội tâm đối với chinh phục giả đại nhân vô cùng sùng kính ở ngoài cũng không có bất kỳ tư duy trên hạn chế cùng khống chế quả thực quét mới chính mình đối với quyền thế nhận thức lại lần nữa nhìn về phía sở tí phần cùng hắc cẩu nhìn hai người k h ả k h ả cười rán dấp trực tiếp đi tới phía sau một người nào trước trên cho một cái t á c phòng học bầu không khí ở hàn ni h bạn bị chinh phục sau khi liền trở nên ung dung hạ xuống sau khi đường vũ lại sẽ ngoài cửa bị đẩy ngã vài tên hàn ni bạn thủ hạ cũng tất cả đều từng cái chinh phục ở đây đã tất cả đều là đường vũ người tự nhiên cũng không có t r ư ớ c giải quyết việc chung d á n g vẻ đường vũ sau đó để những người khác mọi người đi ra ngoài chỉ còn dư lại h à n n h ỉ b ả n cùng vương bá hổ đến hai người ở chinh phục h à n n h ỉ b ả n sau đường vũ cũng coi như là triệt để đã không chế bạch tháp khu cùng hồng nhang khu như vậy chỉ cần vượt qua bảy ngày hắn liền có thể lại lần nữa có một chút khu vực c h u y ể n thuyết độ mà h à n n h ỉ b ả n biết màn kịch quan trọng mới tới liền ngồi ở đường vũ trước mặt mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc hạn n h ỉ bạn ngươi không cần nghiêm túc như vậy ngươi là cái gì thời điểm tiêm vào hắc giả tri tử gen tiến hóa d ư tề còn có đối với hai ảch đều biết gì đó đại nhân ta biết đồ vật rất nhiều thế nhưng có rất nhiều thứ cũng không thể trực tiếp cùng đại nhân ngươi nói bởi vì có chút tồn tại hạn nghị bạn mới nói được nơi này đường vũ liền sáng mắt lên lập tức giơ tay đánh gãy hạn nghị bạn lời kế tiếp quả thật có chút lời không thể ở đây nói ngươi cùng ta đi nửa giờ sau hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân hạn nghị bạn nhìn nơi ẩn thân bên trong phương tiện trong ánh mắt đã tràn đầy khiếp sợ sơ tý phần nói với đường vũ l á o bản vậy ta t r ư ớ hết đi phòng thí nghiệm nói sơ tý phần cười nhìn về phía hạn n h ị bạn ca đừng quá kinh ngạc、ca. nhìn rời đi đệ đệ hạn n h ị bạn lộ ra vẻ kinh ngạc chú ý tới hắn vẹn mặt đường vũ cười nói sở tí phân hiện tại là ta chỗ này phụ trách chữa bệnh sinh vật thí nghiệm bình thường rất bận hắn cũng là ở hôm qua mới đi lưu dân du thuyền chuyên môn chính là chờ ngươi trở về hạn nghị bạn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì rất nhanh đường vũ liền mang theo hạn nghị bạn đi đến thai ách phòng trưng bày cũng chỉ có nơi này nói chuyện mới có thể tâm tình có điều đang nói chuyện trước đường vũ trước hết để cho hạn nghị bạn nằm ở trung gian trên đài đá nhìn trên người đối phương có hay không một ít không nên tồn tại đồ vật có điều hiển nhiên là đường vũ nghĩ đến có chút dư thừa hạn n h ị bạn trên người vô cùng sạch sẽ hàn n h ỉ bạn rơi xuống bệ đá cũng chú ý tới này phòng trưng bày bên trong mặt khác hai cái bệ đá hắn không tự chủ được mà đi tới kết quả sau một khắc hắn nhìn thấy một tấm hết sức quen thuộc mặt nạ một khuôn mặt tươi cười mặt nạ bị hắn gắt gao phủ đầy bùi ở ký ức nơi sâu xa hình ảnh xuất hiện lần nữa ở đầu góc dít lảo gào thét nói mớ phong cười tất cả thật giống như phát sinh ngày hôm qua bình thường rõ ràng trước mắt lảo đảo lùi về sau vài bước lúc này mới phản ứng lại chính mình ở nơi nào làm sao ngươi biết tấm mặt nạ này đường vũ âm thanh sau lưng hàn n h ỉ bạn sau lưng hàn n g h ạ bản v ă n lên ngay được phía sau âm thanh hàn n h ị bạn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm chấm r ạ i xoay người đại đại nhân n g ư ơ i tấm mặt nạ này là từ nơi nào chiếm được đường vũ nhìn bên trên bệ đá bị màn ánh sáng bao phủ chấn áp lại vui thích mặt nạ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ dưới nước căn cứ hô quả nhiên là nơi đó không sai rồi chương ba trăm ba mươi bốn hàn n h ị bạn trải qua lái buôn tổ chức chương ba trăm ba mươi bốn hàn n h ị bạn trải qua lái buôn tổ chức ở đây có thể tùy ý nói hai ế c sẽ không cảm ứ n g được nếu không liền từ tấm mặt nạ kia nói tới đi nghe được đường vũ lời nói hàn n h ị bạn khẽ gật đầu đại a kia n nhìn đến trấn n g tấm kia bị chấn áp mặt bị áp lúc, Hà Nì Bản cũng đã biết kết quả nhân à y á n mắt của hắn mặt đất, ánh mắt hắn hắn đất, tập trung, tư trong. của còn của ức ánh không hồi h dần dần n Đại duy rơi vào hồi ức ở trong. Đại nhân, tấm mặt nạ kia là bị bất tử vui thích kéo làm tinh thần ô nhiễm sau người diễn sinh ra đến chúng ta bình thường gọi hắn thẳng hề mặt nạ hoặc là vui thích mặt nạ kỳ thực ban đầu bị thay á c h tinh thần ô nhiễm sau người cũng sẽ không trực tiếp biến thành cái k i a g á n g vẻ dù sao không phải thai ủ bạn nạ thể g á n g lâm chỉ là một ít đối phương thân thể tổ chức mang theo yếu ớt tinh thần năng lượng ảnh hưởng mà thôi trước chúng ta cũng đã xảy ra rất nhiều lần nhân viên thí nghiệm bị thay ếch tinh thần ô nhiễm tiền lệ có chút phát hiện đến sớm rất nhanh sẽ đem bị ô nhiễm giả khống chế sau đó làm đối phương ô nhiễm phát triển đến hai kỳ thời điểm chúng ta liền sẽ sắp xếp não bộ giải phẫu bỏ đi đối phương trong đầu biến dị hóa thần kinh não kiều như vậy liền có thể loại bỏ đi nguồn ô nhiễm cái này giải phẫu rất phiền phức rồi cùng cắt bỏ tế bào ung thư như thế không thể có bất kỳ một chút lưu lại bằng không liền sẽ dẫm lên vết xe đổ cũng may trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu tương quan giải phẫu đã có chuyên môn chóc ra đoàn đội tỷ lệ thành công đã lên đến bốn mươi lăm ngay đến đó đường vũ khỏe miệng chính là co giật bốn mươi lăm phần trăm tỷ lệ thành công liền một nửa cũng chưa tới vậy thì cao t mà ta chính t là lúc đó phụ trách khắc giả tri tử hạng mục người phụ trách chỉ có điều bởi vì ta vẫn không thích xuất đầu lộ diện vì lẽ đó trên căn bản ta chỉ phụ trách cùng thí nghiệm tương quan hạng mục cùng cái khác hạng mục mở hội các loại công việc tất cả đều giao cho tâm phúc của ta kết quả liền bởi vì ta thói quen này cuối cùng trái lại cứu ta một mạng n sau đó ta liền tìm cơ hội hoàn thành rồi dùng hắc dạ chi tử dược tề điều kiện thành công tiêm vào dược tề khi ta thay hình đổi dạng lại lần nữa trở lại thành phố tức loa thời điểm đã nửa năm sau thành thị biến thành thành hoang phòng thí nghiệm cũng bị phản quân chiếm lĩnh sau đó ta liền thông qua thu được năng lực thành công đạt được phản quân tín g h i ệ m làm được hiện tại cũng chính là vào lúc ấy ta mới biết lúc trước phòng thí nghiệm trận đó dối loạn cũng là bởi vì trên trời đột nhiên hạ xuống mấy viên thiên thạch tạo thành hơn nữa phòng thí nghiệm nội bộ còn ra hiện kẻ phản bội c ấ p giật đi rồi hải dương c h i tử gen tiến hóa dược để chế tác bản kế hoạch n g h e h ắ n m ỉ bạn lời nói đường vũ cũng không nghĩ đến hắn trước đây đối với hàn m ỉ bạn thân phận có rất nhiều suy đoán cũng suy đoán qua đối phương rất khả năng là phòng thí nghiệm trọng yếu cao tầng nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại sẽ là hát giả t i tử người phụ trách lần này tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông sau đó đường vũ hỏi ra chính mình hiện tại quan tâm nhất vấn đề vậy ngươi biết dưới nước trong căn cứ mật thất kia cần làm sao mới có thể mở ra sao mật thất h ắ n n h ỉ bạn hơi s ữ n g sở khi hắn nghe được đường vũ là nói hai tầng bên trong cái kia bị súng máy bảo vệ gian phòng sau lộ ra ý cười nơi đó kỳ thực mới là nhằm vào bất tử vui thích kéo làm phòng thí nghiệm cùng cách ly thu nhận khu lúc trước kéo làm là có một khối bộ phận thân thể bị phòng thí nghiệm thu được cuối cùng bởi vì ba cái thai ách sinh vật tổ chức đặt ở cùng một chỗ đối với thu nhận cách ly yêu cầu quá cao cho nên mới đem kéo làm thân thể tổ chức chuyển đến nơi đó mà kéo làm cũng là ba con thai ách ở trong thực lực mạnh mẽ nhất cho tới đại nhân nói làm sao mở ra cái kia khu thí nghiệm c ổ n g lớn ta nhớ rằng lúc trước nắm giữ ra vào quyền hạn chỉ có ngay lúc đó thí nghiệm tạo thành viên cùng với lúc đó dưới nước căn cứ quan chỉ huy tối cao tạ dìm vậy cũng lấy thông qua những phương pháp khác mở ra cánh cửa kia sao hạn nghị bạn nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng không thể trừ phi là dự định đem nơi đó triệt để san thành bình địa bằng không mặc dù là thuốc nổ cũng không cách nào mở ra nghe được hạn n h ị bạn lời nói đường vũ đã lông mày chăm chú nhân lại sau đó đường vũ lại nghe hạn n h ị bạn nói rồi rất nhiều hắn cũng không biết bí ẩn đại lục hội nghị là do thai nạn giáng lâm sau khi thập đại phòng thí nghiệm may mắn còn sống sót người thành lập mục đích của bọn họ chính là muốn thông qua trong tay kỹ thuật thành lập một cái thuộc về lý tưởng bên trong thế giới quân cách mạng cùng phản quân kỳ thực lúc trước đều là được thuê bảo vệ phòng thí nghiệm quân sự thế lực thế nhưng ở thai nạn phát sinh ngay lập tức bọn họ liền tất cả đều lộ ra lòng n mông giả thú muốn chiếm cứ phòng thí nghiệm đem bên trong thành quả chiếm làm của riêng không riêng là quân cách mạng cùng phản quân ở đại lục một mặt khác còn có tam sinh quân cùng với núi cao quân tất cả đều là tình huống tương tự hiện tại đại lục tình huống có thể nói là vô cùng hỗn loạn ai cũng muốn chiếm lĩnh càng nhiều phòng thí nghiệm mở rộng thực lực của chính mình nhưng mặc dù là thế lực cường đại nhất đại lục hội nghị cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thí nghiệm thành quả ưu thế c h i ế m cứ hai tòa phòng thí nghiệm nhiều hơn nữa liền không thể ra sức cũng bởi vậy xuất hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ tổ chức lính đánh thuê tổ chức trên danh nghĩa bọn họ là thuộc về đại lục hội nghị thuộc hạ cơ cấu thế nhưng chân chính đối với bọn họ có giải đều biết lính đánh thuê tổ chức trải qua nhiều năm như vậy phát triển theo bọn họ tiếp xúc cao cấp khách hàng nhân số càng ngày càng nhiều hiện tại đã có độc lập môn hồ ý nghĩ hoặc là h a i ách giáo、hội. đây là một đám không biết mùi vị người điên tạo thành t ô n g giáo tính chất tổ chức một lòng muốn dẫn dắt hai ách dáng lâm trên đại lục này bọn họ cũng là sở hữu tổ chức hợp nhau tấn công mục tiêu cho dù tốt so với lái buôn tổ chức cũng chính là hạn ni b ạ n gia nhập cái tổ chức này lái buôn bên trong tổ chức bộ thành phần hết sức phức tạp mỗi người đều nắm giữ một cái thuộc về mình danh hiệu đồng thời thân phận của mỗi người đều làm rất nhiều bảo mật xử lý không cách nào thông qua bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phương tiện cùng bên thần bí vật phẩm tiến hành tra xét mà hết thể này đều là lái buôn tổ chức thủ lĩnh cung cấp lái buôn tổ chức sở hữu giao dịch chỉ có thể thông qua nội bộ hoàn thành vô cùng bí ẩn trên căn bản chỉ cần bọn họ có thể trả giá đối ứng với nhau đánh đổi đều có thể ở bên trong giao dịch đến bất kỳ món u đồ vật đồng thời cũng có thể thông qua nội bộ thành viên quan hệ t hưởng thụ đến một ít đặc thù tiện lợi l i ê n tỷ như lần này hạn n h ì bạn khi trở về cưới cái kia chiếc du thuyền chính là hạn n h ì bạn thông qua thủ lĩnh liên hệ nghe được hạn n h ì bạn lời nói đường vũ đối với cái này lái buôn tổ chức đã hết sức tò mò dưới cái nhìn của hắn cái này lái buôn tổ chức tiềm lực quả thực to lớn đồng thời đường vũ cũng rõ ràng hạn n h ị bạn lần này cho phản quân mang về vật phẩm đều là cái gì như trước suy nghĩ như vậy hạn g n h ỉ b ả n chính là thu được phán quân dặn dò đi giao dịch cùng dọc kẹt tương quan vật phẩm lần này bởi vì tiến vào tức loa cảng thời điểm bị trưng thu rơi mất một tấm b ả n vẽ một tấm tình báo nhưng vẫn có ba cái vật phẩm bảo lưu lại làm đường vũ nghe được còn lại ba cái vật phẩm tên gọi lúc nở nụ cười chương ba trăm ba mươi lăm tạ dìm manh mối lưu dân đến chương ba trăm ba mươi lăm tạ dìm manh mối lưu dân đến dọc kẹt vệ tinh phòng nghiên cứu kiến tạo bản vẽ tín hiệu dụng cụ che đậy chế tạo bản kế hoạch tín ngưỡng chi khí chế tắc tường giải một tấm siêu hiếm bàn vẽ một đường vũ cũng không ngoài ý mớn đúng là cuối cùng cái kia b ả n hy hữu thư tịch để đường vũ nghĩ tới điều gì nhìn về phía hàn m ị bạn đúng rồi trước ta ở mặt quỷ hiến tế thời điểm thu được một chuôi thần thánh đùa h ộ mệnh thế nhưng sau khi cũng rốt cuộc chưa thấy vật này ngươi biết hắn là làm sao đến sao thần thánh đùa h ộ mệnh đại nhân ngươi nói sẽ không phải là này chuôi các loại động vật hàm r ă n g xuyến lên dây chuyền đi đúng không sai chính là cái kia ngươi biết hàn m g bạn lúc này nói rằng đó là ta cho mặt quỷ trước lái buôn tổ chức có người dùng giao dịch này đồ vật ta cảm thấy đến khả năng hữu dụng liền giao dịch lại đây để mặt quỷ đang tiến hành hiến đồ c ú n g thức thời điểm đem cái kia bụa hộ mệnh đặt ở nghi thức mặt trên lần này ta đúng dịp thấy cái kia b ả n tín ngưỡng chi k h í thư t h ị h liền mua một lần hạ xuống nhìn có thể hay không chế ra một ít thú vị đồ vật lại là hạn nỉ bạn giao cho mặt quỷ chẳng trách bất luận hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới bất kỳ manh mối bên này sự tình kết thúc đường vũ liền để hạn nỉ bạn tiếp tục duy trì dáng dấp lúc trước là tốt rồi hiện tại biết hạn nỉ bạn dùng quá hắc g i chi tử gen tiến hóa d ư tề một chuyện cũng có thể giao cho đối phương đi làm đưa đi hạn nỉ bạn đường vũ đi đến chợ giút trung tâm đồ x â n hệ mua tình báo cờ bờ s dưới nước căn cứ phòng thí nghiệm nhân viên thí nghiệm cùng với dưới nước căn cứ tổng chỉ huy tạ diệm t â m tích rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện liên quan với tin tình báo này báo giá một viên thai nạn tệ theo thai nạn tệ khấu trừ rất nhanh tình báo tin tức xuất hiện chỉ là ra ngoài đường vũ dự liệu mặt trên lại chỉ có một người manh mối mà người này chính là dưới nước căn cứ quan chỉ huy tạ diệm mà càng thú vị nhưng là tạ diệm hiện tại vị trí thinh linh chính là đá ngầm vòng quần đảo đá ngầm vòng quần đảo là thai nạn trước tên gọi hiện tại đã biến thành đá ngầm vòng nơi đóng quân chính là cái k i a khoảng cách thành phố tức loa hơn bảy trăm km ở ngoài trên biển nơi đóng quân cũng là trên biển người n h ậ t g i á c đại bản doanh càng l à tiến vào tám trăm km cấm hải khu tuyến cuối cùng trạm tiếp tế tin tức này đường vũ là bất ngờ hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó thế nhưng hiển nhiên dựa theo vừa nãy hạn nỉ bạn lời giải thích đường vũ nếu như muốn tiến vào dưới nước căn cứ phòng thí nghiệm chỉ có thể tìm được t r ư ớ c cái này tạ dìm mới được bằng không hết thể đều là nói xung xem ra muốn thay đổi một hồi kế hoạch hành động nguyên bản đường vũ cũng không tính gần đây đi đá ngầm vào nơi đóng quân thăm dò thế nhưng nếu hiện tại tạ dìm xuất hiện ở nơi đó cũng chỉ có thể quá khứ đem hắn mang về cũng may bất luận là quân cách mạng vẫn là phản quân ở tân người tiếp nhận đến trước tạm thời sẽ không có hành động lớn gì bên này có hàn mì bạn ở lấy sự thông minh của hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đường vũ cho tiểu gấu m è o gửi đi đến tin tức quá khứ nói cho hắn sắp đi đến biển sâu khu sự tình để bọn họ chuẩn bị sớm cúng trước duy nhất không giống là úc anh vũ hào cung cấp nhiên liệu phương thức bởi vì đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cung cấp cho năng lượng hạt nhân lừa quan hệ lần này bọn họ đem thông qua dầu đi hay gen nguồn năng lượng tiến hành xuất hành c ũ may lúc trước đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân lấy ra thời điểm. đường vũ đã nghĩ đến điểm này vì lẽ đó đồ sơn hề cũng sớm đã toàn vị trí địa thu mua có điều làm sao cũng đến đợi được ngày mai đem cái kia chim m ư ơ i người lưu dân tiểu đội bắt sau khi mới có thể xuất phát ngay kế sáng sớm 6 h 4 0 phân tảng đá khu thành phố tức loa công viên động vật hoang dã bên trong đường vũ đứng ở một tòa trên núi giả d ơ lên kính viễn vọng nhìn mạnh quang thành phương hướng còn có 20 phút mới có thể đến đây vương bá hổ đã nằm ngoài toàn bộ vườn thú điểm cao nhất trên nhấc lên súng trường n g m bắn chờ đợi kẻ được đến tiểu gấu mẹo nhưng là ngồi ở đường vũ cách đó không xa kiểm tra chính mình trang bị hai ngay bên trong đồ sơn hề âm thanh truyền đến lão bản ta thấy bọn họ ba chiếc xe việt giã nhân số không cách nào xác định vừa dứt lời đường vũ ba người bảng điều khiển trên đã xuất hiện đồ sơn hề truyền đạt tới được dạng b n h máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh hình vẽ không người trên đường cái ba chiếc xe việt giã nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới lão đại ngươi nói Phật bị thượng tá vì sao lại yêu cầu chúng ta tới đây thành phố tức loa điều tra tình huống đây đ ổ i một ngày một đêm đường mới chạy tới m ệ t chết một cái tóc vàng người trẻ tuổi cầm trong tay ăn xong đồ hộp ném ra ngoài cửa sổ không hiểu nhìn ngồi ở chỗ ngồi phía sau đi ngủ trang hán tóc vàng biết lão đại mình cũng không có ngủ chỉ là đang suy tư mà thôi quả nhiên khi nghe đến tóc vàng vấn đề chỗ ngồi phía sau cái kia trung niên tráng hán mở mắt ra đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi sau đó gọi hắn phật di tướng quân bằng không đừng ngày nào đó chết cũng không biết nghe được lão đại mình lời nói tóc vàng nhưng là đầy mặt không để ý thiết lão đại nếu như không phải chúng ta ở phía sau giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện hắn hiện tại phòng chừng còn chỉ là một cái thiếu tá đây tất yếu sợ hắn sao lại nói hắn hiện tại lại không ở nơi này trung niên tráng hán nghe vậy thân thể nghiêng về phía trước một cái lòng bàn tay hô ở tóc vàng trên đầu kiếp, nghe được ờ tiểu hàn sân nói chu lãng khẽ gật đầu thợ phào nhẹ nhõm liên tục mở thời gian dài như vậy xe lại đây hắn hiện tại cũng có chút eo lương đau nhức đến không được có điều cuối cùng cũng coi như là đến đúng là một bên tóc vàng nghe được tiểu hàn sân nói con mắt sáng lên hạn sơn ca ngươi nói cái kia trong vườn thú có còn hay không động vật ta muốn ăn thịt nướng còn thịt nướng muốn ăn c ấ đây trước tiên không nói có hay không động vật coi như là có động vật ngươi cảm thấy cho bọn họ bị giam ở bên trong có thể hay không bị chết đói tóc vàng nhất thời ý lặng đừng từ sáng đến tối muốn những người có không suy nghĩ thật kỹ làm sao hoàn thành phật dịch đi nhiệm vụ đi nhưng là lão đại h ắ n để chúng ta đến thành phố tức loa thăm dò bên này đến cùng có cái nào vướng tay chân thế lực nơi này không phải sớm đã bị bọn họ quân đội chiếm lĩnh chẳng lẽ còn không, hoàn toàn không chế bên này thế cuộc chu lãng nghe vậy lắc đầu nói rằng không bên này tuy rằng có cái nội thành bị quân cách mạng chiếm lĩnh thế nhưng toàn thể tới nói bên này thế cuộc vẫn là phản quân định đoạt đến trước ta nghe phật d Đi nói sở di hắn sẽ làm chúng ta lại đây sờ sờ tình huống là bởi vì sáng sớm hôm qua bên này phản quân trở lại chính mình căn cứ thời điểm phát hiện căn cứ lại không biết lúc nào bị người phá đến sạch xanh xanh lúc này mới để chúng ta lại đây giúp hắn sờ sờ tình huống dù sao có thể làm được loại chuyện như vậy không thể là thế lực nhỏ hắn lo lắng có không biết tên thế lực lớn đã ẩn núp vào nghe được lao đại mình lời nói hai người khác cũng là hai mặt nhìn nhau ta đi ngày hôm qua hẳn là đại hồng thủy vừa qua khỏi đi thôi làm sao có khả năng chương ba trăm ba mươi sáu liên quan với phật đì tình báo chuẩn bị xuất phát chương ba trăm ba mươi sáu liên quan với phật đì tình báo chuẩn bị xuất phát rất nhanh ba chiếc xe việt giã liền kẹo qua cái cuối cùng xa lộ đường cong thành phố tức loa dáng vẻ xuất hiện tại đây chút l i ề u dân tầm nhìn bên trong nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thành phố tức loa quy mô trên xe việt giã tóc vàng cũng không khỏi than thở đã sớm nghe nói thành phố tức loa phong cảnh ở xung quanh này mấy tòa thành thị ở trong toán không sai hiện tại thấy xác thực có thể người cho rằng đây nghe nói cái này thành phố tức loa lúc trước liền một tòa là vô cùng có tiếng thành phố biển hàng năm tới nơi này ngắm cảnh người quả thực không muốn quá nhiều sau mười mấy phút xe cộ đứng ở thành phố tức loa công viên động vật hoang dã ngoài cửa lớn chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi trực tiếp lái xe đi vào động t í n h quá lớn rất dễ dàng gây nên nơi này lưu dân cùng phản quân chú ý chu lãng nghe được tiểu hàn sơn nói khẽ gật đầu điều này cũng chính là hắn lo lắng sự tình lần này lại đây mục đích của bọn họ là điều tra rõ ràng thành phố này tình huống thật có thể không gây nên người chú ý tốt nhất đem xe cộ giấu kỹ một nhóm mười người đi đến vườn thú quản lý trung tâm nhà lớn nơi này là tòa lầu nhỏ bốn tầng bọn họ tùy tiện tìm một cái phòng bắt đầu nghỉ ngơi hai người ở bên ngoài đề phòng những người khác nhưng là tiến vào phòng chu lãng nhưng nhìn về phía tóc vàng nói rằng đi cho phép đi gửi đi viễn trình tin tức chúng ta đã thuận lợi đến thành phố tức loa nghỉ ngơi sau liền sẽ bắt đầu điều tra nghe được chu lãng lời nói tóc vàng trực tiếp từ phía sau ba lô ở trong lấy ra một cái tương tự ra đi ô như thế máy móc một người khác nhưng là lấy ra một khối bình đặc q u ỷ đi ra bắt đầu tin tức gửi đi chu lãng đi đến cửa sổ lá sách trước lay dưới một góc nhìn ra phía ngoài tình huống toàn bộ công viên động vật hoang dã đều vô cùng yên tĩnh điều ầ u suy óc của bước đang phía hắn nhưng đang suy tư phía bên mình bên tư t kế ế tiến p phương phá nên hướng thành chỗ đột phá tiến hành từ tiểu đột đâu đ cái chỗ i tra Dù sao cái này, cái gọi này loại à là thế tại một hiện chỉ phần lực lớn, dục đi một cái đ suy á n cũng không có 10 phần chứng cứ cùng nắm. mà thôi, tra Điều có cứ l o này không có bất kỳ manh mối sự tình độ khó có thể tưởng tượng được thực sự không được l ờ i nói cũng là chỉ có thể tiến hành máu tanh bói toán Sau 5 phút, tóc vàng âm thanh ca, vừa ra chuyển phút, Chỉ chú hắn tóc tin tức nói Được. vàng là, này đến. Lãng bên lãng gửi âm đã đi. lời dưới, dư không kịp nghĩ nhiều hắn quanh năm suốt tháng huấn luyện ra thân thể đã bản năng làm được lần tránh bảo vệ động tác dầm cửa sổ phá nát chu lãng lại trực tiếp va nát cửa sổ phá cửa sổ mà ra cũng là ở hắn đập bể k i ế n g đồng thời kịch liệt nổ vang ở bên trong phòng vang lên a bên trong gian phòng tất cả mọi người tất cả đều kêu thảm thiết bưng lỗ thai thống khổ g á o thét lên là b o n g choáng chu lãng tuy rằng sớm một bước làm ra phản ứng nhưng vẫn cứ không thể phòng ngừa địa chịu ảnh hưởng hắn thân thể ngã dầm trên mặt đất chỉ cả m thấy cảm thấy một trận không khống chế được hủ thải hóa mắt xảy ra chuyện gì tại sao nơi này gặp có mai phục ngh thân thể đã dây rụa bỏ lên hướng về công sự sau trốn đi chỉ là một giây sau bắt đ u ổ i của hắn nơi cũng cảm giác được một trận đâm đói theo bản năng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy trên đ u ổ i một viên gây tê tiêu chính đâm vào trên đ u ổ i bên trong chất lỏng đã đẩy vào trong cơ thể hắn xong xuôi đây là hắn ý thức sau cùng không quá vài giây hắn liền nặng nề ngã xuống đất mấy chục mét ở ngoài vương bá hổ nằm nhoài trên cửa sổ xuyên thấu qua kính phóng đại nhìn đã ngã trên mặt đất lưu dân thủ lĩnh ân xuống thay nghe bên ngoài phòng người đã bắt rất nhanh đường vũ âm thanh cũng chuyển tới bên trong gian phòng cũng toàn bộ quyết định tiếp tục duy trì cảnh giới tiểu gấu m è o chạy ra gian phòng đem chu lãng hai tay từ phía sau từ chắt mang c h ó i chặt sau chuyển tới trong gian phòng đường vũ nhìn mặt mười vị trí đầu cái lưu dân tiểu gấu m è o nhưng là ở trên những người này bắt đầu tìm kiếm tình báo vật phẩm đồ sơn hề âm thanh ở hai ngay bên trong chuyển đến lão bản vừa nãy chặn lại được bọn họ hướng ra phía ngoài phát sinh một cái viễn trình tin tức tin tức đã phiên dịch nội dung là đã đến tức loa nghỉ ngơi sau điều tra có hay không đem tin tức tiếp tục gửi đi ấn xuống h a y nghe đường vũ đưa ra chỉ lệnh tin tức tiếp tục gửi đi, đi ra ngoài đi thế nhưng bất cứ lúc nào quản chế đối phương hồi phục cùng với xem có thể hay không định vị đến tiếp thu tin tức người vị trí tọa độ thu được tiểu gấu mèo đã nhìn về phía đường vũ lão bản không có tìm được bất kỳ tình báo vật phẩm xem ra chỉ có thể trực tiếp hỏi bọn họ đường vũ nghe vậy nhìn xuống nằm ở hôn mê mười người vậy thì cho bọn họ tiêm vào tỉnh táo dược tê đi từng cái từng cái đến đang khi nói chuyện trong tay hắn đã xuất hiện roi tuần thú tỉnh táo dược tê cùng thuốc tê tê là sở tí phần thông qua nghiên cứu cờ b s phòng thí nghiệm cái kêu mê hoặc phương pháp phối chế thu được tân phương pháp phối chế hiệu quả có hiệu lực càng nhanh hơn ở tỉnh táo dược tề dưới sự giúp đỡ bị thuốc tê tề mê đảo lưu dân từng cái tỉnh lại chỉ là bọn hắn mới vừa tỉnh lại còn không chỉnh rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể bị người quật hai lần sau m ộ ư ơ i năm phút đã bị đường vũ chinh phục m ộ ư ơ i người đã hoàn toàn tỉnh lại chu lãng nhìn mình người trước mắt đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra nghe được chu lãng lời nói đường vũ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên rồi cùng chức hắn suy đoán như thế này khu lưu dân đến chính là chợ giúp sắp tiếp nhận thành phố tức l o phản quân sự vụ phật đi tra xét tình huống xem ra cái này phật đi cũng thật là một cái hết sức cẩn thận người sau khi đường vũ lại thông qua chu lãng biết một chút mạch quang thành tình huống thế mới biết phản quân đã đối với thành phố mạch quang tiến hành toàn diện k h ô n g chế liền ngay cả bọn họ những này lưu dân nói là trợ giúp phản quân làm việc nhưng trên thực tế bọn họ hiện tại phạm vi hoạt động chỉ có biên giới thành thị khu vực phản quân đã đối với toàn bộ thành phố mạch quang người may mắn còn sống sót tiến hành tính chất hủy diệt tiêu diệt cũng bởi vậy những người tránh thoát phản quân tìm kiếm người may mắn còn sống sót tại đây loại cao áp uy hiếp dưới tất cả đều nghị trăm phương ngàn kế địa hướng về bên ngoài thoát đi Mà lưu dân ở bên i giới t h à này h thị k sự tình n kết thúc bọn họ mang theo này nhánh sông dân tiểu đội trở lại bạch thác khu giao cho cả bằng quản lý trở lại nơi ổ n thân kỹ thuật viên đang cùng số ra năng lượng hạt nhân lừa cùng nhau nghiên cứu úc anh vũ hào tính năng nhìn thấy đường vũ trở về năng lượng hạt nhân lửa trên đầu đẩy sổ dạ liền chạy tới cũng may lần này biết đúng mực sớm chậm lại tốc độ đứng ở đường vũ trước mặt số dạ lập tức từ năng lượng hạt nhân lửa trên đầu b ò đến đường vũ trên bà vai l ã o bản chúng ta lúc nào xuất phát đi chỗ đó cái đá ngầm vòng quần đảo chuyện bên này trên căn bản đã gần đủ rồi chúng ta chuẩn bị một chút lập tức đi nghe được đường vũ nói như vậy số dạ lập tức vui vẻ nợ nụ cười chương ba trăm ba mươi bảy mua nước vận xử lý xưởng bao trùng khu xuất phát chương ba trăm ba mươi bảy mua nước vận xử lý xưởng bao trùng khu xuất phát quan thánh đế quân ở trên văn bối đường vũ thành kính tế bái, ta kính phù hộ bái, đường ạ i h vũ cung kính 3 bái sau, đem đàn cắm sau, kính đàn hương dân hương bài đem lông Đây là h ắ trước khi rời khi đ mày u n l hơi ông bảng n bởi vì tức h q u a ngày hệ, n hôm qua bốn điểm, điểm, đi điểm. điểm ngày hôm nay sáu giờ vậy thì đã một mươi giờ nói cách khác Tận m ắ t m i n i đường vũ lướt vũ t qua h à n h phố t ứ c l o a c ù n g thành p h ố hủ b ộ đ ư ờ n g a nữa h giới, ở u dừng l ạ i Có hay h k ô n g thành i ê u a mua o 2.351 điểm t h phố hủ b ộ nước b ẩ n xử lý sưởng bao t r ù m k hai u Rất n h n h của c ả đ i ể m số một lần nữa b i ế n t h à n h 3.422 điểm đường vũ đầu góc cũng xuất hiện tân bản đồ giả lập cái này nước bẩn xử lý xưởng bao trùm khu quy mô liền rõ ràng không có tức loa cảng bao trùm khu làm đến đại đại khái chỉ có đối phương một phần ba to nhỏ nhưng dù vậy cũng tương đối khá bao trùm khu vực cảng là đem nước bẩn xử lý xưởng bên cạnh mặt hồ thủy vực đều bao hàm ở bên trong đơn giản kiểm tra một hồi bên trong tình huống còn bảy tám tên người may mắn còn sống s ó t trốn ở bên trong bọn họ hiện tại chính đang bởi vì trên người mình vận phẩm đột nhiên biến mất mà hơi kinh ngạc đối với những thứ này đường vũ đã không còn xem t r ư ớ c như vậy hưng phấn có điều rốt cục ở thành phố hữu đủ có một khối thuộc về mình điện sản đường vũ cuối cùng cũng coi như cũng yên lòng đồ sơn hề âm thanh truyền đến h ẹ t lần tạ dốt buổi tối chín giờ sẽ ở phở l ậ c quán b a trao đổi đối phó hàn n g ỉ bản dạo sự t ì n h trong đại tình báo lúc dạng sáng sẽ có một hồi lẹ vẹo mười sáu báo từ một nghìn km hướng ngoại thành phố tức loa phương hướng di động cuối cùng đem vào ngày mai mười giờ tối tại vị với thành phố tức loa bốn trăm km nơi tiêu tan đường vũ nhìn bảng trên tình báo tin tức có chút kinh ngạc Ý bạn giòn h ẹ t lần tạ dốt hai người kia đường vũ đương nhiên biết chính là trừ hàn n g ỉ b ả n ở ngoài mặt khác hai cái phản quân người đại lý bọn họ quản lý mặt khác bốn cái nội thành chỉ là bọn hắn vì sao lại đột nhiên mật n ư u đối phó hàn n ỉ bạn đây Lẽ nào là nào、so、đối với n chuyện này đường vũ trực tiếp đem tình báo tin tức báo cho hạn nghị bạn lấy đối phương trí tuệ chuyện này nếu đã bị hạn biết vậy cũng không cần đường vũ bận tâm quả nhiên ở thu được đường vũ tin tức sau hạn g nghị bạn hồi phục chỉ có hai chữ thu được ở ngày hôm qua thời điểm đường vũ cũng đã đem toàn bộ thành thị lưu dân giao cho hạn g nghị bạn tới quản lý vì lẽ đó đường vũ đối với chuyện này kết quả sẽ không có bất kỳ lo lắng hạn g nghị bạn gặp làm tốt chuyện này đúng là mặt khác cái kia trọng đại tình báo để đường vũ cao mày lẽ vẹo mười sáu trở lên b á o a đối với bao uy lực đường vũ là tràn đầy linh n g ộ mặc dù là mấy ngày trước tận thế đại hồng thủy trong lúc bão cũng cao nhất chỉ có cấp mười hai mà thôi hiện tại nhưng có lẽ vẹo mười sáu bao từ cấm hải khu bên trong đi ra cái này uy lực có thể tưởng tượng được đến lúc đó nó trải qua vùng b i ể n phòng trừng đều sẽ gặp n h ấ t lên cơn sóng thần mới đúng có điều chuyện này đối với đường vũ tới nói nhưng là một cái cơ hội tốt bão từ một km ở ngoài cấm hải khu hướng về thành phố tức loa di động cái tia thành tựu i giữa hai người lô cốt đầu cầu đá ngầm vòng quần đảo chắc chắn là chịu đến bao ảnh hưởng chuyện này đối với đường vũ sắp đi vào tìm kiếm tạ dìm không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hoàn mỹ hộ công đi đến lòng đất một tầng ô anh vũ h ả o đã toàn viên chỉnh bị vào chỗ nhiên liệu đã thêm trú hoàn thành lần này đi đến đá ngầm vòng quần đảo nhân viên vẫn như c ũ là đường vũ tiểu gấu mẹo kỹ thuật viên r ư u dạ có điều chú giả hiện tại còn ở dưới nước nơi ẩn thân nơi đó một lúc vừa vận đem hắn nhận lấy thuận tiện xác định dưới nước căn cứ kiến tạo vị trí Số giả thành t i ể u ốc anh vũ hào hạt nhân ít đi ai cũng không thể thiếu nó nơi ẩn thân bên này lưu thủ nhân viên chính là vương bá hổ đồ sơn hề tiểu bát sợ tí h phần cùng với năng lượng hạt nhân lửa có vương bá hổ ở mặc dù gặp phải cái gì đột phát tình huống cũng có thể có người đi vào xử lý tất cả chuẩn bị sắp xếp đường vũ trước đem ốc anh vũ hào thu vào ba lô không gian sau đó liền mang theo mấy người khác trực tiếp truyền tống đến tức loa cảng bên tàu theo đường vũ mệnh lệnh bán xuống lúc anh vũ hào lập tức bắt đầu lặn xuống đẩy mạnh hướng về trụ dạ nơi n ẩn thân vị trí đi tới hồng thủy thai nạn vừa qua khỏi đi không riêng là trong thành thị vật tư trở nên phong phú lên liền ngay cả đại dương ở trong vật chủ tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú đường vũ nhìn tàu ngầm bên ngoài như vậy phong phú tài nguyên thủy sản hắn cũng đang suy tư có phải là chờ đem thành phố tức loa triệt để chiếm lĩnh sau khi để sở hữu lưu dân hành động lên nhiều như vậy người chỉ là ăn uống liền muốn tiêu hao rất nhiều thứ mặc dù có toàn bộ thành phố vật tư quét mới cung cấp nhưng nói thật mỗi người chất lượng sinh hoạt thật sự không sao thế trước bởi vì đường vũ quản không được thế nhưng về phần hắn hay là thật sự có thể nghĩ biện pháp làm cho cả thành thị một lần nữa vận chuyển lên chỉ cần thành thị sở hữu sinh tồn cơ sở phương tiện bắt đầu vận chuyển thành phố này coi như là tiến vào quỹ đạo rất nhanh ốc anh vũ hào đi đến chủ dạ nơi ẩn t h ầ n dù ra từ hoạt động c ử a sập tiến vào tàu bên trong l o bản kiến tạo vật tư đã toàn bộ phân phát đồ sân hề được vậy chúng ta vậy thì đi bạch tục ca bên kia lần này đường vũ dự định kiến tạo cái kia vài tờ siêu hiếm dưới nước phương tiện liền dự định xây dựng ở biển sâu bạch tục vị trí cái kia nơi danh biển ở trong một là bởi vì ấn ấp một cái khía cạnh khác nhưng là đường vũ dự định quay t r u n g quanh màu mỡ đáy biển t h ổ n h ư ỡ n g kiến tạo một cái công năng tính cực cường căn cứ đi ra đương nhiên còn có cái cuối cùng nguyên nhân tự nhiên chính là nơi này có bạch tuộc ca bảo vệ tính an toàn sẽ cao hơn rất nhiều nhìn trong tay ba tấm kiến tạo bản vẽ dưới nước chiến lược cứ điểm kiến tạo bản vẽ dưới nước máy móc nhà xưởng kiến tạo bản vẽ sinh vật biển tắt h i ế n phòng thí nghiệm đây chính là lần này đường vũ dự định kiến tạo phương tiện tên gọi rất nhanh bọn họ liền đi đến đáy biển khe vị trí bạch tuộc ca cảm nhận được đường vũ khí tức đã chạy tới phía sau nó nhưng là xa hai có hai người bọn họ trông coi nơi này tuyệt đối vững như thành đồng v liên hệ đồ s â n hề làm cho đối phương đem chủ gia chuẩn bị kỹ càng vật tư tất cả đều giao dịch lại đây đường vũ rồi cùng chủ gia cùng rời đi ú c anh vũ hảo phương tiện kiến tạo vị trí đường vũ trước cũng đã chọn xong vì lẽ đó bọn họ đi thẳng đến vị trí t o à độ nhìn về phía chủ gia được rồi liền ở ngay đây bắt đầu kiến tạo đi chương ba trăm ba mươi tám dưới nước căn cứ kiến tạo bắt đầu đ ã ngầm vòng nơi đóng quân cùng tạ dìm chương ba trăm ba mươi tám dưới nước căn cứ kiến tạo bắt đầu đ ã ngầm vòng nơi đóng quân cùng tạ dìm theo lượng lớn kiến tạo vật tư xuất hiện chủ gia cũng lựa chọn sử dụng bản vẽ dưới nước chiến lược cứ điểm kiến tạo bản vẽ sau m ộ t khắc một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện ở đường vũ hai người trước mặt dư ra nhìn về phía đường vũ thời gian kiến tạo 28 giờ tiếp tục dưới nước máy móc nhà xưởng kiến tạo bản vẽ cùng sinh vật biện tác chiến phòng thí nghiệm tất cả đều ở sớm chọn lựa vị trí bắt đầu kiến tạo hai người này phương tiện thời gian kiến tạo cũng bất tận tương đồng dài nhất chính là sinh vật biện tác chiến phòng thí nghiệm cần 48 giờ thời gian kiến tạo tính được vào lúc ấy cũng gần như chính là bọn họ từ đá ngầm vòng quần đảo trở về thời điểm thời gian vừa vặn nhìn đang đứng ở kiến tạo trạng thái ba cái phương tiện đường vũ bàn giao bạch tuộc ca cùng xa hai để chúng nó đem nơi này bảo vệ cẩn thận sau đó ở ngay gần bắt đầu lắp đặt lượng lớn dưới nước máy thu hình đồ sân hệ tín hiệu như thế nào l á o bản tín hiệu đã liên tiếp vô cùng rõ ràng được đối với nơi này bắt đầu cảnh giới nhắc nhở trở lại úc anh vũ hảo đường vũ nhìn về phía c h u dạ nói rằng dưới nước đường hầm kiến tạo vật tư hiện tại còn kém bao nhiêu c h u dạ suy tư một hồi sau khẽ lắc đầu nói rằng còn kém rất nhiều chủ yếu là chúng ta hiện tại kế hoạch là thông qua dưới nước đường hầm đem tan nơi ẩ thân cỡ bơ ép dưới nước căn cứ đáy biển khe bạch thuộc ca nơi này toàn bộ thông suất lên không chênh lệch nhiều mấy chục km khoảng cách cần thiết vật tư thực sự quá nhiều đường vũ nghe vậy tự nhiên biết chủ giãn ó i đều là thật tình từ từ đi vừa vặn qua mấy ngày liền sẽ có hai nhóm vật tư xuất hiện đến thời điểm lẽ ra có thể có một ít trợ giúp đường vũ nói tự nhiên chính là quân cách mạng cùng phản quân căn cứ kiến tạo vật tư sự t ì n h sau đó úc anh vũ h ả o trực tiếp điều chỉnh phương hướng hướng về đá ngầm vòng quần đảo phương hướng hết tốc lực chạy tới úc anh vũ h ả o phòng chỉ huy bên trong bởi vì có sổ ra nguyên nhân toàn bộ đi đều trở nên vô cùng đơn giản đường vũ bọn họ hiện tại sử dụng đường hàng không là từ cờ bờ s dưới nước trong căn cứ tìm tới tấm kia đường hàng không đổ ở tiến vào cấm hải khu trước vùng biển đường hàng không ở trong trong đó có đi đến đá ngầm vòng quần đảo đường hàng không đường vũ ngồi ở trên ghế chăm chú cùng chủ giả nghiên cứu đến đá ngầm vòng quần đảo sau sự tình thông qua đồ sơn hệ mua tình báo đường vũ đã biết được tạ dìm hiện nay ở đá ngầm vòng nơi đóng quân thân phận là một tên thương nhân đá ngầm vòng trong doanh địa. dùng tên giả vì là tháp rất tạ dìm nghiên cứu mới vừa từ người nhặt rác trong tay thu mua đến một cái vật phẩm đây là một cái kim loại đèn tin cầm tay tuy rằng mặt trên mọc đầy màu x có nhiều chỗ thậm chí có gì tí thế nhưng tạ d ì m tâm tình nhưng tương đối khá nhìn về phía trong tay vật phẩm ánh mắt gần giống như đang xem một cái hy hữu đồ vật hắn ở đá ngầm vòng nơi đóng quân công tác chính là trợ giúp những người trên biển người nhặt rác xử lý bọn họ thu được các loại đại dương rác rưởi đương nhiên nơi này đại dương rác rưởi cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa rác rưởi mà là người nhặt rác từ cấm hải khu v ứ t đến các loại vật tư tên gọi chung những này vật thể ở trong tuyệt đại đa số đều là một ít từ cấm hải khu du đãng mà ra sinh vật biển những đại dương này sinh vật cái đầu rất lớn trên người cũng mỗi người có thần dị biểu hiện càng ư có quan trọng chính là sử dụng những này sò hến sau gặp đối với nam nhân hùng phong có rõ ràng tăng mạnh cũng đúng là như thế những này sò hến trở thành đá ngầm vòng nơi đóng quân được hoan nghênh nhất vật phẩm thường thường một giới khó cầu lại có thêm chính là từ cấm hải khu trôi nổi đi ra các loại vật tư những n à y vật tư bên trong phần lớn thuyền m ả n h vỡ đều là mạo hiểm thăm dò cấm hải khu thuyền rơi xuống người nhặt rác có thể thu trở về dỡ bỏ hữu dụng linh kiện tiến hành thuyền lắp ráp cái này cũng là trên biển người nhặt rác thích nhất nghe vui mừng phân đoạn có chút nhưng là một ít ly kỳ đồ vật cổ quái tỉ như thần bí d ư ơ n g gỗ đèn huynh quang g i à y búp bê bâng hơi quần áo thậm chí nếu như số may lời nói có thể trực tiếp thu được một chiếc trống rông không người xuồng cứu sinh những thứ này đều là đá ngầm vòng nơi đóng quân hót nhất vật phẩm chỉ cần xuất hiện một cái đều là bị người điên nguyên nhân chính là những n à y từ cấm hải khu đồng bình mà ra đồ vật đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa một ít năng lực kỳ lạ mặc dù là những người thuyền mạnh vỡ cũng bởi vì ở cấm hải khu dừng lại đầy đủ thời gian nắm giữ một chút thần kỳ hiệu quả t ỷ như linh kiện bao quát tính càng mạnh hơn động cơ nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn những n à y hiệu quả cũng khiến những n à y cấm hải khu trôi nổi mà ra linh kiện vô cùng được hoang lên nơi có người thì có giang hồ có lợi ích địa phương xưa nay không thiếu hột bí quá hóa liều ngâm nhân thế nhưng đá ngầm vòng nơi đóng quân mặc dù có thể ở đây từ hai nạn xuất hiện tới nay quanh năm sừng sưng không n ã gốc dễ bản tính nguyên nhân chính là đá ngầm vòng nơi đóng quân người sau l ư n g thân phận thám bí người hải vương o n g lơ không sai đây chính là đá ngầm vòng nơi đóng quân sau l ư n g chân chính l ắ o bản sở hữu ở đá ngầm vòng nơi đóng quân kinh doanh cửa hàng chuyện làm ăn người mỗi tháng đều sẽ lấy ra một phần tiền lời nộp lên cho o n g lơ chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tại đây tiếp tục kinh doanh xuống mà bộ phận này nộp lên tiền lời tỷ lệ nhưng là chiếm được năm mươi lăm phần trăm số lượng nhưng dù vậy vẫn như cũ có không ít người sẽ rách đầu muốn vào ở nơi này mục đích chính là muốn trên một chén canh m ạ thôi sơ cái này đèn tin cầm tây ta nhìn cùng mấy tháng trước g h tạ tiểu tử kia thu mua đến này lần trước này thanh đèn tin cầm tay tiểu tử kết nhưng là tìm tới một cái kim chủ bán đi mười lăm thai nạn tệ giá cao lần này chúng ta cái này là phát ra tạ dìm nghe thủ hạ lời nói trong lòng tự nhiên rõ ràng đối phương trong lời nói ý tứ nói thật hắn cũng trong lòng trở nên kích động may mà lần giao dịch này người n h ặ t giáp kia là mới vừa tới đến bên này kiếm sống cũng không rõ ràng chuyện này bằng không hắn như thế nào khả năng chỉ dùng ba viên thai nạn tệ liền mua lại đây kỳ thực tạ dìm có lòng tin có thể hai viên thai nạn tệ bắt thế nhưng lúc đó nhìn thấy người nhạc giáp kia có đi những nơi khác hỏi một chút ý nghĩ hắn lo lắng có biến cố gì lúc này mới vội, vội vàng vàng、bắt. xem ra cần tìm cái biết hàng kim chủ có điều trước đó cần thử một chút cái này đèn tin cầm tay hiệu quả mới được nghĩ tới đây gì tạ bên trong mục đã rõ ràng ngồi không yên hắn nhìn về phía thủ hạ nói rằng ngươi nhìn nơi này ta đến xem d ư ớ i cái thứ này hiệu quả có tình huống quy tắc cũ rõ ràng sơ nói tạ dìm đi đến tạ vật nhấc lên một khối không đáng chú ý tấm sắt ở tấm sắt phía dưới nhưng là một cái cửa động tạ dìm chui vào sau thủ hạ lập tức giúp hắn che lấp thật cửa động ánh mắt cảnh giác nhìn ra phía ngoài tạ dìm nhưng là dọc theo cửa động vận hương phía dưới trải qua một cái đường ống sau đi đến một cái kim loại trước cửa lớn theo thân phận của hắn nghiệm chứng thành công kim loại cửa lớn mở ra tạ dìm đi vào nơi này lại là một chiếc dưới nước tiềm h à n g khí cửa khoang đóng lại tạ dìm đi đến bàn làm việc trước nhìn đèn tin cầm tay trong lòng hương h ự c bắt đầu đi để ta nhìn ngơi ư bộ mặt thật chương ba trăm ba mươi chín chữa trị đèn tin cầm tay khách hàng tới cửa chương ba trăm ba mươi chín chữa trị đèn tin cầm tay khách hàng tới cửa tạ dìm đầu tiên là mở ra nhiều quang phổ đèn chiếu sáng đối thủ đèn tin tiến hành toàn vị trí chiếu rọi ở dưới ngọn đèn tạ dìm nhìn thấy cái này đèn tin cầm tay trên xuất hiện rất nhiều màu vàng màu tím màu xanh lam màu đỏ màu s có chút làm à u sắc là hiện ra quan điểm tiến hành phân bố có chút nhưng là hiện mảnh trạng mở ra tạ dìm phần mắt đã đeo lên phân tích kính bảo vệ mắt tỉ mỉ nhìn kỹ vết lốm đốm tình huống những điểm sáng này ở trong màu vàng là đại biểu vi khuẩn màu tím đại biểu đại dương vi sinh vật màu xanh lam là hải tạo màu đỏ nhưng là sinh vật dịch tạ dìm trọng điểm quan sát chính là màu vàng cùng màu đỏ bao trùm khu vực cuối cùng thậm chí lấy ra một ít ống n u ô i cấy đi ra lấy ra đến một chút màu vàng vi khuẩn hàng mẫu tiến hành phát hiện màu đỏ sinh vật dịch cũng làm đồng dạng phương pháp mãi đến tận sau mười phút nhìn thấy máy móc máy móc <cười> thật sự kiếm b ộ rồi thông qua đối với vi khuẩn cùng sinh vật dịch phát hiện tạ dìm có thể khẳng định những điểm sáng này đều là không có nguy hiểm gì nhưng cũng chính là những này phát hiện đi ra kết quả chứng minh cái này đèn tin cầm tay đúng là từ cấm hải khu đi ra đồ vật phát hiện kết quả ở trong thì có một loại chỉ có ở cấm hải khu nơi sâu xa mới phải xuất hiện vi khuẩn đây là làm không được giả hơn nữa cái này vi khuẩn chỉ cần rời đi cấm hải khu hoàn cảnh không ra ba ngày thời gian liền sẽ chết vong mặc dù có người muốn thông qua vi khuẩn làm giả độ khó cũng phi thường cao nếu đã chứng minh đèn tin cầm tay thật giả cùng độ nguy hiểm tạ dìm không do dự nữa lúc này lấy ra thanh lý công cụ đối thủ đèn tin tiến hành thanh k h i ế t cùng chữa trị là chính là chữa trị muốn ở đá ngầm vòng quần đảo làm thương nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng không chỉ cần phải có độc ác ánh mắt phân rõ vật phẩm thật giả cùng với giá trị còn cần chữa trị vật phẩm năng lực dù sao khách hàng cần chính là một cái thành phẩm mà không phải một cái r á c rưởi hạn trước đem đèn tin cầm tay tất cả đều hóa giải thành đơn độc linh kiện có chút nội bộ bé nhỏ đinh ốc bởi vì thời gian q u á lâu quan hệ chỉ là nhẹ nhàng và mẹo liền phát sinh gãy vỡ lấy ra bốn bình không giống nước thuốc cùng nước lọc thông qua không giống tỷ lệ tiến hành pha chế rượu cuối cùng được một cái chất lỏng màu vàng đem đèn tin đồng linh kiện cẩn thận bỏ vào chất lỏng ở trong liền nhìn thấy những này linh kiện mặt ngoài vụ xuất hiện lượng lớn màu trắng bọt khí cùng trôi nổi vật những người bám vào ở linh kiện mặt trên loài rong cùng vi sinh vật tất cả đều chóc ra đèn tin cầm tay trôi nổi ở mặt nước sau m ộ ư ơ i năm phút tạ d ì m nhìn đã trở nên vô cùng dơ bẩn chất lỏng thông qua cái kẹp đem linh kiện lấy ra đèn tin cầm tay linh kiện ở ánh đèn chiếu xuống tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy xong rồi linh kiện trên hải tảo dỉ tí vi khuẩn các loại vật thể đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ liền những người bé nhỏ đinh ố c mặt trên đều khô tịt v dùng thanh thủy đem đèn tin đồng linh kiện thanh tầy ba bốn lần sau tạ dìm lúc này mới lấy ra một cái khăn mặt đem sở hữu linh kiện cẩn thận lau chùi sạch sẽ mặt trên vết nước đi đến bàn làm việc trước đem sở hữu linh kiện dựa theo trình tự chỉnh tệ điệu bày ra ở mặt bàn lấy ra chính mình đồ dự bị linh kiện dương liền bắt đầu chữa trị thời gian đang thong thả trôi qua rất nhanh đi đến hai giờ sau khi nguyên bản chữa trị cũng không cần làm sao phức tạp thế nhưng có cái hư hao linh kiện không có thích hợp đồ dự bị linh kiện vì lẽ đó chỉ có thể tạ dìm ộ t chút dùng tay xoa đi ra có điều cuối cùng cũng coi như đem cái này đèn tin cầm tay chữa trị hoàn thành lắp đặt bóng đ sau đó đem cái này đèn tin đặt ở một đài tường tự máy quét cơ khí trên khởi động máy móc theo tất tất â m thanh q u a đi máy móc đối thủ đèn tin bắt đầu quét hình phát hiện thời gian khi theo phát hiện thời gian một giây dây địa quá khứ quét hình máy móc trên ánh sáng màu trắng đầu tiên là hướng về màu xanh lam chuyển biến sau đó lại do lam biến hỏng tạ dìm vẻ mặt từ kinh hỷ biến thành nghi ngờ không thôi trở lại máy móc quét hình kết thúc tạ dìm đã không thể chờ đợi được nữa mà nhìn về phía quét hình kết quả chỉ là ở hắn nhìn thấy kết quả trước mắt cả người gần giống như như rơi vào hầm băng bình thường chuyện này làm sao có khả năng đáng thế Vật phẩm l o ạ nếu như chỉ là vật phẩm hiệu quả tới nói cái món đồ này có thể nói là thăm dò cấm hải khu bảo vật ở cấm hải khu lo lắng nhất chính là cái gì ngoại trừ những người không biết tên nguy hiểm nguy hiểm nhất chính là trên biển rộng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có khả năng xuất hiện trên biển sương mù dày đưa tay không thấy được năm ngón r ấ thế k nhưng đi, như đi t nếu như nắm giữ cái này đèn tin cầm tay năng lực có thể nói những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng tạo dìm có lòng tin gặp phải hiệu về người bán ra ba mươi viên thai nạn tệ cũng không thành vấn đề chỉ là tại sao sử dụng cái món đồ này cấm kỵ sẽ là nghiêm trọng như vậy chứ mỗi cái từ cấm hải khu xuất hiện vật phẩm sử dụng lúc đều sẽ có nhất định mặt trái tác dụng những n à y mặt trái tác dụng bị gọi là vật phẩm cấm kỵ vật phẩm cấm kỵ mỗi người có không giống có chính là sử dụng lúc cần lớn tiếng ca hát có nhưng là cần ở rượu mạnh ở trong phao đủ hai mươi bốn giờ có khả năng sử dụng những n à y cấm kỵ cũng không tính là cái gì thế nhưng có chút cấm kỵ nhưng đánh đổi vô cùng nặng nề thì như nhất định phải mỗi lần sử dụng đều cần một cái sinh mệnh như thế cũng hoặc là cần dân g ra chính mình một cái thân thể vị trí thế nhưng đá ngầm vòng nơi đóng quân đều biết một cái định luật chính là càng là mạnh mẽ vật phẩm sử dụng sau cấm kỵ cũng càng thêm nguy hiểm. bởi vậy mọi người căn cứ những món đồ này năng lực cùng cấm kỵ đưa chúng nó chia làm ba đẳng cấp cấp ba kém c i nhất cấp một mạnh nhất mà tạ dìm căn cứ trong tay vật phẩm hiệu quả cùng cấm kỵ đến xem cái món đồ này đẳng cấp còn không đạt tới cấp một thế nhưng đặt ở cấp hai vật phẩm ở trong cũng là vô cùng cường lực tồn tại chỉ là tạ dìm nhưng không chút nào cảm thấy hài lòng bởi vì cái này cấm kỵ điều kiện sự không chắc chắn thực sự quá to lớn còn lâu mới có được những người rõ rõ ràng ràng cấm kỵ điều kiện làm đến khiến người ta yên tâm mặc dù là cấp một vật phẩm ở trong cái kia sử dụng người sống hiến tế có khả năng sử dụng yêu cầu quá mức ở tiến vào cấm hải khu thời điểm mang tới một ít việc người đồ dự bị cũng có thể sử dụng nhiều lần thế nhưng cái này đèn tin cầm tay cấm kỵ liền hoàn toàn khác nhau khả năng hấp dẫn đến sinh vật vô cùng nhỏ yếu vậy cái này cấm kỵ điều kiện giống như là không có nhưng tương tự cũng có khả năng hấp dẫn đến thai ách thân thuộc như vậy tồn tại đến thời điểm chính là thập tử vô sinh hạ t r ạ n g cũng chính bởi vì nghĩ tới những thứ này t ạ dịm tâm tình trở nên nặng dị thường đã ngầm vòng quần đảo thành t i ể u tiến vào cấm hải khu trước cái cuối cùng trạm t h i ế t tế nơi này sống về đêm kỳ thực tương đương phong phú nơi này có trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi thả l ò n g trên biển người nhặt rác có muốn ở đây mò kim đầu cơ người cũng luôn có một ít không biết chính mình bao nhiêu cân lượng người không biết từ nơi nào nghe nói cấm hải khu đồn đại b ạ o hiểm muốn đi vào tìm tòi hư thực vì lẽ đó nơi này m ỗ i đến buổi tối mọi người tầm hoan mua vui thả lòng thời điểm cũng là một ngày ở trong nơi này náo nhiệt nhất thời gian mãi đến tận đêm khuya ta dìm còn ở tìm hàng khí bên trong suy nghĩ đèn tin cầm tay nên làm sao tốt a y thủ hạ âm thanh từ máy bộ đến rồi một người trẻ tuổi muốn nhìn một chút chúng ta nơi này đại hàng tạ dìm nghe vậy hai mắt sáng lời dẫn người đi nghỉ ngơi khu ta lập tức liền đến chừng ba trăm bốn mươi trói đi tạ dìm đi đến cờ bờ ép dưới nước căn cứ chừng ba trăm bốn mươi trói đi tạ dìm đi đến cờ bờ ép dưới nước căn cứ tạ dìm lại xuất hiện ở chính mình san hô đỏ g i á m bảo điểm sau cũng không có trực tiếp đi cùng khách hàng gặp mặt mà là đi tới đến một cái gian phòng nhỏ bên trong có một máy vi tính đơn giản thao tác hai lần khu nghỉ ngơi bên trong cảnh tượng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính nhìn quản chế trong bức tranh người trẻ tuổi tạ dìm t r o mày người may mắn còn sống sót người may mắn còn sống sót loại kia đặc hưu khí chất để tạ dìm liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch của đối phương nhưng cái này cũng là hắn c a o mày địa phương hắn nhưng là biết hiện nay người may mắn còn sống sót t u y ệ t đại đa số đều ở trên đại lục sinh tồn có thể biết đồng thời đến nơi này người may mắn còn sống sót quả thực chính là hiếm như lá mùa thu tạ dìm tự nhiên nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này còn không hết một lần rõ ràng có thể đến nơi này người may mắn còn sống sót lợi hại bao nhiêu nói là ở trong người tài ba đều không quá đáng tạ dìm tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng nội tâm nhưng là đã linh hoạt lên mỗi cái đến nơi này người may mắn còn sống sót trên căn bản đều giàu có đến mức nước đố đ ổ vách trên người bọn họ không nói mấy trăm hơn một nghìn viên thai nạn tệ đi mấy chục hơn trăm viên thai nạn tệ là khẳng định có trước mắt một cái nhìn mình trong túi tiền này thanh đèn tin cầm tay này không phải đúng gì cả đang lo không có dễ gạt g ấ m nhà giàu đây người may mắn còn sống sót đối với cấm hải khu đồ vật biết được rất ít đặc biệt là đối với hai ách tin tức đã ít lại càng ít hay là đây là một cái t u ộ t tay cơ hội tốt lúc này tạ dìm thu dọn một hồi chính mình dáng vẻ cười ha ha địa hướng về khu nghỉ ngơi đi đến mới vừa vào khu nghỉ ngơi tạ dìm liền vô cùng ấy nói rằng thật không thiện để quý khách đợi lâu đường vũ nhìn đi vào gian phòng tạ dìm nết miệng lên ý cười ánh mắt lơ đãng đảo qua cái kia nơi vô cùng ẩ n nấp máy thu hình sau đó nhìn về phía tạ dìm ngươi chính là chỗ này l ã o bản đúng ta chính là chỗ này l ã o bản ta tên thắp rất không biết quý khách xưng hô như thế nào thắp rất còn biết dùng giả danh có điều đường vũ cũng không tính cùng đối phương hàn huyên nếu đã xác nhận thân phận trực tiếp quay về tạ dìm liền phóng ra một viên gây tê châm gây tê châm bắn ở tạ dìm trên cổ hắn chỉ kịp thở nhẹ một tiếng cũng đã ý thức đã hôn mê bên ngoài nghe được khu nghỉ ngơi phát sinh thở nhẹ thanh tạ dìm thủ hạ đã ý thức được không đúng lập tức từ bên dưới quầy hàng mới lấy ra một cây súng lục liền n h ắ m phía khu nghỉ ngơi chỉ là hắn động tác vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy cảm thấy nơi cổ hơi đau đớn một hồi sau cũng trực tiếp hướng về mặt đất xuất đi dù ra mặt không hề cảm xúc từ cửa hàng ở ngoài đi vào đóng lại cửa tiệm sau đó đem tên kia thủ hạ buộc chặt thật sau kéo vào khu nghỉ ngơi đường vũ cũng đem tạ dìm xử lý tốt nhìn thấy dư chủ dạ cùng với dưới chân hắn tên kia thủ hạ đi xem xem bên ngoài có vật gì tốt đồng thời mang đi, đi. bằng không chờ chúng ta vừa đi không biết gặp tiện nghi đến ai lúc này chủ ra bắt đầu đối với toàn bộ c mau trong cướp đoạt xong xuôi đường vũ mở ra hắc cám lỗ sâu hắn cùng chủ giả mỗi người gánh một người biến mất ở trong bóng tối trực tiếp đóng gói mang đi tạ gì mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện mình đã không ở trong cửa hàng hơn nữa căn cứ nghe được â m thanh phán đoán hắn hiện tại đã ở một chiếc tiềm hàng khí ở trong chỉ là nhìn giam giữ chính mình cái này khoang liền có thể phán đoán ra cái này tiềm hàng khí tuyệt đối không phải đá ngầm v ò n g nơi đóng quân những người dựa vào các loại linh kiện lắp ráp lên rách nát hàng hiện tại người may mắn còn sống sót thực lực đã đều đến mức độ này sao loại này cấp bậc tiềm hàng khí mặc dù là trước cờ bờ s cũng không có a vậy rốt cuộc ai đem chính mình tr mục đích của hắn lại là cái gì hắn còn không suy tư ra cái gì đầu mối hữu dụng cửa sập bị mở ra một cái làn da lam nhạt người nhìn về phía tạ dìm tỉnh rồi liền đi ra lão bản có việc hỏi ngươi lại là một cái người may mắn còn sống sót lão bản mang theo nghi vấn tạ dìm tùy tùng chủ d a đi đến đường vũ nhìn đi tới tạ dìm cười nói tạ dìm tiên sinh hy vọng ngươi bỏ qua cho chúng ta dùng phương thức này đưa ngươi mời đi theo nguyên bản nhìn thấy cái gọi là lão bản chính là trước người trẻ tuổi kết lúc tạ dìm đã hiểu rõ kết quả nghe được tạ dìm ba chữ thời điểm c o ngươi n của hắn nhưng là bỗng nhiên co rút lại lộ ra vẻ mặt khó mà tin được tạ d i m danh tự này chính hắn đều sắp quên không nghĩ đến lại còn có người nhớ tới có điều tạ d i m không thẹn là trải qua mưa gió đã từng đảm nhiệm qua cờ bờ ét dưới nước căn cứ tổng tư lệnh người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau hắn liền tỉnh táo lại thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn nói ra không nghĩ đến lâu như vậy rồi lại còn có người có thể thông qua danh tự này tìm tới ta nói thật ta rất kinh ngạc ngươi là làm sao biết tên của ta biết ta người nên đều ở vụ tai nạn kêu bên trong chết đi mới đúng nghe được tạ d i m lời nói đường vũ không tỏ rõ ý kiến địa nhún như vai nói chuyện đừng như vậy tuyệt đối người may mắn không chỉ có một mình ngươi người không phải như thường từ vui thích ô nhiễm khuyết tán bên dưới trốn thoát sao ta gì ngồi ở đường vũ đối diện tuy rằng trên tay vẫn như cũ cột chất mang thế nhưng hắn giờ k h ắ c này khí chất nhưng cùng trước cái kia lợi ích tối thượng t h ư ờ n g nhân có chỗ bất đồng xem ra ngươi biết đến thật không ít được rồi cũng đừng đi vào m è o ngươi đem ta trói lại đây dù thế nào cũng sẽ không phải mời ta ăn cơm đi rơi vào trong tay người ta nhận nói đi chuyện gì chỉ cần ta biết tuyệt đối không ẩ n giấu được nếu ngươi nói như vậy ta cũng là nói thẳng gọi ngươi lại đây là nhân có một cái phòng trị có ngươi có thể mở ra vì lẽ đó cần ngươi giúp chúng ta đem cái kia cửa mở ra môn vừa nãy là tạ dìm còn không phản ứng lại thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến đối phương nói chính là cửa gì chỉ là hắn vừa nãy thông dong bình tĩnh vẻ mặt đã không gặp lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía đường vũ ngươi sẽ không nói chính là dưới nước căn cứ cái kia phòng thí nghiệm môn chứ thấy đối phương gật đầu xác nhận tự mình nói đến không sai s a o tạ dìm lông mày chăm chú nhăn lại ngươi trẻ tuổi những chuyện khác ta đều có thể hỗ trợ thế nhưng chuyện này ta khuyên ngươi tuyệt đối đ ư n g đi ngươi không rõ ràng năm đó nơi đó phát sinh cái gì đến liền là muốn chết ta chết cũng không sợ đáng sợ nhất chính là biến thành người không người quỷ không g i a quỷ quái vật nghe t ạ d gì một mặt lo lắng lời nói đường vũ cũng không giấu giấu diếm diếm nếu như ngươi nói chính là thân thuộc lời nói ngươi yên tâm được rồi hắn đã bị chúng ta thanh lý ngươi qua mục đích chỉ có một cái vậy thì là đem cái kia phiến kim loại cửa lớn mở ra những chuyện khác ngươi liền không cần phải để ý đến lần này t ạ dìm trực tiếp bị nước miếng của chính mình sặc một cái cái gì ngươi nói các ngươi đem thân thuộc giết chết đúng rơi xuống một cái mặt nạ lần này ngươi tin chưa vẫn là câu nói kia ngươi qua chỉ cần đem đạo kia cửa kim loại mở ra là được đúng rồi có c thể h đối với tin tức này đường vũ trong lòng vô cùng khiếp sợ tạ dìm chăm chú gật đầu tiếp tục nói không sai hai nạn phát sinh là bởi vì có hai viên thiên thạch ngay ở chúng ta căn cứ phụ cận gia dụng gây nên to lớn sóng thần lúc đó thí nghiệm tiểu tổ đang tiến hành một hồi vô cùng trọng yếu thí nghiệm ta lúc đó đã chạy tới ở ngoài phòng thí nghiệm liền nhìn thấy cái khác thí nghiệm tạo thành viên tất cả đều ở ra bên ngoài chạy hóa ra là bởi vì mới vừa sóng thần chấn động dẫn đến một cái thu nhận bình bị đánh rơi trong đất cuối cùng thí nghiệm tổ tổ trưởng một lai、like、làm cho tất cả mọi người đi trước hắn khẩn cấp xử lý cái kia rơi trên mặt đất cấm kỵ đồ vật lại sau đó liền lại làm ộ t cái thiên thạch khoảng cách gần gia dụng toàn bộ căn cứ đều vô cùng nguy hiểm cũng chính là vào lúc này ta tận mắt đến một lai đầu một trăm tám mươi độ địa ngũ lại đây quay về ta lộ ra nụ cười quái dị ta biết sự tình đã không thể khống chế liền lập tức khởi động phòng thí nghiệm tự động phòng vệ chính tự sau đó mang theo thân vệ chạy ra dưới nước căn cứ nghe được tạ diêm lời nói đường vũ đối với dưới nước căn cứ tình huống lúc đó đã có khá là rõ ràng nhận thức không đúng vậy ta nhớ được các ngươi không phải đã có hoàn chỉnh địa ứng đối bị ô nhiễm người trình tự cùng thủ đoạn sao cái kia vì cái gì các ngươi lúc đó không có sử dụng tạ diêm lắc đầu cởi khổ bởi vì một ít phát sinh đến độ quá nhanh từ hai nạn phát sinh đến một lai bị ô nhiễm không chế những chuyện này đều là ở ngăn ngắn một hai phút bên trong phát sinh mà tình huống bình thường tới nói bị ô nhiễm chuyển hóa quá trình làm sao cũng đến mười mấy ngày đến mấy tháng không giống nhau khi đó có thể có đầy đủ thời gian làm ra h ư n g đối thế nhưng chỉ cần có người bị ô nhiễm triệt để không chế vậy thì đã triệt để không thể cứu vãn mặc dù khiến người ta đem bị ô nhiễm giả đánh thành cái sản g nó cũng có thể nhanh chóng tìm được cái kế tiếp tốt thể vì lẽ đó ngươi thật sự cần suy nghĩ thật kỹ một hồi có muốn hay không đi thăm dò nơi đó đường vũ lộ ra không nói gì vẻ mặt đều cùng ngươi nói rồi người kia ta đã giải quyết vậy ngươi còn lo lắng cái gì nhờ vào lần này đường vũ mang đi tạ dìm hành động không có gặp phải bất kỳ trở ngại chờ bọn hắn lại lần nữa trở lại tức loa vùng biển thời điểm thời gian đã đến thai nạn ngày thứ ba buổi trưa theo úc anh vũ hảo từ dưới nước động đá chậm rãi nổi lên cờ b ờ ép dưới nước căn cứ tình huống xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người đi đến máy móc quảng trường nhìn cái kia chiếc hình thể to lớn sắt thép chiến thuyền tạ dìm trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có loại bừng tình cảm rất sai không nghĩ đến ta còn có thể có một ngày một lần nữa về tới đây hắn chỉ vào cái kia chiếc hình thể to lớn sắt thép chiến thuyền giới thiệu lúc trước chúng ta ở phát hiện cái kia chiếc làm b quả thực bị bên trên cảnh tượng c h ấ n kinh rồi sau đó trải qua nghiên cứu của chúng ta mới phát hiện cái kia c h i ế c làm bằng gỗ thuyền buồm lại có thể dễ dàng đi ở cấm hải khu bên trong sự phát hiện này để chúng ta thật giống phát hiện tân đại lục bình thường khó mà tin nổi sau đó tạ dìm ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mèo trên bả vai số dạ ánh mắt phức tạp vốn là lúc đó chúng ta nhân loại vinh quang hào tham dò hạng chỉ cần hoàn thành cổ đại thụ ý thức di chuyển liền có thể nắm giữ thăm dò cấm hải khu tư cách chỉ là đáng tiếc tạ dìm ở úc anh vũ hào bên trong đợi thời gian dài như vậy đường vũ tự nhiên có dò hỏi quái kia liên quan với hiền giả ánh sáng hào thuy cũng chính là vào lúc ấy tạ dìm mới biết chính mình hiện tại áp chế ngồi chiếc này tiềm hàng khí lại chính là dung hợp cây kia cổ thụ hoàn thành phẩm sự phát hiện này để tạ dìm sửng sốt hồi lâu đường vũ nhưng là vỗ vỗ tạ dìm a y khoe miệng lộ ra ý cười yên tâm được rồi cố gắng của các ngươi kỳ thực cũng không tính b g u ồ n phí đón đối phương ánh mắt khó hiểu xô、so、ra ánh mắt đã nhìn về phía cái kia chiếc sắt thép chiến thuyền sau một khắc tạ dìm con mắt trận thật lớn chỉ thấy phía sau bọn họ c ú anh vũ hào tàu ngầm trên sinh trưởng ra vô số lít n h í t nhít cành cây những cành cây này nhanh chóng hướng về cái kia chiếc sắt thép chiến thuyền ở tất cả mọi người nhìn kỹ cái tia chiếc sắt thép chiến thuyền rất nhanh liền bị vô số cành lá bao khỏa thành một cái bánh ú sau đó càng làm cho tạ dìm khiếp sợ một màn phát sinh chỉ nghe được kéo kẹt kéo kẹt â m thanh v a n g lên cái tia chiếc vô cùng to lớn sắt thép chiến thuyền thật giống như hòa tan bình thường bắt đầu một chút nhỏ đi toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ nửa canh giờ này tất cả mọi người là ở chỗ đó l ặ n g lặng mà nhìn làm sở hữu cành cây thu hồi ốc anh vũ hào tạ dìm liền phát hiện chiếc tàu lặn này không chỉ có nhìn qua thể tích lớn lên một chút tàu ngầm mặt ngoài ánh kim loại tựa hồ cũng bi khỏe miệng đều cười sai lệch đi tốc độ tăng lên 20% tàu ngầm kết cấu cường độ tăng lên 15% n g u ồ n năng lượng hữu hiệu tỷ lệ lợi dụng tăng lên 20%. thế nhưng nhất làm cho đường vũ hài lòng nhưng là trải qua lần này thôn vệ sắt thép chiến thuyền xô giả thình lình đã mở ra lên cấp đường tiến độ thế nhưng làm người hết sức khó xử như là cắn n u ố t mất cờ bờ é nhiều năm kiến tạo sắt thép chiến thuyền sau đường tiến độ lại đẩy mạnh không 98% t r ì n h độ kết quả này nhìn ra đường vũ nhữ chặt mày lên xô dạ thành tựu cổ đại thụ đời sau muốn lên cấp khi đến một giai đoạn là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa quá trình dựa theo đường vũ phòng trừng ở thành phố tước loa vị trí trên mảnh đại lục này muốn để sổ dạ lên cấp khi đến một giai đoạn không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tỉnh mạnh như cờ bờ é phòng p thí nghiệm khuynh lực chế tạo ra đến chiến thuyền ở sổ dạ nơi này cũng chỉ là tăng lên không chín mươi tám tiến độ hắn cũng không nhận ra còn có thể tìm ra hơn trăm chiếc tương tự thuyền đi ra sổ dạ muốn lên cấp thời cơ vẫn là ở cấm hải khu ở trong bởi vì tại đây cái tạ dìm tán g â u bên trong đường vũ đối với đá ngầm vòng nơi đóng quân cùng cấm hải khu đã có cấp độ càng sâu hiểu rõ hắn cũng biết những người từ cấm hải khu trôi nổi mà ra vật phẩm đều có khó mà tin nổi hiệu quả cùng cấm k � thậm chí tạ dìm trong tay mới vừa sửa tốt cái k i a đèn tin cầm tay đường vũ trước cũng thưởng thức một lúc không thể không nói trải qua lần này hiểu rõ đường vũ đối với cấm hải khu trái lại càng thêm n n g trong thôn vệ s o n g sắt thép chiến thuyền xô ra nhìn về phía đường vũ lão bản ta liền không n g i các ngươi đi bên trong ta cần ngủ say tiêu hóa một hồi như vậy mới có thể đem vừa nãy thôn vệ vật chất toàn bộ lợi dụng hấp thu đến thời điểm lên cấp đường tiến độ nên còn có thể lại đẩy mạnh một ít đường vũ lúc này để tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên mang theo sổ ra về tàu bên trong những người còn lại rất nhanh xuyên qua quảng trường đường nối lại lần nữa đi đến bãi đậu máy bay khu vực nơi này còn có thể nhìn thấy lần trước bị gần phòng thủ pháo phá hủy máy bay trực thăng hải cốt tạ dìm người xác định những người gần phòng thủ pháo tất cả đều tiến vào trạng thái hôn mê yên tâm đi phòng thí nghiệm phòng ngự cơ chế mỗi lần kích hoạt chỉ có thể duy trì nửa giờ cảnh giới thời gian sau khi liền sẽ tiến vào hôn mê kỳ quả nhiên ở tạ dìm dẫn dắt đi đường vũ cùng chủ dạ một lần nữa đi đến lầu hai gian phòng kia bốn dắt súng may cũng sớm đã biến mất chỉ còn dư lại bên trong gian phòng tràn đầy lỗ đạn mặt đất tạ dìm đi đến mặt kia vách tường kim loại trước. Quay đầu nữa lần lại lại chương ù n g ba trăm bốn mươi hai tiến vào khu thí nghiệm hàng mẫu đắt thất chương ba trăm bốn mươi hai tiến vào khu thí nghiệm hàng mẫu đắt thất Trường tiến nghiệ vào khu thí vì lẽ đó ngươi xem đường vũ liếc mắt nhìn chú dạ đối với hắn gật đầu một cái dù dạ ngươi đem hắn đưa đến ốc anh vũ hảo sau đó lại đây cùng ta đồng thời đi vào hai người rời đi đường vũ nhìn mặt trước sáng sửa khu thí nghiệm đường nối suy đoán bên trong sẽ gặp phải một ít ra sao sự tình đem tạ dìm đưa đến úc anh vũ h ả o đây là đường vũ trước liền làm tốt quyết định mặc dù đối phương bây giờ nhìn lên hết sức phối hợp mà người hiền lành nhưng tạ dìm có thể lúc trước hôn đến tòa này căn cứ tổng tư lệnh địa vị mặc dù căn cứ xuất hiện tình hình những người khác đều là chết rồi hắn vẫn như cũ có thể sống được khỏe mạnh ngươi có thể nói hắn là người tốt một người tốt có thể ở đá ngầm vòng nơi đóng quân loại kia lợi ích trên hết người ăn thịt người địa phương sống sót chớ ngu cho tiểu gấu mẹo gửi đi đến một cái tin tức để xô dạ xem trọng t Có sau ố n bên trong, ta gì mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể lật lên cái gì bằng nước.、Rất、nhanh, dạ lại lần nữa trở về. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn cái này, h Hào có thể thôi. h Vũ về. ta trời lật Rất trở ta gì gì mặc có cái cái dù dù lại Đi đi k dạ thí thể thường nghiệm không bình gì có có đó ồ vật. Sau đ đường vũ ở trước d ù ra ở phía sau hắn hai mươi em ở nơi chủ yếu bởi vì chủ g i đối với hai á c tinh thần năng lực chống cự thực sự quá kém tuy rằng hắn cũng thành công thu được tinh thần kháng tính cái này tinh thần loại kỹ năng thế nhưng bởi vì thời gian rèn luyện quá ngắn nguyên nhân hắn đối với dị thường tấn công bằng tinh thần năng lực chống cự còn rất nhỏ yếu có đường vũ ở mặt trước chịu đ ự n g những người không biết tên tấn công bằng tinh thần m ặ t sau giúp chủ giả cũng có thể ở lúc mấu chốt giúp hắn chia sẻ một ít áp lực trong đường nối chỉ có hai người cất bước cầm thành rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy trên lối đi những người đã khô cạn vết máu màu đen tán loạn vết chân trên mặt tường giấu ngón tay tích những này g i ấ u vết cũng không biết là ai lưu lại cuối hành lang khu thí nghiệm vẫn duy trì hai nạn trước gián g dấp có chút dụng cụ thí nghiệm thậm chí vẫn cứ duy trì vận chuyển đường vũ nhặt lên trên đất một sấp văn kiện số ba hai ách sinh vật tinh thần dực để kiểm tra báo cáo nhìn tin tức phía trên giới thiệu nguyên lai、like, cờ bờ s đã sớm nghiên cứu ra tam đại hai á c sinh vật tương ứng quyền thế loại hình mà bất tử vui thích quyền thế loại hình liền thuộc về tâm tình loại l i ê n cờ bờ s người liền muốn thông qua nghiên cứu bất tử vui thích quyền thế đến chế tắc một cái có thể đối kháng thai á c tinh thần ô nhiễm d ư ợ c t ê đi ra hoặc là nói là vạc x i n phòng bệnh xem phần này kiểm tra báo cáo kỳ thực bọn họ lúc đó đã vô cùng tiếp cận d ư ợ c t ê hoàn thành đem đoạn báo cáo này thu cẩn thận đường vũ cùng chủ dạ liền bắt đầu đối với toàn bộ khu thí nghiệm bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên không thể không nói cái này khu thí nghiệm bởi vì chưa bao giờ bị người đến thăm quá nguyên nhân đâu đâu cũng có giá cao không nói những người hy hữu cấp bậc thí nghiệm báo cáo cùng dược t h chính là những người dụng cụ thí nghiệm hoặc là các loại dung dịch vật liệu ở bảng điều khiển tin tức mặt trên đều là khó gặp b ả bối đối với những thứ này cao cấp vật tư đường vũ đương nhiên là thu sạch đi đặc biệt là những người dụng cụ thí nghiệm cùng thiết bị vừa vận hiện tại nơi ẩn thân cái kia chữa bệnh phòng thí nghiệm bên trong còn tương đối rành rối đãng hơn nữa sở tí phần làm tương quan chữa bệnh thí nghiệm thời điểm những dụng cụ này cũng có thể sử dụng trên lúc này đóng gói mang đi không còn phòng thí nghiệm phòng quan sát lưu giả thất phòng thao tác tất cả đều bị hai người đến thăm đường vũ liền nhìn thấy hắn trong tay cầm lại là một cái màu trắng chìa khóa hàng mẫu đặt thất chìa khóa thẻ chìa khóa thẻ cái này nhưng là thứ tốt có thể dùng đến chìa khóa thẻ tất nhiên là có m ộ ư ơ i điểm quý giá vật phẩm địa phương hơn nữa hàng mẫu đặt thất bên trong nên có một ít đồ tốt đường vũ trong lòng h ừ n g hực lên lúc này cung chú dạ bắt đầu ở khu thí nghiệm bên trong tìm kiếm cái này dược tề đặt thất vị trí rất nhanh đường vũ liền nhìn thấy một cái bị đặc trùng thủy tinh công nghiệp chế tạo gian phòng gian phòng này trên biển số nhà biểu hiện chính là hàng mẫu đặt thất lúc này mới phát hiện cái này cái gọi là hàng mẫu đặt thất lại chính là một cái loại nhỏ thu nhận khu cách ly đi đến chỗ cửa lớn đường vũ đang muốn mở cửa tiến vào động tác lại đột nhiên ngừng lại hắn sát mặt ngưng trọng nhìn mình nói trạng thái bảng điều khiển trên xuất hiện một cái tân mặt trái trạng thái nhận biết suy yếu loại hình mặt trái trạng thái hiệu quả nhận biết độ bén nhẹ giảm xuống tinh thần dễ dàng hoảng hốt nhìn thấy nơi này đường vũ cho dư trụ ra nháy mắt ngươi lùi về sau nhìn tình trạng của ngươi lan có cái gì không giống lão bản ta xuất hiện một cái mặt trái trạng thái theo dư trụ d lui về phía sau mãi đến tận khoảng cách đường vũ xa mười mấy mét thời điểm dư dạ trên người mặt trái trạng thái biến mất không còn tăm hơi đường vũ thấy thế ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt này phiến cửa kim loại xem ra bên trong có thứ không tầm thường chỉ là thông qua trong suốt pha lê nhìn về phía bên trong đường vũ căn bản là không có cách nhìn thấy bất kỳ khả nghi đồ vật thế nhưng tận thế trò chơi bảng điều khiển sẽ không để cho hai người bọn họ đồng thời phạm sai lầm vậy thì giải thích gian phòng này ở trong không phải vậy có món đồ gì tỏa ra cái này mặt trái trạng thái tinh thần ảnh hưởng để giú dạ làm tốt viễn trình tiếp ứng chuẩn bị sau đường vũ kiểm tra một chút trên người mình hộ giáp xác định không thành vấn đề sau lúc này lấy ra tấm kia chìa khóa thẻ quay về máy dò cảm ứ n g quét đi đến lách cửa kim loại bị mở ra đường vũ đẩy cửa tiến vào chỉ là vừa đi vào đường vũ ngay ở bảng điều khiển trên lại nhìn thấy một cái tân mặt trái trạng thái nhẹ nhàng n à o giác đường vũ tầm nhìn ở trong cũng xuất hiện một chút vầng sáng hình ảnh chỉ là bởi vì đường vũ trải qua thời gian dài như vậy hết sức tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo hạ tinh thần kháng tính kỹ năng ở các hạng vật phẩm phương tiện hiệu quả ra chỉ dưới dĩ nhiên đột phá một nghìn điểm cửa hải lớn có một chút thanh cựu vì lẽ đó cái này nhẹ nhàng ảo giác tinh thần ảnh hưởng đối với đường vũ tôi nói có hiệu quả thế nhưng hiệu quả ý nghĩa không lớn ảo giác cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng hắn cảm quan trái lại cho hắn một loại hai cái thế giới hư huyễn đan sen dáng vẻ nhất n h ư ợ g lên có chút ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy loại này tinh thần ảnh hưởng phương thức hắn đối với có thể tạo thành sự ảnh hưởng này đồ vật cũng càng thêm hiếu kỳ đem bên này phát hiện thông qua nói chuyện riêng phương thức báo cho g i ớ chú ra để hắn cẩn thận đường chúng chiêu đường vũ đi từng bước một vào phòng đối với cái kia ảo giác căn bản không để ý đến theo hắn ở trong phòng càng ngày càng sâu vào ảo giác hiệu quả cũng càng ngày càng chân thực cùng ngưng tụ làm đường vũ đứng ở một cái tủ kiếng, trước, ánh mắt nhìn về phía tủ kiếng bên trong cái kia viên con mắt t là đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt ảo giác càng ngày càng chân thực đồng thời nhìn thấy cái thủy tinh này cửa hàng có một cái vô cùng nhỏ bé vết nứt nên chính là đạo này vết nứt khiến thủ k i ế m thu nhận cách ly hiệu quả xuất hiện tiết lộ vương bá hổ giờ khắc này đã ở hai ả c h phòng trưng bày chờ đợi sau đó hai người tiến hành giao dịch hoàn thành rồi đối với cái này vật phẩm thu nhận cùng chấn áp xem ra hẳn là lúc trước thai nạn phát sinh lúc để cái này thu nhận lọ chứa xuất hiện một tia tổn hại có điều mặc dù như vậy cũng đầy đủ đường vũ giật mình sau đó đường vũ đem bên trong gian phòng cái khác cùng thai ách tương quan vật phẩm tất cả đều thu vào ba lô không gian hình dáng này bản đặt trong phòng đã triệt để dọn sạch khi bọn họ hai người xuất hiện lần nữa ở úc anh vũ hào trên thời điểm phòng thí nghiệm đã toàn bộ bị dọn sạch bởi vì hắn cũng định đem nơi này kiến tạo thành chính mình một cái dọc kẹt phóng ra căn cứ quan hệ hắn cũng không n ú c n í c h nơi này thủy điện các cơ sở phương tiện không sai đường vũ phải đem cái kia dọc kẹt giếng phóng xây dựng ở nơi này làm tạ dìm nghe được đường vũ quyết định này sau biểu hiện trên mặt là t r ò n váng hắn vẫn chưa hoàn toàn lý giải đường vũ ý tứ của những lời này mãi đến tận nhìn thấy đường vũ lấy ra một tờ kiến tạo bản vẽ giao cho chú ra đồng thời mặt đất xuất hiện lượng lớn kiến tạo vật tư thời điểm h ắ n ngộ dọc kẹt giếng phóng bản vẽ cùng vật tư theo xác nhận sử dụng cái này dưới nước căn cứ nhất thời bị màn ánh sáng bao khoả đường vũ mọi người đứng ở úc anh vũ hào nhìn lên mọi nơi với kiến tạo trạng thái dưới nước căn cứ trên mặt tràn ngập trờ mong lão bản dọc kẹt giếng phóng xây xong sau đó. nói là đường vũ nhìn h về phía tiểu gấu mèo đúng rồi quân cách mạng quân nhu quan tình huống thế nào này đều ngày thứ ba hắn nói thế nào tên chúng i a hiện tại bởi vì tất cả mọi người tất cả đều trở về tàu khu trục trên quan hệ người không tiện đi ra có điều đã đ xác ị chỉ là, chỉ là này h n g mai cần cụ thể nhìn về phía trong tay hắn vật tư phẩm chất mới được đường vũ vẫn đang suy nghĩ cái này hy hữu tình báo lẽ ra có thể bị trợ giúp c h u n g tâm quét hình loạt đi vào hơn nữa trước được tấm kia vệ tinh giao cảm trung tâm điều khiển kiến tạo bản vẽ dung hợp sau khi l ẹ ra có thể cọ sát ra một ít không giống nhau đ ố n lửa dù sao vệ tinh giao cảm k h ô n g chế cũng là k h ô n g chế đạn đạo k h ô n g chế cũng là k h ô n g chế không đạo lý có thể k h ô n g chế vệ tinh không thể k h ô n g chế đạn đạo a lão bản vậy cái này tạ dìm làm sao bây giờ đường vũ cũng đang suy tư vấn đề này tạ dìm là biết tòa này dưới nước căn cứ tồn tại đường vũ không thể để hắn liền như thế rời đi mà dọc theo đường đi đối phương đều hết sức phối hợp không thể trực tiếp giết chết hắn đường vũ không làm được chuyện như vậy cuối cùng làm tạ dìm nghe được đường vũ nói ra những này khó xử sau nhưng là vô cùng quan côn nói rằng vị đại nhân này ta đồng ý cống hiến cho ngươi đường vũ chỉ là thoáng suy nghĩ một hồi sẽ đồng ý cái này cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất tạ dìm không phải lưu dân đường vũ lưu dân chinh phục giả đối với hắn không có tác dụng tuy rằng hắn cống hiến cho không có cái gì cưỡng chế tính phương pháp nhưng hắn tin tức cũng đồng d ạ n g xuất hiện ở đường vũ người theo đuổi bảng điều khiển mặt trên chỉ cần đối phương có bất kỳ không tốt tâm tư đường vũ liền có thể từ bảng điều khiển trên nhận ra được gì thường hơn nữa trợ giúp trung tâm tình báo siêu tập năng lực ở đường vũ có chuẩn bị tình huống vẫn đúng là không chắc hắn có thể nhấc lên bao lớn bọt nước đi ra húng chi nơi này còn có xa đại trông coi sau đó phòng vệ đẳng cấp chỉ có thể càng ngày càng cao tạ dìm cũng coi như thất t h ờ i ban đầu độ tín nhiệm cũng đã đạt đến tín nhiệm trình độ đường vũ dự định để hắn tiếp tục quanh co tiểu nơi đông quân ở nơi đó giúp hắn thu thập liên quan với cấm hải khu tình báo có điều những thứ này đều là chuyện sau đó hiện tại tạ dìm là không thể trở về đi nhanh nhất cũng phải quá ngày hôm nay hiện tại trận đó từ cấm hải khu bao phủ đến bao chính đang biển sâu khu tàn phá hiện tại để bọn họ trở lại chính là muốn chết trở lại thành phố t ứ loa đem tạ dìm hai người ném cho hàn bị bàn hai người bọn họ vừa vặn nhận thức có thể tự ô n chuyện ngày mai hạn mì bạn cũng có thể trực tiếp đưa đối phương rời đi trở lại nơi ẩn thân đường vũ đem lần này thu hoạch được vật phẩm giao cho tiểu bát thu dọn sau đó liền một lòng một dạ địa đâm vào phòng tập thể hình bắt đầu rèn luyện theo hiện nay tiếp xúc nhiều sự vật cấp độ càng ngày càng cao đối nhau lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng yêu cầu cũng đến nhất định phải mau chóng tăng lên độ thành thạo trình độ mặc kệ ứng đối sau khi thai ách tấn công bằng tinh thần vẫn là sau khi vặt hái thai nạn kỳ ngộ đều cần mát cấp kỹ năng ăn ngồi mới có thể ứng đối quá khứ liên tục ba ngày đường vũ đều là đang tập thể hình phỏng hai ách phòng thí nghiệm b ạ n làm việc trong lúc đó vừa qua thu hoạch cũng là tương đương khả quan ở phương tiện năng lực gia trì đồ sơn hệ chế tác hy hữu cấp đồ ăn gia trì dưới sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo đã đột phá đến một hơi lân quan tinh thần loại kỹ năng nhưng là càng thêm k h u ế t đại ở tước loa nhà thờ lớn kiến tạo đặc tính tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên hiệu suất một trăm linh gia trì dưới tinh thần kháng tính đã đột phá hai năm trăm h ơ i lân quan cái khác tinh thần loại kỹ năng cũng tất cả đều đột phá hai điểm này ba ngày có thể nói là mười phần tiến bộ một cái khác độ thành thạo tăng mạnh chính là pho tượng chế tác kỹ năng quan g vẫn lúc thánh ư n y tòa i đế quân pho tượng loại hình hàng hiếm có giới thiệu đây là một vị bị đông đảo sinh mệnh tín ngưỡng tồn tại pho tượng mặt trên nắm giữ nồng nặc lực lượng tín ngưỡng hiệu quả một tiến vào pho tượng năm m trong phạm vi mang vào tâm thần yên tính hiệu quả Hiệu quả 2, mỗi thành mỗi quả tâm đây ố i với pho tượng tế bái một lần, di trừ tế bái người trên người một hạng mặt trái trạng thái. pho hạ tượng tế một trừ tế trên một mặt trạng lần, đ là đường vũ lần thứ nhất điêu khắc r a nắm giữ hiệu quả quan công pho tượng mà quan thánh đế quân pho tượng danh tự này cũng là hắn ở điêu khắc r a pho tượng này sau khi đạt được đường vũ sở dĩ cao hứng như thế then chốt chính là ở chứng minh trước hắn suy đoán là chính xác xác thực có thể thông qua cái môn này pho tượng kỹ năng đem quan thánh đế quân năng lực mang đến thế giới này nghĩ đến bên trong nội tâm hắn đã có một tia hưng phấn không biết có thể hay không nhìn thấy quan nhị ra một đao phá bầu trời ngày ấy chương ba trăm bốn mươi bốn điện t h quá â n c khứ ba ngày đường vũ ở siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên liên tục ba ngày giao đến tất cả đều là điển sàn kiến trúc tuy rằng đều rất tốt thế nhưng hắn càng hy vọng gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn dù cho là nhiệm vụ cũng coi như như vậy hắn mới có thể có cơ hội vào tay bắt đầu một ít món đồ kỳ lạ l i ê n khi hắn lại lần nữa mở ra siêu cấp đại phú ông bản đồ ngay lập tức nhìn về phía mini đường vũ phía trước ô vông sau m ộ t khắc con mắt của hắn liền sáng lên lại là cửa hàng đây là hắn hy vọng nhất gặp phải ô vông một trong mỗi lần gặp phải gặp mang đến cho hắn không nhỏ trợ giút nhìn xuống của cải điểm số trải qua mấy ngày nay t í c h g ó k của cải điểm số đã đạt đến 1 0 2 3 n điểm ngày hôm nay chỉ là điểm số đầu tư tặng lại thì có đầy đủ 4.320 điểm trong túi có tiền tự nhiên là trong lòng không hoảng hốt trực tiếp sử dụng đạo cụ thể điều khiển từ sát thẻ đường vũ tiến vào đại phú ông cửa hàng vừa mới tiến vào đường vũ chú ý tới cửa hàng không giống lần này tiến vào cửa hàng so với nhìn chức vật phẩm càng thêm phong phú trang trí càng thêm xa hoa h i ệ n nhiên theo siêu cấp đại phú ông thăng cấp đến hai không phiên bản liền ngay cả cửa hàng cũng theo đồng thời thăng cấp ánh mắt nhìn về phía trên cái kệ vật phẩm kiện món đồ thứ nhất đường vũ liền sáng mắt lên kiến trúc thăng cấp thẻ hiệu quả quay về một tòa đã mua kiến trúc sử dụng nên kiến trúc đẳng cấp một thứ tốt kiến trúc đẳng cấp một liền mang ý nghĩa đem thêm ra một cái kiến trúc đặc tính mà mỗi một cái kiến trúc đặc tính mặc kệ hiệu quả làm sao đều là đường vũ khắc cầu kiện món đồ thứ nhất học hỏi hợp đường vũ tâm lý lập tức để hắn đối với đó sau thương phẩm tràn ngập chờ mong về phía sau từng cái nhìn lại cưỡng chế giao dịch thẻ của cải tăng gấp đôi thẻ vô địch thẻ kiến trúc di chuyển thẻ phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là các loại đẳng cấp cao đạo cụ thể tuy rằng đường vũ nhìn động lòng không nớt nhưng ở hắn nhìn thấy phía dưới những người giá cả lúc liền lập tức bình tĩnh lại những món đồ này ở trong cần thiết mua của cải điểm số chậm thì hơn một nghìn nhiều thì hơn vạn càng có vài món giá tiền của món đồ trực tiếp kéo đến hai vạn của cải điểm số giá cao cũng cũng may lần này bởi vì cửa hàng thăng cấp quan hệ đường vũ dừng lại thời gian đại đại kéo dài có đầy đủ hai mươi phút lựa chọn thời gian đường vũ cũng không đ ổ i là một cái như vậy cái địa nhìn sang những này đạo cụ thể đều rất tốt thế nhưng hắn càng hy vọng dùng cho một cái có thể giúp hắn đại ân vật phẩm ánh mắt của hắn nhìn về phía một bức tượng tinh mỹ lầu các trạm điện thờ lúc ngừng lại điện thờ hiệu quả một bên trong đặt tượng thần tiến hành cung phụ n g tế b á i theo tế b á i thời gian tích lũy sẽ khiến bị cung phụng tượng thần có thần dị hiệu quả hiệu quả hai đối với cung phụng tượng thần nắm giữ năng lực đặc thù có phóng to ra trì hiệu quả gia trì phạm vi theo c u n g phụng thời gian cùng tế b á i quy mô tăng cường mà tăng cường giá bán năm nghìn tám trăm điểm mười cái này điện thờ quả thực chính là đặt quan công tượng thần nhất quán lựa chọn đường vũ bản thân điêu khắc g i a quan công tượng thần theo hắn điêu khắc kỹ năng độ thành thạo tăng cường nắm giữ hiệu quả đặc biệt cũng sẽ càng thêm cường đại nếu như hơn nữa cái này điện thờ hiệu quả gia trì sau khi sẽ đạt tới ra sao độ cao đường vũ cũng không dám tưởng tượng đem sở hữu vật phẩm xem xong đường vũ vẫn là đem cái này điện thờ mua lại lại tiêu tốn hai nghìn điểm của cải điểm số mua một tấm cưỡng chế g a o d ị thẻ này hai cái vật phẩm tới tay đường vũ trước điêu khắc đi ra quan công tượng thần độ cao có tới 5 0 cm cũng không thể trực tiếp bỏ vào điện thờ ở trong vì lẽ đó đường vũ dự định chờ hắn điêu khắc độ thành thạo tăng lên một ít đến lúc đó chuyên môn điêu khắc một cái 3 0 cm to nhỏ tượng thần sau đó liền cử hành một hồi lòng trọng thánh lễ nghi thức để toàn thành phố sở hữu lưu dân tất cả đều tham gia tế b á i tin tưởng đến lúc đó đối với tượng thần tuyệt đối là một cái không nhỏ g i a trị. làm xong tất cả những thứ này đồ sơn hề âm thanh văng lên lão bản bắt lấy quân cách mạng tiếp liệu hạm đội vị trí bọn họ đã tiến vào tức loa vùng biển năm trăm km pha vi đường vũ nhìn trên màn ảnh lớn tức loa vùng biển bản đồ biển mặt trên bốn cái điểm sáng màu đỏ chính đang c h ậ m c h ậ m di động hai chiếc hộ tống hạm cùng với hai chiếc đánh bắt xa tàu hàng nhìn trên màn ảnh lớn cái kia hai chiếc tàu hàng đường vũ n ở nụ cười nhóm đầu tiên chuyển phát nhanh đã giao hàng tới cửa còn có thời gian bao lâu bọn họ có thể cùng quân cách mạng hội hợp lão bản đối phương hiện tại đi tốc độ 48 km h dự tính 10 giờ sau đến đường vũ quay đầu nhìn về phía tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên bọn họ do két kỹ thuật viên vương bá hổ số ra lập tức làm trước trận chiến chuẩn bị cho các ngươi nửa giờ thời gian vừa dứt lời ba người liền lập tức hướng về trên lầu chạy đi đồng thời đường vũ cũng cho chủ dạ gửi đi quá khứ tin tức để hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ đường vũ đi đến lòng đất một tầm thời điểm úc anh vũ h ả o trước trận chiến chuẩn bị công tác đã làm tốt l ã o bản chúng ta lần này có phải là có thể phóng ra một viên ngư lôi thử xem nghĩ gì thế úc anh vũ h ả o trên hiện tại liền vũ khí đơn nguyên đều không có làm sao phóng ra nếu không đem ngươi quấn vào ngư lôi mặt trên ngươi đi khởi động đem úc anh vũ hào thu vào ba lô không gian truyền tống đến tức loa càng sau trực tiếp vào nước mấy ngày nay đường vũ chờ chính là đám này vật tư đến từ khi hai ngày trước tiểu gấu mẹo cùng quân cách mạng quân n u quan hoàn thành cái kia khoản giao dịch sau đường vũ đạn đạo sinh sản phân xưởng kiến tạo cần thiết vật tư cũng đã toàn bộ thỏa mãn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả đạn đạo phóng ra đơn nguyên linh kiện cũng dám lấy ra bán có điều cái này cũng là đường vũ hy vọng nhìn thấy kết quả đường vũ ngay lập tức đi đến cờ bờ s dưới nước căn cứ cũng chính là dọc kẹt giếng phóng nơi đó tiến hành kiến tạo hiện tại chính duy trì một ngày một viên ngư lôi hoặc là bên trong hành trình ngắn đạn đạo tốc độ chế tác có điều đường vũ hiện nay trên tay nắm giữ tài nguyên cũng vẹn chỉ có thể chống đ ơ hắn chế tạo năm viên ngư lôi hoặc là vì lẽ đó hắn đối với đám này vật tư vô cùng coi trọng chỉ có đem đám này vật tư bắt hắn liền có thể đối với ngừng ở dự trữ chạm bến tàu cái kia hai chiếc tàu khu trục độc thủ lại nói hai chiếc hộ tống h ạ m mặt trên tất nhiên nắm giữ không ít đạn đạo cùng ngư lôi những thứ này đều là hiếm có chiến lược tài nguyên lần này vì để ngừa vắng nhất đường vũ thậm chí đem bạch t u ộ c ca điều động đi ra chờ bọn hắn cùng chú ra bạch t u ộ c ca hội hợp sau liền hướng quân cách mạng tiếp liệu h ạ n đi chỉ là ngay ở bọn họ khoảng cách quân cách mạng tiếp liệu h ạ n còn có một trăm dặm lộ trình thời điểm đồ sơn hề âm thanh xuất hiện ở úc anh vũ hào bên trong Lão bản. q vâng lão bản chương ba trăm bốn mươi lăm đại dương chiến tranh tế tự nghi thức đảo q quốc khánh thêm trường chương ba trăm bốn mươi lăm đại dương chiến tranh tế tự nghi thức đảo q quốc khánh thêm t r ư ờ n g nửa giờ sau ông anh vũ hào dạ đạ ở trong cũng trinh chắc đến quân cách mạng tiếp liệu hạm đội bóng người khoảng cách song phương năm km đường vũ lập tức từ ông anh vũ hào ngoại bộ hoạt động cửa sập tiến vào đại dương ở trong ông anh vũ hào nhưng là lập tức nhanh chóng lặn xuống nhìn chính đang hướng mình bên này tiếp cận bốn chiếc quái vật khổng lồ đường vũ nhắm chặt hai mắt hai lòng bàn tay hướng lên trên cả người trôi nổi ở dưới nước năm mươi m chiều sâu toàn lực c ả m thụ bảng điều khiển lan bên trong đại dương chiến tranh thầy tu bảng điều khiển trên ánh sáng sáng lên đây là bị kích hoạt sau tình huống đ ư ờ xuyên tấu linh hồn ngâm sướng từ đường vũ trong miệng phát sinh âm thanh này gần giống như huyện lực r u y ề n tiên g ca rất có xuyên tấu tính địa ở toàn bộ đại dương ở trong truyền bá rất nhanh đường vũ liền nghe đến vài tiếng không quá rõ ràng tiêu to từ biển sâu xa xa chuyển đến thành tựu đối với hắn đáp lại trong đó càng là có một đạo vô cùng dày nặng âm thanh vẹn vẹn chỉ là năm phút l à m quân cách mạng tiếp liệu hạm đội chạy đến đường vũ trên đỉnh đầu thời điểm giờ khác này đại dương đã sóng biển n g ọ t trời mây đen nằm dày đặc cuốn phong g à o thét vây anh sấm vang chấp giật vang lên theo tầng mây càng ngày càng thấp gần giống như những n à y tia chớp gặp bổ vào thuyền trên bình thường quân cách mạng thuyền trên tất cả mọi người đều kinh hồn mặt vía đúng một tia chớp trực tiếp bổ tới một chiếc tiếp tế tàu hàng bên trên trong lúc nhất thời máy móc mặt đồng hồ đều bốc lên ánh t r ớ c hoa sở hữu dụng cụ điện tử tất cả đều tại đây đạo thiểm điện bên dưới phát sinh trục c h ặ t n à y vẫn chưa xong hộ tống hạm dưới nước s ơ n nạ máy đo lường trinh chắc đến cảnh tượng khó tin báo cáo hạm trưởng dưới nước s ơ n nạ phát hiện loại cỡ lớn dưới nước sinh vật chính đang nhanh chóng tới gần đối phương tốc độ vì là một trăm năm mươi km h dự tính sau mười phút gặp gỡ sở hữu chiến đấu cương vị ai vào c h ỗ đ ấy toàn hạm tiến vào một cấp chiến đấu chuẩn bị theo chiến đấu chuẩn bị thông báo ở toàn hạm vang lên sở hữu nghỉ ngơi thuyền viên tất cả đều hướng mình cương vị chạy đi mà giờ phút này cái hải vực đã giống như tai nạn lại đến sóng biển một làn sóng cao hơn một làn、sóng. to lớn sóng biển đánh ở tiếp liệu hạm đội t h u y ề n trên đem cả chiếc thuyền đều đập đến nghiêng nghiêng ngựa ngựa có hay không điều tra rõ ràng tại sao ngăn ngắn mấy phút vùng biển này sẽ phát sinh lớn như vậy khí hậu biến hóa phất lọ diệt hào hộ tống hạm trên lần này chuẩn bị đi vào tiếp nhận thành phố tức loa quân cách mạng sự vụ g ờ dỗ tướng quân trầm giọng hỏi ánh mắt của hắn trầm tính mà nhìn bên ngoài sóng biển ngọc trời nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm tâm tình bất an báo cáo tướng quân khí hậu biến hóa nguyên nhân chính đang tra xét có điều chúng ta đã đem hành động con đường ở một giờ trước thông báo cho thành phố tức loa mổ tổ tướng quân đối phương chính đang tới rồi bên, này cùng bên ta hội hợp nghe được hạm trưởng lời nói g ờ d r tướng quân khẽ gật đầu hắn tổng cảm giác lần này khí trời biến hóa có chút quỷ dị mộ tổ có thể đến đây tiếp ứng là không thể tốt hơn chỉ là bọn hắn tình huống bây giờ đã vô cùng không tốt cái thiệu chiếc bị xét đánh tàu hàng đã đánh mất năng lực hoạt động chỉ có thể ở chỗ này chờ chờ mộ tổ tàu khu trục đường vũ cũng đã quá chu tâm chìm đắm ở vận dụng hải dương quyền thế cảm lộ ở trong đúng thế hắn hiện tại vận dụng chính là hải dương quyền thế cảm thụ chính mình có thể tùy ý điều khiển biện rộng điều khiển khí trời năng lực hắn lại có loại trở thành thần linh cảm giác sai loại sức mạnh này quả thật làm cho người say mê có điều sử dụng năng lực này cũng là có đánh đổi vậy thì là thành tựu lần này tế tự nghi thức mục tiêu quân cách mạng này bốn chiếc tiếp liệu hạm đội tất cả mọi người cũng không thể sống tiếp đồng thời thời gian khác có hạn hiện tại cái này loại trạng thái chỉ có thể duy trì mười lăm phút tốc chiến tốc thắng l i ê n vô số sấm xét ở đường vũ sự k h ô n g chế tất cả đều hướng về bốn chiếc thuyền bộ tới đặc biệt là cái kia hai chiếc hộ tống hạm c à n g là đường vũ lần này công kích trọng điểm mục tiêu sở hữu thiết bị điện tử toàn bộ bốc khói màn hình đen thành một cái không hề năng lực phản kích đại cục sắt v ụ cũng là vào lúc này đường vũ triệu hoán sinh vật biển đã chạy tới t r dây nặng thanh âm trầm bột lại lần nữa từ cái con này đạo quy trong miệng phát sinh đường vũ nhưng có thể ngay đầu tiên cảm nhận được đối phương hướng về hắn phát sinh giỏ hỏi tâm ý đường vũ cũng lập tức làm ra tặng lại công kích chỉ thấy đảo quy ở đường vũ ý chí dưới sự hướng dẫn thẳng tắp địa hướng về trong đó một chiếc đã bại liệt không cách nào nhúc nhích hộ tống hạm đánh tới đúng đúng quân cách mạng hộ tống hạm rất lớn trọng tài có thể đạt đến năm tấn thế nhưng tại đây chỉ đại dương q u á i vật khổng lồ trước mặt gần giống như một con nhỏ con ung dung b á t bí cả chiếc hộ tống hạm trực tiếp bị lật tung ở mặt biển thân hạm phát sinh không thể chữa trị hư hao bởi vì đường vũ hết sức khống chế vì lẽ đó cái tia hai chiếc tiếp tế tàu hàng cũng không có bị đảo quy công kích chỉ là vừa nãy đảo quy cái kia một cái công kích chiếc này hộ tống hạm trên quân cách mạng cũng đã tử thương nặng nề nay vẫn chưa xong đảo quy đang công kích xong chiếc này hộ tống hạm sau tựa hồ đối với l ậ n tung thuyền đến hứng thú trực tiếp một cái lặn dưới nước liền hướng mặt khác một chiếc hộ tống hạm bơi đi bởi vì trước hai chiếc hộ tống hạm hiện khoảng t r ư ờ n g trái phải tư thái quay t r u n g quanh ở tiếp tế tàu hàng hai bên vì lẽ đó tình huống ở bên này bị cuối cùng mặt khác một chiếc hộ tống hạm nhìn ở trong mắt giờ khác này nhìn thấy con kia cự quy lặn xuống nước gợ dồ tướng quân lập tức ý thức được đại sự không ổn lập tức đưa lên bom nổ d ý nghĩ của hắn rất tốt đáng tiếc báo cáo sở hữu thiết bị toàn bộ bại liệt không cách nào tiến hành ném bom thao tác mặt của mọi người sắp tất cả đều là trắng bệnh một mảnh ô đảo quy nhưng căn bản không để ý đến bọn họ nó hiện tại trong đầu chỉ có chiến tranh thầy tu g i ạ n giò theo đảo quy nổi lên cả chiếc hộ tống hạm gần giống như một cái món đồ chơi bình thường bị nó đẩy rời đi mặt nước sau đó nặng nề g h đập xuống ở mặt biển bên trên mà n g h ê n tiếp bọn họ nhưng là một cái nhảy ra mặt nước hướng về bọn họ mạnh mẽ đập tới cá voi bị đường vũ đại dương chi ca triệu h o n đến cái khác vài con sinh vật biển cũng đã chạy tới nay điều cá voi độ dài có tới hơn trăm thức trường hầu như cùng chiếc này hộ tống hạm to nhỏ bình thường tại đây điều quái vật khổng lồ đập xuống hộ tống hạm trung gian v o n g tàu lúc này phát sinh gãy vỡ sau đó chính là liên tục không ngừng nổ tung văng lên hộ tống hạm trên kho đạn lại nhờ vào lần này đánh kích trực tiếp làm nổ kho đạn nổ tung trở thành chiếc này hộ tống hạm cuối cùng bừa đòi mạng lục đường vũ nhìn đã hóa thành mảnh vỡ hộ tống hạm trong lòng biết chiếc này hạm xong xuôi ts chúc các vị xem quan lão gia quốc khánh ngày nghỉ vui vẻ chương ba trăm bốn mươi sáu mang tính áp đảo thắng lợi thu hoạch chương ba trăm bốn mươi sáu mang tính áp đảo thắng lợi thu ho t đây, cá cá đây. đây chính i là đại dương chiến tranh thầy tu cùng cái khác hải dương quyền thế kẻ nắm giữ khác nhau mỗi lần phát động tế tự nghi thức đều là một hồi trên biển chiến tranh bắt đầu bọn họ hưởng ứng chiến tranh thầy tu triệu hoán mà đến tất cả chỉ là vì giết chóc liền những người rơi xuống nước thuyền viên tuy rằng ở đảo quy cùng cá voi công kích dưới còn sống thế nhưng nên tiếp bọn họ chính là càng thêm khốc liệt tàn sát mãi đến tận sau mười mấy phút toàn bộ vùng biển đã biến thành máu và lửa chiến trường sóng biển đã lắng lại mây đen cũng đều tàn đi nếu như không phải mặt biển trôi nổi vô số thuyền m ả n h vỡ căn bản không nhìn ra nơi này mới vừa trải qua một trường giết chóc nghi thức kết thúc đường vũ đi đến đảo quy mai rùa bên trên nhìn mặt trên giống như chân thực hải đảo bình thường cảnh tượng trong lòng hơi đ ộ n g tuy rằng nghi thức đã kết thúc thế nhưng ở cao đẳng sinh vật biển sự hòa hợp cùng với đại dương chiến tranh thầy tu khí tức giới ảnh hưởng đảo quy vẫn như cũ đối với đường vũ duy trì thân thiện nhưng đã không còn nghe theo hắn chỉ huy h ư ớ n mình khi đến phương hướng mới đi đường vũ liên tiếp úc anh vũ, Hảo, Nội, bộ xô ra cái này đảo quy thực lực làm sao hắn có thể ở cấm hải khu tự do đi sao xô ra hình vẽ rất mau ra hiện tại đường vũ bảng điều khiển bên trên lão bản cái con này đảo quy hình thể còn rất nhỏ phỏng c h ừ n g còn đang trưởng thành kỳ nếu như chỉ là ở quá độ hải khu cấm hải khu chỉ cần không muốn tới gần quá lãng quên biển sao nơi đó sẽ không có cái gì nhưng mặc dù như vậy nếu như gặp phải thân thuộc cấp bậc sinh vật biển cũng là không ngăn nổi vẫn có tử vong nguy hiểm này phỏng c h ừ n g cũng là nó sẽ xuất hiện ở biển sâu khu nguyên nhân nhưng chỉ cần nó dài đến hiện tại lớn gấp ba tiểu tiến vào thành niên kỳ khi đó mặc dù là t h ầ n thuộc cấp bậc sinh vật cũng không thể gây tổn thương cho hắn mảy may vào lúc ấy p h ỏ n g trừng có thể ở lãng quyên biển sao xung quanh hoạt động có đồn đại đảo quy trong cơ thể nắm giữ một tia vũ trụ cự thú huyết thống vô cùng hy hữu đường vũ không khỏi lữ i lưới này vẫn là trường thành kỳ nhìn chu vi một kỷ lơ mẹ to nhỏ mai rủa đường vũ không dám tưởng tượng cái tên này triệt để sau khi lớn lên sẽ biến thành ra sao có điều hắn p h ỏ n g trừng rất khó coi đến nhưng lập tức cảm thấy đến này không phải là hắn luôn luôn ham muốn tìm kiếm tăng lên động vật hoang dã thuần phục độ thành thạo tốt nhất bồi luyện đối tượng sao nghĩ đến bên trong đường vũ trực tiếp l bỏ đến đảo quy đầu đ ỉ n h liền bắt đầu vung lên hãn động tác đối với đảo quy tới nói liền gãi ngứa cũng không tính không có bất kỳ cảm giác thế nhưng đường vũ ánh mắt lại sáng lên độ thành thạo năm ha ha rốt c ụ c để ta tìm tới có thể tiếp tục tăng lên độ thành thạo phương thức lại liên tục đánh đánh mấy lần nghiệm chứng chính mình suy đoán nhìn độ thành thạo đã đạt đến sáu hai trăm năm mươi sáu điểm độ thành thạo vậy còn có cái gì do dự trực tiếp quay về đảo quy liền bắt đầu đánh kích mỗi giây đánh hai lần đây chính là mười điểm độ thành thạo cũng chính là hơn sáu phút thời gian đường vũ liền đem động vật hoang da thuần phục kỹ năng tăng lên tới mát cấp trạng thái tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi đây chính là đảo quy loại này cấp bậc sinh vật hiệu quả sao khủng bố như vậy động vật hoang dã thuần phục loại hình k h i h ữ u sinh hoạt loại kỹ năng mắt cấp hiệu quả động vật hoang dã sự hòa hợp cao đẳng thuần phục động vật hoang dã sát xuất rất lớn phạm vi tăng lên đối với loại nhỏ loại to lớn động vật hoang dã có trọng đại sát xuất thuần phục đối với cỡ trung loại to lớn động vật hoang dã có sát xuất nhỏ thuần phục đối với loại cỡ lớn loại to lớn động vật hoang dã có khá nhỏ sát xuất thuần phục đối với loại cực lớn to lớn động vật hoang dã có nhỏ bé sát xuất thuần phục có thể tự động thu được tương quan sinh vật t i tức、12. động vật hoang dã thuần phục cái này hy hữu kỹ năng mát cấp hiệu quả lập tức ra chỉ đến đường vũ trên người cũng là tại đây hạng hy hữu kỹ năng độ thành thạo mát cấp thời điểm lưu dân chinh phục giả danh hiệu sáng lên mở ra xem thình lình chính là lưu dân chinh phục giả danh hiệu mở ra quyền thế thức tỉnh đường tiến độ nhưng không giống chính là tiến độ này đều i màu sắc làm à u xám hiện nhiên còn nhất định phải chờ một cái khác danh hiệu vào chỗ mới có thể tiến hành chân chính quyền thế thức tỉnh hắn cũng nhìn thấy dưới chân cái con này đảo quy tin tức t ặ kẽ đảo quy loại hình loại cỡ lớn loại to lớn động vật hoang dã sinh trường giai đoạn trường thanh kỳ thành niên kỳ vì là loại cực lớn loại sinh vật trọng lượng 196 vạn tấn tính cách ôn hòa yêu thích ạ n g lộ tư to lớn cá mực biển sâu pháo t ô m xúc tu loại đồ an nhìn thấy bảng điều khiển trên liên quan với đảo quy tin tức giới thiệu đường vũ liền rõ ràng trong thời gian ngắn thuần phục đối phương khả năng không lớn hắn hiện tại không thể đem lượng lớn thời gian đặt ở thuần phục đảo quy mặt trên dù sao quân cách mạng tàu khu trục chính đang chạy về đằng này hắn còn cần mau chóng đem những người tiếp tế tàu hàng d ọ n sạch đây là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất liền hắn đi thẳng đến đảo quy mai rùa cùng cái cổ liên tiếp vị trí ở trên da của nó g e o xuống một viên lần theo tín hiệu khí có cái này mãi theo dõi sau đó hắn liền có thể chủ động đi đến tìm kiếm đảo quy tiến hành thu phục đường vũ luôn cảm thấy hắn sớm muộn có một ngày gặp cần cái này đại gia hỏa hỗ trợ làm đường vũ một lần nữa trở lại vừa n ã y chiến đấu vùng biển úc anh vũ hào đã nổi lên mặt nước nhìn đã trở về đường vũ tiểu gấu m è o lập tức hỏi lá o bản tên to xác kia đi rồi vừa nãy bọn họ tuy rằng nằm ở dưới nước nơi sâu xa thế nhưng chỉ là thông qua sợ nạ phát hiện đều có thể cảm nhận được mặt trên con tia cự quy mang đến rất lớ hừng đi rồi sau khi có thời gian có thể lại đi tìm kiếm hắn có điều hiện tại chúng ta công tác là trước mắt những thứ đồ này nghe được đường vũ lời nói những người khác cũng đều nhìn về phía cái kia hai chiếc tàu hàng đô sơn hệ báo cáo q u â n cách mạng tàu khu trục hiện tại vị trí lão bản đối phương hai chiếc tàu khu trục hiện nay khoảng cách các ngươi còn có hai trăm ba mươi chín km sau ba tiếng rơi đến bọn họ đã phát hiện bên này khí trời dị thường cùng với mất đi hai chiếc hộ tống hạm liên lạc tín hiệu đang thương lượng đối sách được ta biết rồi có tình huống lập tức nói cho ta nhìn về phía trụ dạ mọi người thời gian của chúng ta chỉ có nhiều nhất ba tiếng kỹ thuật viên cùng sổ dạ lưu lại rocket r ư ợ dạ vương bá hổ các ngươi cùng ta đồng thời lên thuyền thu lấy vật tư nói như vậy hắn đã k h ô n g chế sóng biển đem ba người đồng thời đỡ lên đem bọn họ đưa lên cái kia hai chiếc tàu hàng này hai chiếc là hàng vận cano có võ trang nhân viên sát xuất không lớn mặc dù có đối với bọn họ mấy người tới nói cũng không phải vấn đề gì nhiệm vụ của bọn họ cũng đơn giản đồ sơn hề đã vì là ba người khai thông chợ bán đồ cũ đặc thù đường nối trực tiếp có thể thông qua chợ bán đồ cũ tiến hành khoảng cách xa vật tư rời đi đường vũ nhưng là đi đến cái kia chiếc bị đảo quy ngay lập tức lật tung hộ tống hạm trên chiếc này hộ tống hạm đi ngang qua đảo quy một phen giàn vật có sinh sức chiến đấu đã cơ bản đánh mất mặc dù là có một ít tiếp tục sống sót quân cách mạng chiến sĩ đường vũ cũng chỉ là tiện tay giải quyết mục tiêu của hắn cũng không phải những này chiến sĩ đi đến hộ tống hạm đạn dược kho bởi vì nơi này đạn dược đều tiến hành rồi ra c ố xử lý vì lẽ đó mặc dù trải qua trước cái kia một phen giàn vật nơi này đạn dược vẫn như c ũ bảo tồn hoàn hảo hai mươi tám viên tên lửa chống hạm mười sáu viên bốn trăm linh ml ngự lôi c ù những g với vạn mấy p á t tàu s n thứ ủ pháo đ này đều là đường vũ mục tiêu cuối cùng càng là trực tiếp đem kỹ thuật viên dẫn theo lại đây làm cho đối phương đồng thời tháo rỡ thế nhưng rất hiển nhiên này cũng không phải một hai người ngăn ngắn mấy tiếng liền vẫn có thể làm được sự tình c u ố đương k h vũ nhìn thấy ý nghĩ có thể được lúc này hướng về dưới nước bơi đi rất nhanh sẽ tìm tới chiếc bị nổ thành hai đoạn hộ tống hạm tương tự thao tác đồng thời thu vào ba lô không gian như vậy chỉ cần sau khi trở về hóa giải mặt trên vũ khí đơn nguyên cùng các loại linh kiện là được rồi không chút nào khuyết đại điện nói chỉ l à n à y hai chiếc hộ tống hạm giá trị cũng đã đổi tới trước cấp đoạn quân cách mạng căn cứ giá trị vương ba hổ tiểu gấu mèo dù dạ ba người đã đem hai chiếc tiếp tế tàu hàng trên vật tư tất cả đều thông qua chợ bán đồ cũ chuyển đến nơi bản thân bên trong thế nhưng hiện tại một cái càng thêm vấn đề mấu chốt xuất hiện lần này bởi vì vật tư quá nhiều quan hệ trực tiếp đem toàn bộ nơi b n thân đã nhồi vào nếu như sau khi lại có thêm vật tư đã không có chỗ gửi liên này vẫn là đường vũ không có đối với cái kia hai chiếc tàu hàng động thủ tình huống hai ngày sau phản quân trùng kiến vật tư cũng sắp đến này ngăn ngắn thời gian hai ngày hiển nhiên cũng không thể tiêu hóa đám này chặn được vật tư đối với vấn đề này đường vũ cũng không có dự định tiếp tục xây dựng thêm nơi ẩn thân ý nghĩ hắn đã có một cái không sai ý nghĩ cái thứ hai chiếc tàu hàng bởi vì bị xét đánh quan hệ sở hữu động lực toàn bộ hư hào đường vũ trực tiếp ở ẩn nấp vị trí lắp đặt hai cái máy theo d õ i sau liền mang theo ốc anh vũ hào rời đi d ọ cái c phóng ra căn cứ cũng chính là trước cờ bờ ép dưới nước trong căn cứ ốc anh vũ hào nổi lên mặt nước đường vũ nhìn về phía chú ra lần này kiến tạo dưới nước đường hầm vật tư nên đủ chứ dù ra nhìn đồ sơn hề gửi đi tới được vật tư danh sách gật đầu xác nhận nói đúng hiện nay kiến tạo nơi này đến mạch thuộc ca khe cùng với ta nơi ẩn thân vật tư đã tập hợp bất cứ lúc nào có thể kiến tạo vậy nếu như ở liên tiếp tức loa cảng lời nói vật tư có đủ hay không kiến tạo nghe được đường vũ lời nói dù ra lập tức trần trở lên lúc này tính toán lên mấy phút sau cười khổ nói rằng tức loa cảng khoảng cách chúng ta nơi này khá xa hiện hữu vật tư lời nói còn kém một ít được cái kia nếu như vậy dưới nước đường hầm bản vẽ quý giá đợi thêm hai ngày chúng ta đem phản quân vật tư chặt được sau cùng nhau nữa kiến tạo dưới nước đường hầm được rồi đường vũ ý nghĩ vô cùng đơn giản hắn dự định đem dưới nước căn cứ cùng thành phố tức loa c ả n g chế tạo thành một bộ dưới nước đường hầm hệ thống như vậy không quản lý mình có ở hay không dưới nước cùng lục địa vật tư đều có thể thực hiện toàn diện thông suốt hiệu suất sẽ để cao thật lớn dù sao chờ hắn triệt để chiếm lĩnh thành phố tức loa đến thời điểm ngoại trừ t h ư ờ n g quy nhân viên chiến đấu bên ngoài hắn không thể để sở hữu lưu dân tất cả đều không có việc gì đến lúc đó cũng có thể thành lập đội xe vận tải lục địa vật tư cũng có thể trực tiếp từ dưới nước đường hầm tiến vào dưới nước trong căn cứ sau đó chính là tất cả mọi người đậu、thủ. đem nơi ẩn thân vật tư nhanh chóng hướng về dọc kẹt phóng ra căn cứ cái kia nơi máy móc quảng trường rời đi ngay ở đường vũ mọi người bận rộn vận chuyển vật tư thời điểm quân cách mạng rồ rờ hào tàu khu trục cùng với b ẹ t lì tạ tàu khu trục cũng rốt cục chạy tới hộ tống hạm tín hiệu biến mất địa phương m ộ tô nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng thân thể chính là mềm lún g nếu như không phải phía sau hắn b ẹ t lì tay mắt lanh lẹ mà đem hắn đỡ lấy chỉ sợ đã ngã xuống đất t ư ơ n g quân bảo trọng thân thể mô tô nghe được bét lì lời nói ngón tay của hắn run run rẩy dày, dày địa chỉ vào trên màn ảnh hình ảnh xong xuôi bét bé t l y làm sao thường không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại bọn họ đã đối với hai chiếc hộ tống hạm tín hiệu vì sao lại biến mất không có bất kỳ nghi vấn nào chỉ nhìn biển lên tới nơi đều làm ảnh vỡ cùng với quần áo dậy liền biết phát sinh cái gì ánh mắt của hắn nhìn về phía trên màn ảnh cái kia hai chiếc chọc lốc tàu hàng mặt trên nguyên bản vận tải chính là lần này chùng tiến căn cứ vật tư thế nhưng hiện tại nơi nào còn có thể nhìn thấy một túi xi măng bài bóng cảnh tượng này để hắn có một loại hết sức quen thuộc cảm giác sau một khắc hắn thân thể cứng ngất lên cái này cảm giác không rồi cùng lúc trước nhìn thấy dự trữ khu căn cứ bị dọn sạch lúc giống như lúc sau. T. sẽ không vẫn là cùng một nhóm người làm đi phía sau hắn t r u y ề n đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p không cần quay đầu lại cũng biết đây là nghe hắn đệ đệ tờ dần d ụ đặc hữu tiếng bước chân k betley quay đầu lại dùng ánh mắt ngăn lại tờ dần d ụ sắp nói ra lời nói thế nhưng thông qua tờ dần d ụ sợ hai ánh mắt betley biết đệ đệ hắn cùng mình đây là nghĩ đến một khối nhẹ nhàng lắc đầu nói cho đệ đệ đừng hoảng hốt chính mình nhưng là đem mộ tổ tướng quân đỡ đến chiến đế trải qua ngắn ngủi hoảng loạn mộ tổ cũng khôi phục tướng quân nên có tố chất b e t l y sự tình nếu đã phát sinh suy nghĩ nhiều vô ích hiện tại lập tức toàn viên tiến vào cấp một trạng thái chiến đấu đồng thời điều tra tình huống hiện trường làm tốt thuyền kiểm tra chuẩn bị ta cho ngươi một cái giờ sau một tiếng ta hy vọng nhìn thấy hoàn chỉnh điều tra báo cáo nói hắn nghiêm túc nhìn về phía bt e ly bt e ly ta đã làm tốt bị tổng bộ xử phạt chuẩn bị thế nhưng ta hy vọng có thể đem sự tình nguyên nguyên bản bản địa báo cho tổng bộ người này không phải chúng ta vấn đề nghe được mô tổ lời nói bt e ly lập tức quay về mộ tổ tướng quân đứng nghiêm trào tướng quân yên tâm ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng sau đó bt ly lập tức hướng về bên ngoài đi đến tờ dần rủ theo sát phía sau mãi đến tận hai người đi đến địa phương không người、K. sự tình có chút không đúng chúng ta tựa hồ bị người nhìn chằm chằm ta cảm giác chúng ta hiện tại ngay ở đối phương giám thị ở trong bằng không bọn họ làm sao sẽ đối với chúng ta tình huống rõ như lòng bàn tay phải biết liền ngay cả chúng ta đều là ở tiếp liệu hạm đội hướng về chúng ta gửi đi hộ tống tin tức thời điểm mới biết bọn họ tọa độ kẻ địch lại là làm sao biết hơn nữa ra tay nhanh như vậy động tác thẳng thắn như vậy trực tiếp liền đem hai chiếc hộ tống hạm giết chết n à y không phải là bình thường thế lực lớn có thể làm ra đến lẽ nào là phản quân nghe được đệ, đệ tờ dần dụ lời nói betly lắc đầu một cái không phải phản quân nếu như bọn họ có thể lợi hại như vậy đã sớm xuống tay với chúng ta sẽ không chờ đến hiện tại cũng sẽ không chỉ đối với chúng ta tiếp tế vật tư cảm thấy hứng thú loại thủ đoạn này càng như là kẻ cướp bóc hoặc là trên biển người nhặt rác bọn họ nhất quán thủ đoạn bất kể nói thế nào ta trước tiên đi tàu hàng trên điều tra một hồi nói sau đi ta cũng đi làm đường vũ bọn họ trở lại nơi ẩn thân lúc đã đến buổi tối ăn xong c ơ m tối liền thu được hạn nghị bạn gửi đi tới được tin tức đường vũ có chút bất ngờ từ khi đem thành phố tức loa sở hữu lưu dân giao cho hạn n h ị bạn quản lý sau đường vũ phát hiện cái tên này đúng là một nhân tài không chỉ có đem sở hữu lưu dân sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng thậm chí để những người khác hai cái người đại lý đối với mình thủ hạ lưu dân trình độ hài lòng đều tăng lên rất nhiều đại nhân đột nhiên nhận được tin tức phản quân hiệu n ở tướng quân để ta hiện tại đi hắn bên kia một chuyến nói có chuyện quan trọng thương lượng cũng là vào lúc này đồ sơn hề âm thanh truyền tới lão bản hạt tử thông qua chợ bán đồ cũ cho ta gửi tin tức nội dung là buổi tối hiệu n ở sẽ định ngày hẹn hạn vì bản chuẩn bị dẫn hắn đi đến mạch quan thành nếu như không đồng ý liền sẽ trực tiếp giết chết hắn mặt khác hai cái người đại lý đã đều bị hiệu nợ thu phục chương ba trăm bốn mươi tám sử dụng cưỡng chế giấy bản thân vương bá hổ lên cấp mục tiêu chương ba trăm bốn mươi tám sử dụng cưỡng chế giấy bản thân vương bá hổ lên cấp mục tiêu thành phố tước loa trung tâm nội thành phản quân trải qua sáu ngày đối với căn cứ chữa trị hiện nay tuy rằng vẫn là c h ố n g r ỗ n g nhưng đã có cơ sở phòng ngự cùng đ ả kích năng lực mấy ngày nay thậm chí đối với thành phố tước loa hàng ngày tuần tra đều ngừng lại hoàn toàn giao cho sáu nội thành lớn lưu dân tổ chức tiến hành hữu nợ ngồi ở trên ghế sofa trong tay cầm ly rượu ngày mốt p h ậ đi cái tên này liền nên đến đi lúc này hữu nợ tư nhân bác sĩ và nện na đi vào gian phòng t ư ơ n g quân hãn nghị bắn đến gọi hắn đi vào hạn nghỉ bạn xuất hiện ở trong gian phòng và nện na nhưng là đi đến hiệu nờ bên người vì là hạn nghỉ bạn cũng rót một chén rượu tướng quân không biết ngài có dặn dò gì cần ta đi làm tiếp nhận nữ quân y đưa tới rượu hạn nghỉ bạn hơi ra hiệu sau khi gật đầu nhìn về phía hiệu nở tướng quân và nện na nhưng là tiến đến hiệu nờ bên thai nói rằng tướng quân bên ngoài còn có một cái lưu dân tùy tùng ta đi nhìn chẳng chẳng điểm hiệu nờ nghe vậy khẽ gật đầu và nện na lúc này rời phòng đi đến hành lang đối với hai tên phản quân binh sĩ、si、nói rằng bảo vệ tốt tướng quân nói xong cũng đi đến căn phòng cách vách đây là một cái loại nhỏ phòng tiếp khách một cái lưu dân chính hay còn ngồi ở chỗ đó uống nước trà theo cửa p h ò n g đ ó n g kín nhìn thấy đối diện nữ quân y trên mặt như có như không ý cười đường vũ có chút dở khóc dở cười có điều hắn cũng không nói lời nào mà là quay về chu vi nhìn một vòng sau đó nhìn về phía đối diện hạt tử t i ê n tâm đi đại nhân gian phòng này không có bất kỳ quản chế nghe lén thiết bị mà đường vũ trong hai đồ sơn hề cũng chứng thực điểm này nhìn ngồi ở chính mình đối diện hạt tử ta xem người đối với thân phận này còn thật hài lòng a không sai phong vận dư âm hạt tử nghe vậy lập tức nói rằng đều là đại nhân được rồi yên tâm đi qua mấy ngày ngươi liền có thể trở lại thân phận của chính mình chờ hoàn thành kế hoạch của ta sau ta gặp cử hành một hồi lòng trọng thánh lễ nghi thức đến thời điểm sẽ đem ngươi thăng cấp thành đêm đen t h ờ i tu đối diện hạt tử ánh mắt đều sáng hắn khó mà tin nổi mà nhìn đường vũ đại đại nhân có thật không đường vũ cười gật đầu hạt tử cái tên này năng lực thiên phú quả thực đáng sợ hơn nữa bản thân hắn thì có thần học người đam mê cái này thiên phú đường vũ cũng không muốn đem cái này thiên phú lãng phí ngược lại hắn nhất định phải lên cấp đêm đen thầy tu đi ra giao cho hạt tử đường vũ cũng đầy đủ yên tâm được rồi nói một chút cái này hữu n ở tình huống đi hắn vì sao lại đột nhiên quyết định hướng về hàn nghi bản dưới tối hậu thư hạt tử nghe vậy cũng lập tức đem chính mình biết đến tình huống nói ra đại nhân ngày mốt tiếp nhận hữu n ở người cũng chính là phật d ị đi liền muốn đến, đến rồi đến thời điểm hữu n ở trọng dụng những người này ắt phải sẽ phải chịu chết ép vì lẽ đó hữu n ở đã nghĩ trực tiếp đem ba người bọn họ mang đến thành phố mạch quang đi kỳ thực mục tiêu của hắn chủ yếu vẫn là ở hàn n h i bản trên người như vậy phải không vậy thì ngươi hiện tại hiểu rõ đến tình huống đến xem hữu nợ cùng cái kêu gọi là phật đi người lựa chọn một người lời nói người nào đối với chúng ta trợ giúp càng to lớn hơn cái này hạt tử c a o mày suy tư lên cuối cùng hắn nhìn về phía đường vũ đại nhân đối với cái kia phật đì ta cũng không biết nhưng chỉ ta đối với hiệu nợ hiện tại hiểu rõ đến tình huống tới nói mặc kệ là từ nhiều năm như vậy đối với thành phố tức loa khống chế vẫn là cẩn thận trình độ ta cho rằng hiệu nợ càng hơn một bậc hơn nữa nghe nói lần này phái tới cái này phật đì cũng không phải mười điểm lý tưởng ứng cử viên chỉ là phản quân tổng bộ lâm thời đẩy ra người mà thôi quan trọng nhất chính là hiệu nợ là phản quân tư lệnh học sinh Có t ầ nếu g rằng đối với đại nhân sau khi hành động gặp Đường này quan nhân hành nhất định sau ta hệ, cho khi hạt trợ rút. có đối đại đem với i vũ k tử n nghị cùng hắn h i ể biết ế đ như t ì n huống kết hợp lại, phát hiện hiệu nở xác thực là ứng cử viên phù hợp nhất. h Nếu nở ứng viên n kết lại, là xác cử vậy vậy cũng không cần suy nghĩ thêm cái khác để hạt tử đem gian phòng đèn đóng kín gian phòng rơi vào trong bóng tối quay về căn phòng cách vách phóng thích đêm đen quyến người danh hiệu kỹ năng đêm đen bao phủ sau đó thông qua hát cám lỗ sâu tiến vào căn phòng cách vách hàn nghỉ bạn ở đêm đen bao phủ giáng lâm ngay lập tức liền đánh về phía hữu n có lòng toán vô tâm hữu nợ bị hàn n h ỉ bạn áp chế các đao bởi vì đêm đen bao phủ đem vùng không gian này cùng ngoại giới cách ly quan hệ trong gian phòng tất cả động tĩnh đều bị vững vàng khống chế ở đêm đen phạm vi bao phủ bên trong hữu nợ l i ề u mạng g ầ m rú ngoài cửa thủ vệ nhưng căn bản không nghe được chút nào động tĩnh đường vũ đi đến h i ệ u nợ trước mặt đối với hắn sử dụng lần này người may mắn còn sống sót cả tính cưỡng chế giấy bản thân làm h i ệ u nợ tên xuất hiện ở cưỡng chế giấy bản thân cùng người theo đuổi bảng điều khiển trên thời điểm đường vũ liền biết đại sự đã định cưỡng chế giấy bản thân bảng điều khiển cũng tối sầm xuống chỉ có đường vũ vượt qua vòng thứ ba tai nạn sau mới có thể lại lần nữa thu được khế gian phòng lại lần nữa rơi vào con minh hữu nờ nhìn về phía đường vũ ánh mắt lại lộ ra trung thành đại nhân và nện na cũng từ căn phòng cách vách đi vào bên ngoài binh lính ta đã để bọn họ rời đi đường vũ đem trên bàn rượu đỏ cho mình rót một chén lúc này mới nhìn về phía hữu nơ hữu nơ ngày một phật đi liền muốn tới đón tay chuyện bên này vụ ta hỏi ngươi nếu như ở ngươi sắp rời đi nơi này hoặc là đã rời đi tình huống của nơi này dưới phật đi bị người giết chết ngươi còn có cơ hội trở về s a o chuyện này đường vũ lời nói hữu nơ suy tư một hồi sau nói rằng đại nhân hẳn là không thành vấn đề Kỳ kia không thực hiện tại thành tình hiện phố Mạch Quang, tình huống bên kia cũng không phải cũng Quang bên lần à càng càng rất rằng trường bất Tuy ta tuyệt tại tuổi tắc càng lúc càng lớn, thân thể đã có chút tòng tâm được. đối đội đối đã sư nhưng còn lực lúc có lực cảm giác. quân nắm khống, hắn hiện lớn, giữ lao l với này nhân cơ hội gọi ta trở lại kỳ thực cũng có đem ta bồi dưỡng thành cái kế tiếp người nối nghiệp dự định có điều nếu như bên này xuất hiện đại nhân mới vừa nói tình huống lời nói hiện nay có thể nhanh chóng tiếp nhận người nơi này kỳ thực vẫn là chỉ có ta bởi vì lao sư đối với lần sau tấn công thành phố h ữ bù kế hoạch tình thế bắt buộc mà chúng ta bên này là một cái rất trọng yếu phân đoạn ngay đến đó đường vũ đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch chỉ là hắn vốn cho là chính mình đang k h ô n g chế h ệ u n ờ sau liền có thể hoàn thành khu vực chuyển thuyết đội nhiệm vụ chỉ là đợi được hiện tại đều không nhắc tới kỳ âm địa xuất hiện đường vũ suy đoán một loại tình huống vậy thì là h i ệ u n ờ hiện tại đã không thể xem như là thành phố tức loa phản quân thực tế người trưởng khống cũng là bởi vì hai ngày sau sắp đến phật dị sẽ tiếp nhận chức vụ của hắn chờ một chút đi chỉ có chờ giải quyết xong phật dị cái phiền phái này đường vũ mới xem như là triệt để k h ô n g chế thành phố tức loa phản quân lưu lại hạ tử t tiếp tục phụ trợ hữu nợ đường vũ cùng hạn n h ị bạn rời đi phản quân nơi đó quân hạn n h ị bạn đêm nay ngươi tìm cơ hội trực tiếp đem m ặ t khác hai cái người đại lý giết chết được rồi bọn họ giữ lại đối với ta không còn tác dụng gì nữa vâng đại nhân nhớ tới đem trên người bọn họ cùng nơi ở tất cả mọi thứ đều mang về đường vũ trở lại nơi ẩn thân tìm tới chính đang phòng tập thể hình rèn luyện vương bá h ổ chuẩn bị hoàn thành hy hữu danh hiệu lên cấp nhiệm vụ ta đã cho ngươi tìm kỹ một cái mục tiêu chương ba trăm bốn mươi chín quân cách mạng d i ệ t độc tài mệnh lệnh lệ người. Lệ người ba hát sáng dự trữ trạm khu bến tàu buôn ba một ngày qua lại gần nghìn km quân cách mạng quân h ạ n rốt cục trở về nay một chuyến bun ô ba có thể nói để quân cách mạng từ trên xuống dưới tất cả mọi người tất cả đều bao phủ ở sĩ khí hạ thấp bầu không khí ở trong đầu tiên là căn cứ bị người dọn sạch sau đó lại là quân đội cao nhất sơ s ắ p thay đổi vốn là sở hữu binh sĩ cũng đã lòng người r u n g đ ộ n g lên hiện tại ngược lại tốt đợi mới quan chỉ huy chính ăn nổi lầu hk chuẩn bị tới đón tay kết quả nửa đường trực tiếp bị người tiêu diệt đi theo tiếp tế vật tư cũng tất cả đều không cánh mà bay giờ khác này mặc dù là lại kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ nội tâm cũng ở không nhịn được cô đây rốt cuộc là một cái ra sao tổ chức mới có thể làm ra lớn như vậy tác phẩm sự tỉnh muốn cướp bóc một nhánh do hai chiếc hộ tống hạm hộ tống hạm đội lại há lại là dễ dàng như vậy không có ba chiếc trở lên tàu khu trục cùng tuyệt đối ưu thế áp đảo bất luận làm sao cũng không thể hình thành hiện tại cái này loại cục diện mà có ý nghĩ như vậy không chỉ là cơ sở binh sĩ liền ngay cả quân cách mạng quan chỉ huy tối cao mô tô trong lòng cũng sớm đã kêu khổ t h ấ u trời ta đã nghĩ trở lại dưỡng l a o là khó khăn như thế sao winter chuẩn bị tiếp nhận kết quả lại đang nửa đường bị người giết chết mô tô hiện tại thật sự có khí phách mồ hôi đầm địa cảm giác bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ đối xử chuyện này n à y mấy chuyện to lớn nhất người được lợi đều là chính hắn a chỉ cần người tiếp nhận biến mất hắn liền có thể vẫn không chế này chi quân cách mạng bộ đội liền ngay cả dự trữ trạm căn cứ bị người dọn sạch chuyện này đến cuối cùng còn chưa là quân cách mạng tổng bộ nơi đó vận chuyển một nhóm vật tư lại đây sao toàn bộ quân cách mạng nhất thời nằm ở lòng người r u n g động thời khắc m ấ u c h ố t nhất met l e giờ k h ắ c này chính đang tờ dần rủ gian phòng k chúng ta hiện tại trong tay đã có hơn trăm viên thai nạn tệ lẽ ra có thể hoạt động một chút quan hệ đi tờ dần rủ r a o mày địa nhìn mình kk ta hai ngày nay tổng cảm giác tâm thần không yên sau một khắc hắn liền nợ nụ cười ha ha vừa nãy ta trong lúc vô tình nghe có người suy đoán hai chuyện này là tướng quân làm việc cười chết ta nếu như hắn có thể có loại thủ đoạn này chúng ta như thế nào khả năng biến thành hiện tại cái này cái giám vẽ nghe được đệ đệ mình lời nói bé lì vừa muốn nói cái gì lại bị đột nhiên xuất hiện chiến đấu cảnh báo đánh gãy chỉ nghe được hai chiếc tàu khu trục đã tiến vào trạng thái chiến đấu xảy ra vấn đề rồi b e t l e y cùng tờ dần r ụ sắc mặt cùng nhau đại biến b e t l e y lập tức hướng về buồng chỉ huy chạy đi dọc theo đường đi đâu đâu cũng có chạy hướng về chiến đấu cương vị quân cách mạng binh sĩ chỉ là hắn vừa mới chạy đến phòng chỉ huy cửa ccc liên nhìn thấy bầu trời xa xăm trên mười mấy đạo nổi lên ánh l ử a đôi l ử a vật thể hướng về bọn họ bay tới b e t l e y con n g ư ơ i bỗng nhiên co rút lại hắn như thế nào khả năng không nhận thức bay tới đồ vật lại là đạn đạo phản quân điên rồi sao thế nhưng sau một khắc hắn nhớ tới đến cái gì toàn thân lập tức tóc gáy dựng lên quả nhiên tiến vào buồng chỉ huy liền nghe đến vài tiếng sáng tỏ chỉ lệnh tiếng vang lên đã khóa chặt đạn đạo quý tích bay chặt lại đạn đạo chuẩn bị xong xôi phóng ra phóng ra bẹt l ì tay phải rối ra muốn ngăn cản chỉ là sau một khắc hắn sắp hô lên đi lời nói liền thu lại rồi mà là lập tức xoay người hướng về khi đến phương hướng chạy đi nơi này hắn đã không có cách nào đợi mặc dù đêm nay bọn họ có thể may mắn ở phản quân công kích dưới sống sót hắn cũng đã không có đất đặt chân mà hắn đã loang thoáng nghe được phía sau chuyển đến kinh ngạc thốt lên không được chặt lại đường đạn phóng ra thất bại chặt lại đạn đạo phóng ra thất bại chú ý lẩn phản quân tại sao đột nhiên phát động tấn công đây là b ẹ t lì trong đầu chỉ có ý nghĩ cũng may rộ giờ hào tàu khu trục trên t r ậ n lại đạn đạo thuận lợi phát sinh thế nhưng chỉ có chỉ là bốn viên theo bốn đạo sáng sủa pháo hoa trên không trung nổ tung phản quân còn lại đạn đạo công kích cũng đã đến mục tiêu của chính mình bầu trời gần phòng thủ pháo tại sao còn chưa công kích bên trong vùng chỉ huy tiếng gào thét vẫn như cũ chuyển đến chết tiệt chúng ta hệ thống điện tử bị áp chế toàn bộ bại liệt vênh vênh vênh liên tiếp không ngừng nổ tung ở hai chiếc tàu khu trục trên không ngừng vang lên nương theo mà lên chính là tiếng kêu thảm thiết đáng tiếc đây chỉ là vòng thứ nhất công kích bẹt lì trên người quân phục cũng đã nhuốm máu một cánh tay đã biến mất nhìn bầu trời xuất hiện lần nữa đạn đạo hắn lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt theo vòng thứ hai đạn đạo công kích hạ xuống hai chiếc tàu khu trục đã hóa thành b i ể n lửa lão bản điện tử tin tức gáp chế hoàn thành có thể hành động rồi nghe được t h a i ngay bên trong đồ sơn hề lời nói đường vũ khẽ gật đầu nhìn về phía phía sau vương bá hổ tiểu gấu m ẹ o dù d a ba người bắt đầu đi vẫn là câu nói kia toàn bộ tiêu diệt không giữ lại ai phải vương bá hổ trước tiên triển khai săn bắn tiền phục giả năng lực mục tiêu của hắn chính là dồ dở hào tàu khu trục chiếc khu trục hạm này cũng là hắn quen thuộc nhất lúc trước vì giết chết phùng thường minh ở này chiếc trên thuyền đợi chừng mấy ngày ở liền đối với nơi này bố cục rõ như lòng bàn tay dù dạ cùng vương bá hổ hai người hợp tác ở dồ d ờ hảo dù dạ đầu tiên là tìm tới những người bị nổ chết quân cách mạng binh sĩ vận dụng chính mình từ vòng trưởng khống giả danh hiệu năng lực trực tiếp chế tạo phục sinh người đại quân đ ư ờ n g vũ cùng tiểu gấu mẹo nhưng là ở bét l ì tạ tàu khu trục tiến tới được đậu lúc này chính là đêm đen bởi vì đồ sơn hệ thống qua tin tức á p chế nguyên nhân trực tiếp đã khống chế hai chiế c tàu khu trục sở hữ hệ thống điều khiển h c á m chính là đường vũ thích hợp nhất chiến trường tiểu gấu mèo đầu đội máy ảnh nhật đối với bất kỳ gặp phải quân cách mạng binh sĩ tiến hành đ i ể m danh bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện tập kích quân cách mạng trên căn bản sở hữu chiến sĩ đều không có đeo bất kỳ trang bị cùng vật tư tất cả đều là hàng ngày trang phục sở hữu gặp phải đường vũ hai người quân cách mạng binh sĩ trên căn bản không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn toàn bộ mất mạng mãi đến tận bọn họ đi đến một cái bị đạn đạo nổ hủy gian phòng lúc tiểu gấu mèo đột nhiên sửng sốt một chút đường vũ cũng là hơi xứng sở trong gian phòng một người thi thể ngã trên mặt đất mà người này chính là cùng tiểu gấu mè nhìn đối phương trong tay cầm lấy một cái túi tiền đường vũ than nhẹ một tiếng đem túi vải cầm lấy nghe được thai nạn tệ độc nhất lanh lành tiếng va chạm vậy cũng là là vật quy nguyên chủ tiểu gấu m è o nhưng là tiến lên đem tờ dần dụ chết không nhắm mắt con mắt khép lại sau đó hai người tiếp tục thanh lý quân cách mạng nhân viên tham dự chúc mừng người may mắn còn sống sót toàn bộ tiêu diệt trước mặt bên trong khu vực quân sự thế lực đơn vị quân cách mạng hợp kích giết quan chỉ huy tối cao mộ tổ tướng quân thu được thành cựu quân việt biến cách khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót tiêu diệt một nhánh nắm giữ hoàn trình phiên hiệu quân sự thế lực thu được hy hi hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người khu vực độc hiệu lệnh, lệnh g ư hiệu quả một người biển n nhạc may đến. mắn còn sống sót nắm giữ phát động chiến tranh tuyên ngôn tư cách ở chiến tranh tuyên ngôn trong lúc người may mắn còn sống sót bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ được một trăm phần trăm không hơn không kém địa c h ấ t hành chiến lợi phẩm phẩm chất hai mươi hiệu quả hai c hiệu quả bốn người, người may mắn còn sống sót thu được mệnh lệnh hiệu quả có thể đối với bất luận cái nào sinh mệnh đơn vị tiến hành nhà độc tài mệnh lệnh bị mệnh lệnh người sẽ nghe theo người may mắn còn sống sót dặn dò kéo dài ba mươi phút mỗi ba ngày có thể sử dụng một lần hiệu quả năm người may mắn còn sống sót sở hữu người theo đuổi cùng thế lực thành viên đối với người may mắn còn sống sót độ tín nhiệm ở cấp m ộ ư ơ i bốn quân việt biến cách loại hình thành k i ể u hiệu quả tấn công quân sự thế lực lúc càng dễ dàng làm cho đối phương sĩ khí hạ thấp m ộ ư ơ i sáu n h à hống nhìn độc tài mệnh lệnh người tin tức bảng điều khiển đường vũ khỏe miệng hơi có rúm cái này danh hiệu quả thực chính là một cái vì chiến tranh mà chiến tranh mà chuẩn bị danh hiệu thế nhưng mặt sau hai cái hiệu quả rồi lại cùng lưu dân chinh phục giả danh hiệu có tương tự mùi vị không thẹn là đồng nhất cái quyền thế dưới hai cái danh hiệu mà cái kia nhà độc tài mệnh lệnh kỹ năng quả thực chính là người may mắn còn sống sót đặc tính cưỡng chế giấy b á n thân cắt giảm bản đường vũ ánh mắt hiếp lại giữa hai người chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao vấn đề này tạm thời đẻ xuống trong đầu của hắn đã nghĩ đến một cái sử dụng cái này danh hiệu hiệu quả kế hoạch nếu như thật sự thành công lời nói vậy hắn bây giờ có được này mấy cái năng lực liền sẽ hình thành một cái bế hoàn theo lại lần nữa thu được hai điểm khu vực chuyển huyết độ đường vũ khu vực chuyển huyết độ đã đạt đến mười bốn điểm cho tới một cái khác thành tựu lời nói hay là sau khi gặp có đặc thù công dụng theo quân cách mạng tiêu diện Toàn bộ ở hàn h Tức t Loa nỉ c ban điều động dưới thành phố tức loa sở hữu lưu dân ở trong hữu cơ giới sửa chữa cơ sở đã tất cả đều hướng về bến tàu này tới rồi đến thời điểm sẽ do những này lưu dân phụ trách đem này hai chiếc tàu khu trục tiến hành chữa trị cùng hóa giải Nha! Không chỉ là này hai chiếc tàu khu trục, gặp đồng dạng hóa giải vận mệnh còn có đường vũ ba lô ở trong tống nhanh, hạn nghỉ bạn liền mang theo những người dân chạy tới bến tàu này. Kết quả nhìn thấy đường vũ câu nói đầu tiên chính là, đại nhân, hai người kia ta mang đến. Hạn nghỉ bạn nói chính người đường không nghĩ tới hắn động chỉ hai chiếc khu hóa hai chiếc hộ hạm hải theo chạy thấy hai khác hai chỉ ba kia kia ta Kết lô gặp giải trục, có cái quốc. câu cái là lưu là, là lý, là tàu tàu tới đại đại tới Rất mặt quả đầu vũ vũ vũ ở đại nhân hai người bọn họ nói có liên quan với thám bí người tin tức muốn đổi cơ hội sống sót bọn họ có thể cống hiến cho đại nhân ta không dám làm quyết định thám bí người đem bọn họ mang tới đi đường vũ s ắ c thực động lòng nếu như bọn họ thật sự có thám bí người tin tức nhận lấy cũng không phải không được rất nhanh hai người bị dẫn theo lại đây đường vũ trực tiếp đem bọn họ chinh phục người may mắn còn sống sót thu phục thành phố tức loa toàn bộ cấm kỵ chất sự khu vực truyền thuyết độ một tiếng nhắc nhở lập tức ở đường vũ vang lên bên hai đường vũ nhìn về phía hai người nói rằng sau này các người nghe hạn nghỉ bạn sắp xếp là tốt rồi còn thám bí người tin tức sau khi ta gặp chuyên môn tìm các ngươi hiểu rõ tuân lệnh đại nhân đường vũ nhìn về phía hàn ni bản vậy này một bên liền giao cho ngươi sắp xếp này hai chiếc quân hạm nhìn có thể hay không chữa trị có thể chữa trị liền chữa trị không thể chữa trị liền để đại gia tháo d ỡ những thiết bị này linh kiện thời điểm đều cẩn thận một chút những thứ này đều là vô cùng quý giá quân dụng phương tiện rõ ràng đại nhân ta sẽ để người tự mình nhìn chằm chằm điểm đường vũ gật gù hắn cũng không lo lắng những này lưu dân gặp có ý kiến gì dù sao bọn họ đã sớm tất cả đều bị đường vũ chinh phục chúng thành độ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì mà ngay ở đường vũ chuẩn bị lúc rời đi nhìn thấy hạn nghị bạn thu được tin tức gì sắc mặt trực tiếp chính là biến đổi lập tức lập tức nhìn về phía đường vũ đại nhân hắc cầu cho ta gửi tin tức trước cái kia mấy cái bị trên biển người nhặt rác phái tới người thu được chắp đầu tin tức chính đang dò hỏi chúng ta tình huống ở bên này đường vũ sững sở lập tức nhìn về phía dưới chân còn đang tràn ngập khói thuốc súng mùi tàu khu trục xem ra cái đám này trên biển người nhặt rác ngay ở chúng ta phụ cận a đây là nhìn thấy bên này phát sinh đại chiến muốn biết tình huống nhìn có cơ hội hay không chiếm tiện nghi đây vốn là muốn hiện tại liền đi tiêu diệt đối phương nhưng ngay ở hắn chuẩn bị lên đường thời điểm ngừng lại trong lòng có một cái càng tốt hơn chú ý như vậy có thể nhất cử lưỡng tiện đem trên biển người nhặt rác giá trị lợi dụng đến mức t ậ c cùng đường vũ lập tức liên hệ nơi ẩn thân bên trong đồ sân hề đồ sân hề trên biển người nhặt rác ngay ở tức loa vùng biển phụ cận hơn nữa ta phòng chừng khoảng cách dự trữ trạm khu bến tàu cũng không xa đem vị trí của bọn họ tìm cho ta đi ra chú ý tìm kiếm tín hiệu nguyên hiện tại trợ giúp trung tâm đã sớm đối với thành phố tức loa chu vi mấy trăm km bên trong tiến hành rồi không khác biệt bao trùm muốn tìm được một cái tín hiệu phóng ra vị trí quả thực không muốn quá đơn giản đường vũ chỉ là để cái kia mấy cái lưu dân cho trên biển người nhặt rác tiếp tục gửi đi một cái tin tức quá khứ mà ngay ở người nhặt rác hồi phục thời điểm đồ sơn hề liền lập tức bắt lấy tín hiệu phóng ra nguyên vị trí điểm lão bản tìm tới ngay ở dự trữ trạm vùng biển hai mươi km nơi sau đó chính là một vị trí tọa độ đồ xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển mấy phút trước dự trữ trạm vùng biển hai mươi km nơi dưới mặt biển một người có mái tóc qua loa hàm răng khô và người trung niên đem con mắt từ kính tiềm vọng trên rời đi như thế nào mấy tên kia có tin tức hay không lại đây sẽ không phải bọn họ ở mấy ngày trước trong t a i nạn chết đối đi một người khác lắc đầu một cái nói rằng sẽ không t r ư ớ c cũng không phải là không có gặp được tai nạn hầu tinh hầu tinh không chết được vậy làm sao thời gian dài như vậy đều không có tin tức lại đây chờ một chút đi đây là một chiếc đất h o a n g phiên bản tiềm hàng khí đâu đâu cũng có linh kiện ghép lại công nghệ bởi vì bọn họ hiện tại chỉ là trôi nổi ở dưới nước khoảng năm mét chiều sâu tùy tiện một cái đại điểm sóng biển lại đây đều sẽ khiến tiềm hàng khí khoảng trừng trái phải lay động phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang thậm chí bất cứ lúc nào đều có khả năng gì sắt xuống tiêm hàng khí bên trong tổng cộng có bốn người một cái người điều khiển một cái quan sát tay một cái dưới nước sợ nà nghe l é n viên cái cuối cùng chính là này chi liên lạc tiểu đội đội trưởng bọn họ đã quen thuộc từ lâu tiểu sinh hoạt này vô cùng bình tĩnh chỉ thấy một người trong đó trực tiếp quay về phát sinh vang động vị trí một q u y ề n đập xuống đi ẩm nguyên bản buông lỏng linh kiện lại thật sự như kỳ tích địa không tái phát lên tiếng hưởng hắc hắc phờ răng cẩn thận một chút chúng ta đồ dự bị linh kiện không nhiều ta cũng không muốn nửa đường này cám ập mà sẽ ở đó cái tên là phờ răng người chuẩn bị phản bác đối phương thời điểm lách cách tin tức tiếp thu k h í âm thanh vang lên tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đội trưởng trong tay bộ kia tin tức máy thu phát nay đài tin tức máy thu phát rõ ràng trải qua đặc thù cải trang nắm giữ một dài năm cm ngoại trí dây e n t e n cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể cùng mấy chục km ở ngoài đồng bạn bắt được liên lạc nhìn nói cái gì đội trưởng lập tức nhìn về phía tin tức nội dung lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vui mừng có không yên tâm tỉ mỉ kiểm tra vài lần xác định chính mình không có lý giải sai lầm đối diện tin tức ý tư sau rốt cục không còn ngột ngạt tâm tình của chính mình ha ha phản quân lại cùng quân cách mạng đánh tới đến rồi cơ hội tốt ta t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt trên biển người nhặt rác kích động danh hiệu n ư u tính t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt trên biển người nhặt rác kích động danh hiệu n ư u tính bất thình lình tin tức để tìm hàng khí bên trong bốn tên người nhặt rác tất cả đều trở nên hưng phấn bọn họ phái người trà trộn vào lưu dân ở trong là vì cái gì không phải là muốn tìm cơ hội làm phiếu đại h ạ hiện tại cái này không phải cơ hội tới lách cách tin tức lại lần nữa gửi đi lại đây tất cả mọi người tất cả đều đông cảm thấy p h â n chấn lại có tin tức lại đây mau mau nhìn nói cái gì liền những người khác đều mắt ba ba n h ì n đội trưởng ánh mắt của bọn họ ở trong lộ ra chính là trần trụi ánh sáng xanh lục trên biển người nhặt rác nói cho cùng kỳ thực rồi cùng hải tặc là một cái tính chất là một cái vì của cải không chừa thủ đoạn nào có thể đặc biệt là xem ba người bọn hắn thế lực người nhặt rác càng l à ở cấm hải khu biên giới sờ soạn lần mò tử vong bên trong sống sót ở đá ngầm vòng nơi đ ó n g quân vì một cái từ cấm hải khu bên trong phiêu r a đồ vật quyết đấu sinh tử là không thể bình thường hơn được sự tỉnh mỗi người trong x ư ơ n g đều chạy xuôi soi đói bình thường tính cách mà bốn người bọn họ hiện tại chính là một cái nghe thấy được mùi máu tanh vị soi đói người nhặt rác đội trưởng nhưng là đang nhìn đến điều thứ hai tin tức thời điểm lập tức hoàn toàn biến sắc con n g ư ờ i đều không khỏi phóng to thế nhưng sau một khắc trên mặt hắn mừng như điên kẻ ngu si đều có thể nhìn ra nhanh đừng nói nhảm lập tức hết tốc lực trở về đá ngầm vòng nơi đóng quân bằng không thời gian không kịp nghe được đội trưởng lời nói mặc dù đối với cái tin này nội dung hết sức tò mò thế nhưng người nhặt rác nội bộ chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt cường giả vi tôn tuy rằng rất muốn biết nội dung nhưng người điều khiển vẫn là ngay lập tức cứ dựa theo đội trưởng mệnh lệnh khởi động tiệm h ạ n khí chọn lựa đi con đường hướng về nơi đóng quân vị trí nhanh chóng bơi đi cho đến lúc này hai người khác mới rốt cục không nhịn được trong lòng hi đội trưởng đến cùng tình huống thế nào mau mau nói a có phải là có đại hàng ha ha ha ha ha ha đâu chỉ là đại hàng quả thực là cho chúng ta đưa tới cửa thịt mỡ a cái gì nhanh mau mau nói đến cùng tình huống thế nào người nhạc giác đội trưởng cũng không nói nhiều trực tiếp đem tin tức máy thu phát cho bọn họ đều ném tới chính các ngươi xem kết quả sau một khắc ba người khác cũng tất cả đều bồi dối đặc biệt là người điều khiển bởi vì là thám đầu xem dưới sự kích động để tiềm hàng khí đều run lên lên. mẹ kiếp ngươi nhìn một chút phía trước người nhạc g á c đội trưởng cười mắng ta đi chàng trách vừa nãy phản quân công kích quân cách mạng đây nguyên lai、like、ngày mai phản quân quan chỉ huy liền sẽ thay đổi người hơn nữa còn có một nhóm lớn tân vật tư đến ha ha phản quân căn cứ lại bị người dọn sạch đây chẳng phải là nói bọn họ hiện tại năng lực phòng ngự căn bản cũng không có bao nhiêu người nhạc giác đội trưởng cầm lại tin tức máy thu phát cười nói vì lẽ đó chuyện này với chúng ta tới nói quả thực chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt không chỉ có phản quân thiết kế phòng ngự bằng không ngày mai tân quan chỉ huy tiền nhiệm trong thời gian ngắn khẳng định cùng nhánh quân đội này rèn luyện trình độ không đủ hơn nữa đến cái kia gọi là hiệu nở tướng quân lúc rời đi còn muốn mang đi một nhóm người tiến hành hộ、vệ. hắn nhìn ba người kia âm thanh uy nghiêm đáng sợ mà nói rằng ta dám khẳng định chỉ cần là ba người chúng ta lao đại tất cả đều lại đây tuyệt đối có thể bắt phản quân lưu thủ bộ đội nói như vậy người nhạc giác đội trưởng đối với ẩn nút ở thành phố tức loa lưu dân gửi đi đến b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh chỉ lệnh gửi đi xong tiêm hàng khí bên trong bốn người đã ở không nhịn được sự tưởng tượng bọn họ t ù y tùng ba cái lao đại tiến vào phản quân nơi đóng quân đốt cháy và cướp bóc cảnh tượng hắc chúng ta cướp lần này thu hoạch đều sánh được kiếm một năm rớt nát không phải là mười bốn lão bản trên biển những người nhạc g á c hiện tại chính đang nhanh chóng hướng về đá ngầm vòng phía d o a n địa di、động. tốc độ được đồ 73 kmh. Nghe sau ơ n nói, đường、vũ、nở nụ、cười. Ngư ngồi ngư ông Nhìn hề chờ thu h về lời lợi. cười. đã đắt vũ mắc câu, sẽ p í một bên vương bá Ngày mai bên bá vương Ngày ngươi danh hổ. h là i sẽ ệ lên cấp thời điểm. Sau đó i ể m Sau đ nhìn về phía tiểu gấu mèo cùng chủ dạ hai người tiểu gấu mèo danh hiệu cũng nên nhanh chóng chứng thực bằng không thực lực của hắn sẽ cùng bọn họ cách biệt quá nhiều như vậy không tốt còn có chủ dạ danh hiệu lên cấp sự tình vậy thì có chút phiền phức dù sao quyền thế con đường cái này thành tựu hiệu quả mỗi vượt qua một lần t a i nạn có khả năng sử dụng một lần trợ giúp trung tâm mua danh hiệu lên cấp t ì n báo cần trả giá lại quá lớn đau đầu vòng thứ ba thai nạn ngày thứ bảy đợi được buổi trưa đường vũ nghỉ ngơi tốt lúc thức dậy liền nhìn thấy tiểu gấu mèo chính đang quá chú tâm ở chế tác các loại máy móc bom đây là tiểu gấu mèo muốn thu được hy hữu danh hiệu điều kiện nội dung lợi dụng tự tay chế tác máy móc đồ vật tiêu diệt một cái thế lực cái thế lực này quy mô yêu cầu là không nhỏ hơn năm mươi người máy móc loại hy hữu danh hiệu đây chính là đường vũ giúp tiểu gấu mèo lựa chọn danh hiệu cũng là đường vũ từ máy móc bạ dạ trên người được linh cảm vừa v ậ n tiểu gấu mèo trên người thì có liên quan với máy móc cải tạo tiên phú nếu như không thể đem cái này thiên phú lợi dụng kh hơn nữa tiểu gấu mèo nắm giữ máy móc loại danh hiệu sau đối với bọn họ sau khi đi đến cấm hải khu thăm dò cũng có không nhỏ trợ giúp nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói ngày mai sẽ là vương bá hổ danh hiệu thức tỉnh quyền thế cùng với tiểu gấu mèo thu được máy móc loại danh hiệu thời gian còn c h ù dạ danh hiệu lên cấp đường vũ cũng đã có một ít mặt mày đi đến t hai ách phòng trưng bày dù dạ đang cố gắng xem cái kêu bản sử thi thư tịch thần bí tri thức khởi nguyên lấy này nhắc tới cao tinh thần của chính mình kỹ năng độ thành thạo nhìn thấy đường vũ đi vào liền chuẩn bị đem thư giao cho đường vũ hắn biết mình l ã o bản gần nhất cũng chính đang toàn lực nỗ lực sinh lý loại cùng tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo đường vũ thấy thế xua tay nói rằng ta một lúc lại nhìn dù dạ vậy thì biết đường vũ là chuyên môn đến tìm hắn l ã o bản là có chuyện gì ánh mắt của hắn cũng đã nhìn về phía đường vũ trong tay xuất hiện ba viên mai rùa tuy rằng không nhìn thấy này ba viên mai rùa trên tin tức thế nhưng là có thể cảm nhận được này ba viên mai rùa trên tựa hồ có món đồ gì chính đang hô hoán chính mình sắc mặt khẽ thay đổi nhìn thấy chủ dạ vẻ mặt đường vũ lông mày nhữ lại làm sao ngươi có thể cảm nhận được cái gì ừ n một chút dựa hồ có thể có cảm nhận được này h ậ n n được ba viên mai rùa muốn n c ù gọi ta n là bói toán mai rùa nó xem như là một cái bên thần bí vật phẩm hiệu quả phi thường mạnh mẽ ép gặt nơi ẩn thân vị trí chính là lúc trước người cướp đoạt lợi dụng cái này mai rùa bói toán đến đem mai rùa đưa cho giúp chủ ra nếu người đối với mai rùa sản sinh cảm ứng Ta cảm thấy cảm cho nếu g nghiệm dụng cũng phương nghiệm, cũng không ư như được ơ i lợi cái bói mai hiệu coi đối với loại bại liên có chút cấp khác thức thể thử toán thử một tình mặt một tình thu thử thất danh này lên quan. n báo, báo rùa như thực sự không được lời nói vậy thì hết cách rồi thông qua trợ giúp trung tâm tới mua danh hiệu lên cấp tình báo quên đi nghe được đường vũ lời nói dù ra giờ mới hiểu được tìm đến mình nguyên nhân Lúc lão thức, này trọng trọng gật đầu. Ta rõ ràng, lão bản. Trường 352, bói toán nghi thức, tử vong trường khống gật Ta tử rõ gi đầu. bói dù ra ngồi xếp bằng ở một cái to lớn phủ văn trận ở trong hắn chu vi nhưng là bày ra ba chi ngọn nến cùng năm cái hàng hiếm có nhìn trong tay ba cái mai rùa tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động cái này phù văn trận là đường vũ trợ giúp hắn vẽ lúc trước đang tiêu diệt người cướp đoạt thế lực thời điểm sẽ ở đó vận chuyển hàng hóa buồng lái trên sàn nhà nhìn thấy cái này phù văn trận thế nhưng đường vũ liền ở thêm một cái tâm nhãn đem cái kia phủ văn trận đánh xuống hiện tại quả nhiên có đất rụ võ nhìn xuống thời gian buổi tối mười một giờ mười phân lại có thêm một phút chính là sử dụng đòi toán mai rùa thời gian như thế nào quy trình đều nhớ kỹ đi c dù dạ nghe vậy trọng trọng gật đầu chuẩn bị kỹ càng bói toán cầu khẩn từ cũng như kỹ có điều lắp bản cái này thật có thể hành bên thần bí vật phẩm mặc dù là c dù dạ trải nghiệm như thế này m ư ờ i vòng thai nạn thâm niên người may mắn còn sống sót cũng là rất hiếm thấy đến chớ nói chi là loại này có thể được biết tương quan bí ẩn tin tức vật phẩm đường vũ rõ ràng c dù dạ ý nghĩ trong lòng cười nói để nằm ngang tâm thái là được vốn là làm cái thử nghiệm ngược lại thử xem chứ quá mức bói toán thất bại ngươi thổ hai cái huyết nghe được đường vũ lời nói vốn đang toán có chút chờ mong chú dạ trong lòng trái lại dòng t ố n g lên có điều hiện tại đã tên đã l k không không ở trụ dạ mười m có hơn địa phương nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều đứng ở nơi đó nhìn kỹ trụ dạ động tác liền ngay cả không thể đến đây đồ sân hề giờ khác này cũng ở trên màn ảnh lớn nhìn hiện trường trực tiếp ngươi nói vật này thật có thể hỏi lên sao tiểu gấu mẹo nhìn về phía vương bá hổ dù sao vương bá hồ nhưng là đã mở ra quyền thế lên cấp người chỉ là vương bá hồ lắc đầu một cái ta cũng không biết ngươi biết đến ta danh hiệu quyền thế thức tỉnh đều là lao bản hỗ trợ làm ta làm sao biết những này có điều nếu lao bản cảm thấy đến có thể vậy thì nên có thể chứ tiểu gấu mẹo không tiếp tục nói nữa ngày mai sẽ là hắn thu được hy hi hữu danh hiệu cơ hội sau khi hắn cũng đem đối mặt quyền thế thức tỉnh giai đoạn này nếu như chủ giả thật có thể thông qua bói toán mai r ù a hình thức thu được liên quan với danh hiệu lên cấp tin tức đối với hắn mà nói cũng là một cái đại sự vì lẽ đó tiểu gấu mẹo vô cùng quan tâm lần này bói toán kết quả đường vũ cũng không biết phía sau mấy người ý nghĩ mà ánh mắt nhưng là đặt ở phù văn trận bên cạnh năm cái hàng hiếm có trên bói toán mai rùa muốn thành công bói toán đến tình báo cũng là cần trả giá thật lớn cái này đánh đổi chính là hàng hiếm có điểm này cùng đường vũ trước cử hành hiến đồ cung thức giống nhau ý hệ hắn suy đoán khả năng này cùng hàng hiếm có bên trong quyền thế uy năng có quan hệ mà cái này bói toán phù văn trận hàng hiếm có đ ặ t số lượng ít nhất một cái nhiều nhất năm cái đường vũ cũng là cân nhắc đến quyền thế tính đặc thù lúc này mới đặt năm cái hàng hiếm có nhưng dù vậy trong lòng hắn kỳ thực cũng bồn trồn giờ khác này theo bói toán nghi thức chính thức bắt đầu đặt ở phù văn trong trận năm cái hàng hiếm có cũng bắt đầu tỏa ra màu vàng n h ạ t ánh sáng thế này đường vũ đúng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm lấy hắn hiện tại thần bí c h i thức phán đoán màu vàng ít nhất là đại biểu không có nguy hiểm trạng thái đường vũ kết nối hạ xuống kết quả bắt đầu chờ mong dù dạ bói toán quá trình vô cùng c h ậ m chậm mười phút trôi qua có thể thấy được bói toán quá trình cực kỳ cật lực trên mặt của hắn đã bắt đầu xuất hiện m ồ hôi hột tất cả mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần không dám phát sinh chút nào âm thanh chỉ lo quấy dối đến trụ dạ kết quả phù văn trong trận đã có bốn k đệ năm kiện hàng hiếm có cũng bắt đầu hóa thành ánh sáng điểm từng điểm từng điểm rơi xuống trên đất đường vũ sắc mặt nghiêm túc đây là cơ hội cuối cùng mà ngay ở đệ năm kiện hàng hiếm có chỉ còn dư lại cuối cùng một phần tư k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải thời điểm rốt cục hô toàn bộ phù văn trận đống nhiên bùng nổ ra t i a sáng mãnh liệt ánh sáng làm cho tất cả mọi người không kìm lòng được mà đưa tay che ở trước mắt mình hào quang sau đó ảm đạm đi dư dạ cũng vào đúng lúc này sủi lơ trong đất đường vũ buông cánh tay xuống biết bói toán nghi thức đã kết thúc lập tức tiến lên những người khác cũng tới đến giúp đỡ cũng là vào lúc này đường vũ chú ý tới dù dạ người theo đuổi bảng điều khiển trên điểm sự sống của hắn giảm thiểu một trăm điểm thể lực cũng đã nằm ở hư thoát trạng thái trong lòng kinh hãi lập tức lấy ra bổ sung sinh mệnh trị dược phẩm giúp hắn bổ sung dù dạ khôi phục như c ũ mở mắt ra câu nói đầu tiên chính là cảm giác thân thể đều bị đào r ỗ n g có ăn sao có có ta đi l ấ y tiểu bắt lập tức chạy hướng về phòng ăn dù dạ kết quả thế nào có thể được sao nói chuyện chính là tiểu gấu mèo dù dạ nhìn mọi người dò hỏi ánh mắt đột nhiên nợ nụ cười ha, ha may mắn không làm đ ư bệnh nha hống tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ hoan hô lên kết quả này ý nghĩa vô cùng trọng đại vậy thì mang ý nghĩa mặt k h á c một loại tình báo thu được phương pháp là có thể thực hành tuy rằng cần trả giá năm cái hàng hiếm có đánh đổi nhưng là cùng trợ giúp trung tâm cần trả giá lượng lớn thai nạn tệ lẫn nhau so sánh liền bé nhỏ không đáng kể dù sao theo đường vũ đã dần dần đã k h ô n g chế thành phố tức loa trong tay hắn hàng hiếm có thật sự rất nhiều được rồi mau mau nói một chút kết quả chúng ta thật sớm điểm làm chuẩn bị dù ra lúc này đem chính mình thu được tình báo tin tức nói ra kết quả mọi người hai mặt nhìn nhau cái gì n g o ạ ý đem một cái khu vực cao nhất người trưởng khống thi thể ở tử vong nghi thức trung chuyển hóa thành người phục sinh người như vậy mới có thể mở ra quyền thế thức tỉnh đường tiến độ ta cái ngoan ngoãn tất cả mọi người tất cả đều âm thầm l u l ơ i yêu cầu này nhưng là có chút thái quá đường vũ nhưng đang nghe xong chủ dạ lời nói sau nhữ m à y lên thanh cựu tử vong quyền thế yêu cầu cao hơn một chút rất bình thường thậm chí làm sao hoàn thành nhiệm vụ này đường vũ kỳ thực trong lòng đã có một điểm ý nghĩ chỉ là có chút không xác định mà thôi liền xem cái này cái gọi là cao nhất người trưởng khống là ở bề ngoài người trưởng khống vẫn là trên thực tế người trưởng khống liền nắm thành phố tức loa tới nói chỉ cần biết rằng thành phố tức loa tồn tại sở hữu thế lực đều biết cái thành phố này là bị phản quân chiếm đoạt lĩnh phản quân quan chỉ huy tối cao tự nhiên cũng chính là cái thành phố này cao nhất người trưởng khống đây là không thể nghi ngờ l i ê n tỷ như hữu nờ hắn thành tựu phản quân quan chỉ huy tối cao cũng là thành phố tước loa cao nhất người trưởng khống đây chính là sở hữu những thế lực khác nhận thức thế nhưng hiện tại tình huống thực tế đây sở hữu lưu dân đã đều bị đường vũ thu phục phản quân hữu nờ cũng bị đường vũ thu phục quân cách mạng càng bị hắn tiêu diệt đường vũ mới là thành phố tước loa trên thực tế người trưởng khống đương nhiên đây là trong bóng tối tất cả mọi người cũng không biết mà thôi mà đợi được ngày mai phật đi đến sau phật đi chính là thành phố tước loa ở bề ngoài cao nhất người trưởng khống hay là có thể thử một chút chương ba trăm năm mươi ba thành phố tức loa thay đổi đường vũ phát hiện chương ba trăm năm mươi ba thành phố tức loa thay đổi đường vũ phát hiện vòng thứ ba thai nạn ngày thứ tám thời gian theo toàn bộ thành thị đều bị đường vũ khống chế một ít cùng với t r ư ớ c không giống nhau sự tính chính đang từng bước trình diễn liên tỷ như lưu dân ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt đi bắt đầu đối với các loại bên trong khu vực cơ sở phương tiện chuẩn bị tiến hành chữa trị đầu tiên chính là nguồn năng lượng hệ thống cùng cung hệ thống thoát nước chữa trị thứ u y rằng trước t à n h phố t c cung cấp điện cùng Loa điện t hai o á t thể thế rất nước liền vẫn cứ có thể sử dụng, thế nhưng vẫn nhiều cứ có cứ có sử đ ị phương bị hư hao, những chỗ này đều bị lưu này dân bị bị đều t ế n hành chính ă m sóc c lên. Thứ hai h là mỗi cái trạm xăng dầu chờ nhiên liệu tài nguyên điểm cũng bị bảo vệ lên có tương quan kinh nghiệm sửa chữa lưu dân trực tiếp một lần nữa làm nổi lên lão b u ồ n hành bị trọng điểm chăm sóc sau đó chính là giao thông phương tiện cùng sinh hoạt cơ sở bảo đảm phương tiện mấy cái nội thành trong lúc đó chủ yếu trên đường ngang dọc tứ tung ô tô toàn bộ bị bắt đi linh kiện có thể hủy đi dùng hay dùng không có giá trị lợi dụng trực tiếp kéo dài tới một cái chuyên môn phân ra đến bên trong khu vực chờ đợi sau đó nấu lại đúc lại vào lúc này tiểu gấu m è o t r ư ớ c thu gom những người xe nâng chuyên chở xe chở công cụ xe cộ đều có chân chính đất d ụ n g võ sinh hoạt bảo đảm phương diện nhưng là dựa theo đường vũ trước ý nghĩ chủ yếu nhằm vào cảng cùng xưởng thực phẩm đồng thời ở toàn thành phố trong phạm vi tìm kiếm thuyền vì đó sao ra biển đánh cá làm chuẩn bị bởi vì lưu dân trong trước mắt động tác lớn thành phố tức loa bên trong những người may mắn sống sót tròn v á n g bọn họ không hiểu luôn luôn chỉ biết giết người lưu dân tại sao bắt đầu tập thể tiến hành cải tạo lao động cùng lúc đó đường vũ chính nhìn hạn nghi bạn cho hắn gửi đi đến tin tức cái thứ hai chiếc quân cách mạng tàu khu trục trải qua kiểm tra trong đó một đó c hiện ế Thế chiếc yếu thiết c cơ sở công chỉnh, chỉ cần chữa cứ có khác trục cái cũng đặc sở sử không năng vẫn tính hoàn vẫn dụng. nhưng liền vẫn như trọng toàn nổ vậy, trải trị thể mặt một tàu tốt khu hủy, mỗi i qua bị bộ b đã t là khởi đ ộ g cùng hệ tại h khiển, không chữa Hiện ố n trên căn bản g giá điều đã trị trị. t có hạn mỹ bản chính đang tổ chức nhân viên đem cái kia chiếc báo hỏng tàu khu trục trên linh kiện tháo ra sửa chữa mặt khác một chiếc tàu khu trục đi ra đối với hắn sau khi kế hoạch cũng có không nhỏ trợ giúp mà ngay ở đường vũ cho rằng kết thúc thời điểm hạn n h ỉ bạn lại đột nhiên hướng về hắn đưa ra một cái ý nghĩ mới để đường vũ cảm thấy đến thú vị lên đại nhân ngày hôm qua không phải có biển trên người nhặt rác đang có ý đồ với chúng ta sao ta cảm thấy đến có thể mang đám này trên biển người nhặt rác lợi dụng do hỏi rõ ràng nguyên do sau đường vũ dòng suy nghĩ cũng bị mở ra hạn n h ỉ bạn ý tứ vô cùng đơn giản vậy thì là những này trên biển người nhặt rác ngoại trừ ở trên biển cướp bóc ở ngoài kỳ thực bọn họ còn có một cái vô cùng xuất chúng năng lực vậy thì đem các loại linh kiện lắp ráp thành một đài tân cơ khí động thủ năng lực siêu cường đây là chiếc tạ dìm ở cùng hạn n h ỉ bạn ôn chữ lúc trong lúc vô tình nói đến liền bị hạn n h ỉ bạn nhớ rồi đá ngầm vòng nơi đóng quân bởi vì nó đặc thù vị trí địa lý có rất nhiều thuyền linh kiện gặp từ cấm hải khu phiêu ra dẫn đến đá ngầm vòng nơi đóng quân sở hữu những người nhặt rác thuyền trên căn bản đều là lợi dụng các loại linh kiện chính mình ghép lại lên cái này cũng là bọn họ phân chia người ngoại địa cùng đá ngầm vòng nơi đóng quân người phương pháp đơn giản nhất cũng chính là bởi vì như vậy trên căn bản mỗi một cái trên biển người nhặt rác đều là một cái máy móc cải tạo phương diện nhân tài để bọn họ trực tiếp chế tạo khả năng có chút độ khó nhưng nếu như cho bọn họ cung cấp một ít máy móc linh kiện để bọn họ lắp ráp ra một ít có đường vũ đã biết hạn n h i bạn ý tứ đối với hạn n h i bạn ý nghĩ đường vũ đại lực chống đỡ chắc hắn đều không nghĩ tới phương diện này quá hiện tại trải qua hạn n h i bạn vừa nói như thế cấp độ kia trên biển người nhặt rác đến thời điểm làm sao ra tay dưới nhiều tầng tay liền cần hào hào cân nhắc một chút đương nhiên bắt lấy người nhặt rác làm lao công tiền để là ưu tiên đường vũ kế hoạch lúc trước cùng nhiệm vụ nên ra tay hay là muốn ra tay không thể lẫn lộn đầu đôi ngày hôm qua cùng ngày hôm nay hai ngày siêu cấp đại phú ông đều không có gặp phải chuyện ngoài ý muốn chỉ là bình thường mua hai cái điền sản vào chúng khu cho tới bây giờ đường vũ đã ở thành phố h ú đ ồ nắm giữ sáu cái kiến trúc bao trùm khu có điều đường vũ nhìn mới vừa mua về đến một người tên là rừng xanh tổng hợp sinh hoạt đại siêu thị bao trùm khu điện sản sau sửng sốt một chút bởi vì cái này điện sản bao trùm khu bản đồ giả lập bên trong lại sinh sống hơn trăm tên người may mắn còn sống sót những người may mắn còn sống sót này tựa hồ là lấy cái này siêu thị làm cơ sở địa tiến hành sinh tồn chỉ là đường vũ quan sát những người may mắn còn sống sót này dáng vẻ sau lông mày của hắn chăm chú nhăn lại không đúng vô cùng không đúng đường vũ lập tức đi đến trợ giúp trung tâm đồ sơn h ề lập tức điều xuất thành phố hủ đủ toàn thành phố bản đồ tìm kiếm rừng xanh tổng hợp sinh hoạt đại siêu thị nghe được hắn đường vũ vẻ mặt nghiêm túc đồ sơn h ề biết sự t ì n h không đơn giản lập tức thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn xuất hiện cái này tên là rừng xanh tổng hợp sinh hoạt đại siêu thị vị trí chỗ ở thành phố hủ đủ cùng thành phố tức loa nội thành phân chia có sự bất đồng rất lớn hắn cũng không phải lấy nội thành đến mệnh danh mà là lấy hoàn mấy đến phân chia lấy trung tâm thành phố h ạ phạm phòng thí nghiệm làm trụ cột tổng cộng chia làm khu trung tâm hai hoàn tam hoàn tứ hoàn ngũ hoàn năm đại khu vực trừ khu trung tâm ở ngoài mỗi cái khu vực lại căn cứ đông nam tây bắc chia làm bốn cái khu vực nhỏ n ắ m hai hoàn làm thí dụ chia làm đông nhị hoàn nam nhị hoàn tây nhị hoàn bắc nhị hoàn mà cái này dừng xanh tổng hợp sinh hoạt đại siêu thị vị trí chỗ ở kỳ thực ngay ở phía tây tam hoàn bên trong khu vực vị trí này có thể tính là toàn bộ thành phố hủ bộ bên trong tương đối khá địa phương mà mấu chốt nhất chính là cái này siêu thị chu vi khu dân cư bệnh viện trạm xăng dầu cục cảnh sát t r ở kiến trúc không thiếu gì cả có thể nói chỉ cần chiếm cứ cái này siêu thị đây chính là một cái sản xuất các loại sinh tồn bảo đảm vật tư tài nguyên điểm từ nguồn năng lượng đến vũ khí Từ dù ư ợ c sao đây chính là ở tận thế thế giới mặc dù là đường vũ cái này có khoải nam nhân ở tiền kỳ đều là như băng mỏng trên g à y không dám tin tưởng bất cứ người nào liền ngay cả vương bá hổ cái này sớm nhất xác nhận tín nhiệm quan hệ người đường vũ đều hết sức cẩn thận sau khi sở dĩ mở rộng đoàn đội mấu chốt nhất vẫn là phần mềm học cho hắn cơ bản nhất chung thành độ bảo đảm lúc này mới để hắn bắt đầu tiếp thu những người khác mặc kệ là siêu cấp đại phú ông thuê công nhân bảng điều khiển vẫn là tiểu gấu mẹo cúng chú dạ hai nạn góc nhìn chứng quyền c h ủ cũng hoặc là chinh phục sở hữu lưu dân lưu dân chinh phục giả danh hiệu hiệu quả chính là bởi vì những ngày bảo đảm đường vũ mới sẽ bắt đầu tiếp nhận lên những người khác dù vậy hắn đều thường thường tính địa mở ra người theo đuổi danh sách kiểm tra tất cả mọi người độ tín nhiệm trình độ nói cho cùng hắn trước sau cho rằng cẩn thận là sống ở tận thế tốt nhất thái độ đường vũ đều còn như vậy vậy này sao nhiều người may mắn còn sống sót bọn họ lại là bởi vì cái gì hội tụ tập cùng nhau đây đơn thuần là lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm hoặc là người tổ chức vương bá khí ảnh hưởng. đường vũ trừ phi đầu góc bị năng lượng hạt nhân lửa đá mới gặp có ý nghĩ như thế vậy cái này thì có ý tứ chương ba trăm năm mươi b ố thành phố hữu bộ i ả i mận đồ phật đi đến chương ba trăm năm mươi b ố thành phố hữu bộ i ả i mận đồ phật đi đến đường vũ đối với cái này người may mắn còn sống s ó t nơi tụ tập đến rồi một ít hứng thú hắn tìm một chỗ ngồi xuống sự chú ý đặt ở bản đồ giả lập ở trong bắt đầu đài quan sát có người động tác thần thái rất nhanh đường vũ liền phát hiện không đúng địa phương những người may mắn còn sống sót này tuy rằng sinh sống ở cùng một nơi thế nhưng những người này lại đều sẽ không cùng những người khác tiến hành câu thông thật giống như một cái vô ý thức khôi lỗi bình thường chỉ là máy móc địa làm chuyện của chính mình đồng thời những người này vẻ mặt vô cùng chất phác không có một tia dư thừa vẻ mặt trên người y vật cũng rất đơn giản không có bất kỳ dư thừa đồ vật thật giống như bọn họ chỉ là bởi vì cần che đậy thân thể mới mặc vào mặc quần áo này những này các loại quái dị cử động để đường vũ càng ngày càng cảm thấy đến cái này nơi tụ tập vô cùng không đúng cũng là vào lúc này một nhánh tân người may mắn còn sống sót tiểu đội xuất hiện ở lục xâm lâm siêu thị phạm vi bao trùm khu bên trong phạm vi không thể phòng ngừa địa phát động trưng thu đặc tính tựa hồ là phát hiện mình món đồ trên người đột nhiên biến mất một người trong đó động tác hơi dừng lại một chút sau đó ngay lập tức hướng về siêu thị chạy tới những người này gây nên đường vũ quan tâm bởi vì hắn phát hiện cái này người may mắn còn sống sót tiểu đội chỉ có cái kia vừa nay động tác hơi ngưng lại người vẻ mặt phong phú mấy người kia đồng dạng là mặt không hề cảm xúc đây là một người trung niên b ỗ n nhiên nhìn lại vô cùng có khí chất vừa nhìn chính là tinh anh nhân sĩ nhưng giờ k h ắ c này hắn vẻ mặt trở nên hơi biến ảo không ngừng hiển nhiên là bởi vì vừa n a y đột nhiên thất lạc vật phẩm dẫn đến mấy người kia lại không lên tiếng hàng theo s á t ở sau người hắn cuối cùng cũng coi như có cái người bình thường xem ra người này chính là then chốt quả nhiên lại như đường vũ suy nghĩ như vậy tại đây cái trung niên người mới vừa trở lại lục xâm lâm siêu thị những người giống như khôi lỗi bình thường người may mắn còn sống sót tất cả đều thay đổi trước hành vi hình thức tại trung niên người trải qua bọn họ thời điểm toàn bộ ngã ụy ở mặt đất lại như cung nên chủ nhân của bọn họ hai cái phong vận dư âm nữ nhân nhưng là đi đến người trung niên phía sau đem trên thân nam nhân các loại trang bị cùng quần áo tất cả đều lấy xuống đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh cái này người may mắn còn sống sót nơi tụ tập h i ệ n nhiên đều là đang vì người đàn ông này phục vụ vậy thì có chút khủng bố đường vũ tầm nhìn bên trong người đàn ông này đã cả người xích đ i ề u chứa đầy nước nóng bồn tắm đã bị người chuẩn bị kỹ càng nhấc chân tiến vào bồn tắm hai cái tay khoát lên bồn tắm biên giới người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vô cùng thoải mái vẻ mặt phía sau hắn hai cái cô gái trẻ đã vào chỗ một người một bên cánh tay nhẹ nhàng xoa b ư ớ lên động tác vô cùng trôi chạy rõ ràng đã không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi. nhìn thấy nơi này đường vũ khỏe miệng hơi có rúm cái tên này cái quái gì vậy so với hắn còn trải qua thoải mái quả thực chính là đồ chó hoang có điều cái tên này trong tay thứ tốt cũng là thật sự nhiều a chỉ là ở bản đồ giả lập bên trong lam sát quan điểm số lượng cũng đã có 40, 50 kiện khoảng trừng trái phải liền ngay cả cấp độ sử thi vật phẩm đều nắm giữ hai cái cái này cường hào trình độ nhìn ra đường vũ đều động lòng không nớt mà thông qua một hồi này quan sát đường vũ kỳ thực trong lòng đã suy đoán ra thân phận của người này g i mận đô đại khái chính là người này giải m ẫ n độ danh tự này là đường vũ ở đại hồng thủy hai nạn thời điểm lần đầu tiên nghe được lúc đó đường vũ ở chinh phục lưu dân thời điểm thì có mấy cái lưu dân là từ thành phố h ữ b ố lại đây làm nằm vùng mà khống chế bọn họ người chính là giải m ẫ n độ lúc đó giải m ẫ n độ k h ô n g chế cái kia mấy cái lưu dân thủ đoạn chính là thông qua thôi miên hình thức nếu như không phải là bởi vì lưu dân chinh phục giả chinh phục quyền hạn đủ cao quyền thế bi năng càng mạnh hơn mặc dù là đường vũ muốn chinh phục cái kia mấy cái lưu dân cũng không dễ dàng cũng chính là vào lúc ấy đường vũ thì có suy đoán cái này giải mận độ có khả năng thu được liên quan với thôi miên hy h ữ danh hiệu tuy rằng hắn đã ghi nhớ người này nhưng khi đó kỳ thực cũng không quá nhiều lưu ý hắn cũng không phải lần đầu tiên giết chết danh hiệu người may mắn còn sống sót chỉ là bây giờ nhìn lại t r ư ớ c hắn đối với cái này giải m ậ n độ thực lực ước định vẫn còn có chút đánh giá thấp có thể thôi miên nhiều người như vậy nay còn chỉ là ở bề ngoài người người này sau đó chỉ sợ là phiền phức ca đường vũ nhưng là biết có một loại thôi miên thủ pháp gọi là tỉnh lại nói đơn giản đến chính là một người bị thôi miên sau ở tình huống bình thường là cũng không biết chuyện thậm chí còn sẽ cùng trước đây như thế bình thường sinh hoạt thế nhưng chỉ cần nghe được tỉnh lại chỉ lệnh liền sẽ chịu đến thôi miên người không chế cái này tỉnh lại chỉ lệnh khả năng là một đoạn âm nhạc một cái từ đơn cũng có khả năng là một cái búng tay đây chính là vô cùng khủng bố nghĩ đến lần trước cái này giải m ậ n đồ lại cũng có thể nghĩ ra được hướng về thành phố tức loa cái này tám gậy che đánh không được địa phương xếp vào lưu dân đi vào đường vũ luôn cảm thấy cái tên này mưu đồ tất nhiên không nhỏ hắn cũng sẽ không cảm thấy đến cái tên này sẽ không đối với thành phố hủ bổ những người lưu dân ra tay thậm chí có khả năng phản quân đều sớm đã bị cái tên này thẩm thấu đi vào thời khắc này cái này giải m ậ n độ ở đường vũ trong lòng phất lượng thậm chí đã vượt qua thành phố hủ bổ quân cách mạng may là ta ngày hôm nay mua cái này siêu thị chú ý tới người này bằng không dựa theo kế hoạch lúc trước thật là có khả năng ở lúc n ấ u chốt người này nói có điều nếu đã biết cái tên này tồn tại vậy đối phương uy hiếp cũng đã giảm mạnh cho tới đối phương thôi miên thủ đoạn đường vũ nhưng là căn bản không sợ đùa gì thế hắn hiện tại đối mặt là thai ách cấp độ tinh thần ô nhiễm đường vũ cũng không nhận ra đối phương thôi miên thủ đoạn có thể so với được với thai ách ô nhiễm làm đến nghiêm trọng ngay ở đường vũ quyết định điều chỉnh đối với thành phố h ữ đồ hướng dẫn kế hoạch thời điểm hữu nợ tin tức gửi đi lại đây đại nhân phật đi đến rồi đã đến rồi sao mà đồ sơn hề cũng đã giám sát đến đội xe này h ì bóng trên màn ảnh lớn m g ê n h g ô n g quần quận mấy chục lượng vật tư vận chuyển đoàn xe tiến vào thành phố tức loa bên trong thanh thế như vậy hùng vĩ đậu tĩnh để tảng đá khu lưu dân tất cả đều đã kinh động vật tư đoàn xe cuối cùng nhưng là năm lượng xe vận binh bọc thép nhìn tràn đầy vận tải tới được vật tư đường vũ khẽ gật đầu có nhiều như vậy vật tư nên đầy đủ hiện nay phương tiện kiến tạo l i ê n như thế nhìn đoàn xe dường như một cái trường x a giống như đi đến trung tâm nội thành theo đ ổ sơn h ề đem màn ảnh lớn quản chế hình ảnh cắt đến phản quân nội bộ quản chế đường vũ cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này tên là phật t đ phản quân đời mới quan chỉ huy phật đi tuổi tác cũng không lớn nhìn ra đại khái chỉ có hơn ba mươi tuổi thân hình cao lớn g ầ y gò màu vàng tóc ngắn gọn gàng nhanh chóng thế nhưng đường vũ tối quan tâm nhưng là ánh mắt của hắn đó là ra sao ánh mắt chính là một chữ tàn nhẫn mặc dù cách màn hình đường vũ cũng có thể cảm giác được này tất nhiên là một cái vì đạt đến mục đích có thể không c h ử thủ đoạn nào người giờ khắc này phật đi nhìn chu vi chỉ còn dư lại một cái g i ả n giáo căn cứ trong lòng đối với cái kia không biết thế lực càng thêm kiếm kỵ đồng thời nhìn về phía h i u nở ánh mắt cũng càng thêm k i n h bị lên đây chính là tư lệnh đắc ý nhất học sinh thực sự là một cái rất、rời. không chế thời gian dài như vậy trên địa bàn xuất hiện mạnh mẽ như vậy thế lực cũng không biết phần đi đã ở ngày hôm qua được chu lãng mọi người tin đáp lại trải qua bọn họ mấy ngày nay thông qua một ít thủ đoạn hiểu rõ đã tra được quả thật có một luồng trên biển thế lực chính đang đánh bên này chú ý nếu biết mục tiêu vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện phần đi ánh mắt hiệu nở tự nhiên nhìn ở trong mắt khỏe miệng không chút biến sắc địa lộ ra một chút thương hại vẻ chương ba trăm năm mươi lăm người nhặt giáp mật n h i u tọa độ chỉ thị khí chương ba trăm năm mươi lăm người nhặt r á c mật n h i u tọa độ chỉ thị khí cùng lúc đó ở tước loa vùng biển mười lăm km nơi dưới mặt biển mười mấy chiếc tiềm hàng khí trôi nổi ở đây những này tiềm hàng khí cũng không lớn dài nhất có điều mười mấy mét nhìn qua còn có chút rách rách dưới dưới nhưng chỉ là từ những người ngoại trí vũ khí đơn nguyên liền có thể nhìn ra những này tiềm hàng khí cũng không phải người hiền lành tiểu khả ái một chiếc ngoại hình làm cá mập đồ trang tiềm hàng khí bên trong đang tiến hành một hồi nói chuyện dạn đi người phản quân kia đợi mới quan chỉ huy đã đến hơn nữa mang đến vật tư thật không y ta người nói chuyện là một cái toàn thân đều là hình xăm đặc biệt là hai viên nhãn cầu đều hiện ra giống như ma quỷ bình thường con nuôi màu đen toàn thân đen kịt người này lại đem chính mình t r ò n g trắng mắt vị trí đều nhiễm phải màu đen khủng bố dị thường người này chính là ba chi người nhặt giáp đội ngũ thủ lĩnh một trong quỷ xa bọn họ hiện tại thân ở chiếc này tiềm hàng khí chính là hắn tỏa giá quỷ xa hảo hắn đối diện là một cái mang c h ù m mắt độc nhãn t r ắ n g hắn người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một c ọ n g đồng không riêng là tóc tinh quang liền ngay cả lông mày tròn d â u đều không nhìn thấy một cái tướng mạo có thể nói vô cùng riêng một mặt cờ độc nhãn giảm đi cũng là hôm nay tới đây thành phố tước loa ba tên người nhặt giáp thủ lĩnh một trong nghe được quỷ xa lời nói khoe miệng hắn đã ra giữ tợn ý cười. vật tư đa tài tốt nếu không chúng ta lại đây làm cái gì không nghĩ đến mấy người chúng ta thai nạn trước bố trí xuống quân cờ lại nhanh như vậy liền mang đến như vậy báo lại ta cảm thấy lấy sau chúng ta có thể hướng về cái khác mấy cái thành phố ven biển làm tương tự bố c ụ h ừ m hiệu quả xác thực không tệ lúc trước cái kế hoạch này chính là ngươi định còn theo như ngươi ý kiến đến ta cùng hiệp sĩ phụ trách ra người xuất lực là được quỷ xa một mặt hưng phấn độc nhãn g i ạ n đi n g h e vậy cũng đưa mắt nhìn mình bên người hiệp sĩ ngươi những người chiến thuyền không thành vấn đề chứ dù sao phản quân nơi đóng quân ở trung tâm nội thành khoảng cách bên này còn có hơn hai mươi km khoảng cách chỉ có n g ư ơ i đạn dọc kẹt có thể giúp chúng ta mở ra cục diện người nhặt rác thủ lĩnh ở trong người cuối cùng ký kéo hiệp si giờ khắc này trong tay chính bưng một ly ly c a o cổ trong chén chất l ỏ n g màu đỏ theo cánh tay hắn mà nhẹ nhàng l y đậu nghe chất l ỏ n g màu đỏ tản m á t ra khiến người ta mê say máu tơi ư khí thức ký kéo hiệp si thỏa mãn mà nhắm chặt hai mắt giờ khắc này nghe được độc nhãn gian đi dò hỏi con ngươi trầm rãi mở lộ ra ý cười yên tâm đi ta lần này đem nửa năm cũ lì nạn tên lựa chữ hàng tất cả đều lấy ra, đừng nói chính là năm mươi km chỉ cần có tọa độ chỉ thị khí định vị đ ả kích khác biệt sẽ không vượt qua năm mươi m n g h e đến đó quỷ xa cùng d ã n đi cũng đều thở phào n h ẹ nhóm dù sao đối phương cũ lì nạn tên lửa là lần này tấn công chủ lực k í t kéo hiệp sĩ nhưng nhìn về phía dàn đi đúng rồi chúng ta nhất định phải mau chóng tìm người đem tọa độ chỉ thị khí đưa vào phản quân nơi đóng quân chuyện này không thành vấn đề chứ yên tâm được rồi ta đã khiến người ta đem tọa độ chỉ thị khí cho cái kia mấy cái t i ề m phục giả đưa đi bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đem những này chỉ thị khí mang vào phản quân nơi đóng quân chúng ta chỉ cần chờ đợi cái kia gọi là hiệu nơ người rời đi liền có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta nếu ta nói còn không bằng đem cái k i a hiệu nở cũng đồng thời lưu lại được rồi ngược lại làm một cái cũng là làm làm hai cái cũng đều như thế quỷ sa lẩm bẩm nói rằng độc nhãn dạn đi nghe vậy nhưng là dùng hắn cái k i a chỉ còn lại con mắt mắt trợn trắng lên quỷ sa ngươi sẽ không làm mực nước ô nhiễm đầu góc của ngươi đi chúng ta tới đây bên trong mục đích là cướp đoạt vật tư cướp đồ vật mới là chủ yếu hiệu n ở bọn họ rời đi không chỉ có sẽ không mang đi đồ vật còn có thể mang đi một nhóm người lớn liền ngươi đây còn muốn cho chúng ta tốt nhất cường độ thật sự cho rằng phản quân là giấy a kéo k hiệp sĩ vào lúc này chuyển hướng đề tài đúng rồi dạn đi cái kia hữu nợ lúc nào rời đi dù sao chúng ta lần này nhưng là đem sở hữu của cải đều mang đến đ ã ngầm vòng nơi đóng quân bên kia trên căn bản đã trống r i n g rồi ta nhưng không hy vọng bởi vì ở đây chỉ hoãn quá dài thời gian trở lại còn phải thanh lý những người tu hú chiếm tổ chim khách con chuột ta đã cho h ẩn nút mấy tên kia phát tin tức nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra liền như thế trôi qua một cách giờ độc nhãn dạn đi trong tay tin tức máy thu phát có phản ứng ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn quá khứ sau một khắc độc nhãn dạn đi miệng hơi cười địa nhìn về phía hai người khác thời gian xác định sáng sớm ngày mai h i u nờ liền sẽ dẫn người rời đi đồng thời còn có một cái tin vậy thì là ngày mai h i u nờ lúc rời đi sẽ mang đi một trăm n g ư ờ i khoảng t r ư ờ n g trái phải đội ngũ có sáng tỏ động thủ thời gian bọn họ nhìn xuống thời gian hiện tại đã ba giờ chiều sáng sớm ngày mai h i u nờ gặp dẫn người rời đi vậy bọn họ động thủ thời gian không phải chiều nay chính là buổi tối ngày mai khoảng t r ư ờ n g trái phải có điều là chờ lâu một ngày sở hữu người nhặt rác đều hưng phấn lên dạng đi cái kêu mấy cái ẩn núp ra hỏa làm rất tốt trọng yếu như vậy tin tức đều có thể làm đến sau đó chúng ta có cơ hội phải cố gắng bồi dưỡng một hồi bọn họ Yên t â lão a viên chạm tàu điện ngầm đi chạm tàu bản người nhạc giác tin tức vị trí đã khóa chặt theo dõi đồng thời lấy chỗ này tín hiệu nguyên làm trung tâm tổng cộng phát hiện mười sáu chiếc tiềm hàm n khí năm chiếc to lôi thuyền tạm thời suy đoán người nhạc giác nhân số cũng không nhỏ với ba trăm người đồ sơn hệ nhanh chóng hướng về đường vũ báo cáo trợ giúp trung tâm tính toán ra kết quả khá lắm lần này xem ra người nhặt rắc cũng là dốc hết toàn lực đi phải biết phản quân tất cả sức mạnh cũng có điều chỉ có bốn trăm n g ư ờ i biên chế ngày mai h i ệ u nở còn có thể mang đi một trăm n g ư ờ i khoảng t r ư ờ n g trái phải đội ngũ nhưng cũng là bởi vì ngày hôm nay phơ d đi tới được thời điểm bản thân liền mang đến một trăm n g ư ờ i nguyên nhân căn cứ trước cùng tạ dìm t á n g gấu đường vũ đã đối với độc nhãn dạn đi quỷ xa cùng với kịt kéo hiệp sĩ ba người thực lực có một cách đại khái hiểu rõ ba người này thủ hạ tổng số người gộp lại cũng có điều là miễn cưỡng bốn trăm người buổi tối năm giờ thời điểm đường vũ nhìn trong tay một cái tương tự điều khiển từ xa như thế đồ vật cái này chính là người nhặt rác đưa tới tọa độ chỉ thị khí la đại nhân độc nhãn giãn đi chợ thủ t ự tay giao cho ta lúc đó còn bàn giao những tọa độ này chỉ thị khí nhất định phải đặt ở trọng yếu thiết kế phòng ngự mặt trên đến thời điểm tên lửa sẽ lấy những này chỉ thị khí làm mục tiêu tiến hành định vị doanh tạc khác biệt sẽ không vượt qua năm mươi mét nghe được câu này đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh những người nhặt rác này cũng thật là ngữ bức liền thông qua tọa độ này chỉ thị khí trực tiếp đem phạm vi lớn d o n h tạc tên lửa biến thành định điện bạo phá đạn đạo đến sử dụng nhân tài cũng thật là nơi nào đều có có điều hắn thao tác không gian cũng lớn hơn mà trọng yếu nhất cái này chỉ thị khí lại giải quyết một cái hắn đau đầu một ngày vấn đề khó thứ tốt người nhặt rác cũng coi như là đệ tâm chương ba trăm năm mươi sáu một vòng mới người may mắn còn sống sót t i ế n bạo hiệu nợ rời đi chương ba trăm năm mươi sáu một vòng mới người may mắn còn sống sót t i ế n bạo hiệu nợ rời đi phần đi đến i đ thành phố tức loa sau có thể nói là tương đương bận rộn ngay lập tức kiểm tra quân vụ đồng thời để cho mình sĩ quan phụ tá cùng hiệu nợ sĩ quan phụ tá tiến hành quân đội giao tiếp cái này giao tiếp cũng không phải mười điểm đơn giản tiến hành giới thiệu một chút là được mà là cần phật dục đi hoàn thành đạn đạo khởi động chỉ lệnh thay đổi vật tư kiểm kê v v còn có tiếp tế vật tư gửi theo hắn đến một trăm n g ư ờ i chiến sĩ thu xếp những này tuy rằng hiệu nở đã sớm làm sắp xếp thế nhưng phật dục đi vẫn cứ để sĩ quan phụ tá tự mình đi chấp hành nói cho cùng hắn lập u y từ xuống xe một k h ắ c đó liền bắt đầu quân đội không phải nói chung thế lực nếu như quan chỉ huy không thể được đến sở hữu chiến sĩ tán thành cái kia chính là một hồi tính chất hủy diện tai nạn mà kết quả để hắn hết sức hài lòng nhìn về phía hiệu nở ánh mắt cũng cùng dễ dàng không ít cũng không có hắn tưởng tượng bên trong làm khó dễ cùng ngắn chân liền như theo hắn đến cái kia hữu nợ tương h nhất cho họ, chính hắn hôm chỉ huy ể đem đóng để đầu đã đều mà vị trí tốt trở bắt từ tối trong trang trí cũng tất ra rời nơi quân bọn càng nay cũng quan nơi bên cũng loại đổi một lần. Hiệu ở, cao thay các cả vào là lần. một quân chuyện này làm sao không ngại ngùng ta vừa mới đến ngươi liền đem gian phòng của mình đ a n g đi ra không thích hợp nhìn phật đi mơ hồ đắc ý vẻ mặt hữu nợ trong lòng c ư ờ i t h ầ m thế nhưng mặt ngoài nhưng vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc nhìn về phía phật đi phật d i tương quân ta ngày mai sẽ phải đi rồi tối hôm nay ta ngay ở trong xe tàm tạ một đêm là được sau đó thành phố t ư ớ c loa sự tình liền muốn phiền p h ứ c ngươi ngươi không nghỉ ngơi thật làm sao có thể đồng ý cho tới tướng quân ngươi thân b ệ cái kia càng là sau đó thành phố t ư ớ c loa trùng kiên sức mạnh nòng cốt bảo đảm cuộc sống của các ngươi cũng là lao sư cho ta truyền đạt quân lệnh ngươi tổng sẽ không để cho ta c á i lời mệnh lệnh của lao sư đi ngược lại chúng ta t ạ m tạ một m buổi tối ngày mai sẽ phải rời đi sớm bảo một ngày các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi đến càng tốt hơn nghe h i ệ u nở chân tình biểu lộ p h ầ n đỉ thời khắc này lại cảm thấy đến hữu nở cũng không phải không còn gì khác ít nhất đối phương là vô cùng hiệu lý lẽ cố lại c ụ cái kia vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh quay đầu lại nhìn về phía phía sau nhà ở phật đi rốt cuộc cảm nhận được quyền lợi mang tới khoái cảm nhiều năm như vậy chính mình cũng coi như là ngao đi ra kết quả này vẫn chưa xong chỉ thấy hữu nơ tiếp tục nói phật đi tương quân các ngươi chiến sĩ đuổi một ngày đường t ự c khổ rồi đêm nay chúng ta sẽ vì các ngươi dừng lại cuối cùng một tốc tương ta có thể làm cũng chỉ có những này phật đi bản năng cảm thấy đến không thích hợp nhưng nhìn hữu nơ đầy mặt chân thành vẻ hơn nữa bọn họ ngày hôm nay xác thực đi rồi một ngày sơn đạo nói không mệt là giả ngược lại ngày mai hữu nơ liền muốn đi rồi ngày hôm nay chính mình người dưỡng cho tốt tinh thần càng có thể ứng đối sau khi tình huống l i ê n hơi làm cảm tạ sau đồng ý hạ xuống nhìn đi vào gian phòng phật duy h ệ u nở khoe miệng lộ ra nụ cười c h à o phúng hàn nghỉ b ả n cũng sớm đã chờ đợi ở h i ệ u n ở ngày mai sắp xuất phát xe bọc thép trước hai người tiến vào xe bọc thép hàn nghỉ b ả n đem tọa độ chỉ thị khí đưa cho h i ệ u n ở tướng quân đây là đại nhân để ta mang cho ngươi ý của hắn là cái này phật duy hắn có tác dụng lớn ngày mai hắn không thể chết được ở người nhặt rác trong tay vì lẽ đó ngày hôm nay là có thể đem tọa độ này chỉ thị khí đặt ở phật duy một trăm tên thân binh nơi đóng quân ở trong đây chính là một hồi vì là phản quân tư lệnh làm cục có thể vì là đường vũ kéo dài thời gian một hồi cục đồng thời vì phòng ngừa bởi vì cuộc chiến đấu này mà tạo thành càng nhiều tổn thất hữu i n ở đã khiến người ta đem trọng yếu phương tiện cùng vật tư toàn bộ chuyển đến một cái khác kho hàng khoảng cách phản quân nơi đóng quân có tới mấy trăm mét xa mặc dù xảy ra chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng lan đến những n à y trọng yếu vật tư tương đương với hiện tại phản quân nơi đóng quân kỳ thực đã trở thành đường vũ xác định chiến đấu nơi chính là vì hấp dẫn người nhặt rác đến đây biếm đắm hiện tại tất cả chuẩn bị sắp xếp tất cả cũng chỉ chờ ngày mai đến thế nhưng hoa viên nơi ẩn thân bên trong đường vũ nhưng cùng những người khác ngồi cùng một chỗ thương lượng một cái chuyện hết sức trọng yếu. không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy hôm nay đã tiến vào tận thế trò chơi thế giới dòng giã thời gian một tháng đường vũ phát sinh một chút cảm thán đúng vậy ngày hôm nay tân một nhóm người may mắn còn sống sót tiến vào tận thế trò chơi cửa đồng điếu nay gặp nên đã ở trải qua vòng thứ nhất thai nạn đi đường vũ cùng vương bá h ổ là cùng một nhóm tiến vào tận thế trò chơi thế giới lam tinh nhân vì lẽ đó bọn họ sau khi người may mắn còn sống sót tân thủ thế giới d u n g hợp tình huống cũng không rõ ràng bọn họ nhìn về phía tiểu gấu m ẹ cung chú ra nghe các ngươi vừa nay ý tứ là đám này tân người may mắn còn sống sót sẽ ở chúng ta này một vòng thai nạn sau khi kết thúc tiến hành dung hợp dù dạ khẽ gật đầu đúng ta trước chuyên môn tìm người mới dò hỏi q u a phương diện này tình huống tân người may mắn còn sống sót tiến vào tận thế trò chơi sau liền sẽ tiến vào dựa theo chúng ta thế giới chân thật vì là tham chiếu vật chế tạo thế giới trong gương bọn họ trải qua thai nạn cùng thời gian đều là chúng ta trải qua như thế liền t h như chúng ta lần này thai nạn là diện thế ôn dịch bọn họ trải qua vòng thứ nhất thai nạn cũng sẽ là ôn dịch loại hình thai nạn chỉ có điều cường độ gặp suy yếu rất nhiều rất nhiều đồng thời, thời gian cũng sẽ cùng chúng ta tiến hành đồng bộ đồng thời mở ra cùng kết thúc hai nạn n g h e đến đó kỳ thực đường vũ đã vì là đám này người may mắn còn sống sót cảm thấy lo lắng ở sở hữu hai nạn ở trong ôn dịch cũng có thể nói là nhân vật hết sức khủng bố có điều cũng may m ớ i vừa gia nhập tận thế trò chơi thế giới sau sở hữu người may mắn còn sống sót đều là đơn độc hành động rất ít gặp có hợp tác ví dụ như vậy cũng sẽ giảm thiểu ôn dịch lan truyền cường độ hơn nữa nếu là t â n thủ hai nạn hẳn là sẽ không phát sinh loại kia ôn dịch vi sinh vật tự động thông qua đường ống thông gió tiến vào nơi ẩn thân tình huống phát sinh nếu không thì đám này người mới e sợ đều muốn gờ rơi mất chỉ cần tiền kỳ không muốn năm thẳng có căn đảm l i ề u mạng đi tìm vượt qua thai nạn vật tư người mới trên căn bản vượt qua thai nạn không khó liền xem cái đám này người mới đối xử thai nạn thái độ ngày kế sáng sớm hữu n ở tướng quân cùng đi theo một trăm tên phản quân binh sĩ vị trí đoàn xe ở tất cả mọi người quan tâm dưới rời đi thành phố tức loa hướng về thành phố mạnh quang phương hướng rời đi đến đây thành phố tức loa cao nhất người trưởng không chính thức đ ộ i chủ phật đi Ender. hắn trở thành thành phố tức loa có quyền thế nhất chủ nhân đường vũ nhìn rời đi hữu nợ chờ đợi hắn trở về vương ba hồ tiểu g ấ u mèo cúng trù dạ nhưng là mài đao soàn soặt mà đem ánh mắt nhìn về phía phản quân nơi đóng quân vị kia hăng hái đợi mới quan chỉ huy tối cao phật đì tướng quân bọn họ danh hiệu hy vọng liền tất cả đều rơi vào vị này trên người mà phật đì cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hiệu nở đoàn xe mới vừa biến mất ở trước mắt hắn liền thông báo s i quan phụ tá để chu lãng bọn họ tới gặp t a đồng thời thông báo mặc k h á c ba cái kia người đại lý cùng sở hữu lưu dân thế lực thủ lĩnh lại đây vâng t ư ơ n g quân chương ba trăm năm mươi bảy thành phố tức loa vòng xoáy đáp đài hát hi khúc đường vũ đường vũ rất nhanh chiếm được tin tức này hắn cũng không ngoài ý mớn thậm chí đã sớm cùng hạn nghị bạn bọn họ đã thông báo chuyện này ứng đối biện pháp tân quan tiền nhiệm tam bảo hỏa thành tựu như thế tuổi trẻ tiện tay nắm quyền to tướng quân đầu tiên muốn làm chính là cái gì vậy thì là lập uy cùng thu nạp lòng người đồng thời đem chính mình tâm phúc để bật lên chu lãng cái này bị hắn sớm phái tới thăm dò thành phố tức loa nội tỉnh lưu dân đội trưởng chính là p h ậ t u d i lựa chọn tốt nhất mà chu lãng cũng đã thông qua chính mình nỗ lực được p h a s u d tán thành dù sao có thể trong vòng mấy ngày liền thăm dò rõ ràng không ổn định nhân tố đến từ trên biển này không phải ai cũng có thể làm đến tối ngày hôm qua, phật đi cũng đem tin tức này trực tiếp chuyển về thành phố mạch quan g phản quân tổng bộ phản quân tư lệnh biết được tin tức này sau càng là đối với hắn đại thêm tán tưởng h rất nhanh chịu đến phật đi triệu kiến người tất cả đều hướng về phản quân nơi đóng quân chạy đi tức loa vùng biển độc nhãn g i ạ n đi quỳ sa ký kéo hiệp sĩ、si、ba vị người nhặt giác thủ lĩnh tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được tin tức này g i ạ n đi đây là một cái cơ hội tốt chỉ cần chúng ta hiện tại đánh tới liền có thể đem nhóm người này một lưới bắt hết quỳ sa một mặt hưng phần nói độc nhãn dạn đi mắt trợn trắng lên người động, động nào có được hay không hiện tại hữu nợ người đều không ra thành phố tức loa đây hiện tại đánh tới làm cái gì lại nói hiện tại lưu dân thủ lĩnh tất cả đều bị gọi vào một chỗ ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ không có đi theo lưu dân nhưng là hiện tại nhân cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết vậy chúng ta tấn công phản quân căn cứ thời điểm không phải cũng sẽ ung d u n g không ít nghe được quỷ sa lời nói độc nhãn g i ả n đi vẻ mặt đột nhiên m ậ n ra lập tức cùng kịt kéo hiệp sĩ liếc mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện quỷ sa lời này cũng thật là có đạo lý a nhìn hai người khác vẻ mặt quỷ sa lộ ra đắc ý vẻ mặt ta liền nói ta rất thông minh nhìn có phải là thông minh một nhóm độc nhãn giãn đi bí môi thế nhưng hắn cũng đã đang chăm chú cân nhắc quỷ xa lời nói vừa nãy mấy phút sau quỷ xa Sa nói rất có đạo lý nhưng hiện tại cũng xác thực không phải công kích thời cơ tốt nhất như vậy bọn họ đám người kia trong thời gian ngắn bên trong là không thể rời bỏ phản quân căn cứ để ẩn nút mấy người kia lưu ý được chỉ cần bọn họ chuẩn bị rời đi liền bắt đầu tấn công như vậy không chỉ có hữu nờ người đã rời đi chúng ta cũng có thể nhận cơ hội đem những này lưu dân thủ lĩnh giết chết nói độc nhãn g i ạ n đi nhìn về phía kịt kéo hiệp sĩ. hiệp sĩ người chiến thuyền cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng đi chỉ cần tín hiệu vừa đến chúng ta liền lập tức phát động công kích ủy xa người của chúng ta cũng nên bắt đầu hướng về phản quân nơi đóng quân sở qua đi tới động t ĩ n h điểm nhỏ đừng làm cho bọn họ phát hiện rốt cục nghe được chuẩn bị tấn công q u ỷ s a trên mặt lộ ra giữ t ậ n ý cười ha ha yên tâm đi ta người đã sớm đói bụng khó nhịn mà người nhặt rác mấy người kế hoạch nhưng ngay đầu tiên đồ sơn hề được biết đường vũ nghe bị đồ sơn hề đánh cắp đến cùng tiềm hàng khí nội bộ âm tần cũng lập tức đối với tương ứng kế hoạch hành động làm ra sửa chữa do két bên tiêu máy bay không người lái xảo còn làm được thế nào rồi tiểu gấu mèo âm thanh từ thai nghe bên trong truyền đến lão bản đã không thành vấn đề chỉ cần người nhặt rác chạy tới tuyệt đối có thể cho bọn họ một cái to lớn kinh h ị nghe đến đó đường vũ yên lòng đồng thời đem tình huống ở bên này hướng về hạn nhi bạn bên kia tiến hành truyền đạt hạn nhi bạn nhìn chính đang đối với bọn họ phát biểu phật đi cảm nhận được đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng chấn động lúc này đem lô thai kể sắt ở cổ áo bên trên làm ra suy nghĩ động tác thế nhưng trong thai của hắn đã truyền đến đồ sơn hề âm thanh nói người n h ặ t giác đã đem bọn họ thành t i ể u mục tiêu công kích dự định đồng thời còn có đường vũ đối với hắn chỉ thị sắp xếp đơn giản chính là một câu nói phật đi không thể chết được ít nhất không thể là bị người nhạc g á c giết、chết. rõ ràng ý này hạn nhi bạn bắt đầu để chuẩy trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thành phố tức loa tuy rằng nhìn qua gió em sóng lặng nhưng lén lút như n g là đã quần c u ộ n sóng ngầm giả dối quỷ quyệt tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu quay chung quanh phật dứt đi cùng với hắn mang đến đám kia tiếp tế vật tư bắt đầu động tác mà lúc này phật dứt đi nhìn phía dưới từng cái từng cái làm ra lắng nghe trạng lưu dân thủ lĩnh hết sức hài lòng những người này vẫn tính tức thời trải qua hắn vừa n ã y vô tình hay cố ý lập uy tất cả mọi người không chút nào bảo lưu địa đồng ý chống đỡ sự thống trị của hắn điều này cũng mất đi hắn làm lớn chuyện động tác đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là kiên kỵ nếu như hắn đối với hắn bên trong mấy người ra tay gặp gây nên sở hữu lưu dân cùng chung mối thủ môi hở răng lạnh ý nghĩ đôi khi hắn sau khi kế hoạch là bất lợi cũng được liền để chu lãng trước tiên cùng bọn họ quen thuộc lại chậm rãi từng bước xâm chiếm phân hóa được rồi tin tưởng lấy chu lãng năng lực rất nhanh sẽ có thể nắm giữ cục diện hắn hai bên trái phải ngồi chính là h à nghi bạn cùng chu lãng nghĩ như vậy p h ậ t dứt đi nhìn về phía h à n g h bạn hạ nghi bạn ta nghe hữu nờ đã nói ngươi là một cái rất người có năng lực tuy rằng hiện tại hữu nờ đã rời đi nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có đồng ý ra sức tướng quân phật đi hài lòng nhìn về phía chu lãng chu lãng đón lấy ngươi muốn cùng hạn nỉ bạn ba người bọn họ tiếp xúc nhiều hơn một hồi dù sao bọn họ thành tựu thành phố tức loa tam đại người đại lý tình huống ở bên này là rõ ràng nhất rõ ràng t ư ớ n g quân chu lãng nhìn mình đối diện hạn nỉ bạn cười nói sau đó có thể sẽ thưởng thưởng phiền phức chu tiên sinh tính xin chỉ giáo nhiều hơn nhìn chu lãng quăng tới ánh mắt hai người không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn nhau sau hạn nỉ bạn nợ nụ cười khách khí ngươi cũng họ chu chúng ta nói không chắc còn có cái gì mà nguồn nhiều đi lại cũng tốt ha, ha. nhìn nó vui vẻ ấm áp hai người nhìn lại một chút những người khác cũng tất cả đều là lộ ra nụ cười vui vẻ phần đi thời khắc này cảm giác mình có loại đạt đến đỉnh cao thế giới đều ở ta tay cảm giác ha ha được ta đã khiến người ta chuẩn bị đồ ăn chúng ta cùng đi chứ theo phần đi đứng dậy tất cả mọi người đều đứng lên tướng quân trước hết m ờ i trận này ngọ y ế n vào buổi chiều hơn một giờ thời điểm mới kết thúc sở hữu lưu dân thủ lĩnh chuẩn bị rời đi người n h ặ t giác ngay lập tức liền thu được tiềm phục giả tin tức nhắc nhở mà người nhạc g á c ba trăm bốn trăm người đã lặng lẽ tìm thấy trung tâm nội thành ở trong không nghĩ đến động tác của chúng ta lại thuận lợi như vậy xem ra này thành phố tức loa lưu dân cùng phản quân căn bản cũng không có phòng bị ý thức à. chuẩn bị sẵn sàng ta lập tức thông báo hiệp sĩ bắt đầu công kích lần hành động này độc nhãn giãn đi cùng quỷ xa là thành tựu i cận chiến bộ đội tới được kịp kéo hiệp sĩ cùng với thủ hạ của hắn nhưng là tất cả đều ở tức loa vùng biển trên chiến thuyền điều chỉnh thử đạn dọc kẹp tham số cái này cũng là bọn họ nhất quán tới nay phân công ma đương vũ vương ba hổ tiểu gấu mèo dưu a bọn họ đã sớm đi đến một nơi điểm cao nhất thông qua kính vi vọng nhìn phía xa ẩn giấu đi người nhặt rác hơi bị môi may m à sớm thông báo trên đường lưu dân ẩn nút điểm bọn họ bằng không vẫn đúng là sẽ làm lưu dân bất ngờ phát hiện bọn họ trên biển giá hỏa đều là như thế giã sân khấu kịch đã cho bọn họ đáp được rồi sẽ chờ trò hay mở màn chương ba trăm năm mươi tám phản quân nơi đóng quân chịu đến tập kích người nhặt rác phát động tấn công chương ba trăm năm mươi tám phản quân nơi đóng quân chịu đến tập kích người nhặt rác phát động tấn công t h a n h c ự u đ ờ i m ớ i quan chỉ vê phật đ i thân quân vừa tới đến thành phố tức loa một trăm tên chiến sĩ bị phân phối đến cờ bờ p h ò n g thí nghiệm bên trái quảng trường những n à y hành quân lều vải đều là tân dựng lên đến tuy rằng điều kiện không sánh được doanh trại thoải đã xem như là đem thoải mái nhất vị trí cho bọn hắn phải biết cái khác mấy trăm tên phản quân binh sĩ nhưng là tất cả đều chen ở phòng thí nghiệm bên phải quảng trường nơi đó điều kiện có thể so với bên này kém hơn nhiều phần đi cũng không có dự định vẫn kéo dài phân phối như vậy nghĩ chờ xử lý song lưu dân sự t ì n h liền một lần nữa phân phối nơi đóng quân dù sao hiện tại sở hữu binh sĩ đều xem như là lính của mình động viên vẫn là cần làm có điều ngày hôm nay hắn vẫn cứ đem chính mình thân binh sắp xếp ở hiện tại nơi đóng quân ở trong bởi vì nơi này chính là phòng thí nghiệm đường nối vị trí chỗ ở tuy rằng phòng thí nghiệm hiện tại còn chưa mở ra nhưng do người mình tiến hành trông coi cái này cũng là thường quy thao tác chờ sau khi lại chậm rãi đổi là tốt rồi nghĩ đến hữu nam đem chính mình thân binh toàn bộ sắp xếp tại đây cái nơi đ ó n g quân mà đem những cái khác chiến sĩ điệu đến xung quanh tuần tra cũng là có phương diện này cân nhắc nghĩ đến bên trong phật đỉ càng ngày càng cảm giác mình thái độ đối với hữu nợ có thể có chút lạnh lùng tuy rằng hắn năng lực còn có chút khiếm khuyết thế nhưng làm người phương diện quả thực không thể chê căn bản là không giống đến trước có người cùng hắn nói như vậy hữu nợ không có chút nào cao ngạo cùng không cân nhắc người khác cảm thụ quả nhiên chỉ có chính mình tận mắt đến mới là thật sự từ người khác trong miệng nghe được vĩnh viễn là người khác muốn cho ngươi nghe được Phật tương đi quân, vậy chúng ta c h ư a hết đi rồi ta sẽ lập tức sắp xếp thủ hạ lưu dân hoàn thành ngài bàn giao sự t ì n h hạn n h ị bạn hướng về phật đi cung kính mà nói rằng được vẫn là câu nói kia mau chóng điều tra rõ ràng trên biển đám người kia lai lịch cái này vô cùng trọng yếu mà ngay ở phật đi đang cùng hạn n h ị bạn bàn giao chuyện này thời điểm đột nhiên phòng không cảnh báo âm thanh v a n g lên đạn dầu kép tập kích chú ý lẩn tránh liền nhìn thấy bầu trời xa xa bên trên mấy chục viên đạn dầu kép phun ra đuôi lửa tướng vệ phản quân căn cứ cấp tốc bay tới nhanh nhanh bảo vệ tướng quân ở cảnh báo vang lên ngay lập tức hạn g n h ị b ả n phản ứng hết sức nhanh chóng lập tức vung tay hô to l i ê n nhìn thấy chu vi sở hữu lưu dân thủ lĩnh tất cả đều giống như bị điên vây quanh ở phật dịch đi tướng quân bên người dùng máu thịt xây thành một cái tầm chắn đem phật dịch đi vững vàng mà vây vào giữa thậm chí chu vi phật dịch đi thân vệ nhìn thấy lưu dân thủ lĩnh động tác đều có chút hơi thay đổi sát mặt bọn họ không nghĩ đến bọn họ bình thường xem thường nhất lưu dân lại gặp có như vậy quyết đoán liền ngay cả phật d i nhìn vây quanh ở bên cạnh mình bảo vệ hắ Cũng l đúng đúng đúng, theo những à t h t đ ngày lưu dân thủ lĩnh liền xô đẩy phật đỉ đi đến một chiếc cải trang xe d ư ớ n trước phật đỉ đang muốn nói cái gì lại đột nhiên cảm giác được chính mình thận vị trí bị người đâm một hồi sau đó liền lập tức cảm giác được thân thể vô lực mất đi sự khống chế chưa kịp đẩy tới xe người như n g là đã hôn mê đi lưu dân các thủ lĩnh trực tiếp đem phật đi đẩy tới xe cả bằng cùng hàn n h ì bạn liếc mắt nhìn nhau sau cũng lập tức lên xe ngồi ở phật đi bên người theo cửa xe đóng kín ở phật đi thân binh còn không phản ứng lại thời điểm ngồi ở chỗ ngồi lái trên hắc cầu cũng đã đạp cần ga tận h cùng chạy lên cái khác lưu dân thủ lĩnh cũng không ở thêm lập tức ngồi trên đã sớm chờ đợi bọn họ xe về giã như một làn khói chạy mà giờ khác này phản quân nơi đóng quân cũng sớm đã rơi vào vô tận nổ tung ở trong phật đi thân vệ quân bị đạn dọc kẹp oanh tạc không rõ sống chết hữu nơ lưu lại phán quân binh sĩ cũng ở t r ư ở n g quan mình dưới sự chỉ huy dựa theo trước huấn luyện nhanh chóng làm chiến đấu ứng đối cho tới ngoại trừ hai tên đi theo phật đi bên người thân vệ ở ngoài lại căn bản cũng không có chú ý tới phật đi lại ở trong lúc vô tình bị lưu dân mang đi nhìn mang theo chính mình tướng quân rời xa đoàn xe vệ binh nơi nào còn nhớ được nơi đóng quân bị nổ lập tức tìm đến một chiếc xe hướng về lưu dân rời đi phương hướng đuổi theo nhanh đuổi theo cho ta đi đến tướng quân không thể rời đi nơi này xa xa trên lầu cao tận mắt đến tình cảnh này đ ư n g n ũ dĩ nhiên cũng nhất thời n g ạ lời tuy rằng tất cả những thứ này đều là hắn bày ra thế nhưng tận mắt chứng kiến được hạn mì bạn cùng những n à y lưu dân các thủ lĩnh biểu diễn hắn cũng là không nhịn được giơ ngón tay cái lên hô to một tiếng tuyệt thực sự là quá tuyệt một đám người liền như thế đem phật di cho diễn diễn đến vẫn là như thế tự nhiên cùng trôi chạy phòng chứng phật di còn có trong nháy mắt cảm động đi đường vũ trong lòng lại có chút đồng tình nổi lên phật di đi. có điều những tâm tình này chỉ là ở đường vũ trong lòng ngắn ngủi dừng lại ánh mắt của hắn nhìn về phía người nhặt rác phương hướng hiện tại đến các ngươi ra trận thời điểm cố lên a trên biển người nhặt rác s á c thực một mặt hưng phấn nhìn đầy trời đạn dọc kẹt s ẹ t qua bầu trời ha ha bắt đầu rồi bắt đầu rồi ủy xa nhìn cách đó không xa ánh lửa ngút trời phản quân nơi đóng quân kích động không thôi đạn dọc kẹt vị trí nên chính là phản quân tinh nhuệ vị trí chỗ ở vào lúc này nên tiêu d i ệ t đến gần đủ rồi đi chỉ là vị trí có phải là có chút quá tập trung quản nhiêu như vậy làm gì làm liền xong xuôi chúng ta hơn ba trăm người thêm vào vũ khí nặng liền không tin không tấn công nổi chỗ đó nên chính là người tướng quân kia cùng lưu dân thủ lĩnh vị trí ta xông lên giết chết bọc nhãn dị nghĩ thầm cũng là dựa theo trước cái kia mấy cái tiềm phục g i á tiết lộ tin tức đến xem chỗ đó tuyệt đối không đơn giản các anh em cho ta sung phản quân hiện tại tuyệt đối đã dối loạn đại gia rét đi vào theo độc nhãn g i ã n đ ị cùng quỷ xa đi đầu sở hữu người n h ặ t giác tất cả đều lộ ra hung hãn mà cười tàn n h ậ n ý bọn họ mỗi người đều lấy ra một cái thuốc trích đi ra đối với mình cổ vị trí liền kim xuống đây là cồn hóa dược tề trên biển những người n h ặ t giác thích nhất hợp thành dược tề cồn hóa dược tề hiệu quả vô cùng đơn giản chính là tăng cao tự thân n ệ đi nẹ phở ỉn phân bố tăng cao những người nhạc g á c lực bộ phát thần kinh cảm ứng tốc độ tốc độ di động cùng với sau khi bị thương thân thể tự lành năng lực cái này có thể kéo dài một canh giờ mà thành tựu i tác dụng phụ vẹn vẹn là sử dụng sau khi gặp trở nên dị thường đói bụng nhất định phải ở hai mươi bốn giờ bên trong bổ sung lượng lớn đồ ăn mới được đây là bọn hắn lợi dụng cấm h ả i khu độc nhất một loại thực vật chất lỏng chế tác dược tệ hiệu quả hiện ra liên nhìn thấy những này tiêm vào xong thuốc trích người nhặt tất rác như người cả đều như là lắc à hít thuốc l bình thường hướng về phản quân nơi đóng quân triển khai công kích C. M khu trung tâm công phòng chiến máy bay không người lái xảo q u ầ n điều động t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín khu trung tâm công phòng chiến máy bay không người lái xảo q u ầ n điều động dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng nổ tung tại thành phố tức loa bên trong tâm khu vang lên còn có chính là người nhặt rác bóng người bọn họ cầm thô giáp vũ khí đối cứng mới vừa gặp được oanh tạc phản quân phát động công kích ở tiêm phục giả tọa độ dưới sự chỉ dẫn trên biển người nhặt rác tấn công phương hướng chính là phật đ ị thân vệ quân vị trí khu vực liền mới vừa gặp mấy chục viên đạn dọc kẹp công kích thân vệ quân còn không từ oanh tạc bên trong phục hồi tinh thần lại nên tiếp bọn họ chính là những người nhặt rác cái kia giống như là con sói đói điên có kẻ địch. kẻ h p ò nhưng g t h phải, h i i ệ bên vào lúc này phật ả n kỳ mang tới thân vệ quân nhưng là đã ở người nhặt rác oanh tạc cùng vòng thứ nhất trong công kích tất cả đều tử thương hầu như không còn đến lúc này đường vũ biết nên tiểu gấu mèo ra trận bằng không hắn có thể hay không thu được hy hi hữu danh hiệu đều là một vấn đề do két nên ngươi nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu m è o hai mắt sáng lời rõ ràng ông chủ của ta chỉ thấy tiểu gấu m è o lập tức từ ba lô lấy ra một cái tạo hình to lớn máy vi tính đi ra sau đó lập tức liên hệ đồ sơn hề hề hề giúp ta liên tiếp tin tức khống chế đầu mối do két đã liên tiếp cố lên tiểu gấu m è o đem một đôi cảm ứng găng tay beo trên tay ở đồ sơn hề âm thanh hạ xuống ngay lập tức hắn liền b ỗ nhiên nắm chặt hai tay vung về phía trước một cái hắn động tác này lại như là một cái mở ra chỉ lệnh bình thường chỗ này mái nhà cao tầng sớm đã bị đường vũ bọn họ bày ra tốt máy bay không người lái xào quần bên trong mấy trăm giá to bằng bàn tay máy bay không người lái gần giống như cá giết sang sông bình thường hóa thành một mảnh tối om om cùng phong hướng về người nhặt rác vị trí hăng hái bay đi những n à y máy bay không người lái xào quần mới vừa xuất hiện thanh thế này hùng vi cảnh tượng liền hấp dẫn người nhặt rác cùng phản quân chú ý khi bọn họ nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít máy bay không người lái xào quần sau sắc mặt của mọi người tất cả đều đ ạ biến c o như là tiêm vào quần hóa dược tề người nhặt rác cũng xuất hiện rõ ràng dối loạn bọn họ chỉ là quần hóa cũng không phải trí lực giảm xuống làm sao có khả năng không rõ ràng máy bay không người lái khủng bố thúng chi cái k i a máy bay không người lái phía dưới treo lơ lửng không phải thuốc nổ lại là cái gì đáng chết mau tìm công sự những n à y máy bay không người lái có bom độc nhãn dàn đi độc nhãn t r ợ n tròn lập tức quay về sở hữu người nhãn rác hô chỉ l à bọn hắn động tác nhanh hơn nữa thì lại làm sao có thể so với được với máy bay không người lái tốc độ ở tiểu gấu mèo điều khiển cùng với đồ sơn hề viễn trình tin tức k hóa chặt ủng hộ mỗi giá máy bay không người lái ở tổ o n g mạng lưới sự khống chế từng người khóa chặt một cái người nhãn rác liên bắt đầu tự sát thức lao xuống cốc cốc cốc. tiếng súng nổi lên một phía đây là những người nhặt rác cuối cùng giấy ruộng bọn họ hiện tại nơi nào còn nhớ được cướp giật vật tư thanh lý p h ả n quân bọn họ giờ k h ắ c này chỉ muốn đánh rơi bay về phía chính mình bộ kia máy bay không người lái sống tiếp vê n h vê n h dây đặc công kích dưới máy bay không người lái không thể phòng ngựa sẽ bị đánh trúng thế nhưng những n à y máy bay không người lái bị đánh trúng đồng thời chúng nó mang theo bom đồng thời phát sinh làm nổ bị dính hợp ở bom mặt ngoài bi thép trong nháy mắt hướng về phía dưới người nhặt rác phun ra mà đi À, sở hữu bị bi thép đánh trúng người nhặt rác vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác thân thể đau xót sau đó trái lại không còn đau đớn không quá vài giây những người nhặt rác này thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất cái khác máy bay không người lái nhưng là rất nhanh đột phá người nhặt rác hỏa lực phong tỏa từng cái từng cái xuất hiện mục tiêu của chính mình trước người liên tiếp nổ tung văng lên nương theo còn có trên biển người nhặt rác đều thảm thiết vẹn vẹn chỉ là một vòng máy bay không người lái doanh tạc ngoại trừ những người sớm tranh né đến chu vi nhà lớn ở trong người nhặt rác toàn bộ trên đường phố đã không có một cái còn đứng người người nhặt rác ở máy bay không người lái một vòng thế tiến công dưới đã toàn quân bị diệt xa xa phản quân binh sĩ tất cả đều không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn bọn họ đều choáng không rõ ràng đây là cái gì tình huống bất thình lình máy bay không người lái quần là ai ký tác đường vũ thông qua kính vi n vọng nhìn phía dưới còn đang tỏa ra nồng đậm khói thuốc xuống đường phố nhìn về phía tiểu gấu mèo danh hiệu tình huống nói thế nào tiểu gấu mèo nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái không có bất kỳ nhắc nhở hẳn là còn không đạt đến yêu cầu vậy thì đừng có ngừng tiếp tục vòng thứ hai công kích lão bản tìm tới người nhặt giác thủ lĩnh vị trí tọa độ đ ồ sơn hề lập tức đem mới vừa phát hiện độc nhãn dạn đi tọa độ cung cấp cho đường vũ đây là đồ sơn hề khóa chặt độc nhãn g i ã n đi trên người bộ kia tin tức máy thu phát tín hiệu tần suất thu được vị trí tọa độ đồng thời cũng đem vị trí này tọa độ gửi đi đến tiểu gấu mèo trước mặt bộ kia không chế đầu mối trong máy vi tính đường vũ thấy thế đại hỉ nhanh dốc kẹt khóa chặt bọn họ được rồi tọa độ đã khóa chặt theo tiểu gấu mèo mang cảm ứng găng tay cánh tay vung lên không c h u n g dừng lại máy bay không người lái lúc này hóa thành một luồng h ắ t p h o n g hướng về vị trí tọa độ vị trí cái kia đống nhà lớn bay đi ông n o n g n o n g máy bay không người lái cánh quạt mang đến ông n o n g gần giống như ác ma triệu h o à n tiếng để sở hữ may mắn còn sống sót người nhặt m bởi vì thị giác quan hệ độc nhãn giản đi cũng không rõ ràng bên ngoài sở hữu người nhặt rác đã đều ở máy bay không người lái công kích dưới tử thương ngã xuống đất chỉ cho rằng những người khác đều giống như chính mình đã thuận lợi trốn ở nhà lớn ở trong bằng không hắn hiện tại suy nghĩ liền không phải tiếp tục công kích mà là nghĩ biện pháp chạy trốn trên thế giới không có nếu như cũng không có giả thiết ngay ở độc nhãn g i ã n thì đang chuẩn bị liên hệ kích kéo hiệp sĩ đối với phản quân nơi đóng quân tiếp tục oanh tạc thời điểm đột nhiên liền nghe đến trên lầu truyền đến liên tục không ngừng ông minh chi thành đồng thời những n à y h o n g nóng chính đang nhanh chóng hướng về bọn họ tiếp cận nay thanh â m quen thuộc lập tức để độc nhãn g i ã n đi nghĩ đến cái gì tin tức xấu lúc này quay về tất cả mọi người hô nhanh đi đem cầu thang đường nối phòng cháy cửa đóng lại thủ hạ lúc này hướng về phòng cháy cầu thang chạy đi chỉ là đã chậm bọn họ mới vừa chạy đến một nửa liền nhìn thấy cái kia mở hẽ cổng lớn phòng cháy một nơi Từng chiếc sự thực n người giống như g giày lái chứng minh người nhặt rác đúng là một đám dung manh không sợ chết người hoàng sợ chỉ ở trong lòng bọn họ xuất hiện máy mắt sau một khắc tất cả mọi người liền lập tức bay về máy bay không người lái còn triển khai công kích mà sự công kích của bọn họ cũng xác thực có hiệu quả bởi vì nhà lớn ở trong máy bay không người lái khu vực hoạt động bị hạn chế vậy thì cho người nhặt rác cơ hội để phát huy máy bay không người lái liên tiếp ở người nhặt rác công kích ban phát sinh nổ tung những này nổ tung thậm chí ảnh hưởng đến trụ vi máy bay không người lái trong khoảng thời gian ngắn máy bay không người lái thế tiến công lại bị người nhặt rác ngắn n g i h ạ chế nhìn thấy sự công kích của bọn họ lên hiệu quả sở hữu người nhặt rác trên mặt lộ g a liên cùng bề mặt chỉ là bọn hắn hưng phấn cũng không có kéo dài thời gian bao lâu liền lại lần nữa lộ ra vẻ mặt khó mà tin được bởi vì ở tiểu gấu mèo ở máy bay không người lái phát sinh liên tiếp nổ tung ngay lập tức liền điều chỉnh sở hữu máy bay không người lái phi hành hình thức học theo t r ư ớ c tổ ong quần thể hình thức biến thành tự động lẩn tránh không quy tắc phi hành hình thức lần này sở hữu máy bay không người lái không còn là trước như vậy quần thể hành động mà là toàn bộ xé chắn ra l ẻ kéo dài khoảng cách từng người lộn xộn địa bay tới bay lui rồi lại có thể ở dữ liệu lớn ủng hộ sẽ không phát sinh va chạm sở hữu người nhặt rác tất cả đều há hấp mồm trong mắt bọn họ khắp thế giới đều là khắp nơi lung tung phi hành máy bay không người lái toàn bộ nhà lớn không gian đều bị máy bay không người lái chiếm lĩnh máy bay không người lái không ngừng biến hóa quỹ tích bay hướng về bọn họ tiếp cận thời điểm những người nhặt rác này nòng súng lại cũng không biết nên nhắm vào nơi nào ẩm thời khắc mấu chốt một đạo to lớn tiếng súng vang lên lúc này bốn năm giá máy bay không người lái trên không trung giải thể phát sinh nổ tung quỷ xa này thanh tạo hình cực kỳ khuyết đại sọt gùn nổ súng này sọt gùn bên trong chính là số tám lục đạn những này bi thép từ nòng súng phun ra trực tiếp bao trùm trước người một mảnh diện tích khu vực quả thực chính là nhằm vào trước mặt tình huống tốt nhất vũ khí đều đang suy nghĩ chứng đây toàn bộ công kích chết cũng không thể để cho những đồ chơi này nhi r ế t chết Quỷ xa thô lộ âm thanh văn g lên âm thanh này lại như một vòng ánh sáng mở u ép, để sở hữu người nhặt rác lập tức dơ lên vũ khí một bên gào thét một bên kéo cỏ Cốc cốc cốc. ầm ầm ầm căn hộ bên trong đại lâu tiếng súng tiếng nổ mạnh nổi lên b ô n phía khói thuốc súng tràn ngập thậm chí có chút không mở mắt ra được tuy rằng người nhặt rác ở ủy xa cùng độc nhãn gian đi dẫn dắt đi toàn lực phản kháng nhưng ở tuyệt đối tranh lệ trước mặt tất cả dãy r u ộ đều là phi công sau ba phút Căn hộ nhà lớn hộ vào rơi trong đầu của hắn nhưng là hồi tưởng tối ngày hôm qua hiệu nở tướng quân nói với hắn câu nói kia nếu như ở sau khi ta rời đi phát sinh tập kích nơi đóng quân sự tỉnh đến lúc đó sẽ có người trợ giúp chúng ta ngươi không muốn lộ ra cùng truy tìm coi như không biết là được đây là vì muốn tốt cho ngươi trước lũ hệt còn không rõ ràng lắm hiệu nở tướng quân ý tứ của những l ờ i này bây giờ nhìn đến cảnh tượng trước mắt hắn lập tức ý thức được ngày hôm nay trận này tập kích tuyệt đối có hắn không biết tin trong nghĩ đến bị đạn dọc k ẹ t công kích phật d ị h đi thân vệ quân tử thương nặng nề mà phía bên mình cũng chỉ có mấy cái chiến sĩ là bị mới vừa ở cái đám này kẻ tập kích đạn lạc kích thương một cái suy đoán xuất hiện ở đầu góc chỉ cảm thấy cảm thấy phía sau lưng chính mình phát lạnh hít vào một ngụm khí lạnh hắn lập tức nhìn về phía bên người chiến sĩ các ngươi có thấy hay không p h ậ ị tướng quân ở đâu nghe được hắn bên người binh sĩ sửng sốt một chút lập tức lập tức nói rằng phật đi tướng quân vừa nãy thật giống đang tập kích phát sinh đệ nhất lúc thật giống liền bị những người lưu dân thủ lĩnh mang đi hẳn là bảo vệ lại đến rồi đi lưu hệ con người c o rút lại tập kích phát sinh ngay lập tức liền bị lưu dân mang đi trong lòng suy đoán bị chứng thực hắn không tự chủ được mà phân phó nói còn chờ cái gì nhanh đi tìm lời còn chưa nói hết trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua hiệu nở tướng quân đang cùng mình nói câu nói kia lúc nhìn mình á n h mắt không vân vân lưu hệ giống như mới tỉnh bình thường lập tức gọi lại chuẩn bị rời đi binh lính dừng lại hai giây sau lần này thở ra một ngụm trọc khí trên mặt của hắn lộ ra ung dung vẻ mặt cùng một nụ cười không sao rồi tiếp tục làm tốt phòng thủ dự phòng kẻ địch lại lần nữa tấn công chặn lại ra đạ toàn bộ mở ra không có hiện tại không cho phép có một viên đạn dọc kẹt đang rơi xuống đến, đến rồi phải sơ vậy còn có đi hay không tìm thợ gì binh sĩ ngươi không nghe ta vừa n ã y sắp xếp sao nhiệm vụ của chúng ta là xem trọng nơi đ ó n g quân tướng quân tự nhiên có hắn thân vệ đang bảo vệ hoặc là ta điều ngươi đi bảo vệ tướng quân l ư hệ p á n h mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía binh sĩ vâng rõ ràng sơ lão bản thu được hy hữu danh hiệu máy móc biến các h người tiểu gấu m è o một mặt kích động nhìn về phía đường vũ đường vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra ý cười tiểu đội mình người cuối cùng cũng rốt c ụ c đổi tới tiến độ lại lần nữa liếc mắt nhìn phía dưới đã tràn đầy chân tay cụt đường phố đường vũ xoay người rời đi đi thôi dù ra nên đi chế tác phục sinh người đại quân tiểu gấu m è o danh hiệu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành đón lấy chính là vương bá hổ quyền thế lên cấp nhiệm vụ cùng với chủ g i quyền thế thức tỉnh nhiệm vụ mà hai người bọn họ nhiệm vụ hoàn thành đều cùng đi thoát không khai quan hệ vương bá hổ nhiệm vụ là giết chết một tên đối với khu vực có tuyệt đối sức ảnh hưởng người đồng thời cử hành săn b dù ra nhiệm vụ nhưng là ở tử vong nghi thức ở trong đem một cái khu vực cao nhất người trưởng khống thi thể tiến hành phục sinh trở thành hắn phục sinh người hiện tại thành phố tức loa cao nhất người trưởng khống ở hiệu nơ lúc rời đi cũng đã biến thành phật dĩ đương nhiên đây là những thế lực khác cho rằng cao nhất người trưởng khống đồng thời phật dĩ thành t i ể u phản quân ở thành phố tức loa quan chỉ huy tối cao cũng là có ảnh hưởng nhất lực người hắn tuyệt đối thỏa mãn hai người kia lên cấp điều kiện phật dĩ đã bị khống chế mà vương bá hổ đã đi chuẩn bị săn bắn nghi thức hiện tại chỉ cần chủ g i đem phía dưới những người nhặt rác này chế tắc thành phục sinh người liền có thể mở ra tử vong nghi thức mấy người rất nhanh đi đến cái kia đ ó n g căn hộ nhà lớn ở trong Quỷ s a cùng độc nhãn dạn đi thi thể hôn tạp ở trong đó người nhặt rác ở trong thế nhưng đường vũ một ánh mắt liền nhận ra hai người dù dạ bắt đầu đi dù dạ tiến lên bắt đầu đối với những thi thể này chế tác phục sinh người mấy phút sau nhìn đi theo sau dù dạ một trường lưu phục sinh người đường vũ khỏe miệng hơi co cái này danh hiệu năng lực nhìn q u a thật có chút c á c h ư n g có điều hiện tại đã không lo nổi những thứ này đi chúng ta lập tức đi cùng vương bá h ổ bọn họ hồi hộp ở đồ sơn hệ tin tức trợ giúp tình huống đường vũ bọn họ mang theo phục sinh người lập tức hướng về vương bá h ổ cùng với hạn mì bạn bọn họ vị trí hiện tại chạy đi c dù ra cùng với ba mươi tên phục sinh người đi tới nơi này nơi phòng khách thời điểm vương bá hổ đã đem hắn cần chuẩn bị săn bắn nghi thức chuẩn bị hoàn thành phật đi cùng cái kia hai cái tùy tùng mà đến thân vệ quân giờ khác này chính trói gô ở một cái góc xó trông coi bọn họ người chính là chu lãng cùng thủ hạ của hắn phật đi tức giận nhìn chu lãng bọn họ nếu như ánh mắt có thể giết người cái kia chu lãng phòng chừng cũng sớm đã bị phật đi ánh mắt lột ra chóc thịt chú ý tới đường vũ đến chu lãng lập tức cung kính dừng lại chinh phục giả đại nhân、ừ. đường vũ ánh mắt nhìn về phía phật đi đối phương cũng đưa mắt nhìn về phía đường vũ Tự nhiên biết trước mặt nhiên người này chính lão à t bản đã đối với trung tâm giao dịch chu vi ba km trong phạm vi tiến hành quản chế độ sơn hề âm thanh c h u y ề n đến được chủ yếu chú ý phản quân phương hướng ở hữu nở chưa hề quay về trước đối với phản quân không thể bông lòng cảnh giác đồng thời mật thiết quan tâm trên biển đám kia trên biển người nhặt rác quan tâm bọn họ hướng đi chỉ cần phát hiện bọn họ có định rời đi lập tức tiến hành tin tức áp chế tiếp quản bọn họ thuyền nắm quyền trong tay Rõ ràng. rác này là thành bản. cùng độc nhãn giãn đi hai người bọn họ thế lực, chính là để tiểu gấu mèo thành công tình hi danh、hiệu. Hiện tại nếu đã đạt đến mục đích, cái kia còn lại những người nhặt giết gấu Láo lực, lại cái mèo Vừa sa hai kia đi tiểu hi hiệu. tại chết thế tức đạt độc mục đích, họ hữu quỷ để đã đường vũ nhìn về phía vương bá hổ không thành vấn đề bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu vậy liên bắt đầu đi đêm dài lắm l ộ vương bá hổ nhìn về phía chu lãng chỉ vào phật đ ĩ nói rằng đem phật đ ĩ mang tới đi chu lãng đem phật đ ĩ kéo dài tới giữa đại sành hắn nửa người trên quần áo bị lột sạch trên người trần trụi đồng thời ở phật đ ĩ chu vi đốt ba cái ngọn nến lấy ra nanh sói hùng n h a r ă n g nanh báo nha sư nha năm loại thợ săn hầm răng đặt ở ba cái ngọn nến khoảng cách vương bá hổ nhưng là lấy ra một cái tạo hình q á i dị giống như răng nanh bình thường trùy thủ ở đường vũ mọi người nhìn kỹ đối với mình bàn tay trái vạch xuống đi nhất thời màu máu đỏ tươi chạy xuống bị vương bá hổ dùng chén nhỏ tiếp được băng bó xong vết thương sau trực tiếp lấy chỉ viết thay nhúng lên chính mình máu tươi ở phật đỉ lồng ngực cùng trên bụng vẽ một loại đặc thù phù hiệu loại phù hiệu này lấy đường vũ hiện tại phù văn thần bí trình độ lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt ra được cụ thể ý tứ vô cùng t h â m ảo phù văn rất nhanh vẽ hoàn thành sau đó lại sẽ huyết dịch bôi lên ở những người thú loại hàm g i n g bên trên đến đây chuẩn bị công tác toàn bộ làm xong vương bá hổ liếp mắt nhìn đường vũ ở hắn gật đầu nhìn kỹ săn bắn nghi thức chính thức bắt đầu ở tất cả mọi người nhìn kỹ ở phật dị vẻ mặt sợ hại dưới vương bá hổ đem này thanh răng nanh trùy thủ đến ở ngực của hắn vị trí trái tim chậm rãi đâm xuống ô phật dị hai mắt t r ậ n tròn trong ánh mắt lộ ra thống khổ cùng cầu xin v ẻ hắn muốn d â y r u ộ n đáng tiếc ở cường hóa mê hoặc dược tề ảnh hưởng hắn không có bất kỳ phản kháng khả năng theo răng nanh trùy thủ cắt ra biểu bì liệm đi, mỡ tầng bắp t h ị t tầng x ư ơ n g sườn màng t i m mô. cuối cùng tàn nhẫn mà đâm vào phật dị trái tim máu tươi chậm rãi từ trùy thủ vết thương hướng ra phía ngoài chạy xôi nếu như không phải trùy thủ chặn ở phật đi thân thể vào đúng lúc này mềm nung xuống sức lực toàn thân bắt đầu biến mất thân thể có chút phát lạnh cũng là vào lúc này vương bá hổ vẽ ở phật đi lồng ngực cùng trên bụng phù văn sáng lên săn bắn tiềm phục giả danh hiệu bảng điều khiển trên quyền thế thức tỉnh đường tiến độ theo phật đi sinh mệnh trôi qua cũng đang nhanh chóng phi thăng đồng thời năm loại thú loại thợ săn hàm răng cũng biến thành cho t à n h ò a vào vương bá hổ hy hữu danh hiệu bảng điều khiển ở trong rốt cục ở phật đi triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm vương bá hổ danh hiệu bảng điều khiển đã phát sinh biến hóa long trời lở đất chúc mừng người may mắn còn sống sót hoàn thành một lần hoàn mỹ săn bắn h i hữu danh hiệu săn bắn tiềm phục giả lên cấp thành s ử thi danh hiệu săn bắn tuyển dân khu vực truyền thuyết độ một nhìn đã hoàn toàn biến dạng vương bá hổ một trận l y người như thế nào hoàn thành lên cấp hay chưa đường vũ âm thanh v a n g lên vương bá hổ một mặt vui mừng nhìn về phía đường vũ tiến v à o lên cấp danh hiệu lên cấp trở thành săn bắn tuyển dân săn bắn quyền thế cũng chính thức mở ra đường vũ hài lòng gật đầu lập tức đưa mắt nhìn về phía giữa c h bắt đầu đi vậy thì được hai tên phục sinh người đi đến phật đi trước thi thể đem hắn kéo dài tới một mặt khác trên đất trống c dư dạ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái gọi là tử vong nghi thức kỳ thực vô cùng đơn giản làm phân dịch đi thi thể để dưới đất sau cái k h ứ ba mươi tên phục sinh người liền bắt đầu tiến hành hái cốt dung hợp đây chính là c dư dạ danh hiệu mạnh mẽ nhất năng lực tử vong thi hải lúc trước ở cờ bờ s phòng thí nghiệm thời điểm chính là tử vong thi hải đuổi theo đường vũ mãn phòng thí nghiệm chạy trốn liền vậy còn chỉ là ba con phục sinh người dung hợp kết quả hiện tại dung hợp số lượng biến thành trước gấp m ư ơ i lần thế nhưng cái này tử vong thi hải g á n g dấp nhưng trở nên bình thường rất nhiều thân cao chỉ có một m chín khoảng trừng trái phải ở đây trừ chủ giả cùng đường vũ ở ngoài tất cả đều không tự chủ được mà sinh ra một loại đối với tử vong thi hài kiên kỵ mặc dù là mới vừa thu được cấp độ sử thi danh hiệu vương bá hổ cũng là cũng giống như thế thậm chí phản ứng của hắn so với tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt cùng mất cảm Đó là lực thành thợ săn, rõ ràng nào, này hắn thế cho nhận hắn, thợ nhất thợ săn khí、tức. Không nghi ngờ chút bắn săn quyền mang năng săn, săn ngờ tựu tức. trước mặt cảm của cái rõ tử vong vương o trong n g thi mắt hải ở v bá h ổ chính là m ộ thậm cái đ ỉ n cấp săn bắn toàn. bá rẹ đạt t Vương hổ h chí cảm giác được nếu như chính mình cùng bộ thi h ả i này đối kháng chính diện căn bản đi không ra một mươi chiều phản ứng của bọn họ đều bị đường vũ nhìn ở trong mắt dù sao tất cả mọi người trạng thái ở trong mắt đường vũ vừa xem h i ể u ngay Dù ra, lần này tử vong n tử vong thi hải mà đối với lần này tử vong thi h ả i v y năng tăng nhiều nguyên nhân hắn cũng đã có suy đoán lão bản khả năng cùng đám này phục sinh người bên trong có hai tên người nhặt g i á c thủ lĩnh có rất lớn quan hệ ư ngay 362, phục sinh s u phần dịch đỉ khủng bố năng lực, thức tỉnh năng lực, đỉ bố ê u cầu. sau phục dịch Trường sinh 362, phần được ỉ khủng thức tỉnh yêu cầu. Nghe năng bố lực, cầu. yêu đ chủ dạ lời nói đường vũ cũng nghĩ rõ ràng đ i ể m ấy xem ra sau này nếu như chế tác phục sinh người thân phận của đối phương cùng năng lực cũng tương đương then chốt nếu tử vong thi hại đã dung hợp hoàn thành cũng đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm tử vong thi hài ở chủ dạ k h ô n g chế lại đến p h ậ t di bên cạnh thi thể nằm xuống c h ù dạ nhưng là ngồi s ồ m ở bọn họ đầu lâu phía trên một tay đẻ ở p h ậ t di trên đầu cái tay còn lại nhưng là đặt ở tử vong thi hài đầu lâu theo hắn nhắm mắt động tác trong đại s ả n h mọi người đột nhiên cảm giác được một luồng vô cùng uy nghiêm đáng sợ khí tức bắt đầu lan tràn tử vong thi hài thân thể cũng có thể đếm sở địa nhìn thấy một ít năng lượng màu đen vật chất từ hắn đỉnh đầu vị trí thông qua c h ù dạ cánh tay hướng về p h ậ t di thân thể chạy xuôi quá khứ thời khắc này dù dạ gần giống như một cái chung chuyển trạm bình thường đem tử vong thi hài trên người quần quận không ngừng năng lượng màu đen chuyển đến Phật t cũng, cũng chính là bởi vì như vậy những năng lượng này ở tiến vào phật dịch đi thân thể sau lập tức bắt đầu cải tạo bộ thân thể này tử vong trưởng khống giả vi năng bắt đầu triệt lộ tình cảnh này chỉ có đường vũ cùng vương bá hồ hai người bọn họ thành công thức tỉnh quyền thế người có thể cảm nhận được đối với phật dịch đi phục sinh chuyển đổi đầy đủ kéo dài mười phút thời gian này mười phút bên trong tử vong thi hài thân thể đã biến thành một đoàn hình người cho tàn mà phật dì thân thể giờ khắc này nhưng trở nên uy thế mười phần l i ê n ngay cả vương bá hổ t r ư ớ c ở ngực hắn tạo thành đâm xuyên thương tổn cũng đã hoàn toàn khép lại cả người nằm ở hoàn mỹ không một t í vết trạng thái hô dù dạ thật dài mà thở ra một hơi mở hai mắt ra nhìn về phía phật dì ánh mắt đã thay đổi hắn giờ khắc này ánh mắt lại như là đang xem một cái hài lòng nhất tác phẩm bình thường một cây thủy thủ xuất hiện ở dù dạ trong tay ngón tay cắt vỡ máu tươi chảy ra đem cây này ngón tay tầng tầng k ắ c ở phật dì cái chán vị trí một cái đỏ tươi điểm đỏ xuất hiện phục sinh đi chiến sĩ của ta dù dạ thanh âm trầm thấp ở đại sành vang lên tuy rằng tiếng nói của hắn cũng không cao vút nhưng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà toàn thân phát sinh run dày thật giống như thời khắc này dù dạ hô h ắ n cũng không phải một cái phục sinh người mà là đang triệu hắn một cái vực sâu không đáy bỏ ra ác linh loại này đột nhiên xuất hiện sợ hãi là sinh mệnh linh hồn đối với tử vong bản năng hoảng sợ cũng là ở chú dạ âm thanh hạ xuống trước mắt phong khách ở trong cùng phong cao t é t thế nhưng đường vũ nhưng rõ ràng địa nhìn thấy nguyên bản nằm vật xuống trong đất không n ú c ních và đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt đen nhánh mang theo đối với sinh linh sự thù hận một cái màu đen xương mù dày từ p h ậ t Đi mở ra trong miệng phút r a màu đen xương mù dày một đường hướng lên trên đang tiếp xúc trần nhà trong n g a y mắt trần nhà trần nhà vô t h a n h vô tức trong lúc đó bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to nay khủng bố một màn để ở đây tất cả mọi người tất cả đều không tự chủ được mà lùi về sau hai bước theo bản năng rời xa cái này đã không thể theo lẽ thường đến nhận thức khủng bố ra hỏa đừng nói bọn họ liền ngay cả chủ gia nhìn trước mắt một màn đều là cả người run lên lập tức mở ra chính mình danh hiệu bảng điều khiển kiểm tra lên cái này phục sinh người tin tức mãi đến tận nhìn thấy phục sinh người không có thoát ly không chế dấu hiệu sau hắn mới thở phào nh quá hù dọa dù dạ cũng là lần thứ nhất chế tác loại cường độ này phục sinh người hắn thật sự có chút k i n h đến trước đây hắn đều là đem phục sinh người xem là tiêu hao phẩm tới đối xử cùng sử dụng bây giờ nhìn lại hắn đối với danh hiệu năng lực lý giải rất rõ ràng xuất hiện sai lệch ơ i đi. Tiểu sinh người sao? Quá hù nghe vậy lúc này mới chú ý tới mọi người tại đây vẻ mặt. Lúc này không vấn run thanh văng lên. này vẫn nhìn nghe này là thấy vậy đây sẽ sao. thế, phục hù chú gì gấu gì có cập lúc trước lúc vẻ đề Đùa mặt Quá mèo âm lập dọa. Dù dạ ý đường vũ cũng là có thể từ phía bên mình nhìn thấy chủ dạ trạng thái hắn đi đến phần đi bên người lấy ra đèn tin cầm tay ngẩng đầu nhìn lên xuyên thấu qua bị ăn mòn ra một cái lôi thủng to trần nhà trần nhà nhìn thấy mặc dù là mặt trên xi、si、m ă n g đổ bê tông mái nhà đều xuất hiện một đám lớn màu đen vết tích độ dày tựa hồ biến bạc t vậy thì có chút khủng bố a vậy ngươi mở ra quyền thế thức tình sao nghe được đường vũ lời nói chủ dạ lúc này mới nhớ tới lần này mục đích chủ yếu lập tức nhìn về phía danh hiệu bảng điều khiển sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quay về đường vũ mạnh mẽ gật đầu nói mở ra l ã bản đồng thời đường tiến độ đã đạt đến 28% t r ì n h độ cái kia lên cấp yêu cầu đây mới là đường vũ quan tâm nhất vấn đề chuyện này làm sao dù ra nhìn bảng trên tin tức cau mày nói rằng có ba cái lựa chọn một cái là đem tử vong trở thành một khu vực điểm chính là tất cả mọi người sợ hãi tử vong k í n h nể tử vong cái tỷ lệ này cần đạt đến khu vực nhân số 70% t r ở lên cái thứ hai phương thức chính là hấp thu những người nắm giữ tử vong quyền thế sinh vật quyền thế mạnh vỡ cái thứ ba phương thức như là giết chết một con thân thuộc sinh vật cũng đem đối phương tiến hành phục sinh khá lắm Nghe được chủ dạ lời nói, đường、vũ、nhịp chủ được dạ lời vũ trước i m đều đình có chút t ệ Đây chính là tử vong quyền thế mang đến độ khó, chỉ là cái này độ đại. quyền này khuyết chính chỉ cái có phải là có chút thế khó, khó phải vong mang là là là tử r tiên nói yêu cầu thứ nhất yêu cầu này trước tiên không nói có bao nhiêu không rõ ràng chính là nói để một cái khu vực bên trong tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi tử vong k í n h nể tử vong chỉ là yêu cầu này đường vũ thì có chút tròn váng cho tới cái khác hai cái yêu cầu lời nói trước tiên không nói đi nơi nào muốn chết vong quyền thế m ả n h vỡ chính là cái gọi là thân thuộc sinh vật đến hiện tại đều một cái chưa từng thấy đây duy nhất có tin tức xác thật chính là cấm h ả i khu có thân thuộc sinh vật nhưng mặc dù như vậy vậy cũng căn bản không phải hiện tại đường vũ có thể đối mặt tồn tại a đến dù dạ quyền thế thức tỉnh nhất định không phải ngắn hạn bên trong có thể hoàn thành sự tỉnh cũng may tử vong quyền thế thức tỉnh cũng không có thời gian hạn chế này xem như là một tin tức tốt chỉ có thể nhìn sau khi làm sao vì là chủ g i ả m ư u tính một hồi có điều mặc dù hiện tại dù dạ danh hiệu năng lực cũng được nhất định tăng mạnh đường vũ khoảng thời gian này kế hoạch cũng không tính n ộ phí đang lúc này vương bá hổ lại đột nhiên nói rằng kỳ thực ta cảm thấy thôi dù dạ này ba cái điều kiện ở trong yêu cầu thứ nhất vẫn là có thể thao tác nghe được vương bá hổ lời nói tất cả mọi người đều nhìn sang hả bá hổ cẩn thận nói một chút vương bá hổ cũng không d â u d â u diếm diếm trực tiếp nói kỳ thực ta cảm thấy đến hiện tại thì có hai cái khu vực thích hợp tiến hành thao tác một cái là thành phố hủ bồ một cái khác chính là đá ngầm v ò n g nơi đóng quân nghe được hai người này tên gọi đường vũ tựa h ổ có hơi rõ ràng vương bá hổ ý tứ nói tiếp đầu tiên chính là thành phố hủ bồ chương ba trăm sáu mươi ba vương bá hổ kiến nghị phản quân thương vong báo cáo chương ba trăm sáu mươi ba vương bá hổ kiến nghị phản quân thương vong báo cáo đầu tiên chính là thành phố hữu bồ chúng ta sau khi hành động mục tiêu vốn là nơi này ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể chờ thành phố tức loa thế cuộc ổn định lại sau đồng thời đi đến thành phố hữu bồ sớm hành động tin tưởng chủ dạ cái này phục sinh người thực lực ở thành phố hữu bồ cũng là một cái nhân vật hết sức khủng bố người sở dĩ đối với tử vong gặp sản sinh hoảng sợ cũng là bởi vì thường thường phát sinh không thể giải thích được tử vong sự kiện đồng thời đối với làm sao sẽ phát sinh tử vong sự kiện nguyên nhân biết rất ít lúc này mới gây nên khủng hoảng dù sao không biết mới là hoảng sợ t ầ n thấp nhất khởi ngờn chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này đến tiến hành làm nhu đồ lớn tin tưởng bằng vào ta danh hiệu năng lực lão bản đêm đen năng lực nhất định có thể ở trong thời gian ngắn bên trong tạo thành cái kia không sai hiệu quả vương bá hổ cười tiếp tục giải thích hơn nữa mục tiêu của chúng ta không chỉ có thể đối mặt người may mắn còn sống sót còn có thể đối với quân cách mạng ra tay như vậy ở khủng hoảng bên dưới không chỉ có thể suy yếu quân cách mạng toàn bộ thực lực tại đây loại không biết h o à n g sợ dưới đối với bọn họ chiến sĩ trong lòng áp lực cũng sẽ là một cái không nhỏ thử thách nhưng đem so sánh với thành phố hụ bù ta kỳ thực càng k h u y n hướng đi đá ngầm vòng nơi đóng quân làm chuyện này ở đá ngầm vòng nơi đóng quân một mặt nguyên nhân là nơi này tiếp cận cấm hải khu tin tưởng người nơi này đối với tử vong bản thân thì có nhất định tính nể tâm lý chỉ cần có chút gió thổi cỏ l â y liền sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả chủ yếu nhất chính là nơi đó có tạ dìm làm thành chúng ta nội ứng hắn nếu có thể ở nơi đó mở cửa hàng hắn giao thiệp vẫn có chỉ cần hắn lén lút giúp chúng ta phân tán một ít nửa thật nửa giả lời đồn liền sẽ đưa đến tuyệt đối đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả ngay được vương bá hổ phân tích đường vũ con mắt sáng lên vương bá hổ đề nghị này tuyệt đối có có thể thao tác、tính. hơn nữa có hiệu quả hay không cũng có thể tiến hành thử một chút ngược lại hướng dẫn thành phố h ù b ủ cùng thăm dò đá ngầm vòng nơi đóng quân đều là chuyện tất nhiên được vậy chúng ta trở lại liền thảo luận một cái kế hoạch đi ra theo đường vũ đánh nhịp chuyện này cũng triệt để định hạ xuống đến đây lần này thành phố tức loa phản quân bởi vì thay đổi quan chỉ huy tối cao sở hữu kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành đường vũ nhìn về phía hàn ni bạn mọi người đón lấy tất nhiên gặp có phản quân dò hỏi các ngươi mang đi phân đi sự tỉnh các ngươi liền nói để cái kia hai cái vệ binh mang đi là tốt rồi liền cắn chết chuyện này bọn họ đang không có cao nhất sơ tình huống sẽ không đối với các người làm những gì sau khi chỉ cần chờ hiệu n một lần nữa trở về chuyện bên này liền triệt để kết thúc vâng đại nhân đường vũ nhìn về phía dưới chú dạ vương bá hổ cùng tiểu gấu mèo bọn họ nếu bên này sự tình kết thúc vậy chúng ta liền đi đi dù sao trên biển còn có một đám người nhặt rác chờ chúng ta đi xử lý đây đêm dài lắm l ộ n thành phố tức loa khu trung tâm phản quân nơi đóng quân ở trong lù hệt nhìn trong tay thương vong danh sách trong lòng không cách nào bình tĩnh nhờ vào lần này người nhặt rác sở hữu đạn dọc kẹt tất cả đều là tập trung ở phòng thí nghiệm bên trái khu vực vì lẽ đó lần này thương vong danh sách trên căn bản tất cả đều là phật dị mang đến những người kia khi đến một trăm người biên chế đội ngũ hiện tại tồn tại lại chỉ còn dư lại hàng đơn vị tồn tại mà hữu n lưu lại nguyên bản thành phố tức loa phản quân chiến sĩ nhưng chỉ có mười lăm tên chiến sĩ đang bị người nhặt rác mới bắt đầu công kích đ ạ n thương tử vong nhân số càng là một cái không có này có thể làm sao trình lu hẹp đầu có chút đầu lớn tình huống bây giờ chính là phật dị sĩ quan phụ tá đã đang nổ bên trong hy sinh hơn nữa phật dị tướng quân tạm thời không ở nơi này hắn chính là hiện nay nơi đóng quân chức vị cao nhất sĩ quan hắn nhất định phải mau chóng đem những này thương vong danh sách cùng bị người nhặt rác tập kích sự tình báo cho thành phố mạch quan phản quân tổng bộ mới được nhưng chỉ cần xem cái này thương vong danh sách liền có thể nhìn ra có vấn đề rất lớn lại liên tưởng đến chính mình trước làm ra cái kia suy đoán hắn hiện tại chỉ cảm thấy cảm thấy một cái đầu mười cái đại lù hệt ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía binh lính thủ hạng ư ơ i xác định chúng ta thương vong đều ở nơi này ngón tay của hắn ở danh sách số liệu so sánh mới tầng tầng go hai lần giờ khác này đối mặt lù h ệ binh lính vẫn là trước cái kia hắn nghe ra lù h ệ câu nói này tựa hồ lời nói mang thâm ý. nhìn lại đối phương động tác tựa hồ rõ ràng sơ ý tứ nhưng lại không d á m khẳng định liền thăm dò tính hỏi sơ chuyện này quả thật có một ít đề xuất chiến sĩ bởi vì bọn họ đều chỉ là trời ra vì lẽ đó kết quả hắn lời nói còn chưa nói hết liền nhìn thấy lù hẹp trao mày địa nhìn mình ngự khí tràn ngập phẫn nộ ngươi là làm sao làm chúng ta chiến sĩ ở trong chiến đấu bị thương cái này cũng là ngươi có thể tự ý quyết định kỳ cục toàn bộ thêm vào cuối cùng vết thương nhẹ rõ ràng ý của ta sao nói cũng đã nói đến đây cái mức chiến sĩ nơi nào còn không rõ lù h ẹ ý tứ lập tức thẳng tắp lồng ự c vâng là ta công tác sơ sẩy kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lu hệt hài lòng gật củ đem danh sách giao cho đối phương lấy về tổ chức lại ta hy vọng ngươi lần này không muốn tái phạm loại này sai lầm nhớ kỹ bất luận cái nào chiến sĩ làm ra hy sinh cũng không thể bị chúng ta quên không thể để cho các anh em bị thương lại thất vọng cụ thể chừng mực chính ngươi kiểm soát hiểu chưa vâng ta gặp chăm chú hấp thụ giáo huấn được rồi cho ngươi nửa tiếng thời gian ta muốn nhìn thấy mới nhất thương vong báo cáo lu ệ để binh sĩ rời đi liền sau 25 phút làm lù hệt nhìn trong báo cáo xuất hiện 20 tên gần chết 69 tên trọng thương 145 t ê n vết thương nhẹ chiến sĩ danh sách sau khỏe miệng cũng là có giận những n à y số thương vong theo chỉ là hắn bên này chiến sĩ số thương vong theo cũng không có tính cả cái kia một trăm n g ư ờ i phải dập đi thân vệ quân không liệt sao không liệt nghiêm trọng sao nghiêm trọng nhưng chính là một người không chết như vậy cũng coi như là có thể miễn cưỡng bàn giao qua được đi lù hệt nhìn về phía binh sĩ khẽ gật đầu lúc này mới xem nói sau đó làm việc kỹ lưỡng một điểm ta cảm thấy cho ngươi hay là đi làm một người vật liệu quân nhu nơi rèn luyện một chút đi h ả o h ả o an ủi một hồi chúng ta những n à y bị thương h u y n h đệ không thể bạc đãi bọn hắn nghe được lù h ệ t lời nói người binh sĩ này hai mắt nhất thời trợ to sau một khắc dị thường âm thanh vang dội vang lên phải liền là một m tên bởi vì người nhặt rác đột nhiên tập kích kết quả ngã trồng vó làm cho chí sang vỡ tan chảy hai ml máu tươi phản quân chiến sĩ thu được thương v o n g trợ cấp thời điểm choáng váng lù hết đưa đi binh sĩ liền lập tức đem bên này thương vong báo cáo cùng nơi đóng quân bị tập kích sự tỉnh hướng về thành phố mạch quang gửi đi quá khứ Mà Đường vậy ũ nay g phân thái quá thương vong báo cáo lại là xảy ra chuyện gì chương ba trăm sáu mươi bốn quyết định người nhạc rác hiệu nợ đến thành phố mạch quang chương ba trăm sáu mươi bốn quyết định người nhạc rác hiệu nợ đến thành phố mạch quang khi ăn ăn uống uống, kéo hiệp sĩ ngồi ở phòng chỉ huy nhìn về phía thành phố tức loa phương hướng hiện tại đã tám giờ tối độc nhãn giãn đi cùng quỷ xa làm sao còn không có tin tức gì này đều một buổi chiều làm sao cũng có thể chiến đấu xong xuôi đi khi kéo hiệp sĩ cũng không cho là lần này chiến đấu gặp có cỡ nào khó làm dù sao ở chính mình tên lửa công kích giới phản quân mạnh mẽ đến đâu công sự phòng ngự cũng đã mất đi ý nghĩa hay là ở càn quét phản quân tàn dư binh sĩ ký kéo hiệp sĩ hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình mà ở tại bọn hắn dưới nước năm trăm m vị trí thuốc anh vũ hào bên trong lão bản còn lại những người n h ặ t giác kia tất cả đều tại phía trên chúng ta đây bọn họ nên còn đang đợi đám kia người n h ặ t giác tin tức đ ư ờ n g vũ vương bá hổ dù ra ba người đã đi đến ngoại bộ hoạt động cửa sập nơi đó cho vương bá hổ gây một cái đại dương c h ú c phúc để hắn tạm thời nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực ba người liền lập tức rời đi cửa sập hướng về mặt nước bơi đi đi đến mặt nước đến của bọn họ lặng yên không một tiếng động trước thông qua thăm dò sinh mệnh nghi đã xác định những n à y trên chiến thuyền người nhặt rác số lượng là tám mươi chín người thế nhưng những người này tất cả đều phân tán ở năm chiếc trên chiến thuyền mỗi chiếc thuyền nhân số cũng là chỉ là mười mấy cái mà thôi đường vũ lấy ra một chiếc giạ doanh sinh vật học máy bay không người lái theo máy bay không người lái vô cánh ở đồ sơn hề điều khiển dưới bắt đầu đối với những người nhặt rác này tiến hành càng thêm cẩn thận điều tra không giống với trực tiếp giết chết đối phương lần này bọn họ lại đây bên này mục đích là phải tận lực đem những người nhặt rác này sống s ó t tù binh hạ xuống yêu cầu này hiển nhiên gặp khó hơn rất nhiều tuy rằng đường vũ đã làm rất nhiều đối ứng với nhau chuẩn bị nhưng phòng trừng thương vong vẫn là không thể phòng chỉ có thể làm hết sức có thể gây tổn thương cho liền thương tận lực đ ừ n g giết chết thế nhưng tiền đ ể là bảo đảm chính chúng ta an toàn đường vũ hướng về vương bá hổ cùng chủ dạ bàn giao rất nhanh mấy chiếc chiến thuyền nhân viên phân bố đồ xuất hiện ở ba người bảng điều khiển bên trên được vậy thì tách ra hành động đi hiện tại chính là đêm đen đường vũ tại chỗ mở ra hát cám lỗ sâu đem vương bá hổ cùng chủ dạ hai người đưa lên thuyền sau chính mình cũng tiến vào lỗ sâu leo lên trong đó một chiếc chiến thuyền hệ thống truyền tin hệ thống theo dõi nguồn năng lượng hệ thống khống chế truyền lực hệ thống quyền hạn đã toàn bộ khống chế đồ sơn hề âm thanh truyền đến đường vũ ba người lúc này bắt đầu hành động cất bước ở dưới ánh đèn lơ m ờ chỉ ở hành lang đường vũ đều có thể nghe được những người nhặt rác k i ê u môn đàm luận lần này thu hoạch gặp có bao nhiêu lời nói những người nhặt rác này hiển nhiên căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ có người có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện ở tại bọn hắn trên thuyền mà ở đường vũ đêm đen quyến người năng lực ra chỉ dưới mặc dù là quân cách mạng phản quân những tinh anh này b ì n h sĩ đều phát hiện không được tung tích của hắn chớ nói chi là những người nhặt rác này ở hy hữu kỹ năng ẩn nấp hành động ảnh hưởng đường vũ không tiếng động mà cất bước ở khoang thuyền hành lang lúc này một tên người nhặt rác thả tay xuống bên trong bình rượu, người đi làm gì lại đây uống rượu a ta đi đi đáy ước đến hoảng mẹ kiếp mỗi lần uống rượu đều là như người vậy mau mau đi khi này tên người nhặt rác có lay động địa rời phòng đi đến hành lang lại đột nhiên cảm giác trước người có một vệ bóng đen xuất hiện theo bản năng liền muốn ngẩng đầu đến xem kết quả một giây sau liền cảm giác cổ xuất hiện một đạo nhẹ nhàng đông nói lập tức liền ý thức hoàn toàn không có thân thể sủi lơ hạ xuống một đôi tay tiếp được người nhặt rác thân thể đem hắn chậm rãi dựa ở trên tường sau đó đường vũ đi vào gian phòng này ba b ố tên người nhặt rác chính đang tạt gấu cảm giác được cửa có người đi vào quay đầu nhìn lại dựa vào người động tác nhanh như vậy lời còn chưa nói hết mấy người chỉ cảm thấy cảm thấy cổ tê dần còn chưa kịp phản ứng ngay ở cơn buồn ngủ ở trong ngã xuống đất nhìn trong tay gây tê c h â m may bắn đường vũ lộ ra thú vị vẻ mặt kỹ thuật viên vật này thật không tệ đây là kỹ thuật viên căn cứ gây tê c h â m thiết kế một khoản phóng da thường hiệu quả rất đơn giản chính là thông qua đối với không khí áp xúc đặt đến phóng da gây tê châm hiệu quả không hề có một tiếng động an toàn thích hợp nhất lẹn vào tính hành động có điều cây súng này cũng có một cái khuyết điểm trí mạng vậy thì là xa nhất tầm sắt thường chỉ có bảy mét nhất định chỉ có thể ở chật hẹp không gian sử dụng có điều cái này không khí sung thuốc mê nhưng tại hiện tại dưới tình huống này vô cùng thực dụng tương đồng một màn đồng dạng xuất hiện ở vương bá hồ cùng chú dạ trên người chỉ bất quá bọn hắn hai người phương thức xử lý nhưng mỗi người có không giống vương bá hồ đầy đủ lợi dụng săn bắn t u y ể n dân danh hiệu hiệu quả ẩn nút đến người nhặt rác phụ cận cuối cùng lợi dụng săn bắn cảm bẫy đem người nhặt rác k h ô n g chế sau đó sẽ lần lượt từng cái điểm danh đơn giản hiệu suất cao mà đến chú dạ bên này liền bạo lực rất nhiều mới vừa lên thuyền chú dạ liền trực tiếp cho gọi ra đi phục sinh người đi ra dùng tuyệt đối thực lực bắt đầu ở mỗi cái khoang thuyền gian phòng trải qua mỗi khi trải qua quá một cái phòng. phân tý liền sẽ lây quỷ mị bình thường tốc độ ở sở hữu người nhạc giác vẫn không có phản ứng lại trước đem bọn họ trực tiếp đánh mất dù dạ nhưng là đi theo ở phân đ ỉ phía sau đối với hôn mê người nhạc giác lần lượt từng cái tiêm vào gây tê châm ba người bọn họ tồn tại lại như là hàng duy đả kích bình thường chỉ là mười mấy phút sở hữu người nhạc giác đều bị đ ệ c h ngã đường vũ đem những n à y hôn mê người nhạc giác ném vào hát cám l ô sâu vương bá hổ c ù n g trụ dạ nhưng là canh giữ ở hát cám l ô sâu một mặt khác mỗi xuất hiện một cái người nhạc g á c bọn họ liền đem đối phương kéo dài tới một bên liền như vậy sở hữu người nhặt rác tất cả đều bị tập trung đến đồng thời trông giữ lên mỗi người hai tay hai chân đều bị trói tốt mà lúc này đã sớm thu được đường vũ thông báo hạn n h ị bạn đã mang theo một nhóm người đi tới nơi này đại nhân hạn nghị bạn đem những người nhặt rác này cùng chiến thuyền tất cả đều mang về t ư ớ c loa càng đi nơi này tổng cộng tám mươi chín tên người nhặt rác đem bọn họ tất cả đều mang đến máy móc viên khu trông giữ lên cải tạo bọn họ sự tỉnh liền giao cho ngươi mục đích của ta chỉ có một cái vậy thì là đem những người này gia nhập lưu dân cho chúng ta sử dụng hạn n h ị bạn tự nhiên biết đường vũ y tứ dù sao lúc trước cái này hấp thu người nhặt giáp kiến nghị chính là hắn đưa ra yên tâm đại nhân cái này giao cho ta đến làm ta am hiểu nhất cái này được vậy thì giao cho ngươi đ ư ờ n g vũ chính nói đột nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía hàn m i bạn ta là thông báo hắc cầu tới được ngươi làm sao tự mình đến rồi phản quân người lẽ nào không có tìm các ngươi k ỳ t h ự c hàn m i bạn cũng là một mặt t r ò n váng không có a chúng ta đợi một buổi trưa thế nhưng vẫn không có đợi được phản quân người đến liền ngay cả cơ bản nhất dò hỏi cũng không có ta lần này lại đây chính là muốn cùng đại nhân nói chuyện này có phải là xuất hiện cái gì bất ngờ c h cũng, cũng b... b... trong này. n đ thành i b thị kiến trúc cao thấp đan sen điều này cũng tạo thành nơi này con đường phức tạp nhiều biến nếu như không phải đối với thành phố này vô cùng hiểu rõ người rất dễ dàng ở đây là đối nói là sơn thành cũng không quá đáng có điều cũng may làm h i ệ u nợ đoàn xe mới vừa tiến vào thành phố mạch quang liền nhìn thấy đã chờ đợi ở đây hồi lâu tiếp ứng nhân viên tại đây chút tiếp ứng nhân viên dẫn dắt đi hắn sĩ quan phụ tá cùng với một trăm tên hộ vệ binh sĩ bị mang đi thôi trình h i ệ u nợ là bị phản quân tư lệnh sĩ quan phụ tá tự mình tiếp đón lái xe đi đến phản quân bộ tư lệnh vị trí xe dịp chạy ở thành phố mạch quang trên đường phố nhìn chống dông kiến trúc chỉ có thể thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái lưu dân trang phục người đang tiến hành tìm kiếm vác lần học trường chúng ta bây giờ đối với thành phố mạch quang không chế nói thế nào ngôi ở vị trí kế bên tài xế vị tư lệnh sĩ quan phụ tá cũng là hữu i n học trường bọn họ đều là phản quân tổng tư lệnh trung học sinh chỉ là hai người lựa chọn không giống phương hướng phát triển mà thôi và lần nghe được hữu i n lời nói quay đầu lại cười nói hiện tại chúng ta đối với thành phố mạch quang thanh lý công tác đã tiếp cận kết thúc ngươi cũng biết những người may mắn sống sót tuy rằng thực lực bình thường thế nhưng bọn họ nơi ẩn thân chỉ cần phát triển lên cũng là rất khó phát hiện có điều trải qua thời gian dài như vậy tới nay c à n quét hiện tại trên căn bản đã thanh trừ tám mươi khoảng trường trái phải người còn lại những người người may mắn còn sống sót đều là thực lực không kém ra hỏa lão sư ý tứ là chậm giải t ì m từ từ đi ngược lại hiện tại cái này trường hợp dưới bọn họ đã không lật nổi quá to lớn b ằ n nước hữu n nghe học trưởng lời nói trong lòng đối với mình lão sư cũng là càng thêm khâm phục lên chính mình phải đi đường còn có rất nhiều a rất nhanh xe cộ đứng ở một căn hùng vĩ kiến trúc trước mặt trong kiến trúc đèn đ u ố c sáng t r a n g thế nhưng hữu n xuống xe nhìn chung quanh một vòng liền lập tức phát hiện tại đây chu vi chế độ sở hữu cao đốt tất cả đều có lính gác canh gác không chỉ có sợ nhịp tờ thậm chí ở một ít vị trí then chốt còn có súng máy hạng nặng công sự có thể nói là vững như thành đồng vách sắt giống như phòng ngự đi thôi lão sư nên đã sốt u ruột chờ được rồi học trưởng ở v ã lần dẫn dắt đi hai người một đường hướng phía trong cuối cùng đi đến một cái phòng khách trước tung tung tùng, tùng, tùng. v ã lần nhẹ khấu chất gỗ cổng lớn tư lệnh hữu i n ở đến và o đi thanh â m g i ả n mua văng lên tuy rằng âm thanh vẫn như cũ văng r ộ i thế nhưng hữu i n ở lại nghe ra lão sư thân thể đã không lớn bằng lúc trước âm thanh đã có chút hoàng hôn v ã lần đẩy ra cửa gỗ nhìn về phía hữu nờ vào đi thôi theo cửa phòng lại lần nữa đóng kín hiệu n ờ nhìn về phía đang đứng ở một tờ bản đồ trước chăm chú nghiên cứu tác chiến an bài thân ảnh quen thuộc lao sư bóng người quay đầu lại khẽ gật đầu trở về ngồi đi hai người đi đến khu nghỉ ngơi và lần lại lần nữa tiến vào phòng trong tay hắn đã bưng hai chén t r à nước phân biệt đặt ở trước mặt hai người trên khay t r à sau cho hiệu n ờ một cái ánh mắt khích lệ liền lại lần nữa lùi ra bên trong gian phòng hai người tất cả cũng không có nói chuyện cuối cùng vẫn là hiệu n ờ ấ y n ấ y nhìn về phía lao sư lao sư ta để ngài thất vào rồi chúc nhìn mặt trước cái này đắc ý nhất học sinh trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ánh mắt ở phân biệt cũng là đang thăm dò cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài được rồi đừng nói chuyện lúc trước nói một chút sau đó đi phật đi xảy ra vấn đề rồi hữu i nở cả người chấn động khó mà tin nổi địa nhìn mình lão sư thật cái gì hắn xảy ra chuyện gì chúng ta sáng sớm mới tách ra a c h ú n đem một phần tình báo giao cho hữu i nở chính ngươi xem một chút đi ngay ở xế chiều hôm nay một điểm nhiều thời điểm phật đi mới vừa cùng lưu dân kết thúc thảo luận nơi đóng quân liền chịu đến trên biển người nhặt rác công kích mấy chục hơn trăm viên tên lửa đem cái này nơi đóng quân hóa thành phế tích đồng thời tử thương nặng nề hữu n ở tiếp nhận phần kia tình báo nhìn mặt trên xuất hiện số thương vắng tự một trận choáng vắng đầu phật đi đây hắn thế nào trên biển người nhặt rác bọn họ thì tại sao lại đột nhiên đối với nơi đóng quân phát động tấn công vẫn là ở ta mới vừa lúc rời đi ừ đến hiện tại ngươi còn không rõ tại sao trúc d u n g chỉ tiếp mải sắt không nên kim ánh mắt nhìn về phía hắn phật đi vừa mới qua đi đều có thể tra ra là trên biển người nhặt rác đám người kia đang có ý đồ với các ngươi trước căn cứ chính là để bọn họ dọn sạch kết quả ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao cái gì chuyện này đ hiện, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là không biết phật đi tình huống căn cứ tin tình báo này trên lời giải thích phật đi là ở nơi đóng quân vừa mới bắt đầu bị công kích thời điểm liền bị lưu dân bảo vệ rút đi rời đi nơi đóng quân sau liền bị hộ vệ của hắn binh mang đi tiến hành rời đi thế nhưng hiện tại nhưng vẫn cứ không có tìm được bóng người của hắn vậy thì rất phiền phức hữu i nở xác thực không rõ ràng phật đi tình huống những này đường vũ cũng chưa nói cho hắn biết vì lẽ đó hắn nét mặt bây giờ vô cùng tự nhiên lão sư vậy bây giờ phụ trách quân doanh chính là ai bọn họ có hay không đối với tương quan lưu dân thủ lĩnh tiến hành dò hỏi dù sao cũng là bọn họ mang đi phật đi hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác bọn họ chính là cuối cùng nhân chứng đây là hữu i nở phân tích t r ụ n tư mới bắt đầu liền vẫn quan sát hữu i nở vẻ mặt bởi vì trận này tập kích làm đến thực sự quá đột nhiên đồng thời mặc kệ nhìn từ phương diện nào phật đi có chuyện to lớn nhất người được lợi chính là hữu nở nhưng này là hiện tại nhìn thấy hữu nở bộ dáng này t r ụ trái lại nghi hoặc xem ra hiệu nở xác thực không biết chuyện này có thể như quả như vậy cái kia phật dì là xảy ra chuyện gì quân doanh không thể không có quan chỉ huy hiện tại ở phật dì không có tin tức tình huống chúng cũng chỉ có thể làm ra kết quả xấu nhất vậy thì là phật dì đã ngộ hại vậy thì cần một lần nữa phái ra một cái quan chỉ huy đi đến thành phố tức loa không chế cục diện mới được mà hiệu nở không nghi ngờ chút nào là ứng cử viên phù hợp nhất hiệu nở cũng vào lúc này ngạc nhiên nhìn mình lao sư lao sư ngươi không phải là mướn không chờ hắn nói xong chúng liền khẽ gật đầu Có có h vô vô đầu tiên hay là muốn tìm được chức phật dịch bị tung tích thứ hai chính là thu thập thành phố tức loa tàn cục còn trên biển người nhặt rác lời nói trước tiên không cần cùng bọn họ tính toán chờ chúng ta đánh hạ hạn phạ phòng thí nghiệm đến thời điểm lại cẩn thận trừng trị bọn họ có điều chuyện lần này vô cùng quỷ dị ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cẩn thận một ít lưu dân ở trong ta cảm thấy đến khẳng định là có nội quỷ cho tới là ai liền cần ngươi đi tìm đi ra vâng lao sư chương ba trăm sáu mươi sáu hiệu nở trở về thám bí người tình báo chương ba trăm sáu mươi sáu hiệu nở trở về thám bí người tình báo vòng thứ ba thai nạn ngày thứ mười đường vũ nhìn mênh ngông quần quận trở về hiệu nở khoe miệng lộ ra ý cười giờ khác này đã buổi tối b ả y hát h à n nghị bạn đứng tại sau lưng đường vũ đại nhân người nhặt rác đã toàn bộ thất tỉnh đồng thời tất cả đều đeo kỹ thuật viên tiên sinh cung cấp nổ tung vòng cổ hiện tại đã bắt đầu công tác được đem máy móc viên k u trông giữ được đừng làm cho người nhặt rác đào tàu đặc biệt là cái tia thủ lĩnh hiện ắ n sau k h đ tại theo hữu nơ lại lần nữa trở về đường vũ cũng rốt cục có thời gian đến dò hỏi một chút bọn họ liên quan với thám bí người tình huống rất nhanh hai người liền bị hạn nghi bản dẫn theo lại đây đại nhân được rồi hiện tại đem bọn ngươi biết đến liên quan với thám bí người tình huống nói một chút đi vâng thành phố tức loa trung tâm bên trong thị khu làm hiệu nợ đoàn xe chậm rãi lái vào nơi đóng quân ngừng được hiệu nợ từ xe bọc thép bên trong đi ra cũng là vào lúc này l ũ hẹp chạy chậm tiến lên đụng địa kính một cái quân lễ t h ư ớ n g quân hoan n g h ê n trở về hiệu nợ thật sâu liếc mắt nhìn l ũ hẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười tiến lên vô vô đối phương vai cực khổ rồi hai ngày nay những chuyện ngươi làm ta đều nhìn ở trong mắt ta đã ở tư lệnh trước mặt vì ngươi xin mời công còn có những người bị thương binh lính ngày mai ta vì các ngươi tiến hành mời khen hiệu nợ là xem qua lụ h đăng báo thương vong tình báo h ắ n vô cùng rõ ràng người nhặt rác những người đạn dọc k ẹ t là căn bản không thể đối với toàn bộ nơi đóng quân tạo thành khổng lồ như thế thương vong thế nhưng thương vong trong báo cáo lại đúng là có nhiều như vậy số thương vong tự vậy cũng chỉ có một cái khả năng chính là lù hệt ở con số phương diện làm văn chương mà điểm này không thể nghi ngờ là trợ giúp hiệu nở bản thân lù hệt nghe được hiệu nở câu nói này nơi nào không biết chính mình chuyện lúc trước đối phó trên mặt không dám lộ ra nét mừng vẫn như cũ hết sức nghiêm túc vâng thương quân đi theo ta lù hệt tùy tùng hiệu nở địa đi đến gian phòng sau hiệu nở lúc này mới nói rằng được rồi cùng ta nói một chút nơi đóng quân tình huống chân thực hiện tại phật duy mất tích tư lệnh đã để ta trở về một lần nữa ổn định bên này cục diện vâng t h ư ớ n g quân đường vũ chính đang tập trung tinh thần địa nghe ý bà dọn h ẹ n lần tạ dột bọn họ kể rõ bên hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo máy móc tiếng nhắc nhở chúc mừng người may mắn còn sống sót thu phục thành phố tức loa phản quân cùng với thu phục quan chỉ huy tối cao hiệu nợ tướng quân khu vực chuyển huyết độ một xem ra kế hoạch thành công đoạn này tiếng nhắc nhở ẩn chứa lượng tin tức rất đủ đầu tiên chính là hiệu nợ xác thực xem đường vũ kế hoạch như vậy một lần nữa khống chế thành phố tức loa phản quân cũng chỉ có như vậy mới có thể đạt đến hiện tại cái này cái khu vực chuyển đồng thời đường vũ cũng đạt thành rồi chiếm lĩnh thành phố tức loa cùng phòng thí nghiệm mục đích ở hữu nơ một lần nữa k h ô n g chế phản quân thời điểm thành phố tức loa cũng đã hoàn toàn m à rơi vào đường vũ trong tay hiện tại đường vũ chỉ cần đợi được sau bảy ngày liền có thể thu được hai điểm thế giới truyền thuyết độ có điều đường vũ còn cần lại lần nữa xác nhận một hồi mới được đồ sơn hề mua tình báo xác nhận một hồi hiện tại thành phố tức loa có còn hay không chúng ta đối địch thế lực đây là muốn thu được thế giới truyền thuyết độ một người trong đó điều kiện chính là thành phố tức loa bên trong khu vực không thể có bất kỳ đối địch thế lực tồn tại rất nhanh đồ sơn hề có kết quả Lão Bản. hiện nay thành phố tức loa bên trong đã không có đối địch thế lực rất tốt hiện tại là ngày thứ m ộ ư ơ i lại quá bốn ngày còn có thể thu được hai điểm khu vực chuyển tuyết độ điều này là bởi vì thu phục y b ạ dọn h ẹ n lần tạ r u ộ t kết quả hai người bọn họ phụ trách bốn cái nội thành bởi vì đã bị đường vũ triệt để khống chế quan hệ chỉ cần duy trì bảy ngày liền sẽ cắt thu được một điểm khu vực chuyển tuyết độ ở hai ngày trước đường vũ đã lại lần nữa thu được một điểm khu vực chuyển tuyết độ đó là chinh phục hẳn ý bạn sau bảy ngày thu được mấy ngày nay chính là đường vũ thời điểm mấu chốt nhất hắn sẽ không cho phép có bất kỳ đối địch thế lực tiến vào thành phố tức loa thu hồi tâm tư ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía trước mặt y bạc giòn hẹn lần ta rốt các ngươi là nói đại lục hội nghị sau lưng lão bản chính là một tên thám bí người đúng đại nhân vị đại nhân kia tên chúng ta không biết thế nhưng mọi người bình thường đều sẽ xưng hô đối phương vì là giả vương Giả vương cái này danh hiệu để đường vũ nhớ tới đến tên kia hải vương cùng với chính mình đêm đen q u y ề n thế cẩn thận nói một chút cái này giả vương đối phương có năng lực gì sao đại nhân giả vương năng lực không ai có thể biết chúng ta chỉ biết hắn là đêm đen ở trong chỗ tệ hắn cũng chỉ ở đêm đen xuất hiện cái khắc nên cái gì đều không rõ ràng l i ê n ngay cả đại lục hội nghị năm đại trưởng lão cũng đúng dạ vương không hiểu nhiều chúng ta tới đây bên trong mục đích kỳ thực chính là cờ bờ ép phòng thí nghiệm thu nhận khu cách ly ở trong như thế vật phẩm cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết chỉ biết là ở thu nhận khu cách ly bên trong cái món đồ này cũng là dạ vương tự mình để tìm kiếm đại lục hội nghị vì thế trả giá rất nhiều nỗ lực nghe đến đó đường vũ đã xác nhận cái này cái gọi là dạ vương chính là một cái đêm đen quyền thế kẻ nắm giữ cờ bờ ép phòng thí nghiệm thu nhận khu cách ly bên trong có cái gì đường vũ quả thực quá rõ ràng có thể không phải là có đêm đen cùng tử vong trao đổi máu tanh áo bảo đen dòng máu sao huyết dịch này ở trong thì có đêm đen q u y ề n thế một tia u y năng vậy các ngươi vì sao lại biết những tin tình báo này đại nhân chúng ta vốn là đại lục hội nghị sắp xếp đến tìm cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm tìm kiếm cái này vật phẩm đáng tiếc đến rồi thời gian dài như vậy vẫn không có tìm được cơ hội đi vào không đúng sao đại lục hội nghị sau lưng cái kia giả vương hắn nếu là t h á m bí người những này đối với hắn mà nói nên không phải khó làm sự tình hắn tại sao không tự mình đến lấy cái thứ này hai người lắc đầu nói rằng cái này chúng ta liền không biết đứng ở một bên hạn nhì bạn lại đột nhiên nhìn về phía đường n ũ mở miệng nói rằng đại nhân ta biết khả năng đại nhân g Hải Vương. Hải Vương kỳ h ô thực thám bí người đối với chúng ta mảng đại lục này vô cùng coi trọng đặc biệt là thập đại phòng thí nghiệm thu thập thai ách nguyên thế nhưng bọn họ nhưng có cái hết sức kỳ quái giang buộc vậy thì là không thể trực tiếp ở chúng ta mảng đại lục này trên độc thủ thậm chí bọn họ dừng lại thời gian cũng vô cùng có hạn cũng chính là bởi vì như vậy mới xuất hiện hiện tại cái này trường hợp hóa ra là như vậy đường vũ tựa hồ có hơi rõ ràng t đường vũ rõ ràng thám ý người không thể vô duyên vô cớ bị hạn chế bọn họ mảng đại lục này khắp cả lãng quyên biển sao ban đầu khu vực rất có khả năng chính là một số tồn tại thiết chí thí luận điểm mà bọn họ những người may mắn còn sống sót này chính là người thí luyện thám bí người nên cũng không thuộc về mảnh này ban đầu khu vực tồn tại vì lẽ đó một cách tự nhiên liền sẽ đối với bọn họ có một ít vô cùng mạnh mẽ hạn chế thật giống như nơi này cũng sẽ không xuất hiện quá mức sinh vật nguy hiểm bình thường mặc kệ là thai ách vẫn là thai ách thân thuộc đều sẽ không đổ bộ mạng đại lục này nay kỳ thực chính là đối với bọn họ bảo vệ tuy rằng hiện tại còn không biết đối với thám bí người hạn chế là cái gì nhưng có thể tưởng tượng tất nhiên là một cái vô cùng nghiêm khắc yêu cầu cũng chỉ có như vậy mới có khả năng để những này nắm giữ khó mà tin nổi năng lực nắm giữ quyền thế uy năng gia hòa ngoan ngoan tuân thủ quy củ của nơi này hiểu rõ song thám bí người tình huống để cho hai người rời đi đường vũ nhìn về phía hàn mi bản hiện tại bắt đầu toàn lực đẩy mạnh kế hoạch lúc trước trước đem chủ yếu cơ sở phương tiện tiến hành chữa trị lưu dân không thể lại giống như trước như vậy mỗi ngày không có việc gì bảo lưu một phần ba ở trong thành thị tiến hành tuần tra còn lại hai phần ba người toàn bộ vùi đầu vào thành thị khôi phục ở trong t ố i thiểu cần thỏa mãn tự cấp tự túc yêu cầu vâng đại nhân trở lại nơi ẩn thân đã mười giờ tối đường vũ đi đến thai ách phòng trưng bày tiến hành hàng ngày xem hiện tại sử dụng cấp độ sử thi thư tịch thần bí c h i thức khởi nguyên điều kiện khó nhất ba điểm thế giới t r u y ề n thuyết độ chỉ cần vượt qua cuối cùng thời gian bảy ngày liền có thể thu được hắn hiện tại cái cuối cùng chỗ khó chính là dùng cho hai hạng mát cấp tinh thần loại kỹ năng và một hạng sinh lý loại kỹ năng hiện nay mới thôi trải qua nhiều ngày như vậy nỗ lực chỉ có tinh thần kháng tính kỹ năng độ thành thạo ở tức loa nhà thờ lớn ra chỉ dưới đi đến năm mươi ba bốn mươi chín điểm cái khác tinh thần loại kỹ năng cũng đạt đến hơn bốn điểm độ thành thạo còn có bảy ngày cũng không kém bao nhiêu đâu cho tới sinh lý loại kỹ năng tiến độ lại có chút chầm, chầm hiện tại cũng mới đạt đến hơn hai điểm trình độ đây là hắn mỗi ngày đều rút ra lượng lớn thời gian tiến hành rèn luyện nguyên nhân đối với cái này đường vũ đã có một cái nho nhỏ ý nghĩ có điều cần ngày mai thử một chút mới được lúc này hữu n ở tin tức gửi đi lại đây đại nhân ta đã một lần nữa trở lại quân doanh lão sư đã để ta một lần nữa tiếp nhận bên này quân vụ đường vũ vừa nãy cũng đã biết tin tức này vì lẽ đó cũng không kỳ quái hiện tại quân đội lực trưởng không làm sao có không ổn định nhân tố mau chóng xử lý xong sau khi đem p h ầ n dịch vật tư vận chuyển đi ra là đại nhân lần này ta mang về một cái đồ vật không biết đối với ngài có hay không hữu dụng nơi đường vũ cũng có chút hiếu kỳ lên có thể để liệu nợ như thế trịnh trọng việc đ ị a n ó i ra đồ vật làm sao cũng sẽ không là một cái phổ thông đồ vật đi chỉ là sau một khắc nhìn thấy liệu nợ gửi đi tới được vật phẩm tên gọi sau đường vũ đ ố i rối khoáng thạch ruzani ủ m t a đi lại là thiên nhiên khoáng thạch ruzani ủ m hiện tại có khoáng thạch ruzani ủ m vậy thì có thể để luyện ra uzani hai trăm ba mươi tám cùng uzani hai trăm ba mươi năm uzani hai trăm ba mươi năm chính là chế tác đạn hạt nhân cơ bản nhất c á c h ra vật liệu thế nhưng tự nhiên uzani bên trong uzani hai mươi ba năm con chiếm được không bảy phần trăm tỷ lệ còn lại 99. 3% đều là u dạ n g h hai t r ă nhưng đừng tưởng rằng cái này u dạ n g h hai t r ă sẽ không có cái gì dùng u dạ n g h hai t r ă có thể thông qua n ở t r ọ n g chiếu dọi chuyển đổi ra tợ lụ tổ nghỉ hai t r ă đương nhiên quá trình này cần lọ phản ứng hạt nhân đến tiến hành chuyển đổi mới được đối với hiện tại đường vũ tới nói căn bản không thể nào làm được thế nhưng đường vũ cũng căn bản cũng không cần những thứ đồ này bởi vì hắn có năng lượng hạt nhân lửa ư a năng lượng hạt nhân lửa ư là nắm giữ vật chất chuyển đổi vòng hắn chỉ cần đem cái này mỏ các ủ dạ nghỉ ăn uống liền có thể tự mình tiến hành đạn hạt nhân chế tác đương nhiên cái này mỏ quạng u dạ nghi cũng không có nghĩa là một trăm phần trăm đều là tự nhiên u dạ n y còn khả năng nắm giữ cái khác vật tư những này liền cần năng lượng hạt nhân lửa đến tiến hành chuyển đổi từ khi thu được năng lượng hạt nhân lửa sau đường vũ k ỳ thực vẫn đối với năng lượng hạt nhân lửa có thể tự mình sinh sản đạn hạt nhân có chút ý kiến chỉ là năng lượng hạt nhân lửa muốn sinh sản đạn hạt nhân nhất định phải ăn uống tương quan vật liệu mới có thể tiến hành sinh sản sở hữu chuyện này liền vẫn sống chết m à bay không nghĩ đến hiện tại hữu nở lại mang đến cho mình một niềm vui bất ngờ cái này khoáng thạch l ư dạ nghi giá trị quả thực cao đến đáng sợ không có chút gì do dự đường vũ trực tiếp gọi năng lượng hạt nhân lửa cưới lên hắn liền hướng phản quân nơi đóng quân chạy đi ngồi ở năng lượng hạt nhân lửa trên người cảm thụ nhanh như chớp hang hái cảm đường vũ lúc này mới phát hiện năng lượng hạt nhân lửa cái tên này tuy rằng bình thường mỗi ngày chỉ biết đang giấu thân ở bên trong màu cá thế nhưng tốc độ chạy trốn đường hoàng gia giáng địa nhanh vẹn vẹn một phút đường vũ liền xuất hiện ở phản quân nơi đóng quân mà hữu nờ đã chờ đợi ở đây có hữu nờ dẫn dắt sở hữu phản quân mặc dù đối với này đột nhiên xuất hiện một người một lửa hết sức tò mò thế nhưng tất cả mọi người tất cả đều vô cùng tuân thủ quân doanh kỷ luật này xem như là đường vũ lần thứ nhất đường đường chính chính địa tiến vào phản quân nơi đóng quân cùng trước lẹn vào lúc cảm giác thấy hơi không giống rất nhanh ở hữu nờ dẫn dắt đi bọn họ đi đến một cái phòng kín mít ở trong xuyên thấu qua giày đặc trì thủy tinh nhìn thấy trong gian phòng một cái cách ly dương bị đặt ở trung gian đại nhân cái dương k i a bên trong chính là khoáng thạch rũ gian ị ủ m cũng là lần này trở lại ta mới biết lao sư bọn họ lại phát hiện một cái loại nhỏ mỏ quạc u gian n g i ngay ở thành phố mạch quan cách đó không xa vừa vặn lần này trở về ta liền dẫn theo một khối trở về đường vũ nhìn về phía năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt bên trong cái kia khoáng thạch r ũ r a n ị h ỉ ủng ngươi có thể hay không quyết định a phốc phốc tuy rằng cách dày đặc trì thủy tinh cùng cái dương thế nhưng năng lượng hạt nhân lửa đã sớm ở đi tới nơi này một khắc đó liền nhận ra được trong không khí nồng nặc năng lượng bức xạ lượng đối với hắn mà nói như thế một tảng lớn khoáng thạch r ũ r a n ị h ỉ ủ n không thua gì một cái khí huyết không đủ nam nhân nhìn thấy trăm năm nhân xâm cùng n ụ c thung dung sức hấp dẫn giờ khác này nghe được đường vũ lời nói lúc này đánh phí mũi bước động móng trước hưng phần nói lao bản yên tâm đi cái này đối với ta mà nói chút lòng thành đường vũ nhìn về phía hiệu nờ vậy thì mở cửa ra đi một khối đang n h o n này m á lại n g ư ờ i thạch n ra. á c p h ru dạn nghỉ i n p cái ùn kia ra. h bị năng lượng hạt nhân lửa gầm hạ xuống sau đó chính là không ngừng tiếng nhai nuốt văng lên nhìn bên cạnh phản quân binh sĩ không khỏi lùi về sau hai bước đường vũ giờ khắp này nhìn chính đang đại cật đặc cật năng lượng hạt nhân lửa trong lòng cũng ở trong t ố i nghĩ lần này cũng không biết có thể chuyển hóa ra mấy viên đầu đạn hạt nhân đi ra đạn đạo sinh sản phân xưởng đạn đạo đã sinh sản ra năm viên đi ra bây giờ có được phản quân sinh sản đạn đạo nguyên liệu vật tư đã không thành vấn đề cũng là thời điểm chuẩn bị mấy viên đạn hạt nhân cho rằng ép đáy hỏng lá bài tẩy chương ba trăm sáu mươi tám vệ tinh kiến tạo cản trở đáy hồ dưới nước phòng thí nghiệm chương ba trăm sáu mươi tám vệ tinh kiến tạo cản trở đáy hồ dưới nước phòng thí nghiệm cách ba năng lượng hạt nhân lửa đánh ở no đi ra khỏi phòng một mặt thỏa mãn hai tên võ trang đầy đủ phản quân binh sĩ đã cầm máy đo bức xạ đi đến năng lượng hạt nhân lửa bên người bắt đầu tiến hành phóng xạ phát hiện cuối cùng nhìn mặt trên biểu hiện màu xanh lục màn hình quay về hữu nở cùng đường vũ nói rằng tướng quân phóng xạ hàm lượng an toàn hại nghĩ gì thế ta thân thể chính là bức xạ hạt nhân hấp thu thể chỉ cần xuất hiện ở bên cạnh ta năng lượng bức xạ lượng đều sẽ ngay lập tức bị ta hấp thu tiến vào trong cơ thể làm sao có khả năng từng xuất hiện lượng phóng xạ đường vũ đi đến trước mặt nó lửa đốt tình huống bây giờ nói thế nào có thể chế tác đầu đạn hạt nhân sao không thành vấn đề lắp bản có điều hiện tại còn cần ăn uống một ít máy móc linh kiện cùng kim loại mới được nghe đến đó đường vũ bắt đầu cười ha h a ha ha được ta vậy thì dẫn ngươi đi tìm kỹ thuật viên thả ra an trở lại nơi ẩn thân khi biết năng lượng hạt nhân lừa nhu cầu sau kỹ thuật viên cùng tiểu bắt đem năng lượng hạt nhân lừa mang đến gửi các loại máy móc điện tử linh kiện nhà kho tiến hành chọn cuối cùng khối này khoáng thạch r ũ rạn nhị ủng cho đường vũ cung cấp đầy đủ chế tác hai viên đầu đạn hạt nhân vật tư tài nguyên chỉ cần đợi được sau bảy ngày liền có thể thu được quả thứ nhất đầu đạn hạt nhân tiến hành lắp đặt Lão bản. không nghi ngờ chút a l nào cái này phương tiện cũng tất nhiên là xây dựng ở nơi ẩn thân chỉ huy tác chiến khu bên trong mới được theo màn ánh sáng xuất hiện vật tư biến mất bởi tối ngày mai cái này ra đa kiểm soát hỏa lực hệ thống liền có thể kiến tạo hoàn thành đường vũ như nhìn g n thấy đồ sơn hề lại lần nữa nhìn lại l ắ o bản kỳ thực chúng ta kiến tạo bên trong kế vệ tinh vật tư cũng đã toàn bộ tập hợp chỉ là cái này vệ tinh chúng ta tựa hồ cũng không thể trực tiếp kiến tạo còn cần một cái vô cùng then chốt phương tiện kiến tạo b ả n vẽ đường vũ mấy ngày nay vẫn đang bận b i ể u chiếm linh thành phố tức loa sự tỉnh phương diện này vẫn đúng là không nhiều chú ý hiện tại dọc kẹt giếng phóng cùng đạn đạo sinh sản phân xưởng đã toàn bộ tập hợp dọc kẹt chủ thể là có thể thông qua đạn đạo sinh sản phân xưởng tiến hành sinh sản dù sao cái này xe đạn đạo ở trong thì có một cái in tờ còn ủi nén tô đường đạn, đạn đạo sinh sản bán kế hoạch chỉ là mặt trên cần vật tư nhìn ra đường vũ một trận đầu lớn. thế nhưng hiện tại vẫn là cần một cái vận tải rộng cách chế tác bản kế hoạch chỉ có nắm giữ bản kế hoạch sau hắn mới có thể lợi dụng đạn đạo sinh sản phân xưởng tiến hành kiến tạo vận tải rộng cách bản kế hoạch ta hỏi một chút h i ệ u n ơ ngươi nói còn thiếu hụt một cái phương tiện là cái gì lão bản tin tức này ta là thông qua mua tình báo thu được muốn kiến tạo bên trong kế vệ tinh đi ra còn cần kiến tạo một cái tên là vệ tinh tin tức nghiên cứu chế tạo trung tâm phương tiện chỉ có nắm giữ cái này phương tiện mới có thể đem chúng ta bây giờ có được những n à y vật tư chế tác thành bên trong kế vệ tinh các loại hệ thống linh kiện nói đồ sơn hề đem một tấm bản giao cho đường vũ trong tay. Đường vũ nhìn sang, vệ tinh nhân tạo nói tới rất khó cũng xác thực không có chút nào đơn giản chỉ là vệ tinh nhân tạo công cộng hệ thống mỗi cái chuẩn bị hệ thống liền hết sức phức tạp cái gì kết cấu hệ thống n h i ệ t hệ thống điều khiển tư thái cùng quỹ đạo hệ thống điều khiển số liệu quản lý hệ thống ra đi ô chắc k h ô n g hệ thống nguồn điện hệ thống chờ đợi xem đến đường vũ liền một trận t ê cả ra đầu chớ nói chi là còn có người tạo vệ tinh chuyên dụng hệ thống kết cấu tỉ như thông tin hệ thống theo dõi giao chắc cơ chỉ lệnh phân hệ thống quản chế quản lý hệ thống các loại mặc dù là kỹ thuật viên ở đây cũng không nhất định nắm giữ những này kỹ thuật vậy cái này vệ tinh tin tức nghiên cứu chế tạo trung tâm phương tiện nhất định phải mau trong chứng thực còn không hết những này đường vũ cũng là đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề mấu chốt vậy thì là thế giới này bầu trời sẽ cùng làm tinh là như thế sao cái này cũng không cần suy nghĩ tất nhiên là không giống vậy này viên vệ tinh phóng ra khoảng cách chính là một cái vô cùng trọng yếu số liệu đường vũ phóng ra này viên bên trong kế vệ tinh mục đích là chờ hắn thăm dò cấm hải khu thời điểm cũng có thể thông qua bên trong kế vệ tinh cùng nơi ẩn thân giữ liên lạc cấm hải khu hơi một tí mấy ngàn hơn vạn km khoảng cách đội trên trời Làm sao cũng cần đối ể thể vệ vạn Vậy vũ với vệ vậy tinh trì trên thì nhất biết thế tinh tình mới phải liên giới mới mới ngàn hơn không cần đường định quan này phóng như hoặc Chỉ duy mấy ra ở km km là báo được. được. có có đ với bên thiếu r o n n g kế vệ t i phóng ra t n hành công chế. h ế Đối với i t hụt này một cái phương tiện cùng tình báo đường vũ đầu tiên là do hỏi hữu nơ được kết quả nhưng là liên quan với vệ tinh tin tức nghiên cứu chế tạo trung tâm phương tiện bản vẽ tâm tích ngay ở thành phố h ữ Bùa quân cách mạng nơi đó cái này cũng là giáo viên của hắn trung tư lệnh tấn công thành phố hữu bộ một trong những nguyên nhân cho tới một cái khác liên quan với vệ tinh tình báo tin tức hiệu nợ lao sư cũng không biết vị trí cụ thể bọn họ hy vọng liền đặt ở ả n phả phòng thí nghiệm ở trong dù sao ả n phả phòng thí nghiệm có thể thiết kế ra bên trong kế vệ tinh đi ra cái kia tất nhiên là có tương quan vệ tinh phóng ra tình báo đường vũ thế mới biết phản quân tấn công thành phố h ù đủ quân cách mạng lại là bởi vì cái này gọi tới kỹ thuật viên do hỏi liên quan với vệ tinh nhân tạo sự t ì n h chỉ là kỹ thuật viên nhưng biểu thị hắn cũng không rõ ràng những thứ này tỉ mỉ do hỏi bên dưới thế mới biết cái này vệ tinh kiến tạo công trình là h n phả gần mười năm mới bắt đầu một cái hạng mục bởi vì đầu tư to lớn cùng với cần thiết sân bãi vô cùng nghiêm ngặt quan hệ cũng không thích hợp ở thành phố hữu bồ tiến hành nghiên cứu sở hữu liên quan với vệ tinh nghiên cứu kỳ thực đều là ở án phạ phòng thí nghiệm ở vào đáy hồ dưới nước phòng thí nghiệm tiến hành kỹ thuật viên trước cũng chỉ là nghe nói vệ tinh thí nghiệm đạt được giai đoạn tính thành quả đã đạt đến có thể trang bị vệ tinh vũ khí trình độ nhưng tình huống cụ thể cũng không phải mười điểm hiểu rõ cái này cũng là trước hắn không có nhắc nhở đường vũ vệ tinh phóng ra thiếu hụt một cái cần phải phương tiện nguyên nhân đúng là hắn đối với vệ tinh căn bản là không biết bất quá đối với hữu nơ lời giải thích kỹ thuật viên đúng là đưa ra và đầu tiên chính là liên quan với phản quân tư lệnh ý nghĩ kỹ thuật viên vẫn tương đối tán thành nếu như nói nơi nào có thể biết liên quan với vệ tinh kiến tạo bản vẽ cùng tình báo thành phố hủ b ủ phòng thí nghiệm là tối có khả năng thế nhưng kỹ thuật viên cho rằng trung tâm thành phố cái kia hạn phạ phòng thí nghiệm xuất hiện phương diện này bản vẽ cùng tình báo độ khả thi có dù sao nơi đó là thành tựu tổng phòng thí nghiệm dưới nước phòng thí nghiệm có cái gì thí nghiệm thành quả cũng sẽ đưa một phần lại đây thế nhưng đem so sánh trong thành phố trung tâm phòng thí nghiệm kỹ thuật viên cảm thấy đến cái kia nơi đ á n hồ dưới nước phòng thí nghiệm thu được những này có quan hệ vệ tinh kiến tạo bản vẽ cùng tình báo hay là muốn càng thêm dễ dàng một chút đường vũ cũng không nghĩ đến thành phố hữu bố lại cũng có hai cái phòng thí nghiệm kỹ thuật viên lời nói cũng vô cùng có đạo lý hiện tại liền không biết quân cách mạng bọn họ có phát hiện hay không cũng chiếm lĩnh cái kia dưới nước phòng thí nghiệm nếu như không có bị quân cách mạng phát hiện đôi kia đường vũ tới nói chính là một cơ hội